chương ba trăm linh chín vui vẻ chương ba trăm linh chín vui vẻ cái gì lạc huynh điện thoại giấy gián tưởng là ta cùng nàng chụp ảnh chung cố phồn hoàn toàn không nghĩ tới đúng vậy a tấm kia chụp ảnh chung bên trong ngươi còn cười đến đặc biệt vui vẻ bối cảnh hình như chính là ngươi ở nơi này lục sán nói xong sắc mặt bình thản bên trong mang theo điểm phiên muộn ngươi nếu là nói sớm ngươi cùng lạc huynh có cái t ầ n g quan hệ này ta liền không cùng nàng lôi kéo làm quen cùng ngươi lôi kéo làm quen chẳng phải là càng nhanh không phải như ngươi nghĩ cố phồn cũng không biết làm như thế nào giải thích chuyện lời nói ta có thể tìm cơ hội hỏi một chút lạc h ì n h ca của nàng phương thức liên lạc quá tốt rồi lục s á n rất mo đưa chính mình h ẹ chặt mã hai triệu cho cô phồn chúng ta thêm một cái h ẹ chặt ngươi sau đó có thể đem lạc h ì n h ca hắn phương thức liên lạc phát cho ta Tốt. c ô phồn lấy điện thoại ra quét mã đúng rồi lục s á n chỉ chỉ trên bàn trà hậu q u à ta cũng không hiểu rõ lắm ngươi bình thường thích dùng loại nào cầm nhà chúng ta lượng tiêu thụ tốt nhất còn có kiểu mới nhất nếu là ngươi dùng đến quy cách không thích hợp liền nói cho ta chờ ta công ty g a m sự thành về sau không ngươi nửa đời sau thứ này huynh đệ ta đều bao hết ba cố phồn người choáng lục sán cũng s ừ n g sốt một chút thì phản ứng gì đó hắn lập tức đổi giọng giải thích ta nói là ngươi không muốn h ả i từ thời điểm trừ phi bị người ác ý đâm hỏng tình huống nhà chúng ta đổ v ậ t tuyệt đối có thực lực cho ngươi hộ giá hộ tống ta cảm ơn ngươi cố phồn phía trước mua những cái kia mặc dù còn chưa dùng hết nhưng cũng không cần như vậy nhiều a i nhưng nên nói không nói so với tại tân đô khách sạn bên trong nhìn thấy coi như cũng là có thể tiếp thu hương vị vậy ta liền đi trước không cần tiễn hoẹ chặt liên hệ lục sán không có lưu thêm nói đi là đi nhưng mới vừa đẩy ra cố phồn nhà cổng sân nhỏ hương hoa hồng g i liền đập vào mặt lục s á n nhìn xem cửa ra vào lý châu nhuận tinh thần bắt b á i cháy hương h ự c ngài là lý hội trưởng đến tìm cố phồn ân lý châu nhuận phòng nghỉ bên trong nhìn một cái chỉ một mình ngươi nàng đến tìm cố phồn thời điểm liền thấy xe ở bên ngoài nhưng không phải cố phồn xe nàng một mực không có nhấn c h u n g cửa cũng là bởi vì nàng còn tưởng rằng cố phồn trong nhà có khác phái thăm hỏi nhìn thấy lục s á n đi ra một nháy mắt nàng ngược lại là yên tâm không ít đúng ta chính là tới bãi phòng một cái cố phồn ngày m ờ i lục xán nghiêng người nhường đường để lý châu n h u n trước vào việt tử nhìn xem lý châu nhận cái k i ệ quý khí bóng lưng lục sán c h ậ t c h ậ t sợ hai t h ả n p h ụ lễ này thật đúng là đưa đúng gõ gõ lúc này lý châu nhận gõ cửa một cái cố phồn vô ý thức còn tưởng rằng là lục sán còn có lời muốn nói trực tiếp mở cửa cùng lý châu nhận bốn mắt nhìn nhau sao ngươi lại tới đây cố phồn nói xong mời người vào phòng đều là một cái tiểu khu đến thông cửa không được sao lý châu nhận lời nói không hiểu có chút âm dương quái khí ngày hôm qua trở về rất mệt mỏi sớm đi ngủ sáng nay lại ra ngoài thấy người vừa trở về cố phồn đoán được lý châu nhận là tại cảm thấy chính mình không có đi tòa tám dù sao gần như vậy Cái kia cố á i kia c t h i tối cái. ngồi tại ế ghế u y y Châu nhuận ra rảnh trước trên trong trên nay Ta sofa, một tình thoáng trà vật không? nghĩ hẹn nhìn bàn có lúc vô Lý d ụ nói g hàng ngày hộp. n Y Y đại Tiểu lễ Lam tối ta mặt. muốn Cố nói. nay cùng gặp phủ lý châu nhận u dừng một chút hướng cái kia đại lễ hội đưa cái ánh mắt ngươi muốn mang cái này đi mới không phải đây là lục s á n đưa nhà bọn họ chính là làm cái này cố p h ủ nói ta biết gặp qua lý châu nhận u nhìn đứng ở ghế sofa một bên cô p h ủ n nhữ nhữ mày lại như thế nào ta vừa đến ngươi liền phạt đứng ta có đáng sợ như vậy không có cố phồn ngồi ở cách đó không xa c h â u ngồi hắn không có đi nhìn lý châu nhận phương hướng chỉ là túi đầu u ông trà ta hôm nay y phục không dễ nhìn lý châu nhận hỏi đẹp mắt cố phồn trên mặt bình tĩnh trong lòng cuồng loạn đây chính là váy ngăn dáng ôm này t i ệ t à làm sao có thể không dễ nhìn ngươi đều không có nhìn lý châu nhận đứng dậy ngồi tại cố phồn trên ghế s o f a bên cạnh một tay chống đỡ đầu hỏi nghe nói ngươi hôm nay trở về nhà ngươi là thế nào trả lời cha ngươi vấn đề nang bởi vì việc này chiếm cư trong đầu làm cái gì đều phân tâm ngươi theo dõi ta cố phồn buồn bực lý châu nhuận là thế nào biết hắn buổi sáng trở về nhà lý châu nhuận thứ một tiếng ta cũng không phải loại kia người ta vốn là nghĩ hẹn ngươi tỷ tỷ nói chuyện làm ăn nhưng tỷ tỷ ngươi nói lên buổi t r ư a muốn về nhà tham gia gia đình hội nghị ta liền đoán được ngươi sẽ tại nàng trước khi đến là rất sợ hắn sợ cố phồn cùng trong nhà trở mặt bị ép bị định ra hôn sự lại sợ cố phồn hướng trong nhà cúi đầu đối hôn sự thỏa hiệp nhưng cũng còn tốt nàng lúc trước chỗ phiến não cố phồn trên thân cố này của tường không muốn thuận theo sức lực đối với chuyện này làm ra tác dụng ngươi như thế thông minh dứt khoát cũng đoán xem ta là thế nào trả lời cố phồn hỏi lại lấy tính tình của ngươi hơn phân nửa là ngây ngốc ngả bài đi lý châu nhuận đã hiểu rất rõ cố phồn loại này đần độn hài tử đều một cái dạng làm không được nói dối gạt người nuôi cá hồ sự t ì n h không có ý đồ xấu cũng không có tâm nhãn thiếu thông minh cố phồn bị nói chúng không nói một lời ngồi tại nguyên chỗ cái biểu tình này xem bộ dáng là bị đánh đỉnh đầu mặt c ử trách lý châu nhuận lại lần nữa đúng o n đ nhìn xem ủ rũ túi đầu cố phồn giữ chặt cố phồn tay thả tới chân của mình bên trên ba cố phồn cứng nở nghi hoặc nhìn về phía lý châu n h u n thật sự là lão cái gì đều lớn trượt ngươi đều phiền muộn như vậy cũng không muốn làm chút để chính mình vui vẻ sự tình lý châu nhận u tiện tay từ hộp quà bên trong nắm lấy một cái ngươi có thể để cho một hiệu y i u vui vẻ cũng có thể để ta cũng vui vẻ một cái đi cố phồn hơi nhũ mày rút về tay đột nhiên đứng lên chỉ trỏ ban ngày ban mặt trong mắt ngươi làm một chút cũng không có ánh sáng t h i ê n hóa giữa ban ngày ánh nắng tươi sáng màn cựa đều không có kéo đâu không có một chút bầu không khí liền tính lý châu nhận u dạng này của hắn hắn cũng giống đường tăng đồng dạng kiên định vậy liền buổi tối ta chờ ngươi nếu như ngươi cùng tiểu y t h làm vượt qua mười giờ còn không ai về nhà đấy ta liền đi đón ngươi lý châu nhuận nói xong không cho cố phồn cơ hội cự tuyệt đứng lên liền đi còn thuận đi một hộp vật dụng hàng ngày ba cố phồn đưa mắt nhìn lý châu nhuận cầm cái k i a m ộ t hộp vật dụng hàng ngày rời đi lý châu nhuận cái này tám trăm cái tâm nhãn ra hỏa c h ạ m qua vật dụng hàng ngày liền tính còn trở về hắn cũng sẽ không lại dùng thật làm ta là đ ồ ngốc sao cố phồn trong mắt tràn đầy trong suốt đại trí tuệ hắn mở ra điện thoại trước tiên đem lục s á n để hắn giúp một tay giải quyết ta vô vô lạc h u n h máy ảnh hỏi cái này cơ hội bảo con sao giàn a n lục sắn để ta muốn ca ca người phương thức liên lạc h ắ n có trò chơi ngành nghề sự tỉnh t h n h giáo、Senior. Jim và G. sau một lát cố phồn ảnh chân r u n g run run hai lần lạc h ì n h vỗ vỗ ngươi cái mông nói tốt quy đạn cố phồn nhìn xem cái kia vô vô văn án t r ư ờ n g lớn hai mắt đây không phải là hắn thiết lập một h i ể u hiểu cố phồn hỏa tư t r o n g đến hắn nghĩ cũng không nghĩ một nháy mắt liền đã xác định kẻ cầm đầu một h i ể u hiểu cái này lão lục lúc nào lại lén lút chơi hắn điện thoại lạc h ì n h cố phồn nhìn xem lạc h ì n h chậm dai trừ ra dấu chấm hỏi gấp đến độ vào đầu không biết nên giải thích thế nào lạc h ì n h ca ta nhập trình có thể là rất vẹn toàn nha nhưng nếu ngươi đều mở miệng ta có thể giút lục sán dẫn tiến một cái ngươi chuẩn bị như thế nào cảm ơn ta nha. đ lạc huỳnh Dì gờ. đan ngươi có ta cùng đội viên khác tại công ty nghe dạy bảo đâu đợi chút nữa một đống ăn bài công việc một chút cùng ngươi nói bạch bạch g và g cố phồn giờ phút này rất muốn một cuộc điện thoại để phồn tinh người đem lạc hình sách tới nói với hắn xong nửa câu Buổi tối nào đó quán rượu nhỏ cố phồn đến đi kiểu y h i lam hẹn rõ ràng là sống về đêm thời gian nhưng quán rượu nhỏ đích sắc rất ít người chỉ có l ẻ thẻ mới bàn cũng rất tiến tĩnh là cái rất văn nghệ quán rượu nhỏ như thế nào đống nhiên muốn mời ta uống rượu cố phồn tìm tới bên quầy bà kiểu y h lam bóng lưng ngồi ở bên cạnh q u y bà g ế kiểu y h lam không biết uống bao lâu gò má có chút hiện ra đỏ ửng ánh mắt cũng hơi say rượu nhẹ nhàng khi đó tại bờ biển chỉ có người một người nói đến tận hứng nhất định không biết đi ta cũng có lời muốn cùng ngươi nói nàng nói ngươi có lời gì chúng ta đi trong phòng từ từ nói cố phồn nhắc nhở vừa rồi từ hắn đi vào đi đến tiểu y nghỉa lam bên cạnh bắt đầu liền có một vài khách nhân chú ý tới bọn hắn tiết mục quá b ố c lửa hắn cùng tiểu y nghỉa lam rất dễ dàng liền sẽ bị nhận ra、Tốt. tiểu ố t t y nghỉa lam đứng lên lung la lung lay tay tự nhiên đắp lên cố phồn trên thân cố phồn đỡ tiểu y nghỉa lam đi vào quán rượu nhỏ bên trong một cái gian phòng dù sao chỉ là dùng để uống rượu địa phương phòng riêng rất nhỏ chỉ có một cái b à n cùng đối mặt mặt hai cái ghế xạ lòn dài c h â u ngồi ngươi nói đi cố phồn khóa trái cửa ngồi ở trong đó một cái trên ghế s o f a dài t i ể u y yà lam không có ngồi tại đối diện mà là ngồi ở cố phồn bên cạnh cố phồn bất động thanh sắp nông rót một bụng rượu kỳ thật t i ể u y yà lam chóng mặt ghé vào trên mặt b à n mượn dần dần dày cảm giác say lẩm bẩm nói tốt nghiệp năm đó ngươi hẹn ta gặp mặt ấp úng bộ dáng liền tính ngươi không thẳng thắn ta cũng đoán được ngươi muốn nói gì bởi vì từ cao trung đến đại học ta vẫn luôn có chú ý ngươi cái kia chuyên môn cuốn qua tóc dài có chút che kín v à má người biếng bên trong hơi có vẻ lộn xộn ta luôn là không hợp nhau có lẽ tại người khác xem ra là có chút dễ thấy cố phồn nói gục xuống bảng kiểu y y alam cười khẽ ngồi thẳng thân thể tựa tại ghế s o f a chỗ tựa lưng bên trên nhìn hướng cố phồn hỏi ngươi đoán một cái ngươi đứng trước mặt ta lại không có dũng khí thổ lộ thời điểm ta lúc ấy đang suy nghĩ cái gì cố phồn lắc đầu ta không biết sau một khắc kiểu y y alam vươn g tay đ ỗ n g nhiên bắt lấy cố phồn cổ háo ta đang suy nghĩ mất tiếng lời nói dừng lại nàng cặp kia nắm lấy cố phồn cổ áo tay càng thêm xiết chặt nhuận đỏ đôi mắt nhìn chăm chú lên cố phồn có cái gì vô cùng sống động hai người nhìn nhau cố phồn không hiểu khẩn trương lên hô hấp đều chầm dần hắn nghe ra kiểu y ỉa làm trong thanh âm sen lẫn run dày ý ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem hắn chậm rãi mở miệng ta đang suy nghĩ cố phồn ngươi tên ngu ngốc này mau nói chuyện a mau nói a nói ra a nói ngươi thích ta a kiểu y ỉa làm để cao âm lượng cái kia cấp thiết mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh để cố phồn nghe đến rõ ràng cố phồn sững sờ tại nguyên chỗ trong đầu chống g i n g hô hấp cũng bởi vì khẩn trương mà loạn tiết tấu tiểu y h i ề lam khi đó không có không kiên nhẫn ngược lại đang chờ mong hắn thổ lộ vì cái gì sao lại thế chỉ cần ngươi nói ra tới cho dù âm thanh rất nhỏ cho dù rất vụ về cho dù không một chút nào l ã n g mạn ta cũng nhất định sẽ trả lời ngươi tiểu y h i ề lam nhìn xem cô phồn y nguyên dùng cái tia quen thuộc do ôn nu nhất nhẹ giọng mở miệng ta cũng thích ngươi thật lâu rất lâu rồi c ô phồn trong lòng thình thịt chấn động khó có thể tin mà nhìn xem tiểu y h i lam có cái gì tại trong đầu của hắn a n h minh đ a n g cùng cao chung giữa hẻ lúc, trong tầm mắt có chậm cố trùng trong lần đều, lạng yên trùng hợp. Y đi tay chậm thọ vào cố phồn lòng bàn tay. Tại đầu ngón tay cảm nhận giữa Lam Lam tay tay, tay vào hẻ Hải hợp. Hải thọ Kiều Kiều đầu Đi mỗi Đi tầm mắt một vẹt tại rãi cảm Y Y ư ợ c c á i kia an làm nàng ta â m cực nóng về s u tiếp tục nói. Ta nói. biết ngươi giả vờ mọi người nhìn lén cái bóng của ta nhặt ta rơi xuống tại trên bàn học sợi tóc đục vào ta sách bài tập bên trên chữ viết mỗi lần đều cùng ta dùng đồng dạng giải để phương thức học ta cho h ẩn số lấy tên không có người nào đã dùng qua chữ cái ép ngươi còn bởi vậy bị lão sư điểm danh hỏi thăm c ó phải là tham khảo bài tập của ta kỳ thật cái kia ép đại biểu tên ngươi bên trong phồn chứ n g ư ơ i đi nhà ăn ăn cơm tổng ngồi tại có thể nhìn thấy ta địa phương ta cũng có thể nhìn thấy ngươi ngươi cùng ta điểm đồng dạng đồ ăn mua cùng khoản nước trái cây bởi vì ta thích uống quả c h a n h vị thủy rong ngươi cũng mua bị chua đến những mày về sau ta ăn cơm xứng đ ồ uống đều đổi thành ngọt ngào quả cắm nước tại thao trường chạy bộ lúc mỗi lần chạy đến bên cạnh ta liền trở nên rất mệt mỏi cố ý thả c h ộ m bước chân lặng lẽ cùng bước chân của ta nhất trí cố ý tại có ta phong cảnh bên trong chụp ảnh lưu niệm còn đem đồng học ghi chép bên trong đẹp mắt nhất một tấm để lại cho ta sau đó đặt ở một trang cuối cùng cố phồn tất cả ngươi đối ta, động lòng mỗi một cái nháy mắt, tâm ta. cũng nhiều lần có đáp lại cuối cùng bốn chữ này cuối cùng nói ra miệng quá lâu trong mắt của ta đã lâu đến không giống như là một chàng thờm mến mà giống như là ta toàn bộ thanh xuân tổng kết tiểu y h i lam phiếm hồng con mắt nhìn xem cố phồn hỏi vậy những này đối ngươi mà nói đâu thật sự có thể thả xuống sao ngươi nói ngươi nghĩ thông suốt nên đi đi về trước là vì quá lâu sao cho nên liền từ thích biến thành chán ghét sao không ta chỉ là thả xuống chính là cố phồn trong đầu loạn cả một đoàn giải thích nói tóm lại không phải chán ghét lời con chưa dứt đó chính là con thích a tiểu y n g lam đánh gãy cố phồn lời nói đưa tay bắt lấy cố phồn cổ áo đem người lôi đến trước người chương ba trăm một mươi một tự do ý chí trầm luân không hề có điểm báo trước là mang theo mùi rượu hôn cố phồn giật mình khẩn trương đến hô hấp trì trệ tiểu y n g lam động tác lạnh nhạt vụ về lại tại mỗi một phút mỗi một giây để n h ị p tim của hắn khó tự kiềm chế ngươi vừa rồi uống rượu làm ù i vị gì tiểu y n g lam thấp giọng hỏi trong thanh âm mang theo mấy phần kỳ rượu tòm ò cánh tay không tự giắc vòng lấy cố phồn cái cổ cố phồn một tay ôm lại tiểu y n g lam e o hồi tưởng lại vừa rồi từ người pha rượu danh sách rượu bên trên tùy tiện điểm một hoặc rượu là bỡ rằng đi hắn nói Bỡ rằng đi làm ù i vị gì ta không biết tiểu y n h ỉ lam ánh mắt rơi vào cố phồn trên ngôi ý nghĩa rõ ràng cố phồn cuối cùng là lựa chọn tại lúc này ôm lấy kiểu y n h ỉ lam không thể nghi ngờ liền xem như đã quyết định thả xuống người t â m cũng sẽ giúp ngươi n h ớ tới chỉ là lúc trước đắm chìm yêu thầm bên trong người không có căn đảm tưởng tượng cái này có phải hay không là một c h à n g hai triệu thầm mến cố phồn một mực đối thầm mến chuyện này thích thú hắn không nghĩ tới tiểu y n lam dạng này từ nhỏ đến lớn học bá cô gái ngoan ngoãn. cao lĩnh chi h ò a cũng sẽ giống như hắn x a vào trong đó nguyên lai、like、hắn cùng t i ể u ý kể làm đều là từ động tâm một khắp này bắt đầu lực chú ý liền không bị k h ô n g chế chỉ cần vừa có cơ hội liền dính tại trên người đối phương hoàn toàn đáp câu nói kia yêu là tự do ý chí trầm luân đối với mình thích người kia luôn là cái gì chi tiết đều sẽ bị phong to nhìn thấy thích người mặc cái gì nhan sắc dày liền đoán đối phương thích nhan sắc nhìn thấy đối phương dùng cơm liền đoán đối phương khẩu vị chỉ cần có thể hiểu rõ hơn đến đối phương dù cho một chút thói quen cùng yêu thích đều đủ để mừng thầm cả ngày thượng như khoảng cách người kia gần một bước có thể là cố phồn chưa hề nghĩ、qua. tại hắn hướng về kiểu y lìa lam đi thời điểm t i ể u y lìa lam cũng tại hướng hắn đi tới len keng chén rượu vô ý quét xuống trên mặt đất t t i ể u y lìa lam hít sâu một hơi cố phồn túi đầu lúc này mới phát hiện t i ể u y lìa lam chân tựa hồ đập đến g ó c bàn chỗ này quá nhỏ hẹp đau không cố phồn đụng đụng t i ể u y lìa lam đập đến đầu gối có chút t i ể u y lìa lam nhỏ giọng cố phồn giúp t i ể u y lìa lam l ư ớ t ư ớ t đầu gối t i ể u y lìa lam chân không chỗ sắp đặt dẫm tại trên đùi hắn nhìn xem hắn nắn bót động tác kiểu y lam bông nhiên nắm cố phồn ngón trỏ c h ầ m rãi di chuyển lên nắm chặt cố phồn tay kéo đến trước người bầu không khí lại một lần nóng bỏng gõ gõ đông nhiên cửa bị trùng điệp gõ hai lần t i ể u ý h i l à m sửng sốt một chút vô ý thức đem đầu vùi vào cố phồn trong l ự c cố phồn còn tưởng rằng là đập sai cửa lại đợi một cái về sau gõ gõ lại là hai tiếng sau đó một đạo thanh â m quen thuộc bên trong mặt có người sao lý châu nhận cái kia l ờ i biếng nghiền ngẫm âm thanh giống như là cố ý biết bên trong có người giống như cố phồn nghe ra lý châu nhận âm thanh n h ư n h ữ mày không có phản ứng cùng cụp cùng cụp lý châu nhận ép hai lần tay nắm cửa nhỏ như vậy gian phòng nếu là có người uống rượu say làm chuyện xấu nhưng làm sao bây giờ nhiều nguy hiểm a đây chính là xuân phong nhà máy rượu cung cấp hàng một nhà trong đó quán rượu cái này nếu là ảnh hưởng hợp tác đem cửa mở ra ngoài cửa lý châu nhận tựa hồ cùng quán rượu người nói một tiếng rất nhanh liền có người mở khóa âm thanh một nháy mắt cố phồn đứng dậy đưa tay mở cửa khóa hắn cùng ngoài cửa lý châu nhuận nhìn nhau a người không có việc gì lý châu n h u n nhìn hướng cố phồn sau lưng tiểu y kẻ lam tiểu y kẻ lam chính k h n g lưng mặc rơi xuống một cái dày làm nhưng không sự tình cố phồn hiền lành cười một tiếng không sao các ngươi đi làm đi lý châu nhận u đuổi đi quán rượu người sau đó đưa tay đem cố phồn từ trong phòng kéo đi ra các mẹo ly hạ nhà thiết kế uống nhiều đi bên ngoài cho ngươi lưu lại chiếc xe tài xế sẽ đưa ngươi trở về nàng nói với k i ể u y để làm xong lôi kéo cố phồn x à i bước đi ra ngoài làm gì a cố phồn gặp lý châu nhận u cái tay kia gắt gao n ắ m lấy hắn có chút mất hứng nói vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác trò chuyện vừa vặn ta cũng có lời muốn cùng ngươi nói lý châu nhận chấn động trong lòng đi đến quán rượu bên ngoài dưới chân rừng một chút hít sâu một hơi tại ta không thấy được ngươi thân là lo việc nhà nhị thiếu gia mở tiệc chiêu đãi khu thương mại hôn lệ phía trước không quản ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không nghe ngươi cố phồn lần này căn bản không có cách nào để lý châu nhận từ bỏ hắn một đường bị dắt lấy đến cửa xe một bên nhắc nhở ta không cần ngươi đưa ta về nhà ta bảo tiêu sẽ t i ệ n ta về nhà ai nói ta muốn đưa ngươi về nhà lý châu nhận mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe cố phồn ánh mắt đào qua lại kéo về sững sờ tại nguyên chỗ ánh mắt nháy mắt trong suốt tỉ hắn nhìn xem chỗ ngồi phía sau cấu m u n được có chút ngoài ý liệu ngươi như thế nào ở chỗ này lên xe nói đi c ố nôn được nói cố phồn đã trung thực chỉ bất quá ngồi lên xe còn không thành thật mà liếp nhìn cửa tiểu quán phương hướng tiểu y g h ỉ a lam cùng hắn trước sau chân đi ra ngồi lên lý châu nhuận chuẩn bị xe ta hôm nay vừa vặn lời hẹn tổng nói chuyện làm ăn đi qua bên này nhìn thấy ngươi bảo tiêu liền thuận mồm nhắc lên ngươi hẹn h ọ sự tỉnh là tỉ tỉ của ngươi để ta đi vào để ngươi về nhà nhà lý châu nhuận vừa lên xe liền hướng cố phồn giải thích nhưng cố phồn một cái chữ cũng không tin nào có chuyện trùng hợp như vậy cái này lý châu nhuận rõ ràng là biết hắn muốn cùng tiểu y, y h ỉ lam gặp mặt cố ý an bài gặp c ấ nôn được sau đó tới cái đi qua không tin trợ lý của ta chuẩn bị nhận trình đơn tại cái kia để đó đâu ngươi muốn kiểm tra một chút lý châu nhuận còn sớm có chuẩn bị không cần cố phồn nghiến răng nghiến lợi ngươi về nhà thời điểm không phải nói liền thích một kiểu yểu cùng thẩm huyễn an sao vì cái gì cùng tiểu y thì làm hẹn họ c ố ngôn ngược hỏi ngồi ở vị trí kế bên tài xế lý châu nhuận nhữ mày lại một kiểu yểu cùng thẩm huyễn an không ngờ nàng liền cái lao tam đều nàng nói hiệu nói vượn tỷ ngươi cũng tin cái gì hẹn họ a rõ ràng chính là cố phồn nhớ tới vừa rồi hình ảnh ba cố phồn lung tung dùng tay lao hai lần nhưng đã quá muộn cấu nôn ngược đã sớm nhìn thấy người sáng nay mới vừa cùng trong nhà biểu lộ rõ ràng đối hai người chân tâm buổi tối liền cùng người thứ ba hôn ngôi đó có phải hay không buổi sáng ngày mai liền muốn đổi giọng nói thích ba người dứt khoát ta giúp ngươi cùng cha còn có ra ra nói đi cấu ngôn ngược hiển nhiên cũng có chút không cao hứng mặc dù cái này không cao hứng nguyên nhân có chút tạp tối nay nếu không phải lý châu nhuận nói đến cố phồn hẹn h ọ nàng còn sẽ không đêm h ô m khuya khoát đáp ứng lý châu nhuận cái gì kia cái gọi là nói chuyện làm ăn mời tỉ cố phồn tội nghiệp mà nhìn xem cấu ngôn ngược tối nay sự t ì n h phát triển quả thật có chút vượt quá ta dự đoán ngươi trước chớ cùng trong nhà nói cấu ngôn ngược nghiêng đầu sang chỗ khác đối với cố phồn thần cầu nàng mà lại nhất an bộ này tỉ tỉ và ngươi ngươi trước đừng nói để ta thật tốt suy nghĩ một chút có thể chứ cố phồn tối nay tâm hoàn toàn đi theo kiểu ý để làm đi bị khơi gợi lên thẩm mến những năm k i a tình ý trong đầu có chút hỗn loạn chương ba trăm m ư ơ i hai dựa vào cái gì không hấp chương ba trăm m ư ơ i hai dựa vào cái gì không hấp nghe lấy cố phồn khẩn cầu âm thanh lý châu nhận u dạ đã giống như là động không tự giác quay đầu nàng liên kiện cái chạm mà thôi còn có cái này phúc lợi đáng tiếc không phải nói với nàng cuối tuần cùng ta đi tiếp tiểu muội vừa lúc là đ o a ngọ n cùng một chỗ qua cái tiết c ố ngôn ngược vẫn là đối cố phồn mềm lòng、tốt. cố phồn một giây đáp ứng ta liền biết tỉ ta tốt nhất khắp thiên hạ đệ nhất tốt c ố ngôn n h ư ợ c không thể làm gì khác hơn h í t một tiếng phía trước tay lái phụ lý châu nhận quay đầu nếu là tỷ ngươi cùng t i ể u y thể lam đồng thời rơi trong nước đâu cố phồn í c gây chuyện đúng không lý hội trưởng em đẹp làm sao có thể trú người đâu hắn hỏi lại lý châu nhận cười cười nhìn hướng c ố ngôn n h ư ợ c không sao ngôn tổng liền tính đệ đệ ngươi cứu t i ể u y thể lam ngươi cũng không muốn thương tâm ta biết bơi ta sẽ cứu ngôn tổng cố phồn mặt đỏ bừng bừng ta lúc nào nói ta cũng sẽ nước c ấ n ô n ngược trực tiếp chặt đứt lý châu nhận chủ đề xem một đường chạy rất mau trở lại vân phụ lý châu nhuận xuống xe nhưng không thấy cố phồn xuống xe ngược lại là cấu nôn n h ư ợ c c h ấ c xuống tối nay lý hội trưởng hao tâm tổn trí trở về nghỉ ngơi thật tốt đệ đệ ta muốn đi chỗ ở của ta ngủ bên cạnh xe cấu nôn n h ư ợ c còn có ý hạ giọng về sau đừng làm loại này không có ý nghĩa sự t ì n h đệ đệ của ta chính ta sẽ quan tâm l i ê n tính không có kiểu ý thì làm không có một kiểu hiệu cùng thẩm h u y ế t an không có bất kỳ người nào cũng không tới phía ngươi lý châu nhuận lý châu nhuận tức g i ậ n đến c ắ n răng nhưng lý trí nhiều lần nói cho nàng đứng tại trước mặt nàng là người yêu tỷ tỷ so với đệ đệ ngươi nôn tổng chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi mới là cần nhất quay đầu người kia sao nàng bình phục cảm xúc cũng hạ giọng nhắc nhở tỷ đ ệ chính là tỷ đ ệ nôn tổng chỉ là cái dưỡng nữ mà thôi cũng đ ừ n g đi lầm đường một bước sai lời con chưa dứt quay lại cấu nôn nhược tại gió đêm bên trong khẽ cười một tiếng đến gần quay lại ta cũng yêu hắn lý châu nhận giật mình tại nguyên chỗ mãi đến nghe thấy cấu nôn ngược gầm một tiếng đóng cửa xe còn tại trong gió lộn xộn cấu nôn ngược biệt thự ngươi đi lên trước ngủ đi ta xử lý điểm công tác c ấ nôn ngược đối cố phụ nói ta khoảng thời gian này đều muốn ở nơi này ngươi để ta giúp ngươi bảo thủ bí mật xem như trao đổi liền ở lại chỗ này bồi ta công tác c ố ngôn n h ư ợ c nghĩ là đem cố phồn trước đặt ở ngay dưới mắt ít nhất sẽ không bị người ngoặt đi ra ngoài Thuất thỉ một chút. Cố phồn lên lầu, cố ngôn nhược chạy thẳng tới thư phòng. Lúc này, trong thư phòng, Triệu Thiên Nhu đứng tại bên bàn làm việc. Thiểu thương, tìm ta. Triệu Thiên theo tới từng phồn nhược chạy phòng. phòng, Nhu Nhu phồn nhược canh phía chưa kêu lầu, nguyên ra, cái Cố cố Lúc việc. cố cố ngươi đi ngài đi nơi giữ ngoài, lên bên ngủ ngôn này, đứng bàn bản ngôn sớm làm ở, ở bởi vì nàng sợ nhất cũng là bởi vì một số sai lầm mà mất đi cố phồn bảo tiêu thân phận đứng làm gì ngồi xuống trò chuyện a cấu ngôn n h ư ợ c ngồi tại trên ghế làm việc không cần xin mời ngài nói đi triệu thiên nhu không dám ngồi vậy liền đứng n g h e đi cấu ngôn n h ư ợ c đối người khác ngược lại là không bắt buộc ta liền nói ngắn gọn từ cố phồn đi ra ta tầm mắt một khắc này bắt đầu ngươi muốn một khắc không cách mặt đất đi theo hắn triệu thiên nhu khét túi đầu đi lòng vòng con mắt có chút không hiểu ta là thiếu gia bảo tiêu vẫn luôn là mỗi ngày đi theo thiếu gia không có bỏ rơi nhiệm vụ tình huống nàng không nghĩ tới cấu ngôn n h ư ợ c cũng không có phát hiện cái gì lỗi lầm của nàng cũng chỉ là nói cái này trong lòng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra không cấu ngôn n h ư ợ c lại là lắc đầu ý của ta là tại ta nhìn không thấy địa phương cố phồn cùng ai ôm cùng ai hôn môi cùng ai làm thân mật hơn sự tình ngươi đều muốn nhìn thấy sau đó nói cho ta lạch cạch triệu thiên n u đầu ngón tay mang theo chìa khóa xe không có cầm chắc rơi trên mặt đất nàng sững sờ tại n g u y ê n chỗ ta ta không quá sáng bạch tiểu thư ý tứ còn muốn ta nói đến nhiều minh bạch c ấ n ô n ngược đứng lên tay chống đỡ bàn làm việc nhìn chằm triệu thiên n u triệu thiên、nu. ta muốn ngươi g i á m thị đệ đệ ta sinh hoạt cá nhân hiện tại nghe rõ chưa triệu thiên n u lui ra phía sau hai bước thật, thật xin lỗi tiểu thư loại này sự tình ta có thể cái gì gọi là loại này sự tình đệ đệ ta người nhà của ta đang đứng ở tình cảm mê man giai đoạn việc quan hệ lo việc nhà người thừa kế tương lai thông gia đại sự ta cần sử dụng một chút đặc thù phương thức quan tâm đệ đệ ta mỗi một ngày tình huống ta thân là t ỷ t ỷ hắn lo việc nhà trưởng nữ có cái gì không được sao cấu ngôn ngược nói xong gọn gàng r ứ t khoát nói ta không bứt bắt ngươi, ngươi có thể tự tuyện sau đó cầm tiền từ trước rời đi lo việc nhà mặc dù nói không bức bách nhưng lời nói hiển nhiên đã mang theo uy hiếp triệu tiên h n u ngẩng đầu nhìn cấu ngôn ngược ta ta có thể làm nàng thậm chí không dám có nhiều một giây đồng hồ do dự được cấu ngôn ngược rất hài lòng từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp tiền mặt ta ngoài định mức để ngươi làm việc sẽ không bạc đãi ngươi mỗi tháng ngươi đều có thể đến ta cái này cầm tiền nhưng ta muốn nhìn thấy ngươi sau đó hồi báo thông tin liền tính hắn cái gì đều không cùng người làm ngươi cũng muốn nói cho ta hắn đang làm gì là triệu tiên n u cúi đầu lấy đi tiền lại k h n g lưng nhặt lên trên đất rơi xuống chìa khóa xe sau đó đi ra thư phòng Nàng không thể rời đi thiếu Không thể. Tuyệt đối không Phong ngủ chính bên trong.、Cố、phồn dùng sức đâm màn hình điện thoại, cùng màn hình đầu kêu thể thiếu thể. thể. thoại, Tuyệt rời ra. đi đối đâm đầu Cố sức lý châu nhận u bạ tổ. Lý Châu ngươi h u ậ n n tức giận như vậy là khí không thể cùng kiểu y đ y làm đem sự tình xong xuôi vẫn là khí ta hao tổn tâm cơ nhúng tay người sự t ì n h cố phồn nhìn đối phương gửi tới thông tin một giây đồng hồ xác nhận chính mình tức giận là cái sau lý châu nhận u hoàn toàn nói chúng Hiện nhiên、lý、Châu nhuận chính mình biết cái kia cũng Lý vụ lý châu nhận u ta yêu người tại cùng những nữ nhân khác hôn môi chẳng lẽ ta cái gì cũng không thể làm lý châu nhận u ta dựa vào cái gì không thể tranh chương ba trăm m ư ơ i ba lại nhanh đến mùa hè chương ba trăm m ư ơ i ba lại nhanh đến mùa hè cố phồn đầu ngón tay đặt ở trên màn hình không biết trả lời thế nào bởi vì lý châu nhận u thực sự nói thật hắn đang muốn đánh chữ cùng lý châu nhận u giải thích chính mình chỉ là không thích lý châu nhận u loại này quá mức cường thế phương thức lý châu nhận u chờ ngươi triệt để bất công thời điểm ta mới không có cách nào tiếp tục tranh cố phồn trong ngày này mềm lòng lần thứ hai g i n đan ngươi hả tất dạng này cố phồn hít một tiếng hắn kỳ thật không chỉ một lần nghĩ qua nếu như lý châu nhận u đối hắn không có phương diện kia tình cảm lấy lý châu nhận u lịch duyệt hắn có lẽ có thể cùng lý châu nhận u học được rất nhiều cũng có thể để lo việc nhà cùng lý châu nhận u sinh ý nhiều hợp tác quan g minh chính đại lui tới cho dù tuổi tác bên trên có trách lệnh hắn cũng sẽ cùng lý châu nhận u lẫn nhau thưởng thức trở thành bạn rất thân nhưng hết lần này tới lần khác lý châu nhận u thích n g ư ờ i là ta sự tình sự nghiệp cơ người thường thường đều có một điểm điểm giống nhau vô luận chuyện gì đều rất vướng mình rất không chịu thua thậm chí dốc hết toàn lực chỉ vì chính mình giống thường ngày như thế có, thể có được kết quả tốt cố phồn xem như là thấy được lý châu nhuận chấp nhất nhưng cùng lúc cũng không thể tránh được thật đúng là liệt nữ sợ con lang ngược lại cũng đồng dạng tốt tốt, điện thoại thông tin lạc huỳnh tựa hồ mới vừa kết thúc công tác cho cố phồn phát tới thông tin lạc huỳnh ngày mai đến gặp mặt đi muốn người hỗ trợ nha lạc huỳnh đừng nghĩ lung t u n g chỉ là chụp ảnh chỉ là chụp ảnh giản đan chụp cái gì ảnh lạc huỳnh ta sáng mai sẽ đem địa chỉ phát cho ngươi chờ ngươi đến liền b i ế nhà gặp cố phồn bên kia ngay tại đưa vào bên trong hiển nhiên rất do dự bộ dạng lạc h u n h lại phát tới một đầu thông tin lạc hình ta đều đáp ứng ngươi hướng kakata dẫn tiến lục sán xem như trao đổi ngươi liền làm một cái ta người mẫu đi giản đan tốt cố phồn đáp ứng hắn nghĩ thầm hẳn là nghiêm chỉnh người mẫu dù sao lạc hình dạng này yêu quý chụp ảnh luôn là tản ra văn nghệ khí thức nghĩ đến cũng sẽ không đập vật kỳ quái lúc trước hắn vẫn là rất không thích chụp ảnh nhưng từ khi tham gia chương trình truyền hình thực tế thật sắp đ ố i ống kính thoát mẫn cũng coi là một loại thu h o ạ c a giản đan đã ngủ trưa cố phồn cho một yểu yểu phát một đầu thông tin hắn tối nay không tại vân phủ không nghĩ tới một yểu yểu thế mà không hỏi hắn cũng là phù hợp một y q u ả nhiên một yểu yểu giống như là đang chờ cố phồn thông tin dây về một đầu còn không có nhìn thấy cái tin tức này cố phồn lập tức cho một yểu yểu đánh tới video cồn từ trước đến nay không thích video hắn duy chỉ có rất muốn cùng quen thuộc nhất một yểu yểu video đầu bên kia điện thoại kết nối một yểu yểu chính dựa vào trên giường t ả n r a tóc trên mặt thủy nhuận nhuận rất có rực rỡ tựa hồ mới vừa rửa mặt xong lau mặt tỉ ta để ta gần nhất ở nàng nơi này cuối tuần này qua hết b ă n ngọ ta mang theo bánh trưng về nhà tìm ngươi cố phồn nói xong không chớp mắt nhìn xem một yểu yểu tấm tia có chút ngơ ngác mặt vây lại a ta liền nhìn xem ngươi ngươi ngủ đi một tuần này ta để người cho ngươi đưa thức ăn đi qua hắn nói dù sao thân là dân đi làm một h i ể u h i ể u là lười nhất phải làm cơm a một h i ể u h i ể u nghiêng nằm xuống lại không có cúp điện thoại nháy mắt nhìn cố phồn hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ sau một khắc một h i ể u h i ể u trong c h â n n g ọ nghệ cái gì chui ra ngoài một cái lông xù màu quýt đầu ai nha ngươi như thế nào để lòng đỏ t r ứ n g đến ngươi trên giường đi cố phồn cười thấy được lòng đỏ t r ứ n g tại một h i ể u h i ể u trong c h â n rối người ấm áp có nhân loại ổ chăn là lòng đỏ chứng thích nhất giờ phút này cho dù nghe đến không rõ ràng hắn cũng biết lòng đỏ chứng nhất định thoải mái c n g một cục một nháy mắt hắn lại có điểm ghen tị cái này tối mèo trong nhà liền thừa lại ta cùng lòng đỏ trứng ta ôm một cái nó một h i ể u h i ể u dán vào lòng đỏ trứng cái đầu nhỏ bởi vì bị che không đủ chặt chẽ áo ngủ như ẩn như hiện lộ ra ra thịt cùng cái kia xinh đẹp sương q u a i xanh đường cong ta cũng muốn ôm ngươi một cái cố phồn nhìn xem một h i ể u h i ể u ôm lòng đỏ trứng bộ dạng hình như chỉ cần hắn xuất hiện ôm lấy một h i ể u h i ể u cùng lòng đỏ trứng liền sẽ rất hạnh phúc rất hạnh phúc thật buồn ôn ai bảo ngươi không về nhà ta liền cho lòng đỏ trứng ôm không cho ngươi ôm một yểu yểu cố ý nói giống như trước đấu v õ n trong lời nói mang theo đồ nghịch tỳ khí ý vị mà lại câu đến cố phồn lòng ngưng ấy hận không thể hiện tại liền c ù n g cố ngôn ngược đ ổ i ý chạy về về đến trong nhà ô m lấy hẳn cái này nho nhỏ toàn thế giới vậy ta trở về liền mang nó trên sàn cố phồn cũng nổi giận nói ngươi dám ta không đồng ý một h i ể u h i ể u kiên quyết kháng nghị ngữ khí nhưng vẫn làm ề m hồ hồ nó cũng là m è o của ta bởi vì chủ nhân của nó ta ta là ngươi cố phồn khoe miệng ép không được ý cười vậy là ngươi ta sao ừng không biết không biết ta giúp ngươi hồi ức một cái quá trình cố phồn hạ giọng đang muốn cùng một kiểu hiệu nói chút thì thầm không muốn không biết một i ể u h i ể u thẹn thùng giống như đánh gãy nàng mà lại không cho cố phồn hài lòng trả lời một bộ không nghe không nghe bộ dạng ngươi so lòng đỏ trứng còn giống mèo cố phồn đã sớm cảm giác được một i ể u h i ể u cái này tiểu tính tình có mấy phần giống nhận hết sùng ái mèo con rõ ràng cũng rất thích chủ nhân mà lại thỉnh thoảng muốn cắn hai lần chủ nhân hoặc là c à o hai lần lưu lại thuộc về mình vết tích một i ể u h i ể u n h ư mày người nào là chủ nhân của ta Ừm. không biết cố phồn học một i ể u h i ể u n g ớ c khí âm dương quái khí hồi phục một câu ngươi so sát vách quán quân còn giống cầu một yểu hiệu tức giận h ô n g thấu gò má giống trước khi ngủ uống ngủ ngon say rượu hơi say rượu ngăn cách màn hình đều cảm thấy thơ m ngọt ngon miệng đến không còn hình dáng cố phồn xuất thần mà nhìn xem một biểu hiệu nằm nghiêng tại trên giường bộ dạng vô ý thức hắn cũng nghiêng nằm xuống thật giống như hai người giờ phút này đang nằm tại cùng một trên giường lớn người có phát hiện hay không ngươi càng ngày càng dễ nhìn một biểu hiệu đống nhiên mở miệng t hướng cố phồn nháy máy mắt cố phồn hít mắt không thích hợp ngươi không thích hợp ta chỗ nào không thích hợp ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta cũng càng ngày càng dễ nhìn sao một biểu hiệu nhìn xem cố phồn mắt càng thêm nghi hoặc đông nhiên kịp phản ứng cái gì ta ta không phải nói cái kia giải thích đang hiểu sai phía sau luôn là ngoài định mức t r ắ n g xám ân ân ngươi làn da vốn là tốt thiên sinh lệch ấ t không phải công lao của ta cố phồn cười nói dù sao tuyến nguyệt không thang n ư ờ i duy nhất có thể khiến người ta thoải mái cũng chỉ có âm dương m ư a móc kỳ thật ý của ta là ngươi yêu ta bộ dạng đặc biệt đẹp đẽ một hiểu hiểu một câu một nháy mắt đem cố phồn kéo về đến ngây thơ trong vòng vậy ngươi cũng càng ngày càng dễ nhìn cố phồn khẳng định nói nói n ậ y một hiểu, hiểu mấp máy môi ta vẫn luôn đẹp mắt bởi vì vẫn luôn yêu ngươi cố phồn nghe lấy một kiểu y ể u âm thanh ngọt ngào mỗi một chữ lọt vào đáy l ò n g lúc trước nội tâm hoang vu đã bị chứa đựng đ ô n g hoa lấp đầy lại nhanh đến mùa hè một kiểu y ể u hắn nói xong mời nói năm nay cũng cùng đi bờ biển n g u y ê n lai、like、người thật lại bởi vì yêu mà triệt để giành lấy cuộc sống mới chờ mong mỗi một cái có người yêu thời kỳ chờ mong mỗi một năm mỗi một ngày ngươi không phải không thích tại mùa hè đi bờ biển sao như thế nào hiện tại không sợ người một k ể u yêu hỏi mùa hè bơi lội rất nhiều trước đây đều là nàng kéo mạnh lấy cố phồn đi chơi cố phồn khi đó luôn là một đường trầm mặc không quản chơi cái gì c ả nhạt nhạt. Hắn. Hắn một hiệu đi. Đi hiệu nhìn thấy cố phồn biến hóa chân tâm đất là cố phồn cảm thấy cao hứng nhưng để cố phồn có thể càng ngày càng tốt điều kiện tiên quyết là người kia cả một đời đều làm tốt một cái không biết rõ tình hình người cầm v ĩ người h v i với người làm sao có thể có khi gần như vậy gần đến có thể nghe đến đối phương ngủ say lúc hô hấp có khi lại xa như vậy xa tới nàng thị giác phạm v i bên trong thấy không rõ cố phồn nụ cười thính giác cũng nghe không đến giấc ngộng kêu bên trong đều có thể mơ tới âm thanh cố ngôn n h ư ợ c ta liền biết ngươi sẽ làm rất khá nhìn xem cố ngôn n h ư ợ c thông tin triệu thiên n u đầu dựa vào thân cây không sai mặc dù là tại cố ngôn n h ư ợ c biệt thự bên trong nhưng cố phồn ở trong đó một gian phòng ngủ chính bên trong ngủ không hề tại cố ngôn n h ư ợ c trong phạm vi tầm mắt nàng lắn lên hồi báo đỉnh đầu trên cây bị gió đêm vội loạn trà loạn trạng mà rơi xuống non hồng n h ạ t hoa triệu thiên n u nhớ tới năm đó vào t r ư ớ c cố thị bảo tiêu công ty về sau bởi vì các phương diện thành tích ưu dị xếp hạng thứ nhất lần thứ nhất tiếp vào trọng đại nhất nhiệm vụ lúc nàng thậm chí mang lên chính mình quý nhất trang bị ngồi lên xe của công ty đi tới chỗ cần đến là cố phồn trường học khi đó nàng khó có thể tưởng tượng chính mình cố gắng lâu như vậy tại bảo tiêu công ty l i ề u mạng trở thành ưu tú nhất bảo tiêu cuối cùng nhận được cái gọi là đại nhiệm vụ lại chính là bảo vệ một cái học sinh chương ba trăm mười bốn chờ trên đời này hoa sẽ không còn hạ xuống s o n g nhưng làm triệu thiên n u nhìn thấy c ô phần lúc nàng ý nghĩ một nháy mắt thay đổi c ô phồn một người ngồi tại trường học dưới cây vẽ tranh rất chân thành rất i ê n tĩnh chỉ có sợi tóc bị gió nhẹ nhàng lay động trên cây hoa rơi tại tập tranh bên trên trở ngại hội họa Cố phồn cũng chỉ phồn hoa rơi nhẹ nhàng là đem đặt rơi ở bởi ê bên thiên n cạnh bùn đất bên trong. Triệu thiên nu khi đó liền suy nghĩ. Công ty không thể nghi ngờ là chính xác. Vị này, nu như cần đúng. xác. sắc thực được khi thể phụ thiếu ra, xác thực cần được thật tốt bảo hộ bảo b đất đó Triệu ty tự tốt mới suy là vậy ô Vị ra, vì cố phồn trong trường học cận tàng thế g i a thiếu ra thân phận lại tính cách trầm mặc ít nói rất không hòa đồng mà lại lại tại trong đám người là một cái nhìn sang liền cực kỳ xuất chúng tướng mạo thường thường hấp dẫn khác phái chú ý dẫn đến rất nhiều phản lịch các nam sinh nhìn cố phồn dù sao đều không vừa mắt cố phồn bởi vậy bị cô lập có đôi khi sẽ còn bị vụ trộm bức hiếp về sau nàng mỗi một lần xuất hiện mỗi một lần bảo vệ cố phồn miễn bị thương tổn đồng thời đều kẹp theo tư tâm công ty để nàng bảo vệ cố phồn tới đồng dạng nàng không có quan hệ công ty là nàng người này cũng muốn bảo vệ cố phồn đến mức bảo vệ bao lâu đây l i ê n chờ trên đời này hoa sẽ không còn hạ xuống x o n g đi gõ gõ tiếng đập cửa cố phồn đống nhiên từ trên giường ngồi dậy làm sao vậy một h i ể u hiểu hỏi gõ gõ lúc này cửa lại bị gõ vang đệ ngủ trưa tỉ tỉ tới nhìn ngươi một chút c ấ n ô n ngược nhận đến triệu thiên n u thông tin về sau trực tiếp từ thư phòng đi ra đến phòng ngủ chính là thì ta cố phồn đem điện thoại đặt lên giường mang dép chạy đi mở cửa thì người công tác kết thúc hắn hỏi ân c ố n ô n n h ư ợ c gật đầu mới vừa nghe đi qua người hầu nói trong phòng ngươi có nói âm thanh còn giống như không ngủ ta chỉ lo lắng ngươi có phải hay không lại mất ngủ cho nên tới nhìn xem cực kỳ hoàn mỹ giải thích không có thì ta ta chỉ là tại cùng một yểu yểu gọi điện thoại cố phồn thẳng thắn ồ nguyên lai là yểu yểu a c ấ n ô n ngược gặp cố phồn không có nói sai trực tiếp đi vào trong phòng ngủ đi đến bên giường cầm lấy cố phồn điện thoại tại cái này phần cao hứng xuất hiện đồng thời nàng nghĩ đến cố phồn cùng trong nhà thẳng thắn sự tình đoán được cố n ô n ngược cũng nhất định biết cho nên đối mặt cố ngôn n h ư ợ c có chút mất tự nhiên một bên cố phồn cũng khẩn trương đến c không được có loại mang tức phụ gặp ra trường cái t h ủ n g loại kia sợ cố ngôn ngược không thích một yểu yểu lo lắng cuối tuần này là đoán ngọ ngươi đến lo việc nhà ăn cơm đi cấu n ô n n h ư ợ c gọn gàng dứt khoát một i ể u i ể u giật mình trong đầu chỉ nghĩ đến làm như thế nào cự tuyệt nàng căn bản không làm tốt gặp cố phồn người trong nhà chuẩn bị tỉ quên đi thôi nàng công tác không t i ệ n lắm nàng rất bận rộn cố phồn cũng nhìn ra một i ể u i ể u trên mặt không muốn nhưng mà cấu n ô n n h ư ợ c không e r è nói thẳng i ể u i ể u ngươi bây giờ cùng đệ đệ ta quan hệ gặp cái gia trưởng cũng không có cái gì a nếu như trong nhà thật ủng hộ các ngươi cùng một chỗ ngươi cũng không cần lo lắng công tác ta về sau an bài ngươi tiến cố thị lời này vừa nói ra cố phồn cùng một yểu yểu đều trầm mặc hai người căn bản không nghĩ tới cấu ngôn n h ư ợ c sẽ trực tiếp điểm phá quả nhiên cấu ngôn n h ư ợ c tại chính sự bên trên nghiêm túc từ trước đến nay không đi vào Tỷ nghèo i gì muốn i hiểu, hiểu đi nhiên. nói, ể u qua phu không được A, nàng nàng sẽ Cố tự dám chương ố ngôn n ợ c đem đ i ba n lên cố h trăm mười lăm chúng ta là người nhà chương ba trăm mười lăm chúng ta là người nhà nàng không phải sẽ dễ dàng buông tha người cố phồn xác định nói không dễ dàng từ bỏ không đại biểu sẽ lựa chọn một mực đụng năm tường c ố ngôn n h ư ợ c giữ chặt cố phồn tay ánh mắt ôn nu ngươi kiểu gì cũng sẽ minh bạch đây không phải là hạnh phúc chỉ là ngắn ngủi làm bạn mỗi chữ mỗi câu giống như là dẫn dắt đến cố phồn tư duy cố phồn trầm mặc muốn nói không dễ dàng từ bỏ kỳ thật ta cũng là dạng này có lẽ ta so bất luận kẻ nào đều càng kiên trì cố nôn n h ư ợ c nhìn xem cố phồn đ ỗ n g nhiên xích lại gần tại cố phồn bên thai nói ta nhận định người trừ phi chết cũng không ngông tay ngay vậy cố phồn quay đầu đối đầu cố nôn n h ư ợ c cặp k i a cất g i ấ u cố chấp đôi mắt hắn chưa hề gặp nhà mình tỉ tỉ lộ ra ánh mắt như vậy tham lam thậm chí đ i n cuồng tỉ ngươi cố phồn thử thăm dò hỏi tham là có người thích sao đúng vậy a cố nôn ngược nhìn xem cố phồn mặt không chút do dự trả lời cố phồn đ ố n g nhiên đứng lên là ai ta gặp qua sao là cha an bài sao ừm không phải ba an bài n g ư ơ i hình như gặp qua cố nôn ngược nhìn xem cố phồn phản ứng không nhịn được cười một tiếng ta đã thấy cố phồn cùng cố nôn ngược trước đây có mặt qua một chút tiến hội trong lòng có chút suy đoán chẳng lẽ cũng là khu thương mại bên trong nhà ai là khu thương mại bên trong hơn nữa cùng nhà chúng ta tài sản đồng dạng cố nôn ngược nói đây chẳng phải là môn đăng hộ đối cha cùng ra ra biết sao bọn hắn không biết ta tạm thời cũng không có ý định nói cho bọn hắn vì cái gì cố phồn không hiểu bởi vì cố nôn ngược đưa tay đem cố phồn kéo đến bên cạnh người kia căn bản không biết ta thích hắn cái gì hắn không biết các người rất ít tiếp xúc sao cố phồn hỏi cố nôn ngược lắc đầu ta quen biết hắn rất nhiều năm tiếp xúc rất nhiều một số thời khắc thậm chí mỗi ngày đều sẽ gặp mặt cố phồn lập tức một cô vô danh hỏa đến cùng là nhà nào chỉ độ như vậy dù sao nhà mình tỉ tỉ có thể tiếp xúc đến khác phái cơ hội cũng chính là công tác bữa tiệc bên trên rất nhiều năm mỗi ngày gặp mặt khẳng định là nhà mình tỉ, tỉ mượn công tác sự tình mời đối phương nếu là dạng này còn không có phát giác lời nói khó tránh người này cũng quá mức tại vụ về thậm chí có thể nói rất có thể là thứ cặp bã t ỷ ngươi nói cho ta hắn là ai ta tìm cơ hội gõ một cái hạ án cố phồn kiên nhẫn hỏi thăm trên thực tế trong lòng của hắn đã kế hoạch vật lý gõ quên đi thôi ta không nỡ cố ngôn n h ư ợ c cười nhìn cố phồn cố phồn có chút nhữ mảy t r ầ mặc m như thế nào cái biểu tình này cố ngôn n h ư ợ c hỏi cái này lời nói đồng thời trong lòng chờ mong h i ể u lầm chuyện này cố phồn sẽ cảm thấy cho dù một chút xíu chỗ sót có một loại muốn có tỷ phu cảm giác có chút không quen cố phồn nói nếu là ta ngày nào thật lập gia đình ngươi có thể hay không không bỏ được ta nếu như ngươi nói không bỏ được vậy ta sẽ không lấy chồng cả đ ờ i làm t ỷ t ỷ của ngươi có tốt hay không đương nhiên không bỏ được nhà ai đệ đệ nhìn t ỷ t ỷ xuất giá sẽ cam lòng thế nhưng cả một đời không cả là không được như thế nào không được ngươi dám hướng trong nhà nói không kết hôn ta cũng dám nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định muốn biết ta là vì ngươi mới chọn lựa chọn không kết hôn cố ngôn n h ư ợ c gặp cố phồn trên mặt khiếp sợ đông nhiên cười một tiếng nếu như thế không bỏ được tỉ tỉ tối nay ngủ trung đi、Hả? cố phồn không có phản ứng kịp không được hắn trước đây mười mấy tuổi thời điểm t ỉ n h t ỉ n h mê mê còn không hoàn toàn minh bạch nam nữ khác biệt nhao nhao muốn cùng tỷ tỷ ngủ còn bị cố thừa diệp đánh cánh ông cha lại không tại chỗ này ta người hầu cũng sẽ không nói lung tung gì đó cố nôn được nói vậy cũng không được chúng ta lại không giống trước đây tuổi nhỏ thời điểm chính là bởi vì trưởng thành mới rõ ràng hơn đầu kia giới hạn có thể yên lòng ngủ ở trên một cái giường không phải sao cố phồn c h ầ m mặc nhìn xem cố nôn được đột nhiên cảm giác được chỗ nào không thích hợp án thường đến nói cố nôn được tuyệt sẽ không chủ động nói loại lời này đầu hắn bên trong loại loạn thử thăm dò nói tỉ ta sẽ rất không được tự nhiên kỳ thật ta chỉ là rất hiếu kỳ ta cái tia nho nhà ôn hòa đệ đệ tại đối mặt một kiểu yêu cùng thẩm huyền an còn có tối nay t i ể u y h i ề l à m tại lý trí sụp đổ thời điểm ngươi đ i ê n c u â n một mặt là như thế nào cấu ngôn ngược lời nói chuyển vào bên t a y không hiểu để cố phồn nhìn hướng ánh mắt của cấu ngôn ngược cũng thay đổi tỉ tỉ của hắn tại một chút thời điểm cũng sẽ sao a cố phồn đột nhiên quát to một tiếng đứng lên c ấ n ô n ngược thì ngươi nếu là muốn ngủ nơi này ta ta đi phòng ngươi liền tốt cố phồn nói xong chạy trốn chạy ra ngoài không đúng nhất định có chỗ nào không đúng lắm tình huống như vậy đối với cố phồn đến nói quả thực chính là phim kinh dị lại làm h ỏ n g sao c ố ngôn ngược nhìn xem cố phồn chạy trốn bộ dạng cười khổ một tiếng túi thấp đầu phiền muộn ngồi tại trên giường mới bất quá nói là vài câu thăm dò lời nói liền đã đem thân là đệ đệ cố phồn hụ chạy cái này nếu để cho đối phương biết nàng lén lút làm qua sự tình c ố ngôn ngược sâu than một tiếng ngầm đầu một cái vừa vặn nhìn thấy ngoài cửa sổ dưới cây triệu thiên l u chính cầm cái kính viễn vọng hướng bên này nhìn c ố ngôn n h ư ợ c ngay tại tâm phiền trong lúc mấu chốt lấy điện thoại ra cho triệu thiên nhu phát cái tin ta ở bên cạnh hắn thời điểm không cho phép nhìn ta chỉ nói một lần nhận được tin tức triệu thiên nhu lập tức thu hồi kính viết vọng chuẩn bị chuyển rời đến c ố ngôn n h ư ợ c phòng ngủ bên kia cùng cố phồn trao đổi gian phòng c ố ngôn n h ư ợ c liền nằm tại cố phồn ngủ qua cái giường kia bên trên trên đệm chăn là có dư hơm nóng c ố ngôn n h ư ợ c tưởng tượng thấy cố phồn mới vừa rồi cùng một biểu hiệu tại chỗ này video nói chuyện tiếm trong lòng không biết là dạng gì một loại phức tạp tâm tình nhưng người ôm lấy chăn mền hít số bốn ngày kế tiếp sáng sớm cố phồn suốt cả đêm đều không có ngủ ngon bởi vì trong đầu một mực hồi tưởng đến c ố ngôn ngược lời nói lao thiên gia đây thật là tỷ đ ệ ở giữa có thể nói chuyện sao hắn thì thảo lung tung nắm tóc tốt tốt, điện thoại thông tin lạc huỳnh địa chỉ hai mươi quay c h ụ căn cứ tầng hai lạc huỳnh bởi vì ngươi tới làm ta người mẫu ta có thể là đặc biệt mời nghiệp nội tuyệt nhất thợ trang điểm c h ờ ngươi cố phồn ngáp một cái xuống giường chiếu một cái tấm g ư ơ n g chính mình cái này một đ ộ ngủ không ngon quỷ bộ dáng cái gì thợ trang điểm có thể cứu được hắn a nhưng đã đáp ứng trước hết đi qua nói sau đi cũng không biết tỉ tỉ tỉnh không có cố phồn liếc nhìn thời gian hắn hôm nay tỉnh rất sớm nếu không dứt khoát không ăn đ i ể m tâm trực tiếp tránh đi c ố ngôn n h ư ợ c mau mau rời đi tốt nghĩ như vậy cố phồn cấp tốc sau khi rửa mặt hướng về cửa ra vào đi đến cách cạch cố phồn vừa mở cửa ra liền đụng vào một thân ảnh giống như là sớm liền tại như thế trở c ố ngôn n h ư ợ c liền tại cửa phòng tỉ sớm cố phồn có chút mất tự nhiên tránh đi ánh mắt một bên nói ta sáng nay có việc sẽ không ăn bữa ăn sáng đi trước trải qua c ấ ngôn ngược bên cạnh lúc cổ tay bị nắm chặt chờ một chút cố nôn nhược giữ chặt cố phồn cổ tay ngón tay đưa đến cố phồn lòng bàn tay n ắ m chặt lại tỉ cố phồn lui lại nửa bước lại bỗng nhiên bị cố nôn nhược ôm lấy kỳ thật ta gần nhất rất không thoải mái cố nôn nhược đem đầu dựa vào cố phồn trên vai c ó được một bộ đáng thương dáng vẻ uy khuất không thoải mái chỗ nào không thoải mái cố phồn liên tưởng đến chuyện tối ngày hôm qua chẳng lẽ cố ngôn n h ư ợ c sáng sớm tại chỗ này đợi hắn là muốn hướng hắn giải thích trong lòng thân thể cả người đều không thoải mái khả năng là gần nhất áp lực quá lớn ta sẽ không bị khống chế làm ra chút hoang đường sự tình nói chút không hợp với lẽ thường lợ có thể minh bạch đi c ố ngôn n h ư ợ c vỗ nhẹ nhẹ cố phồn lưng cố phồn biết c ố ngôn n h ư ợ c là nói chuyện tối ngày hôm qua tả h ư u tối hôm qua c ố ngôn n h ư ợ c nói như vậy là vì áp lực quá lớn ừm ra minh bạch hắn nói chúng ta là người nhà vô luận như thế nào đều là người nhà ngươi tuyệt đối không thể không lý tỉ tỉ có tốt hay không c ố ngôn n h ư ợ c cái kêu ôn nhu ngữ khí để cố phồn nói không nên lời cự tuyệt đồng thời cũng tại trong chấp nhóm này cho dù hắn còn không nên lời cự tuyệt ố ồ n g thời cũng vẫn như cũ tha thứ c ấ ngôn ngược tối hôm qua những cái kia kỳ quái lời nói đối mặt thân là người nhà tỷ tỷ cố phồn lựa chọn đem sự tình lập trang tạm biệt c ố ngôn ngược về sau hắn mang theo phòng bếp chuẩn bị bữa sáng ở trên đường ăn triệu thiên n u lái xe dẫn hắn đi lạc huỳnh gửi đi đến cái kia địa chỉ thiếu ra tối hôm qua có gặp phải chuyện gì sao triệu thiên n u giống như là thuận miệng hỏi một chút ừ m không có cố phồn không có nhiều lời sao rồi thiếu ra sắc mặt không quá tốt triệu thiên n u cũng không có hỏi nhiều dù sao nàng nên nhìn thấy không nên nhìn thấy đều thấy được có thể đông nhiên đội địa phương không có ngủ an tâm tối nay có lẽ liền sẽ không cố phồn nói Ăn một chút. chương ba trăm mười sáu người nào uy hiếp người nào nói không chính xác chương ba trăm mười sáu người nào uy hiếp người nào nói không chính xác triệu thiên nhu người tâm tình rất tốt Cố phồn cũng phồn p h á triệu giác t thiên nu hôm n a tại mỗi này một cái đèn giao thông xe dừng lại thời điểm đều quang minh chính đại nhìn hướng trong xe tính chiếu hậu giống thưởng thức cái gì thượng t i ê n tác phẩm nghệ thuật nhìn xem cố phồn h ứ n g h ờ ăn đồ ăn chơi điện thoại cố phồn có một chút không có nói sai nàng hôm nay tâm tình thật rất tốt nhưng không chỉ là bởi vì cố phồn mà là bởi vì cố ngôn n h ư ợ c mặc dù tối hôm qua nàng cách khá xa không có thiết bị phụ trợ nàng không có nghe được cố phồn cùng cố ngôn n h ư ợ c nội dung nói chuyện nhưng nàng nhìn thấy cố ngôn n h ư ợ c nhìn hướng ánh mắt của cố phồn nàng thấy rất rõ ràng ánh mắt như vậy không sai nếu quả thật chính là nàng phỏng đoán như thế cố ngôn ngược đối cố phồn cất như thế ác liệt bẩn t h i u tâm tư Cái t h không ể đ ộ i phục c ấ u ngôn nhược gan lớn cùng sơn u ấ tiên l o ạ này vốn n kéo l ê ngu màn mà à tình, n n cửa sự tình, thế mà bị nàng nhìn、thấy. hơn nữa còn thấy, trước đó y hiếp để nghĩ à n đến giám t ị cố phổn. h tiên nu Triệu g tới đây lần thứ nhất cảm thấy chính mình tại liên quan tới cố phồn tình cảm bên trên có một cái rất lớn thẻ đánh bạc nàng nhìn xem trong xe kính chiếu hậu cố phồn không dễ phát hiện mà có chút nâng lên khoe miệng c ấ u ngôn n h ư ợ c ga c ấ u ngôn n h ư ợ c không đến cuối cùng người nào uy hiếp người nào thật là nói không chính xác thiếu ra đến triệu tiên n u đậu xe ở quay trụ bên ngoài trụ sở dặn dò thiếu gia ngủ không n g o n giấc nơi này thiết bị rất nhiều rất loạn ngài phải cẩn thận một điểm không muốn ngã s á p xuống ta sẽ tại bên ngoài trông coi biết yên tâm ta đã giữ vững tinh thần cố phồn lại đem ăn âu bao còn lại giấy lưu tại trên xe còn có sát qua miệng giấy chất thành một đống nhỏ tại châu ngồi phía sau triệu tiên h l u thói quen về phía sau thu thập chứa ở trong túi sau đó đến có thể nhìn thấy cố phồn địa phương không chấp mắt trông coi cố phồn đi đến bên trong rất nhiều nhân viên công tác đã đem quay chụp hoàn cảnh chuẩn bị xong có mấy cái nhà mẫu bên trong để đó hiện đại một chút đồ dùng trong nhà tựa hồ là dùng để quay chụp người là cố phồn đ ỗ n g nhiên một cái nhân viên công tác chú ý tới ngốc đứng cố phồn a là cố phồn gật đầu nói ra cái kia là lạc huỳnh đ ể ta tới ta biết ta biết a huỳnh đặc biệt nói qua đi theo ta nhân viên công tác cao hứng lôi kéo cố phồn một đường tiến trang tạo ở giữa khu khu chúng ta a huỳnh đặc biệt mời người mẫu tới rồi dứt lời trang tạo thời gian ánh mắt đồng loạt nhìn hướng cửa ra vào cố phồn cùng một người trong đó ánh mắt đối đầu vô ý thức khẽ giật mình cố phồn nhận ra cái kia xuyên đi thời thượng mỹ nhân là hàn trinh hy trải qua lần trước hợp tác hắn nhìn thấy hàn trinh hy đã cảm thấy hình tượng của bản thân được cứu rồi cố phồn mau tới mau tới lạc h ì n h đứng lên chạy tới tự nhiên lôi kéo cố phồn đi đến hàn trinh hy trước mặt hàn l ã o sư giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia chương trình truyền hình thực tế nam là người cố phồn thế nào ta liền nói hắn hình tượng rất không tệ a có phải là ngươi xem xét liền nghĩ thi triển một phen cái chủng loại kia Ừm. hàn trinh hy đánh giá cố phồn mặt mặc dù tìm nàng làm trang dung vô số người nhưng nàng luôn luôn nối hoàn mỹ mặt khắc sâu ấn tượng cố phồn chính là một cái trong số đó nàng đã xác nhận trước mắt vị này cố phồn chính là bt mạn gà biên tập viên uy mạnh hướng nàng giới thiệu qua vị kia hiện nay phần hâm mộ đã phá ngàn vạn từ nhỏ họa mạn gà đến lớn lên mạn gà gà cô phảm hạnh ộ ta là hàn trinh hy hàn trinh hy bất động thanh sắc cởi khẽ đ ố i cố phồn vươn tay bởi vì nhìn ra cố phồn khẩn trương lại thêm nàng không phải loại kia người lắm ổn liền không có vật trần n g à i tốt n g à i tốt ta là cố phồn cố phồn đặc biệt tăng thêm chính mình danh tự âm điệu chương ba trăm mười bảy thông báo tìm người chương ba trăm mười bảy thông báo tìm người ta biết Ta cố ũ n phồn ngoan ngoãn ngồi tại trên ghế lạc huỳnh theo tới ngồi tại ngồi bên cạnh vị trí bên trên đ á p lời ấy ngươi không phải một mực hiếu kỳ ta gọi ngươi đến đập cái gì đó như thế nào hiện tại không hỏi ta cũng không phải là sẽ đổi ý người cố phồn nói dù sao hàn trinh hy dạng này nghiệp nội nổi danh trang tạo sư đều đến tuyệt đối là nghiêm trình hắn không một chút nào lo lắng vậy liên tục đúng lục sán sự tình ta đã cùng ca ca ta nói qua hắn tuần sau có thể chống đi nhập trình đến cùng lục sán gặp mặt Lạc nói, lục ạ c Huỳnh nói. l sán sự tỉnh cảm ơn kỳ thật ta rất muốn biết ngươi vì cái gì giúp lục sán chẳng lẽ là bồi thường eo của hắn lạc huỳnh nhịn không được hỏi trong lòng nghi hoặc dù sao tại tiết mục bên trong cố phồn dễ như t r ở bàn tay đoạt tất cả nam khách quý danh tiếng chủ yếu nhất là tại trò chơi phân đoạn còn ngã bị thương lục sán eo mặc dù tổn thương không nặng nhưng thấy thế nào lục sán đều hẳn là sẽ đối cố phồn có chút bất mãn bộ dáng eo của hắn cái tiên là ta lúc ấy không có d ừ n lực sau đó đã xin thứ lỗi xin nhận lỗi cố、Phổn、nói a đó là h ắ n cho người chỗ tót gì lạc đ ỗ n g nhiên tựa như nghĩ tới điều gì dù ý vị không do ánh mắt nhìn hướng cố phồn ta nhớ kỹ bọn hắn lục ra là làm cái kia a cố phồn mặt đỏ lên cái gì a tốt ba tốt ba khả năng này là ta cùng tâm tâm tên kia ở chung lâu dài có chút biến s ắ ca lạc hình trực tiếp đem nổi nệm cho chị á n h tâm không muốn tại ta sáng tác thời điểm thảo luận không làm nội dung cái này sẽ ảnh hưởng ta trang tạo linh cảm nghe không vào hàn trinh hy n u cười hiền lành thay trong phòng còn lại đỏ mặt nhân viên công tác đánh gãy hai người chủ đề thật xin lỗi a hàn lao sư đều do tâm tâm làm hư ta ngươi lần sau cho nàng hóa xấu một điểm lạc huỳnh cười hì hì nói cố phồn một mặt bất đắc dĩ lạc huỳnh đều bị chỉ ánh tâm mang sai lệch cái tia dê một em mở những người khác cũng giống như vậy sao thoạt nhìn nhất nghiêm chỉnh lăng xương hàn cùng ngu xanh chẳng lẽ hắn chính nghĩ như vậy dư quang chú ý tới trang điểm góc đài rơi nữ sĩ túi sách một hàng trang điểm đài đều chất đầy đồ vật cái túi sách kia mở rộng ra bên trong lộ ra một chút trang giấy cố phồn trong lúc vô tình từ lộ ra trang giấy một góc bên trên nhìn thấy hai chữ tìm người thông báo tìm người là ai bao người nào đang tìm người một tiếng điện thoại chấn động tại trang tạo ở giữa vang lên sau một khắc cố phồn liền thấy hàn trinh hy từ cái kia túi sách bên trong lấy điện thoại ra kết nối lại là hàn trinh hy bao hàn trinh hy tại nơi hẻo lánh cùng bên đầu điện thoại kia người nói vài câu phía sau liền vội v á n g cúp máy nàng đem điện thoại thả lại túi sách bên trong tiện thể chỉnh lý một cái rộng mở túi sách thuận tay khép lại cố phồn không hỏi nhưng hắn đã đoán được có thể để cho hàn trinh hy dạng này đích thân mang theo thông báo tìm người tìm người đây cũng là đại biểu cũng là hàn gia đang tìm cái gì người đi không biết qua bao lâu cố phồn đều có chút ngủ gà ngủ gật hàn trinh hy mới rốt cục giút hắn làm tốt chán tạo lần này trang dung có chú không sai bị lắm có phải là thoạt nhìn hình như cái gì đều không có hóa hàn trinh hy tay đắp lên cố phồn trên v a i nhìn xem trong gương cố phồn giải thích nói hôm nay quay chụp phương hướng là muốn biểu hiện ra nam tính h o c m o n cho nên không có đem ngươi hóa thành đẹp mắt tiểu bạch kiểm mặc dù vốn chính là khu khu tóm lại vì da mảnh ta đem ngươi chỉnh thể màu da cũng ép ép, còn cường điệu xương cốt hình dáng thế nào chưa thử qua dạng này trang tạo a vượt ngược d a sau k i ể u tóc lạc h ì n h cái ghế nhau tới đánh giá cố phồn mặt cảm giác khuôn mặt đều cường tráng không b t đích thật là hoàn toàn đổi một loại phong cách đây cố phồn cũng đánh giá trong gương chính mình hắn thật đúng là lần thứ nhất làm loại này trang tạo toàn thân là thành thục phong cách nguyên bản tương đối trắng màu da bị giảm thấp xuống một ít hiện ra một loại khỏe mạnh màu lố mì hoàn toàn vớt ngược d a sau kiểu tóc tóc mai tóc dối toàn bộ đều sốc đi lên chỉ lưu bên tóc mai hai sợi có chút rủ xuống lộ da rất tự nhiên lại thêm trang d u n g bên trên tiểu tâm tư cố phồn mặt mày bị hóa đến thâm thúy lăng lệ cốt tướng cũng bị càng lập thể bày da lộ da đặc biệt cường tráng có khí chẳng chẳng lẽ là cái gì manh nam chủ đề quay c h ụ cố phồn nghĩ thầm đó là dĩ nhiên l ư n g đầu sẽ đem cả khuôn lúc đầu còn cảm thấy cố phồn dạng này chó con sẽ không quá tốt khống chế đâu hiện tại xem ra lo lắng của ta là dư thừa hàn trinh hy rất hài lòng mà nhìn xem trong gương cố phồn mặt nàng thật đúng là rất ưa thích cho cố phồn làm trang tạo bất kể thế nào làm đều là tác phẩm hoàn mỹ có thể là cái này màu d a có thể hay không có chút không hài hòa cố phồn hỏi mặc dù hàn trinh hy đem cổ của hắn cũng vẽ loạn bơi lên nhưng tay gì đó bộ vị tiểu gì cũng sẽ lộ ra chụp ảnh cũng không thể che lấp tới đi yên tâm đi hiện tại chỉ là giải quyết ngơi đầu trang tạo địa phương khác cũng là phải xử lý hàn trinh hy nói ừ n đúng hàn lao sư như thế nào là t r ư ớ c hóa chẳng a không nên trước t h ầ y quần áo sao cố phồn nhìn xem trên thân cái kia rộng rãi ngang tay thấy thế nào đều phải đổi mới đúng、Phúc. hàn trinh hy lại là nhịn không được cười ra tiếng v ô vỗ một bên lạc hình hỏi không phải ngươi thật không có nói cho hắn muốn đập cái gì ai bảo hắn luôn là lánh t ĩ n h như vậy đối đãi loại người này chính là muốn bảo trì thần bí nha lạc hình ý vị không rót cười nhìn hướng cố phồn cố phồn chấn động trong lòng không thích hợp m ư ơ i phần phải có m ư ơ i hai phần không thích hợp cố phồn đem cái này thay đổi sau đó liền có thể đi quay chụp nhân viên công tác đưa tới cố phồn lần này quay t r ụ p trang phục cố phồn tiếp nhận có chút không xác định xứng sở tại nguyên chỗ là một đầu hoàn toàn mới lệch lỏng màu đậm của tây còn có một cái đồng dạng mới tinh màu xám in nổi danh nhãn hiệu logo khẩu trà cố phồn trầm mặc một lát cầm cái kia khẩu trà yếu đ ớt mở miệng cái này cũng là quay t r ụ p trang phục ngươi có lẽ nhận biết cái này nhãn hiệu p h ờ võ chuyên làm lấy người trẻ tuổi là chủ lưu thời thượng xuyên đi bọn hắn gần nhất tại đẩy ra mới đồ thể thao chuẩn bị b ờ i không ít các loại vận động viên quay t r ụ tạp chí áp phích làm mở rộng nhưng vì biểu hiện ra hệ liệt thương phẩm tại đại chúng quần thể sử dụng rộng rãi trước đó không lâu tìm tới lãng nguyện hợp tác hy vọng lạc huỳnh tham dự quay t r ụ lại cọ chương trình truyền hình thực tế nhiệt độ cho nên chúng ta mới đem ngươi gọi tới dù sao ngươi tại chương trình truyền hình thực tế nhiệt độ số liệu vô cùng có thể nhìn hàng trinh hy giải thích nói vậy ta y phục mặc cái gì cố phồn nhận bệnh nhà này nhãn hiệu thật sự có ban sái còn vô cùng hút mồ hôi thông khí khó trách còn tìm vận động viên đập áp phích không có y p h ụ lạc huỳnh cười t ủ n tìm nói không có y phục ố phồn ph ai nha đến đều đến rồi trước đi đem hạ thân đổi lại nói lạc mình dùng sức đẩy cố phồn sau lưng đem người đẩy tới phòng thay đồ cố phồn bị bất đắc dĩ chỉ có thể trước tiên đem hai kiện trang phục m ặ c vào quá kỳ quái không có hắn nhiệt độ lạ lâm quần áo lạnh leo cảm giác cách cạch cố phồn đem bị thay thế cất kỹ về sau mới đi ra phòng thay đồ có thể kích thước vừa vặn nhân viên công tác liếc mắt một cái đã cảm thấy thích hợp hơn nữa giỏi về chạy bộ cố phồn chân rất có bắt t h ị cho dù còn thiên đại một điểm cũng hoàn toàn có thể chống lên tới thật sự là thật dài chân còn hơi có chút ngắn không quan hệ sao lạc hình nhìn c h ầ m c h ầ m cố phồn cái kia thẳng t ắ p chân chú ý tới mắt cá chân lộ ra một điểm hiển nhiên là ngắn một điểm không có chuyện gì chờ một lúc đập không đến ống quần nhân viên công tác nói xong ba người vây lên cố phồn hai cái đem cố phồn q u ầ n nhãn hiệu cắt đi một cái khác thì là đối cố phồn áo đậu kéo cố phồn giật mình đây là làm gì thoát áo dễ dàng làm hư k i ể u tóc cho nên trực tiếp cắt đi dù sao quay chụp thời điểm cũng không mặc nhân viên công tác nói xong liền trực tiếp cắt bỏ cố phồn áo cố phồn y phục cũng không đắt lắm chỉ bớt quá giờ phút này hắn trời sập trời đánh lạc hình nói xong đứng đắn đây hát xỉ lạc m ì n h giờ phút này mặc một cái cùng cố phồn khổ trà đồng dạng nhan sắc màu xám vận động áo lót lộ ra c á i rốn hạ thân vẫn là con sóc tựa hồ có chút lạnh đến hát h ơ i một cái nhân viên công tác tăng nhanh tốc độ đem cố phồn trên thân lộ ra về sau vài đôi vô tình tay tại cố phồn trên thân bôi lên cao thân thể thoa xong về sau cố phồn trên thân càng có sáng bóng lại thêm đồ trang điểm đánh bóng tối để cố phồn bắp thịt rõ ràng hơn mấy phần không sai bây giờ chuẩn bị quay chụp quay chụp t ẩ người cũng tới nhìn thoáng qua hiệu quả xác thực vô cùng tốt mấy cái thợ quay phim đều cảm thấy xúc cảm lửa nóng tự tin chính là đ ỉ n h phong chương ba trăm mười tám tự tin chính là đ ỉ n h phong đạo cụ tổ chuẩn bị ánh đèn tổ bên phải chiều sáng quay chụp tổ kêu một cuốn g họng về sau có người đưa qua một cái nhãn hiệu nhà quyền kích bộ treo ở cố phồn trên cổ tạm được vừa v ẫ n ngăn lại hai điểm cố phồn cười một cái tỏi Jim và g hắn ngồi tại chuẩn bị xong bối cảnh tấm phía trước cố phồn trước đập một tấm một mình động tác vung lòng một chút quay chụp tổ nhìn xem trong màn ảnh toàn thân không được tự nhiên cô phồn n h ữ n h ữ mày vẫn là kiên nhẫn nói đến cái người cho trên người hắn thêm mấy giọt nước cố phồn lại tìm một cái cảm giác tưởng tượng chính mình mới vừa vận động xong ngồi xuống nghỉ ngơi mồ hôi rầm rề cảm giác nghe đến quay chụp tổ nhân viên nhắc nhở cố phồn tưởng tượng thấy chính mình lúc trước chạy cự l y dài xong nghỉ ngơi tình cảnh hắn đem tay hai cánh tay chống t ạ i sau lưng đầu hơi ngựa về phía sau quay chụp tổ nhìn xem hình ảnh là tự nhiên không ít nhưng chính là nói không ra chụp hai phát đều không có đạt tới tốt nhất m o n g m u ố n nếu biết rõ lần này bên a nhãn hiệu ba ba có thể là cho không ít giao vật như vậy đi lên đều phải mất chén cơm xem ra các người gặp điểm phiền thức c đang lúc quay chụp tổ bàn bạc đối sách thời điểm một đạo lười biếng giọng nữ k lấy ý cười chuyển đến có chút q bất h a y lạc h ì n h nhìn lại liêu tỷ n g à i làm sao tới nơi này nàng lễ phép nên đón tôi h nhiễm đã sớm dặn dò qua mặc dù hai bên nữ đoàn đối lập nhưng trên mặt nổi đối mặt liêu thuần doanh các nàng không thể không cấp sắc mặt tốt ta là đến tìm người vừa vặn nhìn thấy các ngươi ở chỗ này quay t r ụ liền đến tham gia náo nhiệt hàn lao sư cũng tại a thật sự là đến đúng vừa vặn có việc muốn cùng ngươi trò chuyện đây liêu thuần doanh nhìn thấy thời thượng xinh đẹp hàn trinh hy nhịn không được tiến tới trộm nghe hàn trinh hy q a n h thân làn gió thơm thấp giọng nói hàn lao sư hôm nay ăn mặc thật đúng là tú sắc khả sân đây hàn trinh hy lộ ra trực n ữ mỉm cười cảnh cáo sau đó cùng liêu thuần doanh giữ một khoảng cách khả năng này muốn chờ bên này quay t r ụ kết thúc ta mới có thể cùng ngươi trò chuyện không có quan hệ rồi liêu thuần doanh ghim đ u ô i sói hai tay vào ngực đi đến quay t r ụ tổ bên kia nhìn kỹ cách đó không xa cố phồn lập tức nàng cười một tiếng ta biết vấn đề nằm ở đâu liêu thuần doanh chém đinh c h ặ t sắt một câu hấp dẫn ánh mắt mọi người cố phồn nghi hoặc chỉ thấy liêu thuần doanh hướng đi hắn tới gần đưa ra một chân trực tiếp tách ra cố phồn hai cái đùi vận động hệ liệt tạp chí muốn ra đại khí một điểm nàng nói xong sau một khắc tìm kiếm cố phồn kinh hãi ra một cái e m ố t sau đó hai tay che lại khóa kéo khó có thể tin mà nhìn xem l i ê u thuần doanh lấy tay ra đại nam nhân có thể hay không thoải mái l i ê u thuần doanh nhìn xem cố phồn con mắt thấp giọng nói một cái tay chống t ạ i sau lưng là được rồi tự tin một điểm nàng đem cố phồn một cái tay đặt ở cố phồn sau lưng sau đó đem cố phồn một cái tay khác đặt ở cố phồn trên đùi đừng lúc ních cái tay này b u n g lòng đắp lên trên chân ta xem một chút l i ê u thuần doanh lui ra phía sau hai bước sờ một cái cái cảm lại đi lên trước để nhân viên công tác đưa bình nước tại cố phồn gò má hầu kết dính mấy giọt nước nhanh đập liều thuần doanh chạy cách quay chụp khu vực quay chụp tổ người nhìn xem bị loay hoay xong cố phồn lập tức hai mắt tỏa sáng không nói một lời đắm chìm thức chụp ảnh bị kéo ra khóa kéo vừa vặn lộ ra một cái ngược lại tam giác khu vực nhãn hiệu nhà logo có thể thấy rõ ràng cố phồn trên thân giả mồ hôi cũng tại chậm chạp lưu động hoàn mỹ mô phỏng theo mới vừa vận động xong trạng thái miệng hơi mở ra một điểm đầu hướng bối cảnh tầm đó làm hô hấp động tác vương lỏng chú ý ánh mắt quay chụp tổ nói xong cố phồn hơi ngước đầu vỡ môi khanh t vương lỏng ánh mắt trong d hắn có thể phát ra được một ít người ánh mắt thực sự là quá nóng bỏng lạc h u n h chăm chú nhìn không ngừng thời khắc này cố phồn hoàn toàn cho thấy hozmon cùng tính sức kéo nếu không nói là người bình thường lại thật giống là cái quyền kích vận động viên mới vừa đánh xong một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa quyền kích lần này cũng có thể mở rộng hàn ra đồ trang điểm nhỏ hai lần nước một chút xíu cũng không có thoát trang hàn trinh hy thỏa mãn gật đầu giờ k h ắ c này ở trong mắt nàng cố phồn quả thực chính là hành t ẩ u cây rụ tiền cắt quay trụp tổ kêu một tiếng sau đó kích động nói một mình kết thúc đội tinh cảnh chuẩy đập hai người Ta tới rồi. lạc huỳnh đi theo cố phồn đến một cái nhà mẫu bên trong lạc huỳnh hướng phía trước đứng cố phồn tay đi một cái thắt lưng quay t r ụ tổ t r ị u liều thuần doanh chỉ điểm tinh chuẩn cho ra mệnh lệnh cố phồn làm theo tay hơi có vẻ cứng đờ dựng vào lạc huỳnh mềm thắt lưng lạc huỳnh cảm nhận được cái tia hơi nóng lòng bàn tay phụ lên đến không h i ể u trong lòng nóng lên hình như trong nháy mắt bị cố phồn nhiệt độ xâm nhập đáy lòng chương ba trăm mười chín trên cái đầu phá máu chạy chương ba trăm mười chín trên cái đầu pháu chạy lạc h u n h rất gầy chỉ có nên có thịt địa phương có thịt vai vừa vặn tựa và cố phồn lường l ự c hai người hình thể kém tạo thành thị giác hiệu quả vô cùng tốt rất tốt chú ý biểu lộ quay chụp tội tại hai người trạng thái tốt nhất thời điểm cấp tốc chụp hình liêu thị không hổ là đảm nhiệm qua phim tình cảm động tác chỉ đạo người hàn trinh hy chân tâm mà tỏ vẻ tán thưởng liêu thuần doanh lại là nhún núi vai không có lại nhìn hàn trinh hy nếu như ngươi không phải trực nữ lời nói ta ngược lại là muốn cùng ngươi thâm nhập hàn huyên một chút ta ở phương diện này tạo nghệ hàn trinh hy nhữu nhữu mày lại quả nhiên không nên cùng người này đắt lời tới tới tới đổi tình cảnh quay chụp tổ lại để cho cố phồn cùng lạc huỳnh đến có b u ồ n tắm nhà mẫu bên trong lạc huỳnh đổi nhãn hiệu phương một cái khác đầu quần thể thao ngắn sau đó hai người tiến b u ồ n tắm lớn tổ này cuối cùng một tấm trụt xuống lạc huỳnh thuần thục trực tiếp thời xuống phía ngoài quần dài lộ ra bên trong nhãn hiệu quần thể thao ngắn toàn bộ hành trình bất quá vài giây đồng hồ chuyên nghiệp a còn đứng ngay đó làm gì nằm xuống n h a lạc huỳnh đụng đụng cố phồn cánh tay a a cố phồn kịp phản ứng lập tức nằm t i ế n cái kia trong bùn tắm đạo cụ bùn tắm lớn nhỏ bé cố phồn chân dài rời khỏi bên cuối ố phồn có chút không có được tự nhiên cùng Lạc này một tấm nhân vật chính là lạc huỳnh cố phồn cùng bồn tắm lớn hoàn toàn chính là bối cảnh tấm cho nên cố phồn không nhúc nhích liền hô hấp đều thả nhẹ mặc dù lạc huỳnh không có sát bên hắn nhưng khoảng cách quá gần lạc huỳnh cái kia trắng non xinh đẹp phần gáy gần trong găng t ứ c chẳng biết tại sao cố phồn trong đầu hiện lên thẩm huyễn an đưa lưng về phía hắn thời điểm chỗ lộ ra phần gáy có lẽ bởi vì cùng thẩm huyễn an kiểu diễm hình ảnh nhiễu loạn trong đầu hắn giờ phút này vừa nhìn thấy dạng này sạch sẽ cái cổ liền có muốn lưu lại dấu vết dục vọng nhưng cũng chỉ là một m h á y mắt hắn liền đè xuống suy nghĩ lung tung không được không được lạc huỳnh đến nằm xuống dạng này đánh ra đến hiệu quả không tốt quay c h ụ tổ kêu một tiếng a lạc huỳnh do dự một chút nhẹ nhàng nằm xuống. cố phồn nhất hầu giật giật vô thanh thắng hữu thanh lạc huỳnh nhìn màn ảnh cố phồn nhìn bên cạnh tùy ý một điểm quay chụp tổ người chỉ điểm lấy liêu tuần h doanh thỉnh thoảng đi vào tham gia n ã o nhiệt hoàn toàn là cho cố phồn trên lửa rót dầu bức ảnh từng c h ư ơ n g đập xuống thời gian từng giây từng phút trôi qua cố phồn hô hấp dần dần có chút loạn tiết ấu hắn chú ý tới bởi vì biến hóa của hắn lạc huỳnh lỗ thai nổi lên mất tự nhiên đỏ ửng nhưng lạc h u n h dù sao cũng là chuyên nghiệp nghệ sĩ vẫn như cũ vân đạm phòng k i n h nghe theo quay chụp tổ chỉ đạo được rồi thu công cuối cùng quay chụp tại bên bồn u tạm đứng cố phồn cũng là cấp tốc đứng lên chỉnh lý một cái cái kia lạc huỳnh âm thanh có chút mất tự nhiên đưa tay chỉ một cái phương hướng toát lét ở bên kia cố phồn gần như tại cái này câu nói rơi xuống nháy mắt tại chỗ xã tử không cần hắn cắn răng nói nói xong hắn liền trực tiếp chui vào gần nhất phòng thay đồ a huỳnh cố phồn hắn sao rồi hàn trinh hy nhìn xem phi tốc rời đi cố phồn hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại phát hiện lạc huỳnh đỏ mặt đến không còn hình dáng không nhịn được x ư n g sở người đây cũng là ta không có việc gì lạc huỳnh lớn tiếng trả lời một câu về sau hốt hoảng mà chạy nói ta đi thay quần áo hàn trinh hy chú ý tới lạc huỳnh chạy đi thời điểm còn cướp đi trợ lý trong tay á o khoác chẳng ở trên người ha ha đông nhiên liêu thuần danh o giống như là thấy rõ cái gì c ư ờ i đem tay đắp lên hàn trinh hy trên vai cũng không biết nhiễm tỷ biết sẽ làm cảm tưởng gì nàng ý vị không rõ nói một câu có ý tứ gì hàn trinh hy n g h i hoặc ân hàn lao sư mỗi ngày cùng dê một em mở người lăn lộn cùng một chỗ chẳng lẽ nhìn không ra tên kia là thôi nhiễm đồ ăn liêu thuần danh chỉ chỉ cố phồn đi vào cái kia phòng thay đồ ý nghĩa rõ ràng vì cái gì nói như vậy thuần khiết hàn trinh h y có chút không hiểu dài đến như vậy ngoan rõ ràng rất thích hợp thôi nhiễm cái kia có dở hơi ra hỏa a kết quả vậy mà cùng dê một m ở đội viên quân q u y ế t lấy nhau liêu tỷ nhất định là h i ể u lầm theo ta được biết nhiễm tỷ quá bận rộn công tác cũng không có món gì thứ ta đã sớm biết thôi nhiễm g i ấ u người nàng trước đây trên thân những cái kia vết tích nhưng không lừa gạt được ta liêu thuần doanh nói xong nhìn xung quanh thôi nhiễm đâu như thế nào không thấy là người người đến là muốn tìm nhiễm tỷ cái kia không k é o hôm nay phồn tinh ngôn tổng chỉ tên muốn dê một m ở người m ở hội ngoại trừ a huỳnh tiếp lần này công việc trọng yếu bên ngoài những người còn lại giờ phút này đều tại phồn tinh mở hội hàn trinh hy nói ai muốn tìm cái kia biến thái liêu thuần doanh mặt s ắ m lại ý thức được chính mình một chuyến tay không liếc nhìn đồng hồ hỏi hàn trinh hy ngươi hôm nay vừa vặn ở chỗ này chờ một lúc có r ả n h không cùng một chỗ ăn cơm trưa vẫn là thôi đi hàn trinh hy mỉm cười nghĩ thầm cái này chết tiệt hoa b á c hợp h đừng hiểu lầm ta không phải muốn nói với ngươi tình cảm là đường đường chính chính nói chuyện làm ăn liêu thuần doanh nói xong tới gần hàn trinh hy thất giọng hàn lao sư có lẽ có nghe nói a Cái kêu Trang ạ i t i trinh e n t hỏi tránh nam nhật ký bên trong nhân vật nữ rất nhiều hiện tại trong vòng tất cả kêu phải lên tên nữ diễn viên toàn bộ đều liên hệ bt m n gạ ta ý nghĩ là không quản cái tia duy nhất nam diễn viên là ai tương lai đều muốn để zl sáu người toàn viên vào tổ liêu thuần doanh nói xong giữ chặt hàn trinh hy tay thùy mị giống như đường thủy thân yêu hàn lão sư chúng ta dự tính cần một vị phi thường hữu tú trang tạo sư dẫn đầu trang tạo tổ cho nên ta đại biểu thức hải zl l phòng làm việc mời người đại biểu hàn g ra cùng thước hải giải trí hợp tác cụ thể chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện liêu thì thật đúng là lá gan lớn chạy đến dê một em m ở quay c h ụ căn cứ đào chân tưởng ta đây cũng không phải là đào chân tưởng là quý tài l i u thuần doanh cười khẽ n ữ khí hưng hở nói cười toeét máy mắt một m nguyên bản sáu người đi một cái đừng rủ, c ò n lại năm cái ngoại trừ lạc hình trong nhà có chút bối cảnh phồn tinh lại trong bóng tối không cho những người còn lại tài nguyên hàn lao sư còn nhìn không hiểu sao d một m không sớm thì muộn tan họ băng ta thực tế không đành lòng nhìn hàn lao sư tại chỗ này lãng phí thời gian a hàn trinh hy bỗng nhiên trầm mặc bởi vì liêu thuần doanh nói đến hoàn toàn không sai hiện tại d một m tình cảnh s á c thực cực kỳ không tốt nhưng nàng là d một m ngự dụng thợ trang điểm nếu như vào lúc này đi ăn măng khác ta biết hàn lao sư đang lo lắng cái gì yên tâm ngươi chỉ là tại làm j một m trang tạo sư đồng thời Đối t h chương h ệ cung c ba trăm hai mươi cùng một chỗ ăn cơm chưa chương ba trăm hai mươi cùng một chỗ ăn cơm chưa cho nên xem như thành ý chỉ cần hàn lao sư đồng ý ta mời Ta liền Lý cùng sẽ hàn ộ i trưởng cùng trinh hy c nghe à ràng. Hàn n tình soảng Trinh n ra rõ sự sở Hy h g cái đến hàn thiếu gia giữa lông mày cao lại lập tức có chút không vui hỏi lại nhà chúng ta tìm nhiều năm như vậy đều không có kết quả các ngươi ở đâu ra lòng tin nhất định có thể tìm tới đem cái này xem như là cái gọi là t h à n h ý quý công ty khó tránh cũng quá sẽ bánh b ẽ đi nghĩ đến song phương lợi ích hàn trinh hy lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong hàn lao sư quả thật thông minh kỳ thật đâu giúp hàn gia tìm thân nhi tử chỉ là thứ nhất mặt khác chúng ta lý hội trưởng chính miệng nói có thể cho hàn lão sư một phần hợp đồng phần này hợp đồng nội dung sẽ bảo đảm hàn lão sư cho dù ở dê một em mở rơi đài về sau y nguyên có thể không có khe hở dính liền sừng sững tại trang tạo nghiệp nội đình phong là hàn gia mang đến chỉ nhiều không ít lợi ích liêu thuần doanh nói xong thân mật ôm lại hàn trinh hy hàn lão sư suy nghĩ một chút ra chúng ta lý hội trưởng coi trọng nhất thành tín cũng rất biết làm ăn hơn nữa nàng có tiền có thế có nhân mạch bất luận là cảnh nội vẫn là ngoại cảnh tìm người mà thôi không khó hàn gia vị kia chân chính thiếu ra mất đi năm tháng c ă nàng b xác thực biết lý châu nhận rất biết làm ăn phía sau lý gia cũng rất có năng lực đỉnh sông bên ngoài địa phương bởi vì quá mức xa xôi nguy hiểm hàn gia cũng xác thực không có để người đi tìm qua nếu như lý châu nhận nguyện ý giúp nàng giải quyết tình cảnh đồng thời vận dụng nhân mạch tìm nàng thân đệ đệ cho ta chút thời gian hàn trinh hy cuối cùng là không có hoàn toàn cự tuyệt liêu thuần doanh liêu thuần doanh trở tay đem danh thiếp nhét vào hàn trinh hy ngực chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ liền liên hệ ta nha đúng nếu là ngươi tại j một m bên cạnh nhìn thấy cái kia kêu, kêu tang tang t i ể u trợ lý cũng liên hệ ta một cái đi nói xong nàng bước nhanh rời đi quay c h ụ căn cứ hàn trinh hy c a o mày đem danh thiếp cầm ở trong tay nhìn xem trên danh thiếp t h ấ c hải giải trí bốn chữ nội tâm vẫn như c ũ dây rủa v ậ phần nếu như không phải là bởi vì j một m ở tình cảnh hiện tại nàng vẫn là rất muốn để lại h ạ hàn lão sư bên này hỗ trợ bù một cái trang đổi xong quần áo l ạ h u n h bông đến rồi hàn trinh hy bất động thanh sắc đem liều thuần doanh danh thiếp thu vào nàng không thể không thừa nhận trừ bỏ tình cảnh lung lay sắp đổ g một m thức hải zl là nhất có cơ hội cầm xuống chân nhân kịch danh lệch mà lấy thực lực của lý châu nhuận liền tính nàng không gia nhập zl về sau không có g một m ở đối thủ này cũng sẽ càng ngày càng tốt nàng gia nhập nàng liền sẽ càng ngày càng tốt đệ đệ của nàng có lẽ có thể một lần nữa về nhà như vậy phụ thân đời này lớn nhất tâm nguyện thậm chí hàn ra người cả nhà tâm nguyện liền nhất định có khả năng đã tới hôm nay vất vả hàn lão sư a cùng một chỗ ăn cơm chưa a kết thúc tổ này quay t r ụ lạc huỳnh đổi về bình thường y phục cố phồn bởi vì áo c h i ế n tổn nhân viên công tác cho hắn nhãn hiệu phương quần áo mới đội xong phía sau cũng đi ra Tốt. hàn trinh h i có chút thần không tại chỗ này đáp ứng cố phồn đâu muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm t r ư a lạc huỳnh kêu gọi cách đó không xa từ phòng thay đồ đi ra cố phồn có lẽ là vừa rồi trong lòng rung động quậy phá nàng vậy mà rất hy vọng cố phồn có thể đáp ứng cùng một chỗ ăn cơm t r ư a mời ta liền không đi nhưng mà cố phồn không hề nghĩ ngợi liền tự t u ệ t a lạc huỳnh xưng sở rõ ràng có chút x ấ hổ ngươi là có hẹn sao cố phồn lắc đầu ta nghĩ về nhà ăn cơm trừ phi bất đắc dĩ tình huống hắn càng muốn ở trong nhà ăn cơm tương đối tự tại dạng này ạ vậy được rồi lạc hình cũng coi là thể nghiệm bị cự tuyệt cảm thụ chỉ có thể suy sụp nghiêm mặt kéo bên trên hàn trinh hy cánh tay vậy chúng ta đi hàn lao sư ăn cơm chưa xong ta để tài xế đưa ngươi trở về bởi vì ta buổi chiều còn phải đi gặp nguyễn gia xa hành người đâu tiếng nói vừa ra một máy mắt đi tới cửa cố phồn bước chân dừng lại n g u gia đại lý xe cái kia cố phồn trở về đi đến lạc hình trước mặt hỏi mới vừa nghe ngươi nói xuống buổi chưa còn có ăn bài là còn có mặt khác quay chủ sau nhìn thấy cố phồn lại trở về lạc huỳnh tuy có chút kỳ quái vẫn là giải thích nói lần này trang phục nhãn hiệu phương cùng nguyễn gia đại lý xe có hợp tác sẽ để cho nguyễn gia mới nhất xe việt giã ra kính xem như bối cảnh lại từ ta mặc vào phở võ thể thao leo núi trang lại quay chụp một tổ tuyên truyền áp thích thì ra là thế cố phồn nhớ tới phía trước để triệu thiên nhu t r a tư liệu hắn nhớ rõ nguyễn tô m í n h cái kia nguyễn gia đích thật là làm x a hành ta vừa vặn cũng có chút nói bụng muốn tại bên ngoài ăn chút thuận tiện cùng một chỗ sao cố phồn đảo khách thành chủ chủ động hướng lạc huỳnh đưa ra mời còn đưa tới cửa nói liên quan tới buổi chiều quay t r ụ nếu như còn có cần ta địa phương ta rất tình nguyện hỗ trợ nếu có thể mượn cơ hội này tiếp xúc đến nguyễn gia đó chính là không thể tốt hơn lạc huỳnh kinh ngạc tại cố phồn đột nhiên thay đổi chủ ý đầy mắt kinh hỉ nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều không chút do dự nói đương nhiên có thể kỳ thật buổi chiều quay t r ụ vốn chính là hai người tổ nhưng a huỳnh nói ngươi không thích chụp ảnh một tổ đã rất biết cưỡng cũng không muốn lại phiền phức ngươi cho nên liền không có cùng ngươi nâng hàn trinh hy nói ta có thể cố phồn nghĩ đến nguyễn tổ minh bỗng nhiên liền có quyết tâm lạc tiểu thư giút bằng hữu của ta một tay xem như trao đổi Ta cũng nên hỗ trợ Trường Trường Gia Gia cũng cùng. nên đến Nguyễn Nguyễn giúp hỗ Đại Đại Lý xe. Chương 321, Nguyễn gia đại Lý Xe. Xe. vậy thì tốt quá đi thôi lạc huỳnh vốn là muốn tùy tiện ăn một chút liền đi làm việc nhưng bây giờ cố phồn cũng cùng theo nàng đ ỗ n g nhiên liền thay đổi ý nghĩ đi một nhà mân đ ổ ăn phòng ăn canh gà thộn trai biển t r ú c hương nam ngày bảo nửa tháng chỉnh sông tân lại lên một điểm ướp trái cây đi lạc huỳnh điểm xong nhìn hướng hàn trinh hy cùng cố phồn tiệm này phân lượng nhỏ bởi vì ta khống chế cân nặng ăn đến không nhiều các người điểm chút cái khác đi thêm một phần bạch chạm hà con đết cùng bắt bảo hồng tầm cơm hàn g trinh hy nói cố phồn cũng mở ra menu nói đường dầu bánh mật phật nghệ tường hắn cũng không có rất đói tới dùng cơm chủ yếu là vì buổi chiều đi theo lạc hình đi gặp nguyễn gia người vậy liền những n à y đi lạc hình đối người phục vụ nói xong quay đầu hỏi cố phồn ngươi có phải hay không rất thích ăn bánh mật ta làm sao ngươi biết cố phồn nghĩ thầm chính mình bất quá là điểm một phần bánh mật mà thôi ta cùng dê một em mở thành viên khác mới vừa và ở vân phủ thời điểm có ngày lăng lăng tỉ mua một túi lớn ngọt tay bánh mật trở về có thể là nàng từ trước đến nay k h ô ngăn tay chúng ta hỏi nàng nàng nói là nhìn thấy hàng xóm mua cảm thấy sẽ rất ăn ngon cho nên liền mua rất nhiều lần đến khi đó duy nhất thấy hàng xóm chỉ có n g ư ơ i cho nên ta liền đ o á n được ngươi hẳn là thích ăn bánh mật là dạng này à? cố phồn hồi tưởng lại khi đó một mặt không cao hứng lăng xương h à n g cố ý mua khoảng không cửa hàng tiện lợi kệ hàng bên trên tất cả bánh mật cũng không biết cái kia khối băng nhỏ cùng dê một em mở những người còn lại tại phồn tinh mở hội mở thế nào đúng rồi mới vừa nghe ngươi nói buổi chiều muốn gặp nguyễn gia người là vị nào cố phồn rời đi chính để là nguyễn gia thiên kim nguyễn tinh hoan lần này từ nàng tới đảm nhiệm chúng ta hợp tác người phụ trách lạc hưng nói nghe vậy cố phồn nhấp một hớp trên bàn trước bữa ăn trà thuận miệng nói nguyễn gia đại lý xe rất nổi danh cũng không biết cái này duy nhất thiên kim tiểu thư phải nhiều chiều trộm thanh tú ân nguyễn tình hoan không phải nguyễn gia duy nhất hải tử nha lạc minh một miệng nói ra hàn trinh hy cũng nói nguyễn tình hoan chỉ là tiểu thiên kim nguyễn gia còn có một vị trưởng tử nguyễn dịch thương vậy xem ra vị trưởng tử này mới là nguyễn gia người nói chuyện cố phồn lại thử dò xét nói gõ gõ lúc này người phục vụ gõ cửa đi vào bên trên đồ ăn n ờ i c h ồ n dùng người phục vụ rời đi về sau lạc minh mới mở miệng Nguyễn Gia hai cố á i tiểu b i mới bao phồn không nhanh không chậm nhấp một hớp canh không phải đối nguyễn gia cảm thấy hứng thú mà là đối không biết rõ sự tình cảm thấy hứng thú so với các ngươi lâu dài cùng trong vòng người giao tiếp ta tại tiết mục bên trong hoàn toàn chính là làm người ta nghĩ nhiều dồi dài nhiều học tập nhiều gặp mặt các mặt của xã hội n g h e đây hàn trinh hy không có lại hoài nghi gì ngược lại là lạc huỳnh nghe ra cố phồn trong lời nói ý tứ gì khác có chút ngạc nhiên hỏi cố phồn chẳng lẽ ngươi nghĩ hướng về giới văn nghệ phát triển ta s á c thực từng có ý nghĩ như vậy nhưng ta diễn kỹ không tốt có tâm sự gì cũng toàn bộ đều viết lên mặt sợ rằng không có cái k i a thiên phú cố phồn theo lời nói gốc giả nói hắn có lẽ không nghĩ qua lội cái này vũng nước đ ủ vậy thật đúng là đáng tiếc ngươi cái này khuôn mặt nếu là xuất hiện tại giới văn nghệ không ít tiểu thị tươi đều muốn có cảm giác nguy cơ nha l ạ c huỳnh nhẹ nhàng thở dài chỉ có bề ngoài mà thôi ta muốn học còn có rất nhiều cố phồn ăn trên bàn đường dầu bánh mật ngươi thật đúng là khiêm tốn theo ta thấy so với suất đầu lộ diện ngươi quả nhiên càng thích hợp làm một chút không cần lộ diện lại có thể nổi danh ngàn dặm sự tình hàn trinh h i nói gần nói xa có ý riêng cố phồn xem như cô phạm vẽ r a trạch nam nhật ký sự tình đúng rồi các ngươi mới vừa nói nguyễn tinh hoan nguyễn gia tiểu thư nàng tính cách như thế nào ta rất lo lắng sẽ nói nói vậy cố phồn nói sang chuyện khác cái này cũng chẳng có gì tuy nói nguyễn gia tiểu thư từ nhỏ bị sủng ái s á c thực có chút kiêu căng nhưng nguyễn gia khó được giao cho nàng một chút s i nghĩ nàng không đến mức dở tính trẻ con hàn trinh hy r ứ t lời cố phồn vô ý thức khẽ giật mình từ nhỏ bị sùng cái sao cái kia đồng dạng thân là nguyễn gia thiên kim nguyễn tố minh đâu một cái sống a n nhàn sung sướng từ nhỏ bị nâng ở trong lòng bàn tay một cái khác ở tại bệnh viện tâm thần mười tám năm còn thường thường bị trói buộc tay chân tiếp thu đủ loại trị liệu tâm lý liền ăn cái gì đều chỉ có thể nói ra một cái hạt vườn bánh ngọt thật đúng là c h ê n lệch rõ ràng cố phồn cầm thìa tay có chút nắm chặt hắm không nói một lời bất động thanh sắt túi đầu miệng lớn ăn đường dầu bánh mật cùng phật nhẹ tường đem canh uống cái sạch sẽ ta ăn no cố phồn ít nhiều có chút dựa vào ăn như hổ đói đẻ xuống phẫn nộ ý vị mặc dù tiệm này phân lượng nhỏ nhưng lạc huỳnh cùng hàn trinh hy nhìn xem cố phồn mấy phút ăn xong cái kia phần đường dầu bánh mật cùng phật nhẹ tường vẫn còn có chút kinh ngạc như thế ăn ngon sao lạc huỳnh hỏi ân cố phồn g ậ t đầu cười nói cảm ơn ngươi dẫn ta đến ăn không có không có gì a ngươi nếu là thích ăn về sau ngươi có thể thường xuyên tới tìm ta lạc huỳnh ánh mắt lơ lửng không cố định âm thanh cũng nhỏ mấy phần nàng không nghĩ tới cố phồn lại bởi vì nàng mời khách ăn một điểm ăn ngon mà như vậy cảm ơn nàng cười đến còn tốt như vậy nhìn hàn trinh hy nghe lấy cố phồn cùng lạc hình ở giữa đối thoại không hiểu có loại chưa ăn liền no bụng cảm giác sau bữa ăn cố phồn cùng lạc hình còn có hàn trinh hy ngồi xe một đường mở hướng nguyễn g i a người quyết định quay chụp sân bãi vì hiện ra xe việt giã lựa chọn thực cảnh quay chụp muốn đi tới một chỗ hơi có lắc lư dã ngoại chỉ bất quá cố phồn chú ý tới chiếc xe ở trên đường có ý luẩn quần đường xa tại đ ắ n người dày đặc nhiều chỗ lần vòng chuyển liền phía trước ngừng một chút đi hàn trinh hy nói xong tại sau khi xe dừng lại xuống xe cố phồn nhìn thấy hàn trinh hy cùng tựa hồ sớm đã chờ người nói vài câu sau đó đem túi sách bên trong một sấp giấy đưa tới chính là hắn phía trước nhìn thấy thông báo tìm người có thể tiếp tục đi thôi hàn trinh hy rất nhanh lại lần nữa lên xe chỗ ngồi phía sau cố phồn do hỏi hàn lao sư trong nhà đang tìm người một bên lạc h ì n h tựa hồ biết cái gì nhưng cũng không hề nói ra nhìn hướng tay lái phụ ngồi hàn trinh hy là đang tìm người hàn trinh hy đối với cái này cũng không có nói tỉ mỉ tìm người nào ta có thể hỗ trợ lưu ý cố phồn chẳng lẽ truy hỏi cảm ơn ngươi h ả o ý nhưng có một số việc vẫn là muốn theo duyên phận không cần hỗ trợ hàn trinh hy từ chối nhã nhặn hiển nhiên không muốn củng cố phồn nói thêm cái gì cố phồn châm mặc trong tay thì là dùng di động tìm kiếm hàn ra tài liệu tương quan rất nhanh một cái phía trước nhất lao giả đập vào mi mắt ngay sau đó là một vị trung niên cùng với năm cái nữ hải tử ảnh chân dung năm nữ hải bên trong cố phồn nhìn thấy hàn trinh hy mà xếp tại phía sau nhất là một cái nam hải hàn cảnh rượu như thế nào có chút quen h a y cố phồn khép lại điện thoại hững hờ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe hàn cảnh rượu đột nhiên đầu góc hắn hiện lên cố thừa diệp tại chương trình truyền hình thực tế bắt đầu phía trước cùng lời hắn nói không sai hàn cảnh rượu chính là cái kia tại phồn hoa quốc tế say rượu đánh người nguyên bản muốn tham gia chương trình truyền hình thực tế kết quả bị cố thừa diệp quét xuống nam khách quý không nghĩ tới hàn cảnh rượu lại là hàn trinh hy đệ đệ hàn gia tiểu thiếu gia đây cũng là đại biểu hàn trinh hy nhất định biết hắn là phía sau bủ vào danh sách kia cố phồn lại lần nữa mở ra điện thoại lục soát hàn cảnh rượu tài liệu tương quan tại có quan hệ hàn gia cho hàn cảnh rượu chúc mừng sinh nhật m a k e t i n g văn phía giới hắn lật đến một chút dân mạng bình luận con nu không phải thân sinh lại thế nào còn không phải thật tại hàn gia hưởng thụ lấy b ậ y như thế lớn sinh nhật tiến hội ghen tị a đây mới là có phú quý mệnh hàn gia cái k i a thân nhi tử đều không có một cái con nuôi có phúc thật sự là vận mệnh bất công người so với người làm người ta tức chết con nuôi cố phồn liếc nhìn tay lái phụ hàn trinh hy lại liếc trộm một cái một b ê n chơi điện thoại lạc hình lạc hình xem ra cũng biết hàn trinh hy tại phát thông báo tìm người như vậy cũng chính là nói hàn trinh hy toàn bộ hàn gia phát thông báo tìm người đã không phải là một ngày hai ngày chỉ là một mực tại điệu thấp tìm người còn có thể là ai đây Là hàn ra kia mất đi vị c h â n c h í n h h t i ế g ba Cố phồn vô ý t h hắn cho ứ c dạng này đoán, là suy đây r ằ n n g có khả ă n g n hai ấ t Dù s o trong nhà con nhà n u ô v ẫ mươi h n a tốt q u á l ớ người t r ư ơ n cờ chống n g tìm tránh c h o t ổ n t h ư ơ n g t ì n h c ả m c h ỉ c ó t h ể t r o n g b ó n g t ố i t ì m n g ư ờ i mươi c h í n phong cảnh. Trường h là 322. yêu người chính là phong cảnh cố phồn nghĩ đi nghĩ lại lại chợt nhớ tới vừa rồi tại bọn họ đi thời điểm hình như nhìn thấy liêu thuần doanh cùng hàn trinh hy trò chuyện phía sau rời đi nhưng chỉ thấy được cái đôi không biết hai người nói cái gì liêu thuần doanh là z giờ là người đại diện tại quay chụp trong đó liền không mời mà đến làm sao có thể là nhàn rỗi không chuyện gì đến chỉ đạo quay chụp húng chi hắn khi đó liền thấy liêu thuần doanh tự hồ cùng hàn trinh hy đi lời nói có thể trực tiếp đối liêu thuần doanh thụ ý người đó chính là thức hải người lý châu nhuận cố phồn nghĩ đến lý châu nhuận thần sắc khẽ biến nếu như là lý châu nhuận để liêu thuần doanh đến cái kia tìm thân là j một m chuyên dụng trang tạo sư hàn trinh hy làm cái gì cố phồn đoán được cái gì giữa lông mày níu chặt hắn thế mà kém chút xem nhẹ một việc j một m tình cảnh hiện tại không thể coi thường từ khi lãng nguyệt bị p h ồ n tinh giải trí mất lấy đường dục ngay sau đó lui ra g 1 m chỉ còn lại năm người nguyên bản toàn thắng tại z g l nhưng bây giờ liền lực lượng tương đương cũng công bằng như vậy lý châu nhận để liều thuần doanh đến mục đích liền rõ ràng tuy nói đào đi hàn trinh hy sẽ chỉ làm g 1 m tổn thất một cái tốt nhất trang tạo đ o à nội đ nhưng đây chỉ là một bắt đầu hàn trinh hy đại biểu hàn g i a lui ra như vậy ngay sau đó liền sẽ có c à nhiều g n hợp tác phương từ bỏ g 1 m cái kia p h ồ n tinh bên kia c ố nôn ngược lại sẽ làm thế nào cố phồn cầm điện thoại lên nhìn thấy liền bình thường nói nhiều thẩm huyền ăn đều y ê lặng trong lòng chị cảm thấy có không tốt dự cảm lạc Tiểu t hinh ư x ỏ i đội viên dê một em mở hôm nay khác có liên hệ lắc i người ê n hệ h sao? n bên hỏi ạ Lạc Lạc n Hình. Hình h Hả? lắt đầu ta vẫn luôn có tạ i nhìn điện thoại cũng tại phía trước quay chụp thời điểm dành thời gian hỏi qua lăng lăng tỉ nhưng các nàng chưa hồi phục khả năng là công việc có chút bận rộn à. cố phồn suy nghĩ một lát cho trong điện thoại một cái người liên hệ phát đi thông tin tự ca thì ta đang bận sao trung tự là cấu ngôn ngược đông đảo bảo tiêu một t r ó n g bởi vì cùng triệu thiên nhu nhận biết thời gian lâu dài cố phồn cũng có trung tự phương thức liên lạc zi tại phô tinh bởi vì là thời gian làm việc lúc đầu ngoại trừ bộ đàm t r u n g tự không nên trở về khôi phục cũng chính là vừa vận tải an toàn công ty bên trong vẫn là cố phồn thông tin t r u n g tự mới giản lược về một câu cố phồn thấy rõ quả nhiên c ố nôn n h ư ợ c là tại phồn tinh giải trí theo sáng nay vẫn luôn ở đây sao tự ca ngươi có thấy hay không dê một m bốn người các nàng hiện tại còn tại công ty sao hắn lại hỏi z y tại có tại cực kỳ đơn giản rõ ràng hồi phục c ố nôn n h ư ợ c một mực tại phồn tinh dê một m bốn người thế mà cũng còn tại phồn tinh cố phồn cảm thấy kỳ quái nhưng nếu đều trong công ty nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện gì hắn đang muốn cho thẩm huyền an phát thông tin chúng ta đến rồi lạc hình bỗng nhiên vô vô cố phồn chỉ vào bên ngoài mau nhìn ngoài cửa sổ xe chính là một mảnh xanh mơn mận dã ngoại kéo xuống cái kia một điểm cửa sổ xe để gió đang t h ổ i qua lúc đem cái kia một sợi mang theo thiên nhiên khí tức hương vị thổi vào trong xe tâm thần thanh thản cố phồn trước tiên đem điện thoại thu vào đi theo lạc hình xuống xe ba người theo đường nhỏ hướng khách xá phương hướng chậm rãi đi ngươi có phải hay không thích nhất loại này địa phương cố phồn nhìn xem lạc hình cái kia đầy mắt phát sáng tinh tinh bộ dạng nhìn ra đối phương mừng rỡ lạc hình dùng sức gật đầu làm sao ngươi b i đi ngươi nói qua chính mình có chụp ảnh yêu thích bình thường có cái này yêu thích người có lẽ đều thiên vị thiên nhiên phong cảnh cũng thích lữ hành à. chương trình truyền hình thực tế động tâm hành lang trưng bày tranh bên trên câu kia yêu là không biết lữ hành là trong màn ảnh vĩnh viễn đẹp nhất đạo kia phong cảnh là ngươi viết sao cố phồn hỏi hắn lúc ấy nhìn thấy câu nói kia cái thứ nhất nghĩ tới chính là lạc hình ngươi thế mà lạc hình hơi kinh ngạc mà nhìn xem cô phồn ngươi thế mà đoán được đó là do ta viết khó tránh quá thông minh đi không có chỉ là tri nhớ tốt mà thôi cố phồn ó i vùng bỏ hoang gió thổi loạn cố p h ồ tóc lạc hình cao đôi ngửa cũng theo cơn gió phương hướng nhẹ nhàng tung bay trong mắt của ta yêu s ắ c thực chính là không biết lữ hành bởi vì lạc hình chậm rãi đem ánh mắt rời về phía cô phồn phải thử qua mới biết được phong cảnh vậy ngươi nửa câu sau vì cái gì nói là trong màn ảnh vĩnh viễn đẹp nhất đạo kia phong cảnh cố phồn còn tại đ e m phong cảnh coi như phong cảnh dù sao đoạn đường lữ hành tựa như cả đời thấy biết có chút phong cảnh không hề tốt đẹp nhưng nếu như chỗ yêu ở bên người lạc hình mất máy môi thấp giọng nói như vậy không quản ở đâu là đào hoa tiên cảnh vẫn là khắp nơi trên đất phế tích người kia bản thân cũng sẽ là tốt đẹp nhất phong cảnh điện thoại của ngươi giấy gián tưởng là chúng ta chụp ảnh chung sao cố phồn không nói võ đức đ ỗ n g nhiên tại lúc này nói thẳng hỏi lạc huỳnh hả lạc huỳnh bước chân dừng lại sửng sốt một chút đỏ mặt so với khóa màn hình giấy gián tưởng còn tính là không dễ dàng bị phát hiện ngươi đừng hiểu lầm ta là nghe lục sàn nói hắn cũng là phía trước tại tiết mục bên trong trong lúc vô tình nhìn thấy cố phồn giải thích nói chương ba trăm hai mươi ba thất hư chương ba trăm hai mươi ba t h ậ t hư cho nên hắn là nhìn thấy chúng ta chụp ảnh chung cho là chúng ta rất thân mật mới để cho ngươi tìm đến ta hỗ trợ lạc huỳnh đoán được sự tình đại khái tiền căn hậu quả là như vậy nhưng ta đã hướng hắn giải thích qua hắn có lẽ sẽ không nói lung tung cái gì cố phồn không có phủ nhận thì ra là thế a lạc huỳnh ho nhẹ hai tiếng nhìn hướng c ố phồn hai tay tại sau lưng khẩn trương lắc lắc kỳ thật ngày đó hợp ảnh sau đó ta liền đem chúng ta chụp ảnh t r u n g thiết lập thành giấy gián tưởng lúc ấy chẳng qua là cảm thấy nhìn rất đẹp thật a không có quan hệ ta cũng không có muốn truy vấn ngọn nguồn ý tứ bầu không khí có một chút xấu hổ cố phồn hối h ậ n thừa dịp lời nói gốc g i hỏi cái này sự tình đúng rồi a huỳnh nghe nửa ngày náo nhiệt hàn trinh hy làm dịu bầu không khí các ngươi tiết mục bên trong cái kia động tâm hành làng trương bày tranh cái khác đều là do a i vi ế ta ta lúc ấy nhìn thời điểm còn đoán rất lâu đây Ừm. lạc huỳnh có chút ngẩng đầu lên nhớ lại tiểu muốn viết là yêu là hoa vĩnh sinh mật hoa ngọt là ngươi ngu tỷ tỷ viết là yêu là hoang đường đem hai chữ nói nhập là một ta cùng ngươi tâm tâm viết là yêu là đủ để đẻ xuống toàn bộ dục vọng tinh kiết h khẽ hôn huyễn an viết là yêu là vẹn vẹn ngươi nắm giữ chuyên môn chìa khóa có thể mở ra gỉ chết lao tủ cậu kia yêu là chỉ có tử vong có thể giải cổ là cố phân hỏi hắn lúc ấy nhìn thấy câu kia cũng cảm thấy có mấy phần đặc biệt làm cho người suy nghĩ sâu xa nguyên bản hắn không hề cảm thấy câu nói này có chỗ nào là đúng bởi vì hắn nhìn qua một câu tử vong không phải điểm cuối cùng lãng quên mới là nhưng động tâm hành lang trưng bày tranh bên trên viết ý là tử vong có thể giải ra yêu cổ cổ hắn thấy mang theo chút m i ế n g cưỡng bất đắc gì ý vị thế cho nên trong lời nói tử vong giống như là một phương đối một phương khác cố chấp điểm cuối cùng hắn lúc đó trong lòng rất hiếu kỳ những lời này là do ai viết lúc ấy mở hội thời điểm ta nhìn thấy tựa như là t ạ cấu lạc mình nghĩ đến cái gì dừng một chút sửa lời nói không đúng là thích d o á n viết thế nhưng đạo diễn nói càng phù hợp tạc cấu phong cách đem câu nói kia định cho tạc cấu hai bên nữ đoàn dù sao cũng là xem chút các nàng viết lời nói đều là bị đạo diễn tổ thẩm d u y ệ qua không phù hợp làm chút điều chỉnh cũng không thể bình thường hơn được thích d o á n cố phồn không hiểu cảm thấy lời này cũng không quá giống là thích d o á n phong cách mà tạc cấu ngoại trừ xuyên đi có chút dị vực phong tình cũng tựa hồ cùng câu nói này phong cách không dính dáng hắn không có suy nghĩ nhiều hỏi ra chính mình một cái khác hiếu kỷ điểm cái kia các ngư đội trưởng biết là câu nào lăng lăng thì a lạc h ì n h suy nghĩ một chút nha nàng viết là yêu là ngày sáng đêm tối không rơi phồn t ì n h cố phồn trong lòng cái kia chợt lóe lên dự cảm vậy mà thật đúng người tại nhìn đến chính mình danh tự bên trong chữ đều sẽ bị hấp dẫn anh mắt một lát hắn lúc ấy nhìn thấy câu này xác thực vì đó ngừng chân cái kia không đếm kiểu be bẹ câu kia là hàn trinh h i cời ư hỏi ai nha cái kia là đảm miên miên nha quả nhiên ta chỉ là nhìn danh tự đã cảm thấy giống nàng phiền chết n g ư ờ i xem một chút các ngươi tìm cái gì địa phương rách nát ta tuyên truyền áp phích mà thôi chạy xa như vậy địa phương theo đổi cái gì chân thực ba người còn chưa tới khách xá liền nghe đến khách xá bên trong truyền ra một đạo tức giận giọng nữ không hẹn mà cùng ba người thả c h ầ m bước chân hàn trinh hy ho nhẹ một tiếng nhắc nhở người ở bên trong hàn lao sư a huỳnh các ngươi đã tới trợ lý lập tức nên tiếp đến xem đến phần sau đi theo cô phồn vốn cho rằng cũng là trợ lý nhưng nhìn thấy cô phồn tâm kia khí chất xuất trần mặt vẫn hỏi một câu phía sau vị này là vị này là cô phồn chương trình truyền hình thực tế nam khách quý cái này mới quay chụp ta cùng hắn cùng một chỗ lạc h u n h giải thích nói cố phồn trợ lý đẩy một cái kính mắt cái này mới nhận ra tới bởi vì cố phồn còn không có tháo trang cùng trên tivi nhìn thấy vô luận làm à u da vẫn là phong cách đều có chút bất đ ộ n g mau mời tiến trợ lý đem ba người n ê n tiến khách xá ba người đi vào nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ hải một đ ộ ngâm một chút tay náo cao định váy công chúa một chữ vai lộ ra đẹp mắt xương quay xanh thon thả mảnh mai dáng người để cái kia v ò n g e o đặc biệt xinh đẹp thuần trắng vải vóc tại dưới ánh sáng bởi vì giơ tay nhấc chân động tác mà mơ hồ nổi lên đẹp mắt lưu quang nàng ngồi tại bên cửa sổ phủ lên cái đệm thảm nền tạ tạ mỹ bên trên trải lấy kết hợp đông tây phương văn hóa la mã quấn dùng một cái lớn mà lộng lây tơ tằm nơ con bướm trang trí v à n h hai bên trên tô điểm chân châu hoa thai trang dung nhỏ nhắn tinh xảo cái này nếu là tại trong cung điện ngồi h i ệ n nhiên một cái không đang lẩn trốn công chúa cố phồn chỉ một cái liên đoán được đối phương chính là nguyễn gia tiểu thiên kim nguyễn tinh hoan nguyễn tiểu thư hạnh ngộ ta là hàn trinh hy hàn trinh hy nói xong một bên giới thiệu bên cạnh lạc h ì n h cùng cố phồn đây là dê một m lạc h ì n h cùng chương trình truyền hình thực tế nhiệt độ cao nhất nam khách quý cố phồn tranh thủ thời gian đập a sớm một chút đập hoàn hảo rời đi nguyễn tình hoan ngữ khí rõ ràng không kiên nhẫn bên người nàng một cái cầm cây quạt quạt một cái mang đĩa trái cây mà nàng toàn bộ hành trình dùng nguyên bộ tinh xảo sơn móng tay túi đầu tìm kiếm điện thoại thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ba người một cái hàn trinh hy rõ ràng có chút xấu hổ vậy chúng ta trước hết đi l ậ p đi lạc huỳnh cũng không thèm để ý nhìn hướng cố phồn ngươi trước lên lầu thay quần áo vẫn là ta trước bởi vì tổ này tại giã ngoại muốn đổi phở vỏ thể thao leo núi trang mà khách xá trên lầu chỉ có một cái phòng ngươi trước ta sẽ trở lại đi cố phồn nói được lạc h u n h cùng hàn trinh hy rất nhanh lên lầu làm công tác chuẩn bị cố phồn thì là ở dưới lầu tìm một chỗ ngồi xuống từ túi sách bên trong lật ra bình thuốc sau đó cầm khách xá bên trong nhân viên công tác chuẩn bị nước khoáng theo nước n u ố t vào người có bệnh a bên cửa sổ nguyễn tình hoan dư quang nhìn thấy cố phồn uống thuốc động tác lên tiếng phải có chút mạng mội ân cố phồn nhẹ gật đầu nguyễn tình hoan xin lên một viên đĩa trái cây bên trong nho ăn một bên hứng hở c h â m c h ọ c nói nhìn ngươi tại tiết mục bên trên bộ kia cặn bã nam bộ dạng ngươi không phải là thận hư a cố phồn lắc đầu đối với trước mặt cái này cùng nhà mình tiểu mọi tuệ không sai biệt lắm nữ hải hắn ngược lại là không có chấp nhặt nguyễn tình hoan lại là cái cố chấp dùng sơn móng tay chỉ chỉ cố phồn phân phó bên người trợ lý. đi đem hắn thuốc l ấ y tới cho bản tiểu thư nhìn xem dứt lời trong đó một cái quạt cây quạt trợ lý đi đến cố phồn trước mặt có chút hơi khó đưa tay thiên sinh cố phồn đem bình thuốc đưa tới trợ lý cầm tới nguyễn tình hoan trước mặt để nguyễn tình hoan nhìn nhưng nguyễn tình hoan tựa hồ nhìn không hiểu nhiều n h u n h u mày nhìn qua bình thuốc trợ lý lập tức mở miệng đại khái chính là thuốc tâm thần vừa dứt lời nguyễn tình hoan khó có thể tin nhìn về phía cố phồn ngươi có bệnh tâm thần cái này cũng có thể để cho ngươi tham gia tiết mục trợ lý rất mo đưa bình thuốc trả lại cho cố phồn ta chỉ là khi con bé bị hù dọa lưu lại bóng ma người qua y n n g đây ngồi nàng mệnh lệnh giống như cố phồn đứng lên ngồi đến nguyễn tình hoan đối diện chỗ ngồi vẫn như cụ không có nhìn thẳng đi nhìn nguyễn t ì n h hoan thật là kỳ quái ta nhìn ngươi tại trên tv rõ ràng không phải như vậy nguyễn tình hoan trông cằm đánh giá cố phồn thật, thật giả giả cũng không phải là dùng con mắt đi nhìn cố phồn thản nhiên nói vậy ý của ngươi là c ặ n bã nam chỉ là ngươi tại chương trình truyền hình thực tế bên trên nhân thiết đều là giả dối hay sao nguyễn tình hoan hỏi vậy sẽ phải nguyễn tiểu thư chính mình phân biệt ngay đây nguyễn tình hoan trầm m ặ t một lát từ đĩa trái cây bên trong lấy ra một cái cây vải đưa cho cố phồn cố phồn nhìn một chút đưa tay tiếp nhận lột ra cây vải ra, lưu lại phía dưới một điểm thả lại đến nguyễn tình hoan trước mặt nguyễn tình hoan khẽ giật mình làm gì ta là cho ngươi ăn cố phồn lắc đầu cự tuyệt dư quan thoáng nhìn lạc huỳnh cùng hàn trinh h ã xuống cũng đứng lên vậy ta đi lên thay quần áo hắn nói nhớ tới đem đạo cụ cũng lấy xuống lạc h ì n h nói xong gặp cố phồn lên lầu ngồi tại tầng một chỗ cùng người quay phim trò chuyện quay chụp chi tiết nguyễn tình hoan gặp cố phồn cự tuyệt chính mình nhìn xem trên bàn cái kia cây vải có chút tức giận mà đem ném vào thùng rác bản tiểu thư hảo ý không ăn dệt đi nàng lẩm bẩm nguyễn tiểu thư nói cái gì lạc h ì n h chú ý tới một bên chính mình tức giận nguyễn t ì n h hoan do hỏi là quay chụp chi tiết có vấn đề gì sao không có à tùy các ngươi đập nếu là sau khi trở về ca ta không hài lòng vậy các ngươi liền mất và lại tìm thời gian chụp lại đi nguyễn tình hoan vẫn như cũ cúi đầu nhìn điện thoại không để ý tới lạc hình cùng hàn trinh hy sau một lát cố phồn đổi xong thợ võ thể thao leo núi sắp xếp đến trong tay s á c h theo một chút đợi chút nữa muốn dùng đến đạo cụ nguyễn tình hoan mới rốt cục trứng mắt lên nhìn hướng cố phồn bên kia Trưng liều ớ n nhất. Trưng nhất. sát thể thao leo núi trang không những mỹ quan cũng thoải mái dễ chịu thông khí cố phồn vai rộng hẹp thắt lưng hoàn mỹ chống lên quần áo bản loại hình quả thực chính là sống hình người, người mẫu có chút kéo đi lên hai tay háo lộ ra cánh tay bắp thịt đường cong từ trên lầu đi xuống lúc mấy người vừa lúc là ngưỡ ngộ góc độ có thể rõ ràng xem đến cố phồn chân dài rất có sức kéo không sai ấy rất vừa vặn lạc huỳnh ngạc nhiên đem cố phồn kéo qua chúng ta vừa rồi hàn huyên mấy cái quay chủ phương án ngươi đến xem được cố phồn đi tới nghe mấy người trò chuyện chi tiết hoàn toàn đem nguyễn tình hoan xem nhẹ uy nguyễn tình hoan trách móc một tiếng không nói cho ta nghe một chút sao gọi ta là không khí a cái kia nguyễn tiểu thư cũng tới nhìn xem có thích hợp hay không lạc huỳnh nghĩ thầm không phải mới vừa nguyễn tình hoan để các nàng tùy tiện đập sao trong nội tâm nàng có chút phiền muộn vẫn lễ phép tính mời một cái nguyễn tình hoan mặc dù đối phương chỉ có một ư ơ i chín tuổi nhưng dù sao cũng là nguyễn gia thiên kim đã sớm đang từ từ tiếp xúc nguyễn gia sinh ý không quản đối phương có nhận hay không thật công tác trên mặt nội trùng quy phải không khó khăn ta nhớ kỹ thờ vọ cho nhóm này y phục là áo đôi tình yêu nguyễn tình hoan lay khởi công ăn ở nhân viên đi đến cố phồn bên cạnh bởi vì thân cao trên lệnh nhìn hướng cố phồn lúc chỉ có thể ngầm đầu cố phồn phát giác được tầm mắt của đối phương cũng không có đáp lại chỉ là cùng một hệ liệt dưới hàng hóa nam nữ khoản nhãn hiệu phương cũng không có nói là áo đôi tình yêu cố phồn nói là dạng này nhưng cố phồn ngươi cùng a huỳnh đều là chương trình truyền hình thực tế khách quý chương trình truyền hình thực tế lại có yêu đương nguyên tố các ngươi rời đi tiết mục phía sau lần thứ nhất hợp tác nếu là tại trên q u ố c sở tơ thể hiện một điểm t ì n h lữ phương hướng sẽ tốt hơn đây cũng là nhãn hiệu phương bên kia người phụ trách hy vọng hàn trinh hy nhắc nhở lạc huỳnh nhẹ gật đầu cái kia trước hết lấy dùng t ì n h lữ phương hướng quay chụp phương án thử xem nàng nhìn hướng cố phồn hỏi đối phương ý tứ phía trước tại quay chụp căn cứ nàng củng cố phồn mặc dù đập mặc dù không phải tỉnh lữ chủ đề nhưng hiển nhiên bởi vì liêu thuần doanh mà c h ạ hướng ta không có ý kiến cố phồn nghĩ thầm lần này dù sao ăn mặc nhiều không giống phía trước ngăn cách t r ý phục đều có thể vậy thì nhanh lên đập a nhà chúng ta việt giã đã dừng ở bên ngoài nguyễn tình hoan thúc giục mấy người đi đến bên ngoài một chiếc nguyễn gia đại lý xe mới nhất hệ liệt xe việt giã đập vào mi mắt cố phồn dựa theo quay chụp phương án đứng tại ghế lái cái kia một bên bên ngoài tay đắp lên kính chiếu hậu lạc h ì n h thì làm mượn nhờ cái thang bỏ lên nóc xe nữ khoản trang phục là con sóc lạc h ì n h ngồi tại nóc xe tay tự nhiên về sau chống đỡ cái kia một đôi chân trắng cực kỳ mê người hướng bên cạnh nhìn lạc hình áo khoác hướng xuống kéo một điểm quay lạc hình lộ ra nửa bên v a i lười biếng tùy ý cùng cố phồn nhìn hướng cùng một cái phương hướng Tốt. đổi động tác lên xe quay chụp tổ nhắc nhở nhanh ôm ta một cái lạc hình muốn theo trên m ũ i xe xuống đem hai tay đưa về phía cố phồn cố phồn đối mặt chăm chỉ làm việc lạc hình không có cự tuyệt nhanh chóng đem người ôm xuống đến sau đó lên xe lạc hình hướng cố phồn trên tân h hóa thợ quay phim h ồ tay lái phụ lạc hình dựa vào ghế lái cố phồn đem chân dài đưa ra tay lái phụ ngoài cửa số xe nhìn hướng trước đầu xe phương cố phồn một tay cầm tay lái cánh mùi ở giữa đều là lạc hình trên tóc cái kia nhàn nhạt, nhạt cỏ cây hương để cố phồn nhớ tới lần thứ nhất cùng lạc huỳnh chụp ảnh chung lúc nghe được người biết chúng ta dê một em ở bên trong chân dài nhất chính là người nào không lạc huỳnh thừa dịp thợ quay phim đổi góc độ quay chụp thời điểm đông nhiên thấp giọng hỏi cố phồn không biết cố phồn vô ý thức trước hết nghĩ đến thẩm huyền an dù sao cũng là thời qua s ắ c thực rất dài nhưng thật ra là lăng l ă n g t ỉ nàng là trong chúng ta cao nhất hơn nữa cũng là dáng người tỷ lệ tiếp cận nhất hoàn mỹ đáng t i ế p lạc huỳnh nói xong dừng một chút nghĩ đến lăng xương hàn vết sẹo trên người nhẹ nhàng thở dài đáng tiếc cái gì cố phồn hỏi không có gì bởi vì khống chế dáng người chúng ta thường xuyên sẽ ghi chép thân thể số liệu người đoán xem thắt lưng nhỏ nhất chính là người nào không là ai là tâm tâm nàng quả thực là trời sinh bờ e o thon lạc minh nói xong khoe miệng nâng lên một vệ cười x ấ u xa đem giảm thấp xuống chút hỏi vậy người đoán xem nhìn chúng ta bên trong nhất lớn chính là người nào lớn cố phồn vô ý thức tưởng rằng tuổi tác không phải h u y ê n an cũng không phải đường dục lạc minh cười h ắ t h ắ t ngựa đầu nhìn hướng cô phồn đang muốn công bố đáp án là ngu xanh sao cố phồn c ư ớ đáp hả lạc minh lập tức hoảng sợ việc này cố phồn là thế nào biết rõ Ta đoán đ ú lạc hình í t r ớ chương n qua m ba trăm hai mươi lăm ba lần chương ba trăm hai mươi lăm ba lần nhìn thấy s á c thực lớn nhất không thể tin vào thai của mình hy vọng là ảo giác lạc hình cpu cháy hương h ự c cả kinh nói không ra lời nhìn qua ngũ xanh chẳng lẽ không nên cũng chỉ có mấy người các nàng người sao cái này cố phồn đến cùng là lúc nào lạc hình vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình cái này hỏi một chút hỏi ra cái lớn d ư a tới cố phồn cũng không biết lạc hình như thế nào đống nhiên t r ầ mặc m hắn cũng không có suy nghĩ nhiều hai người hoàn toàn không biết chính mình cùng đối phương một cái nói cửa trước lầu một cái nói xương hông trụ tổ kế tiếp đạo cụ thợ quay phim nói xong lạc hình lấy ra chính mình máy ảnh cùng cố phồn cùng một chỗ ngồi ở đầu xe cái kia tổ này muốn chúng ta giả vờ chụp ả n h c h u n g ta nghĩ thật đập một tấm ngươi sẽ không để tâm chứ lạc h ì n giơ lên máy ảnh hỏi thăm bên người cố phồn cố phồn gật đầu đồng ý đoán được lạc hình cái này dù sao chụp ảnh kẻ yêu thích sẽ nhịn không được dây chứng nhận giả thất đ ậ m thế là rời tiến thủ cành khung bên trong một bên thợ quay phim tìm đúng cơ hội chụp hình Tốt cuối cùng một tổ số nhớ thợ quay phim nhắc nhở cố phồn từ dưới đầu xe đến cùng trên đầu xe ngồi lạc hình mặt đối mặt hắn nhớ tới phương án bên trên viết cuối cùng này một tổ muốn lạc hình cùng hắn đến cái số nhớ hôn tay dạng này bởi vì cuối cùng một tổ động tác đặc thù thợ quay phim tiến lên đây hỗ trợ chỉ đạo động tác lạc hình tay nhẹ nhàng vòng quanh cố phồn cái cổ cố phồn tay thì là che ở lạc hình trên lưng rất tốt cứ như vậy bảo trì thợ quay phim đi đến nơi xa chụp ảnh sau khi chuẩn bị xong hô có thể số nhớ lạc huỳnh nhắm mắt nghe tiếng lạc huỳnh xích lại gần nhắm mắt lại duy trì số nhớ khoảng cách tuy là số nhớ nhưng hai người không hẹn mà cùng khẩn trương nín thở ngưng thần có lẽ là bởi vì lạc huỳnh q u ầ n s ó c sợi tổng hợp ngồi ở đầu xe nàng chính càng không ngừng đi xuống vốn cho rằng có thể kiên trì ở lạc huỳnh sau một khắc nguyên bản số nhớ hôn thật rơi vào cố phồn khoai miệng ba cố phồn cứng tại tại chỗ cái kia mềm mại xúc cảm để trong lòng hắn run lên nói xong số nhớ lấy ba cố phồn đó h g xa t h sờ lên khỏe miệng động tác này để lạc huỳnh lần thứ hai đỏ mặt đồng thời đỏ mặt còn có cách đó không xa một mực nhìn lấy hai người chụp ảnh nguyễn tinh hoan nguyễn tiểu thư ngài nhìn cái này mấy tổ bức ảnh có thể chứ nếu có thể chúng ta liền có thể thu công thợ quay phim còn tăng cường đem bức ảnh hướng nguyễn tình hoan trước mặt đưa nguyễn tình hoan bị hình ảnh k i a chọc cho xuân tâm manh động có thể có thể sửa sang một chút giao hậu kỳ đi nàng lời nói đều nói phải có chút g ặ p đền nguyễn tiểu thư nếu quay chụp đã kết thúc vậy chúng ta cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi hàn trinh h í hỏi nguyễn tình hoan nguyễn tình hoan không có trực tiếp trả lời mà là liếc nhìn mấy người phương hướng đưa tay chỉ cố phồn hắn lưu lại lạc h u n h nghi hoặc vì cái gì là áp phích nơi nào có vấn đề sao không có vấn đề a chỉ bất quá hắn mới vừa rồi không có ăn ta cho cây vải Ta nghĩ để hắn h cái cái đang suy nghĩ như thế nào cùng nguyễn tình hoan tiếp xúc xem như là ngủ gật tới đưa cái gối vậy ngươi tuyệt đối đừng chọc tới nàng nàng nói cái gì không dễ nghe ngươi liền qua loa vài câu mượn cớ đi là được rồi lạc huỳnh cũng nhắc nhở lấy ta biết cố phồn gật đầu sau đó nhìn lạc h ì n h lên lầu thay quần áo hàn trinh hy không có đ u ổ i theo đi mà là tại cố phồn bên cạnh lưu lại hàn lao sư có lời gì cứ nói thẳng đi cố phồn đã sớm đoán được hàn trinh hy có lời muốn cùng hàn nói dù sao hàn cảnh diệu sự t ì n h hàn ra người nhất định đều sẽ có chỗ phát giác người quả nhiên thông minh vậy ta liền trực tiếp hỏi hàn trinh hy hạ giọng cố phồn người ẩn tàng mạng gạ cả cô phạm thân phận tham gia tiết mục tại tiết mục đã nói chính mình là công ty viên chức ta không hiểu nguyên nhân nhưng ta chỉ muốn biết một việc người tham gia chương trình truyền hình thực tế danh lệch đến cùng là thế nào đến đầu tiên ta không thích bị quá độ quan tâm cho nên mới sẽ ẩ n tàng m ạ n gạ g cả thân phận thứ nhì ta thật là công ty viên chức ngươi đại khái có thể đi thăm dò hồ sơ của ta t r ê n rơi hàn thiếu ra danh lạch cũng không phải ta ý đồ ta chỉ là nghe nói hàn thiếu ra tựa hồ làm cái gì không tốt sự tình sợ chuyển g i a sau có ảnh hưởng mới được hủy bỏ danh lạch tiết mục tổ người bởi vậy đều đang nói vận khí ta tốt đây cố phồn giải thích có thể nói là thiên ý vô phùng ngươi có thể hiểu lầm ta cũng không phải là bởi vì đệ đệ ta không tham nộ thêm tiết mục mà phản cả ngươi ta chỉ là rất yêu kỳ rõ ràng hậu tuyển danh l ạ như vậy nhiều vì cái gì mà lại bổ một cái không tại hậu tuyển danh sách người hơn nữa bổ danh sách người lại còn là cố thị tập đoàn tổng tài hàn trinh hy tiến lên một bước xích lại gần đệ đệ ta bởi vì sự kiện kia cùng trong nhà ồn ào thật lâu thấy là ngươi thay thế hắn hắn mỗi ngày tức giận đến nói muốn tìm ngươi tính sổ sách đây cố phồn trầm mặc một lát ngược lại nhắc nhở hàn trinh hy nói cái kia hàn lao sư nhưng muốn thật tốt dạy dỗ đệ đệ tuyệt đối đừng không cẩn thận để ta thương t ổ tới dù sao ngươi cũng đã nói ta nhiệt độ rất cao hắn nghe được mặc dù hàn trinh hy ngoài miệm nói không ghét hắn kỳ thực vẫn cảm thấy hàn cảnh diệu bị uy khuất trước đó không bằng ta giúp ngươi để nhiệt độ càng cao một điểm nói cho mọi người cố phồn chính là mạn gạ cả cô p h ạ m thế nào hàn trinh hy không một chút nào chịu thua ngược lại uy hiếp cố phồn cố phồn lấy xuống đạo cụ kính dâm trên mặt vẫn như c ũ không có gì biểu lộ thông giọng nói như vậy hàn lão sư qua sông đoạn cầu đi ăn máng khác thức h ả i giải trí sự tình hẳn là cũng sẽ có không nhỏ nhiệt độ hàn trinh hy mắt trần có thể thấy nhữ nhữ mày lại cái gì liêu tỷ đã mời hàn lão sư đi hàn lão sư rõ ràng rất muốn phản bội dê một m vì cái gì không đồng nhất đi đâu chẳng lẽ là sợ dê một m có thể sống qua hiện giai đoạn biến động chính mình bị mắng lên hót x ữ a tại thước hải cũng chỉ có thể trở thành quân c ơ thí cố phồn hiển nhiên nói chúng hàn trinh hy nội tâm suy nghĩ gặp hàn trinh hy thần sắc nghiêm trọng không nói một lời cố phồn tiếp tục nói nếu hàn lao sư đối ta hiếu kỳ như vậy ta liền cho hàn lao sư một cái khẳng định trả lời chắc chắn đi chỉ cần đỉnh đầu tiên sẽ còn phát sáng cái kia dê một m liền ngã không được lúc đầu còn hoài nghi thân phận của ngươi có đến rồi hiện tại nghe ngươi nói ra loại này tự tin lời nói ta bỗng nhiên lại cảm thấy ngươi chỉ là cái công ty viên chức hàn trinh hy cười nhạo một tiếng nàng thấy thế nào cố phồn cái này ngốc nông tóc vàng tiểu tử đều không giống như là đại nhân vật gì cũng liền có mấy phần tiểu thông minh mà thôi ta trước đi tìm nguyễn tiểu thư cố phồn đi ra hai bước nhớ tới cái gì quay đầu nhìn hướng hàn trinh hy nói nếu như hàn cảnh diệu thật muốn tìm ta tính sổ sách vậy thì tới đi ta thuận tiện cũng muốn cùng hắn hàn huyên một chút hàn ra người tìm chân chính hàn thiếu ra tìm phải có nhiều vất vả hàn trinh hy giật mình nhìn xem cố phồn đi xa b ó n g lưng có chút tức giận liếc cái khinh thỉnh nàng bất quá là nghĩ hù dọa một chút cố phồn mượn cơ hội hỏi một chút cố phồn trong nhà lai lịch kết quả thế mà ng vẫn là dòng g ã ba lần vừa rồi cái kia trang điểm nói gì với ngươi đâu nguyễn tình hoan một cái tay tìm kiếm điện thoại màn hình một cái tay chống đỡ mặt nhìn một chút ngồi tại đối diện cố phồn nàng nói ngươi ngông t r i ề u thành tính để ta cẩn thận ngươi cố phồn thật cũng không nói dối hàn trinh hy chính là ý tứ này cái gì nguyễn tình hoan ngầm đầu cũng là há mồm liền ra cái này chết tiệt thối trang điểm lão hồ ly ta muốn nói cho ta biết ba ba nếu nàng ngôn ngữ có sai nguyễn tiểu thư cũng không cần để ý tới cố phồn nói xong thoáng nhìn nguyễn tình hoan để ở trên bàn điện thoại trên màn hình hình ảnh có chút quen mắt càng xem càng nhìn quen mắt dựa vào bắc ga này làm sao tựa như là hắn trạch nam nhật ký chương ba trăm hai mươi sáu trạch nam nhật ký chương ba trăm hai mươi sáu trạch nam nhật ký nói cũng đúng b ạ n tiểu thư không chấp nhận với nàng một cái thôi trang điểm còn không bằng vẽ tranh để ta vui vẻ nguyễn tình hoan nói xong tiếp tục tìm kiếm màn hình điện thoại một bên đem đĩa trái cây hướng cố phồn bên kia đẩy đĩa trái cây bên trong trái cây có mấy loại cây vải cũng không có rất nhiều nguyễn tình hoan nhất định muốn c ố phồn ăn cố phồn liền lột ra đến ăn nguyễn tiểu thư là tại nhìn màn ga sao cố phồn chú ý tới nguyễn tình hoan nhìn một chút lại sẽ mở ra phân màn hình cái gì phần mềm tựa hồ là hai cái cùng một c h ỗ nhìn đúng vậy a trạch nam nhật ký rất hỏa ngươi biết không nghe nói qua không nghĩ tới nguyễn tiểu thư sẽ còn nhìn loại này đề tài mặc gạ cố phồn suy nghĩ hắn ban đầu cũng không phải muốn v ẽ cho các nữ sinh nhìn a hắn từ đâu tới như vậy nhiều f a n nữ à. kỳ thật ta lúc đầu không thích loại này đề tài thế nhưng ta thích nhìn bản này mặc gạ tiểu thuyết bản nguyễn tình hoan nói tiểu thuyết bản lúc rõ ràng một t r ợ tiểu thuyết bản trạch nam nhật ký còn có tiểu thuyết bản cố phồn người choáng hắn như thế nào không biết thân là trạch nam nhật ký người sáng tác ban đầu sáng tác cách thức rõ ràng chính là mặc gạ cũng không tính là tiểu thuyết nên tính là đồng nhân văn nguyễn tình hoan tựa hồ không hề hiểu rất rõ chỉ là thích xem cái kia ta có thể nhìn xem sao cố phồn thử thăm dò hỏi không hiểu ít đến nguyễn tình hoan giống nhìn người trong thôn giống như nhìn xem cố phồn ta ta hiểu a cố phồn khẳng định nói ta sẽ còn h ò a đây đối với vay tranh chuyện này xem như là hắn nhân sinh kiện thứ nhất tự tin nhất sự tình người biết hội họa nguyễn tình hoan một mặt không tin rút tờ khăn giấy sau đó từ trợ lý trong túi cầm chí bút ném cho cố phồn ngươi họa một cái nhìn xem cố phồn chải bằng giấy nói họa liên hoa có lẽ đối người khác đến nói hội họa là yêu thích nhưng với hắn mà nói hội họa đã thành sinh hoạt nhân sinh một bộ phận thậm chí có thể nói là để hắn đi ra bóng t ố i ánh sáng dù s a o vẽ mười mấy năm cố phồn thuần thục như uống nước không đến hai phút đồng hồ liền v ẽ y xong một vai tiểu tượng Tốt. cố phồn đem khăn giấy đẩy tới nguyễn tình hoan trước mặt hắn v ẽ tranh cái này tiểu tượng thời gian thậm chí còn không có lột cây vải tiêu t ố n thời gian dài ngồi tại đối diện nguyễn tình hoan liếc qua sau đó ánh mắt bị kéo về nhìn chăm chú trong tay nàng nho đều rơi tại trên mặt bàn đây là hưng phong nàng kinh hô đúng thế Cố p h ồ ngươi họa đến thế mà thật biết hội họa nguyễn tình hoan nâng tờ giấy tiệc khăn cẩn thận quan sát không nghĩ tới không những họa thật tốt nhìn bút pháp cùng họa phong cũng giống vô cùng trạch nam nhật ký bên trong bộ dạng cố phồn không bút năng lực rất mạnh cho dù là tại một tờ giấy bên trên vẽ tranh cũng có thể làm đến khăn giấy không phá hình ảnh rõ ràng ngươi không phải muốn nhìn trạch nam nhật ký bản tại sao xem tại ngươi cũng là tràn đầy phấn phấn thượng ta có thể đem tải nguyên phát cho ngươi nhưng ngươi muốn đáp ứng ta một việc nguyễn tình hoan khó được nghiêm túc nhìn xem cố phồn chuyện gì cố phồn nghĩ thầm chẳng phải nhìn một cái tiểu văn chữ sao làm gì nghiêm túc như vậy ta phát cho ngươi sau đó không cho phép ngươi đem nó chuyển đi chuyển cho bất luận kẻ nào cũng không được nếu không bản tiểu thư nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ sách nguyễn tình hoan không giống như là nói đùa thần sắc rất chân thành、Tốt. cố phồn mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn là đáp ứng vậy liền cho phép ngươi thêm một cái bản tiểu thư hẹn đi nguyễn tình hoan mở ra hệ chặt mã hai triệu đưa cho cố phồn cố phồn quét mã tăng thêm nguyễn tình hoan hệ chặt chú ý tới đối phương hệ chặt tên thế mà chính là chân thật tính danh nguyễn tình hoan chỉ bất quá hậu tố tăng thêm cái con thỏ nhỏ biểu lộ nhỏ nguyễn tình hoan liếc nhìn trên điện thoại thời gian rất muộn ngươi ngồi ta xe đi cái kia chờ trở, trở về lại phát cho ngươi được cố phồn đi theo nguyễn tình hoan ngồi lên nguyễn ra xe nguyễn tình hoan bảo tiêu cùng trợ lý phân biệt ngồi ở kia chiếc xe việt g i cùng mặt khác trong xe ngươi ở đâu đây nguyễn tình hoan hỏi đông phong lộ hòa hải tiểu khu cố phồn trực tiếp bảo tông chi dư đến trường ở địa chỉ đó là nơi quái quỷ gì ta trước đưa ngươi trở về nguyễn tình hoan nói xong lại đối cố phồn phân p h ó nói ngươi sau khi trở về vẽ tiếp một điểm hướng phong hình ảnh nhân vật cho ta mạn gã bên trong không phải đều có sao cố phồn không hiểu ta muốn mạn gã bên trong không có loại kia ta muốn nhìn phi thường phi thường gợi cảm hứng phong nguyễn tình hoan nói khoác không biết ngượng ta họa không được cố phồn từ chối nhã nhặn cái này không phải liền là để hắn phấn hoa vàng sao coi như là ta xin ngươi giúp một tay họa ta sẽ cho ngươi thủ lao ngươi muốn cái gì cứ mở miệng nguyễn tình hoan một bộ hào khí bộ dạng có thể là ta không có gì、muốn. vậy coi như thiếu cá nhân ngươi tình cảm chờ ngươi về sau có muốn nói sau đi bà tiểu thư không có gì cấp không nổi nguyễn tình hoan tựa hồ rất cố chấp muốn hướng phong nhân vật đất vàng thua ta cố phồn đáp ứng trước xuống dù sao tình hình bây giờ có thể cùng nguyễn tình hoan có liên hệ không phải chuyện xấu ngươi liền ở nơi này nguyễn tình hoan nhìn xem cụ nát h ò a hải tiểu khu trong mắt đều là g h é t bỏ cảm ơn nguyễn tiểu thư đưa ta về nhà cố phồn không có cùng nguyễn tình hoan nói thêm cái gì rất nhanh tại nguyễn tình hoan không thấy được địa phương tiến bài một cửa hắn đang lên lầu không bao lâu liền nhận đến nguyễn tình hoan thông tin nguyễn tình hoan kết nối chương ố p ba trăm hai mươi bảy đây chính là b á bụng chương ba trăm hai mươi bảy đây chính là bác bụng bụ. tại trước khi vào cửa hắn cho huy mánh gọi điện thoại chính là giờ làm việc huy mánh rất nhanh liền nhận nghe điện thoại như thế nào đống nhiên gọi điện thoại cho ta có phải là nhìn thấy liên quan tới trạch nam nhật ký htc ấp v y manh bên kia có chút ồn ào tựa h ồ ngay tại công ty công tác chứ không nói mảng ga htc ấp ta phát hiện một kiện rất nghiêm trọng sự tình liên quan tới ta mảng ga cố phồn nhớ tới cái kia trang ép b ê n trong từng chữ từng câu hy sinh g i ậ n địa lưng ơ chuyện gì làm sao vậy v y manh nghe cố phồn vừa nói như vậy lập tức đi đến địa phương an tĩnh dù sao trạch nam nhật ký sự tình chính là hạng nhất đại sự có người tại dùng ta mảng g nhân thiết cùng kịch bản gạch cua cố phồn liền nói đi ra đều cảm thấy khó xử Bên đ ầ uy điện thoại kia mánh rơi v ho nhẹ một tiếng kỳ thật đi loại này đồ vật khắp nơi đều là bt mạn gạ còn có rất nhiều mặt khác tác phẩm cũng thảm tao độc thủ cô phạm ngươi chỉ là không có tài nguyên mặt thôi ba cố phồn phá phòng thủ có thể ta vẽ ra là thuần yêu a hơn nữa cái kia trang ép giống như là đã thành lập rất lâu rồi ta không quản ngươi để công ty đem nó giải quyết đi ta cũng không quản ngươi chỉ toàn tìm chút nhàn sự cho ta v y manh ngữ khí phản đ ị n h ngụy nhất manh cố phồn càng phản đ ị n h ngươi nếu là không giải quyết ta liền không giao b ả n thảo những vật kia loạn ta đạo thông â m ư ơ i v y manh cuối cùng là không thể làm gì được tổ tông đem địa chỉ trang ép phát cho ta ta để người tra một chút sau khi cúp điện thoại cố phồn rất mo đưa địa chỉ trang ép phát cho V y manh đáp ứng sau đó hiệu suất ngược lại là cao cố phồn đi vào tống chi dư cho ở điểm s o n g chân chạy liền hồi đáp thông tin uy manh hình ảnh trang web trạm trưởng là cái này người ta lại để cho người đi t r a n một chút là một tấm sức dịn sót phía trên có trang web trạm trưởng tư liệu id rượu mời không uống muốn uống rượu phạt giới tính không biết a n cứng rắn không ăn mềm cố phồn nhìn xem vị này trạm trưởng tư liệu ảnh chân dung toàn bộ màu đen nhìn không ra đối phương là nam hay là nữ nhưng hắn duy nhất có thể xác định đối phương là cái bt bên trong vở tờ rừu sao cái kia trong văn viết h ư ớ n phong mỗi ngày là bài chọn lựa bốn vị nữ chính đánh hàng năm quả thực chính là tà giáo gó gó tiếng đập cửa cố phồn điểm chân chạy đến dù sao đến đều đến rồi hắn cho tống chi dư mua bánh bông lan cùng một chút bán đến rất tốt món điểm t â m ngọt bỏ vào trong tủ lạnh về sau hắn tìm trương giấy ghi chép tại cửa tủ lạnh bên trên lưu lại lời ghi chép cố gắng học tập mua cho ngươi ăn ngon ở bên trong đoan ngọc gặp căn dặn a di thật tốt trông nom tống chi dư về sau cố phồn mới xuống lầu triệu thiên n u dựa vào bài m ụ c cửa vết tưởng tại t ầ n một chờ lợi rất lâu nhìn thấy cố phồn xuống lập tức đứng thẳng thiếu ra xe ở bên ngoài hồi tỉ ta chỗ ấy đi cố phồn nói xong liền đi ra tiểu khu. ngồi lên triệu thiên nhu xe triệu thiên nhu không có nóng lòng lái xe mà là từ tay lái phụ lấy ra một cái hộp đưa về phía châu ngồi phía sau thứ gì cố phồn tiếp nhận mở ra về sau t h ầ n s ắ c liền giật mình trong hộp là một cái thả rất nhiều túi trường nước đá giữ ấm túi chứa băng phấn kem bơi, còn có rất nhiều tiểu liệu cùng mức hoa quả ngươi trường nào thì đi mua ta còn tưởng rằng hôm nay không ăn được cố phồn thì thảo dù sao hôm nay lâm thời kế hoạch có biến chậm trễ rất nhiều thời gian cuối cùng còn tới tống chi dư ở tiểu khu nơi này hắn đều không nghĩ qua lại đi dạo phố ăn đồ ăn nhưng triệu thiên nhu vậy mà thiếu ra m u ố n ăn vậy liền có thể ăn đến triệu thiên nu âm thanh nhàn nhạt, nhạt giống như là làm kiện không đủ làm để sự tình cố phồn cùng trong xe kính chiếu hậu triệu thiên nu lướt nhau đối phương một nháy mắt tránh đi ánh mắt hắn cũng muốn nói lại d ừ n g nhưng t r ở lại một phần ba phấn thêm tốt triệu thiên nu thích tiểu liệu đặt ở trong hộp triệu thiên nu thỉnh thoảng thông qua trong xe kính chiếu hậu đi nhìn ngồi tại chỗ ngồi phía sau cố phồn ăn đồ ăn xe rất nhanh mở đến phồn tinh giải trí cố phồn xuống xe đem trong tay hộp đưa cho triệu thiên nu người ăn đi hắn nhớ tới triệu thiên nhu cùng hắn ngược lại thích ăn chua cho nên hắn cho triệu thiên nhu cái kia phần băng phấn bên trong tăng thêm quả mận bắc nát cùng quả c h a n h thịt cảm ơn thiếu gia triệu thiên nhu hai tay tiếp lấy cái kia băng phấn hộp túi đầu tại cố phồn quay người lúc có chút nâng lên k h vệ miệng cố phồn bước chân dừng lại nhớ tới cái gì quay đầu đang muốn nói chuyện vội vặn đối đầu triệu thiên nhu cười yếu ớt một phần băng phấn mà thôi cố phồn thậm chí đem kem tươi ăn xong rồi chỉ cấp triệu thiên n u lưu lại một hộp băng phấn thế mà cười đến vui vẻ như vậy thiếu gia còn có phân phó sao triệu thiên n u tại nhìn đến cố phồn qu không có gì chính là ta gần nhất cùng tỷ ta cùng một chỗ thời điểm ngươi có thể nghỉ ngơi ta nếu là có sự tình sẽ gọi ngươi cố phồn nói được rồi thiếu ra triệu tiên h nhu gặp cố phồn đi xa mới nâng cái k i a m ộ t hộp băng phấn ngồi trở lại trong xe nhìn xem vung tốt tiểu liệu nàng cầm tỉa h ngụm nhỏ ngụm nhỏ mà n h ấ nháp quả c h a n h thịt cùng quả mận bắc cộng lại rất chua nàng cũng không thích dạng này khẩu vị nhưng cố phồn không thích mà cố phồn không muốn nàng mới có thể được đến bốn hội cao cấp thương nghị cửa phòng mặc thường phục nam tử đứng thẳng khuôn mặt đo chính ngoài miệng n h i ê n một đầu vết sẹo cố phồn đi tới chỉ chỉ hội cao cấp thương nghị phòng cửa tỷ ta là ở bên trong mở hội sao nhi thiếu t r u n g tự thấy được cố phồn thấp d ọ n g lên tiếng c h à o n ô n tổng nàng đại khái là tại mở hội hắn nói đại khái có ý tứ gì nàng hôm nay cả ngày đều tại công ty bận rộn cố phồn hỏi cái này ngài vẫn là đi hỏi n ô n tổng a ta thực tế không tiện nói t r u n g tự tự hồ có chút khó tả gõ gõ cố phồn nghi hoặc giơ tay gõ gõ cửa phòng họp một lát cố nôn nhược trợ lý mới mở cửa thấy là cố phồn hỏi đều không cần hỏi đem người mời đi vào dù sao c ố ngôn nhược đã sớm nói chỉ cần cố phồn đến nàng lúc nào đều không vội vàng trong phòng họp mấy cái chu hoạch tiểu tổ người ngay tại nói phương án c ố ngôn nhược ngồi tại tổng tài châu ngồi nhìn xem văn kiện trong tay nghe thấy tiếng mở cửa c ố ngôn nhược nguyên bản nhữ lại lông mày tại nhìn đến cố phồn trong nháy mắt đó r á n ra nàng muốn nói lại tôi h nháy mắt ra hiệu cho trợ lý a tiên sinh hội nghị còn không có kết thúc mời đi theo ta trợ lý cấp tốc lôi đi cố phồn trong phòng họp mọi người khó có thể tin mà nhìn xem c ấ n ô n nhược nếu là thường ngày hội nghị không có kết thúc liền có người xông tới c ấ n ô n nhược thiếu không được muốn nói vài câu không nghĩ tới cố phồn cứ như vậy như nước trong veo đi đi vào cố nôn n h ư ợ c một câu đều không nói thậm chí sắc mặt đều đã khá nhiều còn lại bộ phận sửa chữa phía sau lại lên dao cố nôn n h ư ợ c nói xong đứng lên có chút vội vàng đi ra phòng họp không phải nói ra ngoài đập đ ồ vật sao như thế nào đông như tới tại trong nhà đợi buồn chán cố nôn n h ư ợ c tại không người phòng họp bên ngoài nhẹ nhàng giữ chặt cố phồn tay cố phồn lắc đầu ta hôm nay cùng lạc huỳnh đập háp phích thời điểm nghe nàng nói dê một mở tại phồn tinh giải trí các nàng đi rồi sao cố nôn ngược trầm mặc nàng không nghĩ tới cố phồn khó được tới công ty nhìn nàng mở miệng vậy mà hỏi chính là j một m không đi các nàng tại phòng làm việc của ta nàng nói từ sáng sớm l i ệ n tại vì cái gì lưu các nàng lâu như vậy ta cho thẩm huyện an phát thông tin nàng vẫn luôn không có về người cái bộ dáng này giống như là đang chất vấn ta đem bạn gái ngươi làm sao vậy cấu ngôn ngược trong thanh â m mang theo mấy phần đ ắ g chát tỷ ta không phải ý tứ kia cố phồn hạ giọng cũng nhanh đến cơm tối thời gian ta đến cũng là muốn thuận tiện tiếp ngươi tan tầm các nàng tại phòng làm việc của ta bên trong bởi vì lúc trước chương trình truyền hình thực tế sự tỉnh ta cùng các nàng có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng vừa vặn hôm nay hội nghị có c h ú t gấp cho nên trò chuyện đức quãng liền lưu thêm các nàng một hồi thôi nhiễm cũng tại ngay vậy cấu nôn n h ư ợ c than nhẹ một tiếng hôm nay có hợp tác phương đến tiếp theo hợp đồng mang tới quà tặng bên trong nổi tiếng nhà bếp tay làm bánh ngọt tại phòng tiếp khách vừa vặn ngươi đến trước đi quan đ ế m thử à, ta về văn phòng lại cùng các nàng trò chuyện vài câu Thuất trợ lý mang đến phòng tiếp phồn nhược phòng khách nghỉ、ngơi. Nghe nhược cấu à, cố được cấu nôn mang đến ngơi. nôn bị lý l k h sáng sớm hôm nay cấu ngôn ngực liền đem nàng cùng d một m bốn người gọi tới phồn tinh giải trí nói là muốn nói sự tình kết quả các nàng mới vừa ngồi tại trên ghế sofa liền có nhân viên đem cấu ngôn ngược văn phòng ghế sofa ghế tựa tất cả có thể ngồi đều dọn đi rồi cấu ngôn ngược đối với cái này nói là muốn đổi mới một cái văn phòng đồ vật mãi đến các nàng không có chỗ có thể ngồi chỉ có thể đứng thời điểm cấu ngôn ngược liền bắt đầu một ngày mở hội nhiệm vụ rõ ràng mới vừa trở lại văn phòng cùng các nàng nói mấy câu liền lập tức đi họp mà các nàng chỉ có thể chờ đợi chỉ có thể đứng chờ thôi nhiễm từ ban đầu liền đoán được cấu ngôn ngược ý đồ tiết mục trong đó rõ ràng cấu ngôn ngược nói muốn rời xa cô phồn lang xương hàn nhưng vẫn là đi ngược lại con đường cũ cấu ngôn ngược hiện tại rõ ràng chính là đang trả thù cách, cách. đông nhiên cửa phòng làm việc bị đề ra chương ba trăm hai mươi tám ngăn cách Trường ngăn cách. xin lỗi hôm nay hội nghị thực tế quá nhiều để các vị đợi lâu cấu nôn n h ư ợ c nói xong ngồi tại trên ghế làm việc không nhanh không chậm liếc nhìn trên b à n hợp đồng nôn tổng có chuyện lần này luôn có thể duy nhất một lần nói xong đi hôm nay ngoại trừ lạc mình các nàng bốn người đứng ở chỗ này một ngày không có cách nào công tác tiếp tục như vậy cũng chậm trễ ngài thời gian không phải sao thôi nhiễm nói ngươi là cảm thấy ta lãng phí các ngươi thời gian có thể là ta thời gian rõ ràng muốn so các ngươi quý giá càng nhiều đi cấu nôn ngược nói xong đem hợp đồng ba ngã tại mặt bản từ lã nguyện đến phổ tinh Ta nông nôn tổng lăng sương n hàn i ề u t i g nhìn o hướng cấu ngôn g ngược h sắc mặt thong rong tất nhiên là ta không có nghe theo công ty an bài vậy liền để các nàng trở về đi nôn tổng lời nói ta sẽ lưu lại nghiêm túc nghe một bên thẩm huyện an liếc nhìn lăng x ư ơ n g hàn tựa hồ là đối với đối phương loại này ôm lấy tất cả sự tình hành động cực kỳ khó chịu cũng chủ động mở miệng nói muốn như vậy nói ta cũng không có nghe công ty an bài ta chính là thích cố phồn ta chính là thích dính cố phồn ta nhịn không được dù sao càng quá đáng đ ề u làm so với lăng x ư ơ n g hàn dê một em mở bên trong lỗi của nàng mới là ác liệt nhất nghe ngươi ý tứ này là muốn vi ước cấu ngôn ngược từ trên ghế làm việc đứng lên đi đến thẩm huyện an trước mặt phồn tinh hợp đồng bên trong cũng không có cho phép nữ đoàn nghệ sĩ tự do yêu đương đầu này rất đáng tiếc nếu như ngươi cũng muốn đi phải bị nợ đi đường đình việt khả năng giúp đỡ đường dục một lần thanh toán tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể ngươi có như thế phụ thân sao thẩm huyễn an bị nói đến chỗ đau xích chặt tay đệ lên muốn bạo truy cấu nôn n h ư ợ c phẫn nộ cắn răng nghiến lợi nhìn xem cấu nôn n h ư ợ c nhưng ta có bạn trai ngươi có sao cấu nôn n h ư ợ c trầm mặc nàng đã biết thẩm huyễn an nói chính là nhà mình đệ đệ đừng nói nữa a ngu xanh thấp giọng nhắc nhở lấy gan lớn thẩm huyễn an chị ánh tâm cũng giật này mình nàng biết thẩm h u ễ n an là cái nhanh mồm nhanh miệng không nghĩ tới thật sự ngả bài n ô tổng nói trái với điều ớp gì đó cũng quá nghiêm trọng a trong vòng nghệ sĩ bất luận nam nữ có chút chuyện xấu không phải rất bình thường sao lại nói chương trình truyền hình thực tế tiết mục nhiệt độ rất cao dù cho các nàng không có dựa theo công ty an bài tới làm việc nhưng tiếng vọng không hề kém cũng không có ảnh hưởng công ty không phải sao thôi nhiễm nhìn ra cấu ngôn ngược đã tức giận vẫn là lựa chọn h ò a hoạn không khí dù sao phồn tinh không kém một cái g một m c ũ n g c h ỉ là một cái thẩm huyền an nhìn ta bận rộn đều quên nói ngươi cấu ngôn ngược không những không giận mà còn cười thôi nhiễm ngươi xem như người đại diện mang theo ngàn vạn phèn hâm mộ n ư đoàn lực ảnh hưởng lớn như vậy loại này sự tỉnh cũng dám cược vật khí ngươi bây giờ thật có lẽ hướng thức hải l i ề u thuần doanh thật tốt học một chút nếu như tới phổn tinh sau đó vẫn là không thể thích ứng ta nhìn ta cũng có cần phải cho dê một e m mở thay cái người l ạ i diện ngươi dựa vào cái gì thẩm huyễn an đứng một ngày sắc mặt đã có chút tái nhận nhưng nghe đến cấu ngôn n h ư ợ c nói muốn đổi đi thôi nhiễm vẫn là hướng cấu ngôn n h ư ợ c h ư u khí vô lực trách móc một tiếng bằng ta là cấu ngôn n h ư ợ c bằng cái này phổn tinh giải trí về t a quản cấu ngôn n h ư ợ c nói xong thu thập xong túi sách của mình lại từ tủ quần áo lấy ra áo khoác tròn bên trên đôi bốn người nói ra hôm nay vất vả các ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian đều nghỉ ngơi dù sao cũng là một đoàn đội liền có phúc cùng hưởng đi nàng nói xong cầm túi sách đi ra ngoài trải qua mấy người lúc bất thiên bất ỷ va vào một phát thẩm huyện ăn v a i n g h e ra cấu ngôn n h ư ợ c muốn để dê một em mở đ ỉ n h chỉ kinh doanh mấy người đều đ ổ i kịp cấu ngôn n h ư ợ c muốn thay đổi đối phương quyết định các nàng không có chút nào chú ý tới phía sau thẩm huyện ăn bước chân rất chậm bộ dáng yếu ớt tựa như đã đến c ự c hạn cách cạch cấu ngôn n h ư ợ c mở cửa muốn đi gần như cũng trong lúc đó tại phòng tiếp khách ăn xong bánh ngọt cố phồn đi đến cửa phòng làm việc cùng c ấ ngôn ngược đồng thời mở ra cửa phòng làm việc cố phồn vừa n h ấ p mắt vừa vặn nhìn thấy mấy người phía sau thẩm huyễn an bước chân phủ phiếm lung la lung lay muốn đổ hắn phản ứng nhanh chóng tiến lên cùng cấu ngôn n h ư ợ c gặp thăng q u a vững vàng đỡ thẩm huyễn an an an cố phồn sờ lên thẩm huyễn an có chút nóng mặt gặp hỗn loạn trực tiếp đem người ôm n g n g lên hướng đi cửa ra vào lúc hắn vội ý thức tại cấu ngôn n h ư ợ c bên người dừng một chút bước chân tỷ đ ệ hai người nhìn nhau không nói gì phức tạp tâm tư viết tại trong mắt nguyên bản thản bình đáy lỏng như đất bằng lên các úc trong khoảnh khắc xây dựng lên vô hình ngăn cách chương ba trăm hai mươi chín lần này đổi ta theo đổi ng lần này đội ta theo đội ngươi cố phồn vẹn vẹn dừng bước hai giây liền ôm thẩm huyện an cấp tốc ngồi tư nhân thang máy rời đi phồn tinh giải trí c ố nôn nhược siết chặt túi sách giữa lông mày là chưa bao giờ có e sợ sắc nàng đang sợ sợ cố phồn vừa rồi cái kia ánh mắt phức tạp bên trong c ó hoài nghi có chán ghét sợ cố phồn như vậy đem nàng coi là ác độc nhân vật phản diện rời xa nôn tổng muốn trở về s a o trung tự nhìn xem c ố nôn nhược sắc mặt không tốt thử t h ă m dò hỏi c ấ nôn nhược trầm mặc một lát nói ngươi đi cùng nhị thiếu nhìn xem tình huống ta trước về chỗ ở chưa bao giờ có t r ộ t dạ cúng bất an để nàng giờ phút này không biết nên thế nào đối mặt cố phồn lo việc nhà bệnh viện tư nhân mặc dù thôi nhiễm đám người theo sát phía sau nhưng bởi vì chậm một chuyến thang máy cố phồn trước đến ga ra tầng hầm lái xe mang thẩm huyện a n đến bệnh viện chỉ là phát nhiệt thời tiết như thế ấm êm đẹp làm sao sẽ phát nhiệt nàng không có cảm giác đau ngươi lại kiểm tra một lần cố phồn nhìn xem còn tại mê man thẩm huyện an lần thứ nhất chất vấn nhà mình bác sĩ tư nhân chẩn bệnh nhị thiếu ngài đem thẩm tiểu thư đưa tới về sau chúng ta liền đã đối thẩm tiểu thư làm nhất toàn diện kiểm tra thẩm tiểu thư đích thật là phát nhiệt sơ bộ chẩn bệnh là vì mấy cái bác sĩ hai mặt nhìn nhau cuối cùng là cầm đầu bác sĩ đứng ra nói thẳng bởi vì quá mức kịch liệt thói quen sinh hoạt dẫn đến thân thể hệ vải phía sau sức miễn dịch thời gian ngắn hạ xuống lại thêm sau đó làm việc và nghỉ ngơi dối loạn gần đây có ăn uống điều độ dấu hiệu đường máu hạ xuống mới đưa tới phát nhiệt cúng ngất cố phồn chầm mặc tại trong phòng bệnh kéo dài một lát thật không có vấn đề khác sao hắn lại lần nữa xác nhận nói chỉ cần điều chỉnh thói quen sinh hoạt tự hạn chế tiết chế nghỉ ngơi nhiều nhiều hấp thu vào năng lượng rất nhanh liền có thể khôi phục nếu như nhị thiếu không yên tâm có thể tại sau đó là thẩm tiểu thư hẹn trước một lần kiểm tra sức kh bác sĩ nghiêm túc ta đã biết vậy chúng ta đi ra ngoài trước có việc ngài tùy thời để chúng ta các bác sĩ cái này mới cấp tốc rời đi phòng bệnh mới vừa bước ra phòng bệnh liền không nhịn được bác quái trong phòng bệnh cố phồn nhìn xem nằm tại trên giường bệnh thẩm huyễn an yên tính bộ dạng cực kỳ giống lần trước thẩm huyễn an u ố t xương cá dạ dày chảy máu bộ dạng hắn không thích nhất nhìn thấy thẩm huyễn an cái bộ dáng này tốt tốt, điện thoại thông tin triệu tiên h n u thiếu ra trung tự một mực đi theo ngày giờ khác này ở bên cạnh ta thôi nhiễm các nàng cũng cùng lên đến bị ngăn tại bệnh viện bên ngoài trung tự xem như c ấ n ô n ngược bảo tiêu cùng lên đến ý đồ rõ ràng Cố phồn để hắn nói cho phồn hắn thẩm h nói để biết, tỷ ta uy n an không cố phồn người tại h u y ê n an bên cạnh sao chúng ta tại bệnh viện bên ngoài vào không được nàng thế nào nhiễm tỷ an an không có việc gì bác sĩ nói nàng là phát n h i ệ t ngay tại truyền dịch đây bệnh viện này là ngôn tổng để cho ta tới là bệnh viện tư nhân không tiện quá nhiều người đi vào các người đi về trước đi chờ an an tỉnh ta đưa nàng về vân phủ cố phồn nói dù sao lo việc nhà bệnh viện tư nhân bình thường là sẽ không để người ngoại tiến suy nghĩ bay tán loạn thời điểm chưa đọc thông tin điểm đỏ đập vào mi mắt hiểu y hiểu lam ta ngủ cả ngày mới vừa tỉnh lại đầu thật là đau hiểu y hiểu lam tại quán bar phòng riêng thời điểm ngươi có phải hay không cũng muốn tiếp tục hiểu y hiểu lam xin lỗi mới vừa tình ngủ liền nhớ lại ngươi tiểu y ghi yểu lam chúng ta muốn hay không lại tìm cái thời gian hàn huyên một chút lần này không uống rượu cố phồn nhìn trên màn ảnh từng chữ từng câu lại nhìn về phía trên giường bệnh thẩm huyên an hắn sớm đã không giống lúc trước như vậy ngu dốt cho nên có thể đoán được tiểu y ghi yểu lam muốn nói chuyện nội dung có thể là thẩm huyên a n làm sao bây giờ còn có một kiểu yểu giản đan thật xin lỗi tại quán ba thời điểm ta không nên xúc động như vậy chúng ta đại khái không cần lại trò chuyện cố phồn phát ra cái tin tức này đồng thời hồi tưởng lại xông vào quán ba phòng riêng lý châu luận giờ khác này lại có mấy phần vui mừng lúc ấy cũng bởi vì biết được t i ể u y g h ĩ a lam đối hắn tâm ý lại thêm tự lực kém chút làm sẽ hối hận sự t ì n h t i ể u y g h ĩ a lam ta minh bạch ngươi ý tứ nhìn thấy t i ể u y g h ĩ a lam hồi phục ở trong mắt cố phồn cái kia đã so như kết thúc cầm khối là trận kia thẩm mến trên họa dấu trầm t r ọ n nhưng sau một khắc cố phồn nhìn thấy cùng t i ể u y g h ĩ a lam trò chuyện thiên giới mặt biểu thị đối phương ngay tại đưa vào bên trong tốt tốt kèm theo một tiếng thông tin thanh â m nhắc nhở lại một đầu thông tin phát tới kiểu y lam lần này đổi ta theo đổi ngươi cố phồn khẽ g i ậ mình ánh mắt nhìn chăm chú tại mấy cái kia chữ bên trên đổi ta theo đổi ngôi cố phồn không co i đáp lại tắt điện thoại t i ê n tĩnh canh giữ ở thẩm h u y ễ n a n giường bệnh một bên túi thấp đầu sâu sắc thở dài hắn không thể không thừa nhận nội tâm rung động khó mà ức chế cho dù giờ phút này mê man thẩm h u y ễ n a n không hiểu rõ tình hình hắn cũng đã bởi vì lựa chọn mà tâm loạn như ma giống như là thân ở cầu thang không có người đẩy hắn hại hắn nhưng hắn phía sau là thẩm h u y ễ n a n cùng một kiểu yểu dưới bậc thang là kiểu y hề lam hắn có thể trở về ôm hai người cũng có thể đi xuống dễ như chở bàn tay giữ chặt kiểu y hề lam tay có thể hắn chung quy phải tuyển chọn một con đường quay đầu hoặc là đi xuống rời đi thẩm viễn hoặc là rời đi tiểu y hề lam đ ỗ n g nhiên một tiếng thấp gục đánh gãy cố phồn suy nghĩ trên giường bệnh thẩm h u y ễ n an tỉnh là khác sao cố phồn hỏi ừ n thẩm h u y ễ n an thấy được cố phồn nụ cười ngăn không được treo ở trên mặt cười gì vậy cố phồn rót chén hơi nóng nước nâng lên thẩm h u y ễ n an thẩm h u y ễ n a n uống một h ơ p nước nói thẳng thấy được ngươi vui vẻ ta không vui vì cái gì thẩm h u y ễ n a n nhữ mày vì khuất ba ba bác sĩ nói ngươi cảm cúm thắc nhiệt còn ăn uống điều độ tốt huyết áp ta không những không vui còn rất phiền muộn làm sao có thể dạng này không cố gắng chiếu cố chính mình cố phồn ngăn nắp thứ tự nói xong người đau lòng ta rồi thẩm huyền a n lấy lòng giống như tựa vào cố phồn trên thân thâm ta đau đến phải chết cố phồn một mặt bất đắc dĩ ta đây không phải là không có việc gì nha thẩm huyền a n nghe đến cố phồn nói mới nhớ tới c ả cúm tựa như là bởi vì đêm hôm đó trong sơn động cảm lạnh ăn uống điều độ là vì công ty yêu cầu cân nặng chúng ta tại chương trình truyền hình thực tế lượng vận động không ổn định cũng không đủ nhiều cho nên cân nặng đều có lên cao vì chương trình truyền hình thực tế kết thúc phía sau đủ loại trường hợp hoạt động nhất định phải ăn uống điều độ ngập đường đồ vật ta cũng không có như thế nào ăn cố phồn cũng là cái này mới nhớ tới đêm đó sơn động bên trong tình hình gió đêm vẫn còn có chút lạnh thẩm viễn a n đều không có còn mấy kiện phồn tinh giải trí yêu cầu nghệ sĩ bao nhiêu cân nặng hắn hỏi dù sao hắn người tại cố thị truyền hình điện ảnh công ty phồn tinh giải trí bên này thực sự là không hiểu rõ chưa từng có hiệu quả chín mươi lăm trong vòng ta hiện tại có chín mươi bảy thẩm viễn a n nói chín mươi lăm cố phồn đánh giá thẩm viễn a n muốn nói lại thôi cả kinh nói không ra lời đây là n ô n tổng định hắn hỏi thẩm viễn ăn lắc đầu ta không biết ta chỉ biết là lúc trước tại lã nguyệt yêu cầu một trăm trong vòng tới phồn tinh giải trí sau đó mấy người phụ trách nói cho chúng ta biết chín mươi năm trong vòng cố phồn trầm mặc một lát lấy điện t h o ạ i ra phát cái tin về sau nói với thẩm huyền an từ giờ trở đi đừng có lại ăn uống điều độ ngươi sẽ nghe lời của ta à thẩm huyền an đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó do do dự dự nói có thể là công ty bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp ngươi chỉ để ý ngay ta cố phồn nói xong không bao lâu gõ gõ cửa phòng bệnh bị gõ vang bác sĩ bưng một cái đĩa đi tới hai k h ú khúc k h h ú c h ú khúc khúc khúc k h ú h ú c k h h ú c h ú c đứng lên đi đến trước mặt đối phương ánh mắt nhắc nhở ây chức thiên sinh còn có cái khác cần sao bác sĩ thăm dò hỏi không có cảm ơn cố phồn tiếp nhận đĩa cầm tới thẩm huyễn ăn trước mặt đặt ở bàn nhỏ trên bảng món ăn là hắn để bệnh viện tư nhân bác sĩ từ nhỏ trong phòng ăn cầm những bác sĩ này ăn đến đều rất khỏe mạnh mặn làm cùng trái cây đều có hiện tại bắt đầu hào hào ăn cơm đi cố phồn nói n g ư ơ i nước ta chỉ cần n g ư ơ i nước ta không quản bao lớn nhiệt lượng ta đều ăn thẩm h u ễ n ăn nói xong há miệng ngoan ngoan trở lấy ai nói không cho người ăn Cố phồn dùng khăn nước phồn khăn dùng x ba xoa trăm a sau y lấy đó đồ mới cầm lấy bộ đồ ăn, t ư ớ c cho h t ba mươi thư tâm chương ba trăm ba mươi thư tâm ta lúc trước cho rằng ngươi cùng đường dục các nàng yêu quý cái nghề này ta là yêu ngươi mới yêu cái nghề này nếu như không phải ta trở thành dê một e m mở thành viên có ngàn vạn f a n s h â mộ m ở lại đâu tại vân phủ mười tòa nhà thì là ai đâu có đôi khi một khi bỏ lỡ l i ề n sẽ là cả một đời thẩm h u y ễ n ăn nhìn xem cô phồn nói thẳng đến mức đường dục nàng đúng là thật yêu cái nghề này nhưng ta nhìn ra nàng tại tương đối sau đó vẫn là lựa chọn từ bỏ chỉ có càng thích mới có thể thay thế đi yêu quý đường dục nàng là vì ta mới rời khỏi ta khuyên qua nàng nàng rất kiên định cô phồn nói hôm nay n ô n tổng có câu nói không có nói sai nếu là ta có đường đình việt như thế ba ba ta cũng có thể mọi chuyện tùy tâm mà làm thẩm h u y ễ n a n nhớ tới chính mình thời điểm đó trả lời nhỏ giọng nói ta lúc ấy tức giận muốn phản bác có thể nói ra đến chỉ có ngươi nói ta là đúng về sau vô luận lúc nào ngươi đều có thể nói như vậy loại kia ta một ngày kia rời đi sân khấu ta phải nói cho toàn thế giới ngươi là bạn trai của ta thẩm h u y ễ n a n lời thề s o n s á t tốt tốt tốt ăn cơm trước đi trong đêm thẩm h u y ễ n a n chuyển dịch phía sau rất mau lui lại đốt cố phồn lai xe đem thẩm viễn ăn đưa về vân phủ trên đường đi bởi vì uống thuốc thẩm viễn ăn mơ mà ngủ tới chỗ vẫn là bị thôi nhiễm đám người dịu vào đi thiếu g i a tối nay sớm nghỉ ngơi một chút đi trên đường trở về là triệu thiên nhu lái xe thì ta có thể còn chưa ngủ cố phồn suy đoán c ố nôn nhược có lẽ đang chờ hắn trở về nếu như là tiểu thư nàng phạm sai lầm thiếu g i a ngài sẽ tha thứ sao có lẽ là bởi vì cái kia một hộp băng phấn lực lượng triệu thiên nhu khó được lấy hết dũng khí chủ động hỏi thăm cố phồn tâm tư tha thứ cố phồn trầm mặc một lát người nhà ở giữa nói cái gì tha thứ cũng chỉ có bao d u n g hai chữ người nhà triệu thiên n u trong lòng vô cùng ghen tị c ấ nôn nhược vị trí lái xe về c ấ nôn nhược biệt tự cố phồn nhìn thấy vẫn sáng đèn thư phòng gõ gõ tỉ cố phồn trực tiếp đi tới thư phòng mở cửa nhìn thấy c ố ngôn n h ư ợ c tựa hồ còn tại công tác trở về nàng không có chuyện gì sao c ố ngôn n h ư ợ c trên mặt có chút bất an đã hạ sốt u ta mới vừa đem nàng đưa về vân phủ cố phồn nói xong ngồi tại thư phòng b à n đối diện chỗ ngồi bình tĩnh mở miệng tỉ an an nàng là vì cảm lạnh phía sau không có nghỉ ngơi tốt lại thêm ăn uống điều độ mới t ụ t huyết áp té xịu phổ tinh giải trí đối nghệ sĩ có phải là quá mức khắc nghiệt c ấ n ô n ngược khó được thất thần đầy trong đầu đều đang nghĩ một vấn đề ngữ khí chỗ sót hôm nay là bởi vì ta để bạn gái ngươi đứng lâu như vậy nàng mới te xịu ngươi không nên trách ta sao c ư ờ i t u é t u é t m ấ y mắt một em mở bình thường bận rộn nhất thời điểm buổi hòa nhạc lưu động diễn xuất đủ loại thảm đỏ hoạt động căn bản dừng không được chân đừng nói đứng một ngày các nàng có khi thậm chí muốn nhảy nhót cả ngày thể năng vượt xa người bình thường hôm nay ngoại trừ thân thể vốn là không thoải mái thẩm huyền an những người khác sắc mặt như thường chuyện này cũng không thể chỉ trách tỷ ngươi cố phụ nói có thể ngươi hôm nay nhìn hướng ánh mắt của ta rõ ràng ta chỉ là không hiểu tỷ ngươi vì cái gì muốn cố ý để dê một em mở phạt đứng ở trong ấn tượng của ta cái này không nên là tỷ tỷ ngươi sẽ làm sự tình chúng chi liền tính các nàng phạm sai lầm cũng không nên dùng loại này phương thức dạy bảo cái này cùng những cái kia vô lương công ty khác nhau ở chỗ nào cố phồn nhìn xem cấu nôn ngược cùng khi đó ánh mắt nghi hoặc lạ lẫm cấu nôn ngược cao lại lông mày đệ xuống đấy lòng khó mà ước chế lời nói chuyện ngày hôm nay ta đích xác là cố ý ta tại tiết mục trong đó yêu cầu các nàng không thể lưu lại bất luận cái gì chuyện xấu cùng cùng tuổi khác phái giữ một khoảng cách có thể các nàng không những không nghe an bài còn cùng ta ngược lại ta nhất thời sinh khí mới cho các nàng tìm chút phiên p h ư c trách ta quá xúc động không có như ắ m c ắ c thức. Nàng âm thanh chát, cố Chẳng tốt thanh túi thấp đầu không dám nhìn tới cố mặt. t muốn phân phồn không nhìn âm Nàng đắng nàng dám đem điểm đầu lẽ thế â m kia k bài sao? toàn ngả bộ đều ô n Như g h t sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét bình thường công tác quá cực khổ có chút tính tình cũng khó tránh khỏi nhưng về sau quản thúc nghệ sĩ sự tình vẫn là giao cho lãm n g u y ệ t phòng làm việc người đi cố phồn nói ta cũng không phải là không tín nhiệm nữa t h tỷ ngươi mà là tại nghệ sĩ quy hoạch bên trên lãm n g u y ệ t phòng làm việc nguyên bản đoàn đội nhân viên càng thêm quen thuộc giải d một m cố phồn ó i xong nhớ tới thẩm viễn an từng đề cập qua lời nói thử tham g ò nói nếu như tỷ tỷ ngươi không đồng ý không bằng cùng trong nhà nói một chút để cho ta tới quản lý d 1 m a chương 331. cùng thành chương 331. cùng thành ngươi quả nhiên vẫn là đang giận ta đúng hay không cấu nôn n h ư ợ c nhìn xem cố phồn tựa như nghị từ đối phương bình tĩnh trên mặt thấy rõ ràng đáp án tỉ ta thật không có sinh khí nhưng cùng lúc ta cũng xác thực có tư tâm cố phồn đi lên trước lúc trước cái kia muốn ngựa đầu nhìn xem cấu nôn n h ư ợ c tiểu nam hải giờ phút này đã cao hơn cấu nôn n h ư ợ c ra một đầu ta muốn thẩm viễn ăn một đường đường bằng thẳng ta muốn nàng trôi qua tốt Liên n t í hắn về sau sau cửa chuyến quy cũng nói đi, đi bị tốt, t c g cũng ầ m được, n ta sẽ tại sẽ i k hơi doanh dạng hoặc theo sao. của ta phổn tinh giải trí đồng thời, hỗ trợ ý nguyện của nàng, nàng muốn nàng Tình chẳng này công Hắn thời, hỗ phải h tốt trí trợ bất giải đi đi. cảm, đều ý lưu, có là lẽ cúi đầu nhìn xem cấu ngôn n h ư ợ c trong mắt tràn đầy kiên định cấu ngôn n h ư ợ c chỉ cảm thấy đáy lòng một tiếng oanh minh bất công tốt một cái bất công ta sẽ cùng ba nói chuyện này cấu ngôn n h ư ợ c bất động thanh sắc đem ghế làm việc chuyển phía sau gần như dùng phát run khí t ứ c từ trong cổ họng gạt ra âm tiết không còn sớm ngươi đi ngủ đi được thì ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút cố phồn không có lại nói cái gì quay người rời đi thư phòng giống như đi ngược lại để lúc trước dần dần làm được xa dần trung tự c ố ngôn n h ư ợ c dùng trên bàn công tác điện thoại riêng gọi điện thoại để người chuẩn bị quà tặng cho thẩm huyễn an đưa qua lại cùng cha ta nói rõ tình huống phồn tinh giải trí sự tình để hắn đến định đoạt đi ngày kế tiếp sáng sớm lạc gia bình tầng biệt thự lạ c tổng chờ chờ chút lạ c tổng ta còn chưa nói xong đây lục sán bị mấy cái bảo tiêu ra bên ngoài kéo lại còn gắt gao đảo bên tường bởi vì thực tế nóng vội hắn cái này sáng sớm Chứ ở lạc hình ca ca lạc tử trúc đi làm p là có có có. Có vô ý thức còn tưởng rằng lục sán đang mang hắn dừng một chút mới kịp phản ứng không những không giận mà còn cười ăn nói linh tinh ta ở đâu ra mượn phu Mắt thấy lục sán trong lòng chột dạ trên mặt lời thề xoa sắt ta cùng ngươi mội u cùng một chỗ tham gia chương trình truyền hình thực tế trong lúc vô tình nhìn thấy điện thoại của nàng dây giá tưởng chính là nàng cùng bạn trai nàng chụp ảnh chung tình huống đặc biệt chỉ có thể tư mật mạ xảy lẹt cô tang lục tử trúc hơi biên sắc mặt trầm mặt một lát nhìn hướng lục s á n lên xe lục s á n kinh h ỉ nhìn thấy lạc tử trúc cái kia mời hắn lên xe nói tỉ mỉ bộ dạng hắn sợ đối phương đ ổ i ý trực tiếp vội vàng từ lạc tử trúc cái kia một bên tiến vào trong xe l ạ c tổng nhanh hướng bên trong và v ọ n ta thật tốt cùng ngươi hàn huyên một chút người tương lai mượn phu ta cùng hắn rất quen lạc tử trúc đẩy mặt không kiên nhẫn nhưng vẫn là hơi di chuyển vị trí để lục s á n lên xe cái gì tương lai mượn phu mọi chuyện còn chưa ra gì đâu chú ý lời nói của ngươi ngươi chỉ cần nói cho ta người kia là ai là được rồi hắn nói hán lục xán tại thời khắc này trung quy là có chút do dự hắn còn không rõ ràng lắm cố phồn lai lịch cố phồn cùng lạc hình quan hệ càng là không tốt nói như thế b ấ y người ta lời nói nói ra ngươi công ty kỹ thuật phương diện để ta giải quyết hắn đều cố phồn cơ hồ là một nháy mắt lục sán miệng so lương tâm nhanh trực tiếp nhận tội cố phồn lạc tử trúc cảm thấy quen hai là chương trình truyền hình thực tế bên trên cái kia cố phồn đúng chính là hắn lục sán lời nói xoay chuyện bất quá lạc tổng ngươi yên tâm cố phồn mặc dù hình dáng giống hoa hoa công tử nhưng người khác thành thật chúng ta sẽ trả rõ ràng nếu như ngươi nói không sai mỗi mỗi ta điện thoại g i y g á n tưởng thật sự là cái kia cố phồn vừa v ậ n nhanh đến văn ngọ ta sẽ đến nhà thăm hỏi đích thân gặp mặt lạc tử trúc nói xong ánh mắt nhìn xem trên gối laptop thản nhiên nói chúng ta trước trò chuyện ngươi công ty sự t ì n h được được a lục sán đã không cách nào quay đầu lựa chọn t r ư ớ c mượn cố phồn giải quyết chuyện của công ty mình hắn sau đó nhắc lại một cái cố phồn có lẽ không có vấn đề a cố ngôn n h ư ợ c biệt thự bên trong bởi vì cố ngôn n h ư ợ c sáng sớm liền đi làm chính cố phồn tại cố ngôn n h ư ợ c biệt thự bên trong khắp nơi c h u y ệ n không biết vì cái gì ăn cơm buổi chưa lúc cố n ô n ngược cũng không trở về nữa cố phồn nhàm chán đem triệu thiên nhu kêu đi vào cùng nhau ăn cơm một bên củng cố thừa diệp thông lên điện thoại nghe tỷ ngươi nói ngươi muốn phồn tinh quyền quản lý là vì dê một em mở mấy cái kia tiểu nha đầu a cố thừa diệp dễ như t r ở bàn tay đ o ằ n đúng ngươi liền làm ta là hoàn cố a ta chỉ cần phồn tinh cố phồn cũng gọn gàng dứt khoát còn chỉ cần phồn tinh bên đầu điện thoại kia cố thừa diệp hừ lạnh một tiếng nói thật giống như ngươi nhiều không tham lam giống như ngươi mới tại cố thị công ty giải trí quyền quản lý chứ không nói ngươi bởi vì cái gì ngươi có cái kia năng lực quản lý tốt sao ngươi có thể phục chúng sao cố phồn bị nói chúng dừng một chút ta có thể h ọ i ca ngươi người đều vẫn là cố thị truyền hình điện ảnh nhân viên còn có tâm tư nhìn qua phồn tinh giải trí theo ta thấy ngươi dạng này đừng nói đồng thời hai cái công ty hai người bạn gái cũng tốn sức cố phồn muốn nói lại tôi h tức giận đến ăn không ngon có một chút mặt đỏ bừng bừng để đua xuống ta nếu có thể làm đến đồng thời hai cái công ty ngươi liền có thể đồng ý ta hai người bạn gái sao nhất mã quy nhất mã ta cho ngươi cái chức vị ngươi nếu là không làm xong ngươi về sau lại nghĩ đi lã nguyện n g nhưng là không có mặt mũi cố thừa diệp nói xong liền c u ố điện thoại thật cho a cố phồn thì thảo trong lòng đã kế hoạch thế nào làm đến đồng thời tại hai cái công ty công tác ăn cơm xong công phu phổn tinh giải trí phòng nhân sự liền tăng thêm hắn lại chát phát tới thông tin ta là phổn tinh giải trí nhân sự chúc mừng ngài vào t r ư ớ c lãng nguyệt phòng làm việc thực tập phó tổng giám mỗi trước mời ngài tại thuận tiện thời gian đi tới công ty vào trước thuận tiện thời gian cố phồn nghĩ thầm nhà mình láo cha đây là cho chính mình đi cửa sau liền lúc nào đi đều theo hắn ta phía trước để ngươi cha sự tình thế nào hắn để điện thoại xuống hỏi triệu thiên nu đã c h á được triệu thiên nu nói xong từ trên thân lấy ra một cái tiểu nhân phong thư túi đưa cho cố phồn p h o vậy được rồi cố phồn nhìn xem thông báo tìm người bên trên nội dung có một tấm khi còn bé bức ảnh ngày tháng năm sinh cùng với khi còn bé trên thân đặc thù thế mà không có bớt cũng không có đặc thù vị trí nốt rồi cố phồn k h ó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào thông báo tìm người bên trên bức ảnh thế mà không theo s á o lộ ra bài thiếu ra ngài muốn tìm chân chính hàn gia nhi tử triệu thiên nhu hỏi cũng không thể để lý châu nhận người trước tìm tới cố phồn một bên hướng trong phòng đi một bên dặn dò trong bóng tối để người đi tìm một chút nhìn thuận tiện nhìn chằm chằm điểm bên kia lấy lý châu nhận giao thiệp có thể hay không đã tìm tới triệu thiên nhu suy đoán liên năng cái kia tính tình nếu là thật tìm tới sẽ chỉ cùng hàn trinh hy đàm phán mà không phải để l i u thuận doanh đi đường đường chính chính mời vậy ta để nhàn rỗi các đồng nghiệp đi tìm một chút、ừ. cố phồn nhìn xem tấm kia khi còn bé nam hải bức ảnh trong đầu đ ỗ n g nhiên lóe ra điểm khác ý nghĩ lẩm bẩm nói tấm hình này nếu là trải qua rõ ràng hóa xử lý lại thông qua khoa học kỹ thuật mô phỏng ra sau khi lớn lên đại khái dung mạo ngay vậy triệu thiên nhu s ứ n g sở cái này hình như đúng là cái phương pháp vậy liên tốn ra cao tìm nhân viên chuyên nghiệp thử nhìn một chút cố phồn nói xong lại nghĩ tới nếu có thể tìm cơ hội cầm tới hàn trinh hy giờ là hình như so với cũng sẽ dễ dàng hơn chút tốt điện thoại thông tin uy a n h ta cha được cái kêu kêu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sáng tạo trang web có chừng ba năm IMT liền tại người Cái Thị. Thị. Long Long phồn người chóng váng.、Cái、này, Đô Đô A A Cố ư r ợ uy mời không uống, muốn không phạt, uống, uống rượu v ậ manh à là thành. cùng Chương còn có hiện nay có thể xác nhận đối phương không có lợi dụng trang web lợi nhuận cũng chỉ là nóng lòng phát biểu những nội dung kia giản đan căn cứ trang web liên lạc một chút nàng a liền tính không có lợi nhuận đó cũng là làm trái quy tắc nội dung uy manh p ư ơ n g diện này người thật đúng là hung ác g được tôi ta để người thử liên lạc một chút uy manh gần nhất có dành không ngoại trừ trạch nam nhật ký ả niềm tiến độ ta còn muốn cùng ngươi hàn huyên một chút chân nhân kịch tuyển diễn viên sự t ì n h từ khi mới bt tiếp nhận trước k i a c ô n g ty cải biên kế hoạch liền đem ngươi trạch nam nhật ký đặt ở thủ vị giản đan vậy liền đoan ngọ sau đó a ta sẽ đi bt tìm ngươi đối với uy manh nói đến chân nhân kịch cố phồn là biết rõ dù sao hiện tại bt là của hắn hắn đương nhiên chính mình cho chính mình mở cửa sau hắn trạch nam nhật ký luận số liệu vẫn là mặt khác đều đương nhiên tại thủ vị tại tuyển vai diễn về điểm này mặc dù tại sáng tác thì có tham khảo qua trong hiện thực sinh hoặc người nhưng đây cũng là các ngành các nghề người sáng tác thói quen nghệ thuật sáng tác lúc đầu cũng là không thể rời đi sinh hoạt hắn còn không có cẩn thận nghĩ qua trạch nam nhật ký bên trong mạn g gạ nhân vật nếu như ngày nào đó thật muốn theo mạn g gạ bên trong đi ra đến sẽ là bộ giá gì mặt trời lặn mặt trăng lên thời gian rất nhanh tới buổi tối bởi vì cố nôn g n h ư ợ c biệt thự bên trong có chuyên môn là cố phồn chuẩn bị phòng vẽ tranh cố phồn thời gian nhàn rỗi cơ bản đều tại vẽ tranh chỉ bất quá mãi cho đến rất muộn cố nôn g n h ư ợ c đều không có trở về cố phồn sau khi rửa mặt tại biệt thự bên trong đi dạo có chút khốn thời điểm điện thoại mới văng lên trung tự nhi hiếu nôn tổ nàng tối nay tăng ca mời ngài sớm chút nghỉ ngơi không biết có phải hay không là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nguyên nhân cho dù trong huyết mạch không có giống nhau huyết dịch thời gian trồng chất xuống giải trình độ để cố phồn giờ phút này không hiểu cảm thấy cố ngôn n h ư ợ c tại tránh hắn cố phồn biết để nàng chú ý thân thể đừng quá mệt mỏi thích đoan ngọ cùng ngày t r m vào tối liên tiếp mấy ngày cố ngôn n h ư ợ c buổi sáng dậy sớm đi làm cố phồn tỉnh lại thời điểm cố ngôn n h ư ợ c cũng sớm đã đi đến buổi tối sắp ngủ phía trước cũng chỉ có thể nhận đến trung tự mỗi ngày phục chế phát cho hắn đồng dạng thông tin cố phồn đã xác nhận c ố nôn nhược mỗi ngày dậy sớm buổi tối tăng ca chính là tại tránh chính mình nhưng hôm nay là đoạn ngọ liền tính lại thế nào tránh cũng nhất định cùng nhau về nhà nhị ca tống chi dư thật xa trong sân thấy được xuống xe cố phồn con mắt đều sáng lên vội vã không nhịn nổi chạy tới cố phồn bị nhào cái đầy cói lòng rất lâu không gặp học tập rất mệt mỏi a hắn sờ một cái tống chi dư tóc trên người đối phương mặc đúng là mình phía trước cho mua y phục rất vội vặn tống chi dư ở độ tuổi này nên có sức sống cùng tinh thần phân chấn tựa như ánh mặt trời giống như nhị ca mua cho ta bánh bông lan an còn để a di mỗi ngày cho ta bổ dinh dưỡng ta rất hạnh phúc không một chút nào mệt mỏi tống chi dư thuận thế giữ chặt cố phồn tay áo dắt lấy cố phồn hướng trong phòng đi cha nuôi mẹ nuôi cùng t ỷ t ỷ đã sớm trở về còn có khách nhân đều đến liền chờ ngươi quả nhiên cố nôn n h ư ợ c trước chính mình tới Tốt. cố phồn bởi vì buổi chiều ngủ một giấc n g ư ờ i biếng sau khi tỉnh lại phát hiện cố nôn n h ư ợ c đã chính mình đi chỉ lưu lại xe cho hắn đi vào ra hiến trong sảnh bàn tròn một vòng đã ngồi lời người thật sự chờ hắn cố phồn ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy được mời tới một kiểu yểu một kiểu có chút câu nệ ngồi tại nguyên chỗ cái kia cô gái ngoan ngoan rằng d ấ p hình như so trước đây cố phồn còn xá khủng thấy được ánh mắt của cố phồn giống nhìn thấy cứu tinh giống như vân phủ một yểu yểu từ m ộ t la hổ biến thành m ộ t miêu miêu cố phồn đẻ xuống muốn cười khoe miệng ánh mắt đảo qua cấu n ô n n h ư ợ c về sau t r i n h trọng nói r a r a đoan ngọ an khang ba tiểu mụ đoan ngọ an khang hắn đem hộp quà đặt lên b à n hôm nay khúc m ắ t ta còn đặc biệt mang theo chút rượu tới người hầu rất mo đưa rượu bưng lên theo thứ tự mở tốt dù sao khúc mắc có hào hứng hắn tiểu lượng không tốt mượn cớ uống ít một chút những người khác uống đến chóng mặt tự nhiên sẽ không hỏi đến m nhìn ta nói cái gì tới tiểu tử này nhất định mang rượu tới tới c ô thừa diệp chỉ vào c ô phồn nói với c ô hàng tông b à h ắ n chính là muốn chờ chúng ta uống nhiều đem để tài hồ l ộ i qua c ô phồn nguyên bản nụ cười tự tin cứng ở trên mặt cùng một biểu h i ể u kế hoạch thất bại lướt nhau ha ha c ô hàng tông thờ ơ vung vung tay được rồi nhanh ngồi đi hôm nay đặc biệt náo nhiệt người một nhà cũng s á t thực phải hào h ả o uống vài chén người hầu rất nhanh rót rượu đến tống chi dư bên cạnh lúc đội thành nước trái cây nhị ca ta cũng muốn nếm thử tống chi dư nhỏ giọng đối bên cạnh cố phồn nói chương ba trăm ba mươi ba nâng đỡ chương ba trăm ba mươi ba nâng đỡ ta chuẩn bị cho ngươi l i ề n làm trước khi thi v ư ơ n g lỏng một lần cố phồn đem một bình rất thấp số độ quả bưởi rượu trái cây đặt ở tống chi dư trước mặt tống chi dư bị môi chính mình rót cho mình một điểm nàng vốn là muốn nếm nếm cố phồn uống rượu chi dư chờ ngươi khảo thí kết thúc muốn uống rượu vẫn là muốn đi chỗ nào chơi chúng ta đều có thể bồi ngươi cố thừa d ệ p nói tống chi dư cười d ơ chén lên bên trong quả bưởi rượu đoan ngọ an khang đến cùng uống một ly hy vọng chúng ta tiểu dư khảo thí thuận lợi cố hàng tông cũng dơ ly lên cùng mọi người cùng một chỗ trạm cốc ăn mừng sau đó ăn trên bàn món ăn hiểu hiểu hôm nay ăn nhiều một chút đừng gò bó coi như là nhà mình dù sao cấu ngôn n h ư ợ c nhìn xem một kiểu hiểu bình thản nói tiểu phồn đã cùng chúng ta nói rõ ngươi quan hệ với hắn ừng tốt một kiểu hiểu túi đầu ăn cơm tới lo việc nhà gia đình bên trên t r ê n lệnh bày ở trước mặt để nàng chưa bao giờ có khẩn trương tống t r i dư ghé mắt nhìn hướng cố phồn lại nhìn về phía ngồi tại cố phồn k h á c một bên một kiểu hiểu không cần phải nói cũng chỉ có cái k i a một loại quan hệ là lúc nào đúng vậy à vâng dạ hôm nay cũng là muốn ngươi xem như tiểu phồn bạn gái nhà chúng ta bất kể nói thế nào đều muốn chính thức mời ngươi ăn bữa cơm cố thừa diệp nói một kiểu i ể u có chút ngại ngùng cười gật đầu tạ ơn thúc thúc nguyên bản hẳn là đem một vị khác cũng mời tới nhưng c à nghĩ n g vẫn là trước tiên đem ngươi mời tới nếu là có cái chiêu gì chờ không chu toàn địa phương có thể nhất định muốn nói ra à chúng ta lo việc nhà trọng lễ c ố ngôn ngược vô tình hay cố ý nói xong bất động thanh sắc nước mắt nhìn hướng cố phồn bên kia bình thường đều là nàng ngồi tại cố phồn bên người còn có một vị khác thống chi dư thì thảo hơi kinh ngạc nhìn về phía cố phồn n h ị ca tại tình cảm một chuyện bên trên là như vậy nhị ca sao cố phồn nhìn hướng bứt dứt một kiểu hiểu do dự một lát đem cháu ngồi chuyển đến một kiểu hiểu bên cạnh đem bộ đồ ăn cũng lấy được rất gần địa phương một kiểu hiểu cực kỳ hoảng sợ ánh mắt ra hiệu cố phồn mau đi trở về cố phồn lại là vững vàng ngồi xuống lao ra tử cùng mọi người hai mặt nhìn nhau cố phồn đây là gia hiến người dính đến nhân ra bên cạnh cũng không ngại mất mặt cố thừa diệp nhịn không được chỉ trỏ tất nhiên là gia hiến tùy ý chút thì phải làm thế nào đây ta lại không có làm đổi phong bại tục sự tình bất quá là cách bạn gái của ta gần một điểm cố phồn nói xong đứng lên cho một kiểu hiểu gấp thức ăn mỗ d ạ n một điểm đ tiểu phồn xem xét các ngươi cũng còn tuổi trẻ rất nhiều chuyện còn có thời gian suy tính hôm nay cũng chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm cái khác không cần nghĩ như vậy nhiều xa như vậy được rồi một h i ể u h i ể u trên mặt gió hêm sóng lặng kỳ thực đấy lòng tình tế suy nghĩ cô hàng tông mỗi một chữ n h ì n không được đất nhiều nghĩ ăn nhiều một chút cố phồn kéo về một h i ể u h i ể u suy nghĩ lại cho một h i ể u h i ể u đựng trèn canh ừng một h i ể u h i ể u khẩn trương vùi đầu tích c ự căn cơm mãi đến bữa cơm này tương đối bình tĩnh kết thúc về sau h i ể u h i ể u đi theo ta ta dẫn ngươi thăm một chút vừa vặn hậu viện hoa n ở xinh đẹp chúng ta đi đi đi, tiêu cơm một chút tiêu nguyện tình cười kéo qua một yểu yểu tay một yểu yểu quay đầu liếc nhìn cố phồn ta đi tìm ra ra nói mấy câu sau đó lại tới tìm ngươi cố phồn nói một yểu yểu gật、đầu. cái này mới đi theo tiêu n g u y ệ t tình rời đi tiêu n g u y ệ t tình tìm một biểu h i ể u bất quá chỉ là thay cố thừa diệp hỏi chút bọn hắn ở giữa sự tình cố phồn đi và o cố hàng tông phòng ngủ ra ra hắn thấy được cố hàng tông ngồi tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi ngồi ở một bên trên ghế hôm nay cố hàng tông khó hơn nhiều uống vào mấy ngụm rượu hơi hít mắt lại hiểu h i ể u cùng ngươi tiểu mụ đi nói chuyện phiếm còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng theo đây bởi vì ta có muốn nói với ra ra nói ngươi nếu là muốn để ta đi thuyết phục cha ngươi đồng ý ngươi nói hai người bạn gái vậy ta nhưng bất lực căn hệ trọng đại cha ngươi cái kia tính bấm mình là sẽ không nhìn xem ngươi xem m cả ộ ta đời không kết hôn. r ra, ta tuyệt sẽ k hôm n cùng an an chịu ý khuất, ta rất kiên định. Cố nói xong, từ trong g để hiểu hiểu chịu khuất, Phu túi Cố ta ra rất từ lây ộ t tờ nay g u y ễ n Mính bức ảnh, Tố bức đ ư cho Cố Hàng tông. Ta hôm Tông. n Ta a muốn nói là một chuyện khác bức ảnh mặc dù không phải ngay mặt nhưng nhìn ra được là một vị bệnh nhân cô nương này là thời gian trôi qua quá lâu cố hàng tông hoàn toàn không nhận ra nàng k e o nguyễn tổ m í n h cố phồn nói cố hàng tông nguyên bản men s a y một nháy mắt tàn đi từ trên ghế xích đu ngồi thẳng người đây là tổ minh hắn tinh tế nhìn xem trên tấm ảnh người dàn m ô i trong mắt tràn đầy đối t u ế nguyện cảm thái văn cảnh tôn nữ đều lớn như vậy xem ra cho dù đã nhiều năm như vậy ngài y nguyên nhớ tới mặc nó học trò tranh hoang thưởng không vì phồn hoa dịch tốt â m là tiện tinh cùng ngươi nói cố hàng tông hỏi cố phồn g ậ t đầu tại ta biết cùng nguyễn tô minh từ nhỏ bị chỉ phúc vi hôn phía trước ta liền đã thấy qua nguyễn tô minh liền tại long đô bệnh viện tâm thần hắn đem cùng nguyễn tô minh từ quen biết đến hiểu nhau sự t ì n h nói cho cố hàng tông ý của ngươi là năm đó nguyễn ra là vì nội đấu mới xảy ra nhân mạng cố hàng tông cầm bức ảnh tay run nhẹ nhẹ như vậy nói cách khác văn cảnh chết g i a g i a cố phồn đứng lên ngồi sổn tại cố hàng tông chân một bên nguyễn tố m í n h coi ta là làm là đối kháng mệnh c h u y ể n cuối cùng một cái lợi khí nhưng việc đã đến nước này nếu như ta quyết định đi làm cái gì đều cùng lo việc nhà vứt không ra quan hệ ta nhất định phải hỏi một chút ngài ý tứ hai ông cháu n h ì nhau n tả hữu bất quá một vấn đề giúp đến cùng hoặc để chuyện cũ đều đi qua cố hàng tông cũng không có suy nghĩ quá lâu rất nhanh kéo cố phồn tay ngươi là lo việc nhà tương lai người thừa kế chỉ cần không làm trái tổ hấn không quản ngươi muốn làm cái gì đều có ta cùng toàn bộ lo việc nhà cho ngươi n â n đỡ ra ra cố phồn trong lòng có sức mạnh ngài yên tâm nguyễn t ố m í n h đã cùng ta nói nguyễn gia g i a d ì c h ú c vị trí ngài cùng nguyễn gia g i a là bạn cũ ta nhất định sẽ đem chuyện năm đó trà rõ ràng ngươi hôm nay cùng ta nâng chuyện này có thể là đã có kế hoạch cố h ằ n g tông hỏi cố phồn g ậ t đầu tiếp qua một thời gian ngài thọ yến liền đến mặc dù ngài những năm qua chưa từng phô trương lãng phí nhưng lần này ta nghị x i n ngài g i ú p khó khăn mời ngài tổ chức yến tiệc lớn hướng khu thương mại các nhà chuyển tới thư mời nhờ vào đó mời nguyễn gia dự tiệc cố hàng tông lại là bỗng nhiên do dự từ khi văn cảnh đi rồi ta nhiều lần chủ động liên hệ nguyễn gia muốn gặp tiểu tô minh nhưng đều bị từ chối liền tính ta lớn chuẩn bị tiệc thọ thực rượu bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tới cái này ta có biện pháp nguyễn gia nhất định sẽ tới mà lại là cả nhà đều sẽ tới cố phù nói dù sao hắn trời xui đất khiến đem cái kia nguyễn tình hoan thường nhìn trang web nhỏ giải quyết mặc dù không biết rượu mời không uống muốn uống rượu phạt có thể hay không đổi trang web nhưng gần đây đến xem cái kia nguyễn tình hoan là không nhìn thấy những nội dung kia rất nhanh liền sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn nguyễn tình hoan như thế tính tỉnh, nhất định sẽ tới tìm hắn được bữa tiệc này nếu muốn làm vậy liền náo nhiệt một chút cũng tốt Danh s á chương ta sẽ để c ba trăm h ậ ba mươi bốn c h g võng n lạc chương ba trăm ba mươi l bốn võng lạc nếu là văn cảnh vẫn còn nhà chúng ta đoán chừng đã sớm để ngươi cùng nguyễn gia thông ra cố hàng tông đem nguyễn tố minh bức ảnh còn về đến cố phồn trong tay Tiểu Phồn. phúc chỉ năm Mặc dù đó vậy ì nhưng quá tốt rồi ta còn muốn biết tiểu tố minh cái này lớn lên về sau tính tình có phải là theo văn cảnh cái kia lão ngân đồng điện thoại chấn động ra ra ta nhận cú điện thoại cố phồn thấy là lục sán đánh tới đi đến trong phòng khách kết nối uy cố phồn uy n g ư ơ i có ở nhà không bên đầu điện thoại kia lục sán bên cạnh có chút ồn ào ở nhà làm sao vậy cố phồn n g h i hoặc cái kia lục sán tìm một chỗ yên tĩnh đoan ngọ vui vẻ cố phồn là người n g ư ơ i gọi điện thoại đến chính là muốn nói cái này đương nhiên không phải ta là có chuyện muốn nói cho ngươi ngươi có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý sao lục sán ngữ khí trinh trọng chuyện gì cố phồn nghe lục sán ngữ khí không hiểu cảm thấy mắt phải có chút ngày lạc huỳnh thân ca lạc tử trúc hán biết lạc huỳnh đem cùng ngươi bức ảnh làm điện thoại giấy dán tường sự t ì n h ngươi nói cho hắn biết cái này có cái gì ta đã hỏi lạc huỳnh nàng nói chính là cảm thấy đẹp mắt mới dùng ta nói với lạc tử trúc hai ngươi là nam nữ bằng hưu cố phồn cpu chuyển ba giây lập tức tức giận nói ngươi người này như thế nào nói hiệu nói vượt a ta cùng nàng không phải loại quan hệ đó ta biết ngươi rất tức giận nhưng ngươi trước đ ừ n g nóng giận lục sán chua xót nói cái kia lạc tử trúc đặc biệt bấm mình lôi kéo hận không thể cầm lỗ mũi nhìn ta ta là nhất thời nóng nội vì công ty sự tình mới nói vậy vậy ngươi tại sao không nói ngươi thích hắn vội cố phồn nghiến răng nghiến lợi ta nếu là nói sẽ bị đánh chết ta lục s á n ăn nói khép nép mà xin lỗi cố phồn tính toán ta thiếu cá nhân ngươi tình cảm về sau ngươi có bất kỳ sự tình một câu không quản cần dùng ta hoặc là lục ra ta cũng có thể làm chủ nhất mã quý nhất mã ngươi cái này ngừng ta trước bất luận cái này ta ngày đó quên nói cho ngươi biết là tử trúc nói sẽ kiểm tra ngươi còn muốn tại đoan ngọ thăm hỏi ngươi ta không xác định hắn cụ thể kế hoạch gì nhưng ta nghĩ đến nhắc nhở ngươi cái gì cố phồn của loạn tiểu phồn xảy ra chuyện gì nghe đến cố phồn gọi điện thoại kích động kêu to cố hàng tông đi đến phòng khách lo lắng hỏi thăm cố phồn lập tức đổi phó nhu thuận ngữ khí không có chuyện gì a ra ra n g à i nghỉ ngơi ta cái này có chút công tác phải xử lý trước tiên cần phải trở về ngày khác lại đến nhìn ngài nói xong hắn vội vã cúp điện thoại chạy ra ngoài cái này đáng giết ngàn đau lục sán tiêu mũ cố phồn xuống lầu nhìn thấy tiêu n g u y ệ t tình cùng một kiểu hiểu còn có cố thừa diệp đã tiêu thực trở về ấy tiêu nguyện tình cười quay đầu nói chuyện phim xong cố phồn thử thăm dò hỏi một bên hướng một kiểu hiểu bên cạnh đi nói chuyện phim xong tiêu n g u y ệ t tình phát giác được cố phồn cái kia lòng nóng như lửa đốt tiểu động tác là phải đi về à đúng cố phồn giải thích nói ba tiểu mụ chúng ta cơm tối liền không lưu lại ăn yểu yểu ngày mai còn muốn lên ban ta cũng có chút công tác phải xử lý hắn nói xong đã đem một yểu yểu từ trên ghế xạ lòn kéo lên ánh mắt ra hiệu một yểu yểu nghĩ hoặc vẫn là đi theo cố phồn đệ đệ gấp như vậy đi cố ngôn n h ư ợ c cùng tống chi dư nghe đến âm thanh cũng đi tới đoan ngọ ngày hội liền ăn một bữa cơm đều không có ngồi một hồi liền muốn đi cái này nếu là về sau lấy thân sợ không phải càng không có nhà tỷ cái kia hôm nay đều uống không ít cũng nên trở về ta cùng hiểu hiểu đi trước cố phồn thực sự là gấp đến độ không được lôi kéo một i ể u hiểu thủ kinh qua tống chi dư lúc còn sơ soạn một cái tống chi dư khuôn mặt nhỏ cố gắng học tập nói xong hắn liền mang một i ể u hiểu vội vã ra bên ngoài chạy làm sao vậy đây là đột nhiên gấp như vậy dẫn ta đi xảy ra chuyện gì một i ể u hiểu có chút lo âu hỏi cố phồn tức giận đều do cái kia lục sán hắn chính là cái tên c o n g tiếp dù sao cái này nếu như bị lạc h u n h ca hắn chặn lại cửa len k e n đông nhiên cố phồn cùng một biểu h i ể u còn không có chạy ra v i ệ n tử liền nghe đến bên ngoài viện một tiếng chôn g cửa vang cố phồn bước chân dừng lại h o n h cửa lớn mở ra một cái âu phục dày ra nam nhân xa lạ đứng ở ngoài cửa ngay sau đó trong phòng tiếp vào điện thoại cố hàng tông xuống lầu cố thừa diệp mấy người cũng đi ra có khách tới chơi cố hàng tông liếc nhìn phía ngoài xe sang trọng lại nhìn xem ngoài cửa sách theo q u ả tặng nam nhân lớn tuổi nghĩ không ra những bọn tiểu bối này lúng túng nhìn hướng cố thừa diệp cái tiêu tựa như là võng lạc trò chơi đại công tử lạc tử trúc cố thừa diệp thấp giọng nhắc nhở lạc gia kinh doanh công ty game liền đề, tại một chút công khai hoạt động bên trên cố thừa diệp từng gặp lạc tử trúc lạc ra lạc tử trúc không mời mà đến còn mời cố lao tiên sinh thứ lỗi đoan ngạo ngày hội đặc biệt thăm hỏi đưa một phần ă n khang lạc tử trúc đem quà tặng đưa cho người hầu đi vào trong viện đối không nơi xa cố hàng tông bắt chuyện qua về sau ánh mắt nhìn hướng cửa ra vào cố phồn đánh giá chú ý tới cố phồn lôi kéo một i ể u h i ể u tay ánh mắt của hắn khai biến lạc thiếu ra sao lại tới đây m o n mời tiến cố thừa diệp bước nhanh về phía trước đem người mời vào trong viện cố tổng hạnh mộ lạc tử trúc nói thẳng đột nhiên thăm hỏi chỉ vì một việc. tới gặp gặp một lần nhà ta mội mội b ạ n trai cố phồn chương ba trăm ba mươi lăm đơn phương yêu mến chương ba trăm ba mươi lăm đơn phương yêu mến lo việc nhà mọi người hai mặt nhìn nhau đám người hầu cũng mắt tròn váng lạc tử chúc mội mội b ạ n trai là cố phồn người nào cố hàng tông còn tưởng rằng chính mình n ể n n g ã n g h e lầm mội mội ta là huỳnh chẳng lẽ không phải tại cùng cố phồn yêu đ ư n g sao lạc tử chúc hỏi lo việc nhà mấy người nhìn nhau không nói gì nhìn thấy cố phồn cái kia vội vã dáng phải đi nghĩ rằng tiểu tử này lại không có làm chuyện tốt chuyện gì xảy ra một kiểu yếu, yếu thấp giọng hỏi cố phồn ta sau đó sẽ giải thích với ngươi cố phồn lôi kéo một yểu yểu tay nghĩ trước chuẩn đi cái kia lạc tiểu à thật xa đến một chuyến trước tiến đến uống chén trà nhỏ à cũng tốt để chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị cố thừa diệp đi lên trước kéo qua lạc tử trúc đồng thời một cái tay khác tại sau lưng ra hiệu cố phồn cùng một yểu yểu đi trước cố phồn cùng một yểu yểu hai người trộm cảm giác mười phần hướng ngoài cửa c h u y ệ n c h ờ một chút lạc tử trúc dù sao cũng là cái mội khống vẫn là nghiên cứu phát minh trò chơi mọi chuyện cứu tìm tòi ngọn vườn hắn quay đầu nhìn hướng chạy tới cửa ra và cố phồn cùng một yểu chỉ chỉ chỉ một yểu mỗi mỗi ta là cố phồn bạn gái vậy nàng là người nào cố phồn muốn nói lại thôi nếu không phải là hắn thật có sự kiện cần lợi dụng lục sán hắn cũng không đến mức che giấu không đem lục sán âm như làm rõ tốt vấn đề thời khắc mấu chốt c ố ngôn n h ư ợ c đứng ra ta cũng rất muốn hỏi một chút là thiếu là từ đâu nghe được chuyện này nàng hỏi lại chỉ là nghe đến chút thông tin nghe nói mỗi mỗi ta điện thoại giấy gián tưởng là nàng c ù n g cố phồn c h ụ p ả n h c h u n g hơn nữa hai người tại tiết mục bên trong tiết mục bên ngoài đều lui tới mất thiết mỗi mỗi ta cũng từ trước đến nay không cùng trong nhà nói qua cái này vẫn chưa thể nói rõ sao lạc tử trúc cũng phát giác lo việc nhà mấy người này không thích hợp lại lần nữa đặt câu hỏi vì h ỏ i tham cố phồn thông tin ta cũng tìm không ít trong vòng tiền bối phí đi không ít sức lực kết quả ta vừa đến các ngươi lo việc nhà lại che che lấp lấp chẳng lẽ là cố phồn tại bắt cá hai tay đùa bỡn mội mội ta tình cảm a cố phồn cùng một hiệu hiệu tay nắm h i ệ n nhiên không phải bình thường quan hệ nguyên bản hắn trước khi tới còn cảm thấy cố phồn thân là lo việc nhà nhị thiếu ra dòng dõi hoàn toàn xứng với mội mội hắn nhưng bây giờ xem xét còn thực sự xem thật kỹ một chút không có khả năng lạc thiếu nhất định là hiệu lầm cố phồn hắn không có khả năng chân đạo hai cố thừa diệp nói xong lời nói xoay chuyển mượn mọi, mọi ngươi thuyền dù sao cố phồn hôn tiểu tử này hiện tại đã hai cái thuyền lạc t i ế u ngươi mới vừa nói mượn mọi, mọi ngươi điện thoại giấy gián tưởng là nàng cùng đệ đệ ta chụp ảnh c h u n g có thể là theo ta được biết đệ đệ ta điện thoại giấy gián tưởng là ta tỷ tỷ này cùng hắn chụp ảnh c h u n g a cố ngôn ngược nói cố phồn điện thoại giấy gián tưởng vẫn luôn là cùng nàng chụp ảnh c h u n g chưa từng thay đổi lạc tử trúc nhữ nhu m à y lại lời này của ngươi có ý tứ gì ý của ta là cố n ô n ngược nhìn xem lạc tử trúc nâng lên một vệ nụ cười thản nhiên là mọi mọi ngươi đ lời này vừa nói ra lạc t ử trúc sắc mặt đại biến nói hiệu nói v ư ợ những g n người còn lại hai mắt tỏa sáng cố phồn cũng không có nghĩ đến cố nôn nhược tìm tới hắn chưa hề suy nghĩ góc độ phá tử c ụ c này lạc thiếu có thể chỉ hiểu rõ đến đệ đệ ta ra thế cùng thân phận nhưng không hiểu rõ đệ đệ ta tâm tính nếu như hắn kết bạn gái là sẽ hướng trong nhà nói rõ đồng thời mang về nhà bên trong đến cố nôn nhược nói xong chỉ chỉ một h i ể u hiểu đối lạc t ử trúc nói nhìn đi k i a chính là ta đệ đệ bạn gái một trong một bên cố phồn nháy mắt mấy cái cái tia dáng vẻ vô tội hình như đang nói chính mình chỉ là muốn cho các nàng một cái nhà lạc tử trúc ba thần tờ mở một trong a cái này cho hắn làm tam thê tứ tiếp thời lại tới đệ đệ ta chưa hề hướng trong nhà để cập qua lạc thiếu m u ộ i m u ộ i không bằng còn mời lạc thiếu trở về thật tốt hỏi một chút có phải hay không là m u ộ i m u ộ i ngươi tại theo đuổi đệ đệ ta cấu ngôn nhược hào tâm nhắc nhở n g ư ơ i lạc thiếu đừng nóng n ộ i nếu như không phải đó chính là lạc thiếu hiểu lầm hai người có lẽ chỉ là bằng hữu bình thường đây cấu ngôn nhược không quên cho lạc tử trúc một cái có thể ngã chết đối phương bậc thang bên dưới tốt. Tốt. rất tốt lạc tử trúc chưa từng chật vật như vậy tức giận đi tới cửa trải qua cố p h ú lúc h ô n g tận t r ừ n g mắt liếc cố phồn sau đó lên xe một chân chân ga n g h ê n ngang rời đi ta trước về nhà có chuyện gì chờ tỉnh rượu lại nói cố hàng tông bất đắc dĩ cười cười trong lòng đã nhìn thấu cố phồn hiện tại thay đổi ba chậm một chút cố thừa diệp để người hầu đưa cố hàng tông trở về nhà ngay sau đó liền nhìn hướng cửa chính phương hướng cố phồn cùng một biểu hiệu đã lưu lưu cầu tiểu tử ngu ngốc này lúc nào thành bánh trái thơ ngon cố thừa diệp nghĩ không thông đây không phải là rất tốt sao ba cố ngôn ngược trên mặt nụ cười nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì ngài cùng ra ra lúc trước sợ hắn thiết thụ không nợ hoa bây giờ rất có mở đầy hoa tư thế có cái gì không tốt đây mọi thứ hăng quá h ó a dở, về sau cái dạng gì ai cũng không nói chắc được cố thừa diệp hít một tiếng v ô v ô cấu ngôn ngược vai qua một thời gian ngắn lao ra t ử sinh nhật ta nghĩ lớn là một lần để ngươi tiểu mụ hỗ trợ chuẩn bị danh sách mời chút khu thương mại bên trong thiếu gia chứ không nói tiểu phồn cái tiêm lịch tử v â n g dạ ngươi cũng nên yêu đương đ ề u nghe ba ba c ố ngôn ngược mặc dù ánh mắt lóe lên một cái c h ư ớ c mắt không vui nhưng vẫn là không có cự tuyệt vân đình hoa phủ mười một tòa nhà cố phồn không cần lại ở tại c ấ n ô n ngược biệt thự bên trong cùng một kiểu hiệu cùng một c h ỗ trở về vân đình hoa trên đường cố phồn trong lòng là một loại chưa bao giờ có đặc biệt mừng rỡ ngươi lai、like, về nhà chuyện này cũng có thể ấm áp như vậy là như thế chuyện quan trọng a một kiểu hiểu nghe cố phồn nói rõ cùng lạc hình sự tỉnh ra ra ta qua một thời gian ngắn muốn làm võ yến ngươi cũng đồng thời tới đi cố phồn nói dù sao thẩm h u y ệ n an thân phận không tiện cùng hắn tại trường hợp công khai lộ diện hắn có thể mang cũng chỉ có một kiểu hiểu vẫn là thôi đi một kiểu hiểu nhớ tới hôm nay trên bàn cơm trang diện nghĩ đến cùng lo việc nhà tranh lệch nàng mặc dù tin tưởng cố phồn nhưng vẫn là không có quá nhiều tự tin ở tại như thế trường hợp ta lười ứng phó nhiều người như vậy ta vẫn là ở nhà chờ ngươi trở về đi nàng sợ cố phồn suy nghĩ nhiều vẫn là giải thích một câu nhưng mà luôn luôn nhạy cảm cố phồn vẫn là đoán được một yểu hiệu tâm tư vậy thì tốt ta mang tốt ăn trở về cho ngươi hắn cũng không có ép buộc một yểu hiệu trình diện ngươi cái này lo việc nhà thiếu ra muốn tại nhà mình yến hội đóng gói người kia ta muốn cho ăn no bạn gái uy no bụng một yểu, yểu hít i mắt cố phồn cười tới gần thấp giọng hỏi chẳng lẽ ta không có ở đây vài ngày mỗi đêm ngươi đều đói bụng sao một yểu hiệu khẽ giật mình đỏ mặt vặn qua thân mới không có a ta còn mớn ngươi nếu là chưa ăn no ta nấu cơm cho ngươi cố phồn giống như cười mà không phải cười một y ể u y ể u một nháy mắt đẩy ra cố phồn ta ta muốn ngủ sẽ cảm giác chương ba trăm ba mươi sáu đoan ngọ chương ba trăm ba mươi sáu đoan ngọ một y ể u y ể u như một làn khói chạy đi tiếng cố phồn gian phòng quan môn phía trước còn quay đầu liếc nhìn phòng khách cố phồn ban ngày ban mặt mời cố phồn tiện tay từ phòng khách trong ngăn kéo cầm hai hộp đi đến cửa phòng ngủ mở cửa không ngờ sau một khắc xứng sở tại nguyên chỗ cửa bị khóa trái không ngờ là đùa hắn đây cố phồn cách lây cánh cửa đều giống như có thể nghe đến một kiểu hiểu tiếng cười n ạ o cũng là giữa ban ngày hắn đệ xuống trong lòng sao động cầm điện thoại lên cho lục sán gọi điện thoại đối phương rất nhanh kết nối lạc t ử chúc đi nhờ hồng phúc của ngươi có thể tính đưa đi cố phồn đem hộp thả lại phòng khách trong ngăn kéo ngươi như thế nào cùng hắn nói hắn sẽ không giết tới ta chỗ này tới đi tóm lại chúng ta tạm thời an toàn giúp ta làm sự kiện ngươi lựa ta việc này liền đi qua cố phồn ó i được a ngươi nói chỉ cần tại ta tại lục ra phạm vi năng lực bên trong ta đều giúp ngươi hàn ra ngươi biết không biết ta hàn ra năm cái như hoa như ngọc cô nương còn có cái lão lục đệ đệ khu thương mại không có người không biết ta muốn ngươi đi hẹn hàn ra hàn trinh hy dùng một loại cực kỳ tự nhiên sẽ không gây nên hoài nghi phương pháp cầm tới tóc của nàng lục sán sửng sốt một chút rất nhanh kịp phản ứng ngươi đây không phải là muốn tóc là muốn nàng giờ nở à -a, a ta nhớ ký hàn ra cái kia lão lục là cái con nuôi ngươi không phải là tìm tới nhà bọn họ thân sinh nhi t ử à hàn ra đang tìm thân sinh nhi t ử sự tỉnh khu thương mại bên cho người biết chỉ bất quá không có người chủ động đi truyền bá dù sao hàn ra cái kia con nuôi vẫn còn không nghĩ truyền đi quá mở họ ít hơn ngươi lựa ta sự tình ta còn không có tính sổ với ngươi đâu một câu có thể hay không làm cố phồn nói thẳng lấy lục sán thân phận nghĩ hẹn hàn ra hàn trinh hy không có gì độ khó trọng điểm liền nhìn lục sán muốn làm sao đem tóc này nắm bắt tới tay không phải liền là tóc sao lục sán trong lòng đã có kế hoạch không có vấn đề ta đáp ứng ngươi ngày mai ta liền có thể đưa cho ngươi nghe đến lục sán s ẵ n khoái đáp ứng còn công b ố ngày mai liền có thể giải quyết cố phồn đều có chút không có đoán được đối phương muốn làm thế nào chẳng lẽ muốn mang cái kéo ghi nhớ tuyệt đối đừng lộ ra ta đừng gây nên nàng hoài nghi cố phồn dạt trải qua mấy lần giao tiếp hắn liền nhìn ra được hàn trinh hy rất thông minh hắn còn không có hẳn ra chân chính tin tức của thiếu gia sự tình không thành hắn cũng không muốn để hàn trinh hy biết hắn tại lén lút sở một cái tìm người yên tâm nàng một chút cũng hoài nghi không đến trên người ngươi ngày mai chờ ta liên hệ ngươi lục sán cúp điện thoại cố phồn nhìn thấy phòng khách ngoài cửa sổ một đạo quen thuộc cái bóng hắn lập tức đi đến trong viện thiếu gia triệu thiên n u rất nhanh xuất hiện tại bên người bên kia có tin tức cố phồn hỏi những ngày gần đây hắn thường xuyên hỏi triệu thiên n u bên kia xử lý bức ảnh tiến độ nhưng bởi vì thực tế có chút khó xử để ý vẫn luôn không có kết quả biết ngài vội vã mớn công ty đồng sự đã đem xử lý sau đó bức ảnh phát cho ta triệu thiên n u lấy điện thoại ra đ i ể m mở một tấm hình đưa cho cố phồn cố phồn nhìn thấy bức ảnh một n á y mắt sửng sốt hắn gia vị kia lạc đường thiếu ra dài dạng này hắn có chút khó có thể tin mà nhìn xem trên màn hình người lần này chúng ta không những t ồ n ra cao còn nâng quan hệ mới tìm được phương diện này chuyên gia hỗ trợ xử lý bọn hắn căn cứ rõ ràng hóa bức ảnh phân tích q ố c tướng khuôn mặt bắp thị t phân bố cuối cùng được ra kết quả chính là cái này ta hỏi qua bọn hắn xác định trên tấm ảnh tiểu nam hải sau khi lớn lên đại khái chính là cái dạng này triệu thiên nhu nói thật sự là có phúc cố phồn đem điện thoại còn cho triệu thiên nhu trực tiếp chạy ra bên ngoài chạy thẳng tới khu mười hai phương hướng kết quả cuối cùng bên trên gương mặt kia cùng quý vân hạc tên kia có tám điểm giống l e n keng l e n keng cố phồn nhấn trung cửa không có người nên nóng đội hắn đang muốn lật b ạ i môn thiếu gia chờ một chút đuổi theo ra đến triệu thiên n u ngăn lại cố phồn thiếu gia tại nhận đến kết quả về sau ta trước hết nhất đi nhìn khu một ư ơ i hai tình huống quý vân hạc bị xe đón đi nàng nói cái gì bị đón đi bị người nào đón đi quý ra sao cố phồn vô ý thức còn tưởng rằng là quý n g ậ t tiêu cuối cùng kìm nén không được đem quý vân hạc bắn về triệu thiên n u lắc đầu thần sát nghiêm trọng là lý châu n h u ậ n cố phồn khe giật mình sau một khắc hắn kịp phản ứng cái gì cấp tốc hướng nhà để xe chạy lái xe xe chạy thẳng tới thức hải triệu thiên n u theo sát phía sau thức hải giải trí cố phồn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thức hải giải trí cao ốc bên ngoài lý châu nhuận chỉ sợ là sẽ không qua đoan ngọ như thường lệ công tác còn mở tay lái quý vân hạc tiếp đi chỉ có khả năng là tới công ty tiên h sinh ngài tìm ai nhân viên lễ tân hỏi thăm cố phồn bởi vì cố phồn từ trong xe cầm khẩu trang cái mũ mang theo đối phương đồng thời thấy không rõ mặt của hắn xin hỏi lý hội trưởng hôm nay tại công ty sao hắn hỏi lý hội trưởng vừa trở về không lâu ngài tìm lý hội trưởng có hẹn trước không cố phồn quên cái này gốc dạng hắn chỉ có thể tại tầng một trong đại sành cho lý châu nhuận gọi điện thoại lúc này thức hải hội nghị cấp cao trong phòng lý châu nhuận yên lặng màn hình điện thoại sáng lên nàng nhàn nhạt liếc qua thấy là cố phồn trong mắt sáng lên hội nghị tạm dừng lý châu nhận u đứng dậy đầy mặt vui vẻ đi đến bên ngoài nghe điện thoại như thế nào đống nhiên gọi điện thoại cho ta nàng hỏi ngươi ngươi đang b ậ n sao cố phồn nghe lý châu nhận u bên kia rất t i ế n tĩnh không vội vàng ngươi nói lý châu nhận u nghe đến cố phồn đóng thanh trong lòng ép không được mừng rỡ cái kia ta tại tầng một đại sảnh ngươi có thể hay không để ta đi lên xem một chút ngươi cố phồn thử thăm dò hỏi hắn phía trước mới vừa cùng lý châu nhận không thoải mái đ ỗ n g nhiên tìm đối phương gặp mặt không khỏi lo lắng đối phương đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa có thể à? ngoài ý liệu lý châu nhận không chút do dự đáp ứng ngươi tại tư nhân cửa thang máy chờ lấy ta để phát phát dẫn ngươi đi lên nàng không nghĩ tới cố phồn trực tiếp tới công ty tìm nàng trong lòng sắp vui n ở hoa không bao lâu phát phát xuống lầu đem che phủ cực kỳ chặt chẽ mang lên thang máy lý hội trưởng vừa rồi đang bận cái gì sao cố phồn hỏi À lý hội trưởng hôm nay ra chuyến cửa mới vừa về công ty bởi vì nhận chỉnh tương đối gấp trở về liền tiến phòng học mở hội còn không có lo lắng mặt khác phát phát nói xong thang m á y rất nhanh tới tầng cao nhất cố tiên sinh mời xem ra lý châu nhuận còn không có cùng quý vân hạc nói cái gì cố phồn thấy được chờ đợi tại văn phòng lý châu nhuận đối phương một mực xử lý tóc dài đã rủ xuống tới ngực đại khí gợn xong tuấn phong vận cùng mới gặp lúc hoàn toàn hai loại đoan ngọ vui vẻ cố phồn đem trên đường mua bánh trưng hộp quà đưa cho lý châu nhuận cảm ơn lý châu nhuận tiếp nhận bánh trưng hộp quà cực kỳ bảo bối bày ở trên bàn công tác dù sao lẻ loi một mình nàng nguyên bản đều chưa từng có đoan ngọ kế hoạch có thể t ạ i nhìn đến cố phồn giờ khắc này lâu ngày không gặp ấm áp vẫn là s ô n g lên đầu để nàng khao khát càng nhiều chương ba trăm ba mươi bảy cùng ta kết hôn chương ba trăm ba mươi bảy cùng ta kết hôn phát phát nói ngươi vừa rồi tại mở hội ta có phải hay không cái dày ngươi cố phồn nói ta mở xong đã lý châu nhận u tức giận liếc mắt lắm mồm phát phát hộ i trưởng vậy các ngươi trước trò chuyện ta đi chuẩn bị trà bánh nha phát phát rất có nhãn lực độc đáo đi ra ngươi chừng nào thì đến tìm ta đều không cái dày lý châu nhận u nói xong ngồi tại cố phồn bên người trên ghế sofa nói đi chuyện gì cho dù cảm động nàng cũng sẽ không bị che c h e nàng lòng dạ biết rõ cũng nhìn ra được cố phồn không chỉ là vì đưa bánh trưng mới tới ta từ vân phụ trước khi đến nhìn thấy quý vân hạc ngồi xe của ngươi đi ta vừa vặn cũng có sự tình muốn cùng hắn nói cho nên mới tới hắn hiện tại tại ngươi chỗ này sao cố phồn hỏi lý châu nhận u g ậ t đầu ta để người đem hắn đưa đến phòng tiếp khách bởi vì có một số việc muốn cùng hắn nói ngay vậy cố phồn càng thêm xác định hắn tra đến kết quả lý châu nhuận có thể cũng biết thậm chí biết được càng nhiều có thể hay không để hắn trước đi với ta một chuyến hắn hỏi lý châu nhuận một tay chống đỡ đầu ghé mắt nhìn xem c ố phồn ngươi nói ngươi có việc cùng hắn nói vậy liền đi gặp phòng khách nói xong không được sao chuyện gì muốn hắn đi theo ngươi kỳ thật cố phồn cpu cao tốc vận chuyển là thôi nhiễm muốn gặp quý vân hạc thôi nhiễm d 1 m mở người đại diện vì cái gì tìm quý vân hạc lý châu nhuận hiển nhiên còn không biết những cái này bí mật tình hình cố phồn thần, thần bí bí tới gần thất giọng thôi n i ễ m cùng quý vân hạc là loại quan hệ đó lý châu nhận u bán tín bán nghi nhìn xem cô phồn cho nên thôi nhiễm có một đoạn thời gian thật lâu không có đi hội sở là vì bên ngoài có quý vân hạc cố phồn là người là a hai người bọn họ có chút ít đam mê ta phía trước không cẩn thận gặp được qua cho nên mới biết rõ ta đây ngược lại là biết thôi nhiễm trước đây tại hội sở tìm tiểu bằng hữu đều bị nàng làm bị thương không có một cái chịu được nàng lý châu nhận u nói xong quay đầu hỏi cố phồn vậy ngươi cảm thấy bọn hắn những cái kia đam mê nhỏ chơi vui sao cố phồn k ẽ giật mình hỏi lại xem ra lý hội trưởng cũng là hội sở khách quen lý châu nhuận không nhịn được cười một tiếng hướng ghế s o f a chỗ tựa lưng ngửa mặt lên n h ữ n g cái kia nói chuyện làm ăn luôn là đem ta hẹn tại nơi đó lâm thời đ ổ i chỗ lại rất phiền phước ta đều là nói xong liền đi ngươi cho rằng ta cái gì thân phận lộn xộn cái gì con vịt đều lớn nghe tới ngươi ngược lại là thật bất đắc dĩ cố phồn cô ý kéo lệnh chủ đề gõ gõ tiếng đập cửa phát phát bưng trà bánh đi vào đặt ở trước s o f a trên mặt bàn vậy ngươi giúp ta một chút ta cùng ta kết hôn để bọn hắn biết ta có nam nhân lý châu n h u n cười nói phát phát vừa tiến đến liền nghe đến nhà mình lao bản lớn mật phát biểu cố phồn một nháy mắt đứng lên nên nói ta phía trước đã đều đã nói với ngươi ta sẽ không kết hôn một câu ngươi có để hay không cho ta mang quý vân hạc đi chờ hắn cùng thôi nhiễm trò chuyện xong ta sẽ đem người cho ngươi đưa trở về hắn một bên nói một bên nhìn lý châu nhuận sắp mặt cái này nếu là lý châu nhuận không đồng ý hắn thật không nghĩ tới còn có cái gì phương pháp có thể đem quý vân hạc mang đi mặc dù lại nghe cố phồn nói thương nhân tâm lời nói nhưng lý Châu nhuận đối m ặ tính chuyện này, Lý t suy nghĩ sau đó xác thực có chút do dự Hội、trưởng. phát phát nghe trưởng, Quý vân hạc đi lại, cố á i n à phồn ý thẩm u chờ ố t n lý châu nhận trò chuyện xong hắn còn có trò chuyện quý vân hạc là bằng hữu của ta hắn chuyện tình cảm ta muốn giúp hắn ngươi trước hết để cho ta dẫn hắn đi hoặc là để ta cùng hắn gặp một lần hắn sẽ nguyện ý theo ta đi hắn nói n g ư ơ i có như thế nhiệt tình không giống a lý châu nhận nhịn không được phỏng đoán cố phồn chân chính mục đích sau một khắc cố phồn trở lại trên ghế s o f a ngồi đàm phán giống như mà nói ngươi để ta trước ma n g quý vân hạc đi ngươi có cái gì yêu cầu ta có thể đáp ứng ngươi một việc ngay vậy lý châu nhận hứng thú được a cùng ta kết hôn ta không muốn l ễ hỏi cố phồn chỉ cảm thấy hai mắt tối đen ngươi nói ta có thể làm đến được hay không việc này liền tính ta đáp ứng ngươi nhà ta cũng sẽ không đáp ứng vậy ta suy nghĩ một chút ta lý châu nhận con mắt đi làm vòng nhìn thấy trên bản ly nước của mình câu lên một vệt cười nàng đem chén nước cầm lên đưa cho cố phồn uống ta nước cố phồn nhìn xem trước mặt chén nước sau khi nhận lấy phản ứng một cái lý châu nhận ba trước kia dựa vào như thế nào làm không được cái kia hai vị để ngươi mệt đến lý châu nhận nói xong nói xong nụ cười đều mang theo mấy phần đắng chát cố phồn trong đầu thật đúng là tưởng tượng một cái càng n g h ĩ càng không dễ chịu cái này cùng bán đứng chính mình khác nhau ở chỗ nào tính toán lần sau ta hẹn ngươi lúc đi ra ngươi đúng giờ đến nơi hẹn hẹn họ qua trình bên trong để ngươi làm cái gì thì làm cái đó ta cũng sẽ không làm có ngươi liên cầm cái này trao đổi a thế nào lý châu nhuận tựa hồ l ù i một bước t ố t cố phồn vẫn là đáp ứng so với sự kiện kia hẹn hò coi như l ư u hảo phát phát có chút c ũ n g lên hội trưởng có thể là phát phát mang cố tiên sinh đi gặp phong khách lý châu nhuận đã hạ quyết định là triệu thiên n u sớm tại thước hải cao ốc bên ngoài chờ đợi cố phồn lôi kéo quý vân hạc cấp tốc ngồi lên xe không phải ngươi ngươi làm sao tìm được chỗ này tới quý vân hạc mãi đến ngồi lên xe đều không hiểu ra sao cố phồn nhìn xem quý vân h ạ ánh mắt chuyển qua đối phương trên tóc nhanh chuẩn húm hác quý vân hạc che lấy chính mình đau nhức ra đầu dẫn không chỗ phát tiết mà nhìn xem cô phồn ngươi ăn không ăn khô dầu à thì ta liền vì hao tóc ta cố phồn lưu loắt mà đem đầu phát cất vào trong túi đưa cho ghế lái triệu thiên nu đợi ngày mai lục sán bên kia tóc tới tay liền đưa đi làm so sánh hắn nói so với có ý tứ gì quý vân hạc kịp phản ứng cố phồn cái này thao tác rõ ràng chính là làm giám định quá trình cố phồn cũng không có che giấu nói thẳng ta có thể tìm đến ngươi thân sinh phụ mốc nhà ba quý vân hạc sửng s ố một hồi lâu có chút khó có thể tin mà nhìn xem cô phồn ngươi vì cái gì đ ố n g nhiên giúp ta tìm thân sinh phụ mẫu làm sao tìm được cụ thể kết quả còn phải đợi ngày mai đi làm giám định cũng không phải đ ố n g nhiên giúp ngươi tìm chỉ là ngẫu nhiên phát hiện bọn hắn đang tìm ngươi chương ba trăm ba mươi tám trơ chương ba trăm ba mươi tám trờ ý của ngươi là phụ mẫu ruột của ta một mực đang tìm ta đột nhiên quý vân hạc tâm tình có chút phức tạp nếu như kết quả cuối cùng không sai cái kia sát thực chính là cố phụ nói quý vân hạc trầm mặc một lát tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì lý hội trưởng nói có chuyện trọng yếu muốn cùng ta trò chuyện ngươi ngay sau đó chạy tới tìm ta các ngươi hai cái là cùng một sự kiện hắn hỏi cố phồn gật đầu không có che giấu ta không muốn để cho nàng cùng ngươi nói cho nên mới tới tìm ngươi mặc dù có tư tâm nhưng cũng chân tâm hy vọng ngươi có thể tìm tới thân sinh phụ mẫu từ bọn hắn mười mấy năm như một ngày tìm ngươi đến xem bọn hắn nhất định rất nhớ ngươi ta nghe rõ có thể để cho ngươi cùng lý hội trưởng đều gấp như vậy hỗ trợ tìm người. người nhà kia cũng là khu thương mại bên trong người làm ăn đi quý vân hạc rất thông minh biết được cố p h ồ trong miệm tư tâm đơn giản là hướng người nhà kia bán cái ân tình dùng cái này đem đổi lấy thứ gì là người nhà ai hắn hỏi mặc dù hắn không rõ ràng trong đó lợi ích nhưng lúc này giờ phút này nghe đến cố phồn nói phụ mẫu ruột của mình một mực đang tìm hắn hắn quả t h ậ t động đất cho l o n g đô hàn gia hàn gia năm vị thiên kim diên phần mình có khác biệt lĩnh vực sinh ý ta tiếp xúc vị kia là hàn gia tam tiểu thư trang tạo ngành nghề hàn trinh hy cố phồn nói xong lời nói xoay chuyển hàn gia còn có một vị con ngôi hàn cảnh rượu vô luận như thế nào quý vân hạc tóm lại phải biết con ngôi quý vân hạc khi nghe đến hai chữ này thời điểm trong lòng tất cả chờ mong tan thành mấy khói hắn cười nhạo một tiếng là vì con nuôi quá mức hoàn khố vô dụng cho nên mới một mực tìm thân nhi từ s a u cực kỳ giống cái thứ hai quý n g ư ợ tiêu ngươi cùng lý hội trưởng nhất định cảm thấy việc này với ta mà nói là cái thiên đại hảo sự à. nếu như hàn gia người thật sự là huyết mạch của ta trí thân các ngươi đã giúp hàn gia đại ân cũng đối với ta có ân quý vân hạc sửa sang quần áo trên người nhìn hướng cố phồn cố phồn ngươi thật tốt nhìn xem bộ dáng của ta bây giờ cố phồn ánh mắt rơi vào quý vân hạc trên thân cái kia gặp qua nhiều lần y phục hiển nhiên là lấy ra xuyên qua một lần lại một lần tại ngươi nói hàn gia phía trước Ta lại quý vân hạc ấ nói xong nhìn hướng ngoài cửa sổ xe phong cảnh một người cũng rất tốt có ổ li ổ cùng lý li bồi ta ta từng nhớ tới cứ như vậy sống hết đời tối thiểu nhất sẽ lại không vì cái gì người thương tâm kỳ thật hàn g ra ngoại trừ hàn cảnh rượu đều rất chờ mong thân sinh nhi tử có thể về nhà ta cũng đã phái người n g h e n h ó n g nếu như là ổ sói hang hổ ta cũng sẽ không đem việc này nói cho ngươi lại nói ngươi lần này thân phận không phải con n u ô i giám định báo cáo vừa ra tới ngươi chính là có hàn da huyết mạch chân thiếu da cố phồn h u y ế t nhủ hắn không cho rằng lấy quý vân hạc đầu v ó c sẽ tại hàn da chân đứng không vững nhưng mà quý vân hạc chỉ là cười lắc đầu ngươi phía trước giúp ta sự tỉnh ta một mực nhớ kỹ ngươi lần này nếu là cần ta làm cái gì cứ việc nói thằng a so với hoàn toàn không quen lý hộ trưởng ta sẽ lựa chọn giút ngươi thức hại giải trí chủ tịch văn phòng Ta vừa rồi cho q u ý Vân h ạ châu á Phát t thông tin, hắn nói sự tình hắn không có xử lý tốt, tạm thời nói có lý thể tới. phát, phát nhận u chuyển đem bút ký tên ném vào ống nước bút dù sao hắn còn muốn cùng ta hẹn hò đây dứt lời nàng đứng lên mở ra cố phồn đưa bánh trưng hậu quả bánh trưng nhỏ bé đóng gói chiếm đại bộ phận nàng lấy ra hai cái bỏ vào văn phòng lò vi sóng bên trong n ó n g nóng hội trưởng ngài không phải là cho tới nay không ăn những ngày sao phát phát n h ớ tới lý châu nhuận chỉ ăn hiện làm đồ ăn lý châu nhuận nhìn xem lò vi sóng bên trong bánh trưng thản nhiên nói ta trước đây còn cảm thấy chính mình sẽ không đối tiểu cựu tuổi khác phái động tâm đây tiểu cựu tuổi có nhiều lắm ngài quả thật liền nhìn chúng cố tiên sinh ta nhìn người ánh mắt n g ư ờ i còn không biết lý châu nhuận đem lò vi sóng bên trong tiểu bánh trưng lấy ra một cái hoa tươi tống một cái mây chân tống ngài cái này chỗ nào nhìn người quả thực là khóa chặt cố tiên sinh phát phát lẩm bẩm chuyện ngày hôm nay như vậy việc quan hệ trọng yếu lý châu nhận vậy mà liền dạng này tùy cố phồn đem người mang đi đúng rồi trách nam n h ậ t ký tuyển diễn viên sự tình thế nào lý châu nhận hỏi bên kia nói tuyển diễn viên tạm thời không thể định ra đến còn muốn nhìn m à n gạ tác giả cô phạm ý tứ không gấp lý châu nhận hủy đi bao duy nhất một lần bộ đồ ăn cười nói hắn đều chính mình đưa tới cửa n g à y kế tiếp giữa trưa bởi vì một yểu hiệu vũ vạ cố phồn trên giường cố phồn chỉ có thể lên lầu nằm tại một yểu hiệu trên giường cả cái giường đều trải rộng một yểu hiệu mùi thơm cơ thể hắn ngủ cũng đặc biệt hương không được hoàn mỹ chính là hắn quá mượn một h i ể u h i ể u đã sớm đi làm tốt tốt điện thoại chấn động cố phồn ngáp một cái từ trên giường bỏ dậy liếc nhìn điện thoại là triệu thiên nu gửi tới tin vắn vẫn là mấy đầu h ẹ chặt cùng mít cồn điện thoại đều là lục sán đánh tới triệu thiên nu thiếu ra lục sán buổi sáng cho ngài gọi điện thoại ngài không có tiếp sau đó tới vân phủ ta sợ hắn q u ấ y dày ngài nghỉ ngơi cầm tóc đi làm giám định khẩn cấp phục vụ nhanh nhất trưa mai phía trước ra kết quả nhìn xong cố phồn mới cho lục sán trở về điện thoại uy hàn trinh hi tóc ngươi là thế nào cầm tới tay h nguyên bản cho rằng đối phương khoác lác không nghĩ tới thật nhanh như vậy lấy được ta trong đêm tìm trong vòng một vị thanh danh không sai tạo hình s ư mượn cớ nói muốn cho bạn gái của ta làm tóc mời nàng tới làm người mẫu ta để vị thợ trang điểm kia tại cho nàng làm tóc thời điểm giả vờ không cẩn thận kéo hai cây xuống lục sán đắc ý nói vì giúp ngươi ta liền bạn gái đều là hệ biên cái kia hàn trinh hy còn hỏi cái không xong ta đều nhanh biên ra một bản long đ ô n g một việt nam tình yêu chuyện xưa thế nào đủ ý tứ a ân cố phồn không k u ê n nhắc nhở hai ta vậy liền coi là hòa nhau về sau l ạ huỳnh ca của nàng chuyện bên kia ta mặc kệ ngươi cũng đừng lừa ta yên tâm tuy nói hòa nhau nhưng ngươi dù sao giúp ta rất nhiều về sau có bất kỳ dùng đến đến ta hoặc là lục ra sự tình ta nhất định ta tận hết khả năng lục sán nói xong hai người kết thúc cuộc nói chuyện cố phồn sau khi rửa mặt ngồi tại phòng ăn mới vừa cùng lòng đỏ trứng cùng một chỗ ăn cơm xong leng k e n leng k e n tiếng chuông cửa vang lên đi đến trong viện cố phồn nhìn hướng màn hình một đạo gợi cảm xinh đẹp thân ảnh đứng lặng tại cửa ra vào cái tiêu một đầu tóc bệnh rất dễ thấy là chị á n h tâm chương ba trăm ba mươi chín nghệ thuật chương ba trăm ba mươi chín nghệ thuật cố phồn thấy được chị anh tâm hoàn toàn ngoài ý liệu hắn nhìn hướng đối phương sau lưng xác nhận đối phương là một người đến là có chuyện gì không hắn hỏi chị ánh tâm không nói nhìn khắp m ộ n phía sau đó chui vào trong viện đóng cửa lại cố phồn nghĩ hoặc tình huống như thế nào nhưng mà chị ánh tâm thần thần bí bí đến gần nhìn chằm chằm hắn ngươi không có nhìn vẻ chặt thông tin chị ánh tâm hỏi cố phồn chiến thuật ngựa ra sau ta ta bây giờ nhìn một cái hắn sau khi rời giường chỉ nhìn tin vắn cùng điện thoại đồng thời chưa kịp nhìn vẻ chặt uy a n h ta liên hệ đến cái kia rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ra hỏa đối phương nói chính mình không tiện lộ diện muốn nhờ người tới tìm ngươi ở trước mặt trò chuyện thế nhưng thân phận của ngươi đặc thù chúng ta không thể khưng phỏng tránh cho đối phương tiết lộ ngươi thông tin cá nhân ta công tố ngươi là cô phạm đoàn đội trợ lý một trong chính ngươi đến thương lượng đi thì ra là thế cho nên ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt bằng hữu cố phồn thử thăm dò hỏi ừ n đúng vậy a c h ỉ ánh tâm không có phủ nhận lại hỏi cố phồn n g h e bt mạng gã biên tập viên v mạnh nói cô phạm cảm thấy tên của ngươi cùng hắn hữu duyên cho nên đem ngươi thu làm trợ lý a là không sai cố phồn không nghĩ tới uy mánh là dạng này cùng chị ánh tâm nói chị bất quá chị ánh tâm nói hắn hoàn toàn không tin một cái nữ nghệ sĩ còn có rảnh rỗi giúp bằng hữu làm loại này chuyện thiệt thái vậy chúng ta đi vào trò chuyện có được hay không chị ánh tâm thử thăm dò hỏi dù sao cũng không tốt trong sân trò chuyện thuận tiện cố phồn nghiêng người mời chị ánh tâm vào nhà trong phòng lòng đỏ trứng ngay tại trên ghế sofa đắm chìm thức liếm cọc lông không nghĩ tới ngươi còn thân kiêm nhiều trước nói như vậy ngươi thật rất biết vẽ tránh rồi chị ánh tâm ngồi tại trên ghế sofa sát bên lòng đỏ trứng tựa như con vớt nàng nhớ tới phía trước vừa tới vân phủ thời điểm cố phồn từng đến mười tòa nhà rời qua vẽ tranh dụng cụ hiểu sơ cố phồn nói cái kia uy manh nói nếu như ta cùng ngươi cân đối không tốt liền sẽ để bt người báo cảnh xử lý chỉ ánh tâm một bên nói một bên s ở lấy lòng đỏ trứng cái mông nhịn không được chọc chọc lòng đỏ trứng kia đối lông sù trông cố phồn muốn nói lại thôi ngươi để trạm trưởng gạch bỏ trang web về sau không tái phát t r ạ c h nam nhật ký làm trái quy tắc nội dung chúng ta liền sẽ không báo cảnh nói xong hắn đem lòng đỏ chứng đoạt lại trong n ự c cái kia trang web bên trong nội dung ta c h ỉ ánh tâm dừng một chút trạm trường không có lợi nhuận nội dung cũng đều là dựa theo nguyên văn chính p h ủ đứng đắn viết chỉ là bởi vì thích mới viết cái này còn kêu đứng đắn cố phồn khó có thể tin chính được phát tả cũng kêu chính uy manh nói chỉ cần ngươi lui bước bt ê ê liền có thể lui bước thật không thể bàn lại sao c h ỉ ánh tâm hảo nôn hảo ngữ hỏi không thể làm trái quy tắc chính là làm trái quy tắc nhất định phải g ạ t bỏ cố phồn thái độ kiên quyết cái khác mạn gạ cả đối với chính mình bút vẽ hạ nhân vật thái độ gì hắn không quản nhưng hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chính mình một bút một họa khi còn vẽ liền tại sáng tạo thuận yêu nhân vật chính tại loại này trang é p bên trong động một chút lại bảy ngày bảy đêm đục vách tường t r ộ n sạch c h ỉ ánh tâm giữa lông mày cao lại nhìn xem lòng đỏ trứng lại nhìn xem cô phồn hỏi ngươi xem qua trang é p văn ta nếu là không có nhìn liền sẽ không kiên quyết như vậy ngươi xem không có cảm giác gì c h ỉ ánh tâm nhìn chằm chằm cô phồn quan sát đến đối phương t h ầ n sắc cô phồn ánh mắt trong suốt cảm giác ta cảm giác là tà giáo nhân ra cô phản họa chính là thuần yêu kết quả trang é p bên trong tất cả đều là thuần yêu ai nha ta nói không phải loại này cảm giác chỉ á n h tâm có chút nóng này muốn hướng dẫn cô phồn chọc chọc cô phồn ngực chẳng lẽ thân thể của ngươi không có cảm giác sao cô phồn s ừ n g sốt một chút sau đó đứng dậy ngồi tại vị trí đối diện cùng chỉ á n h tâm bảo chỉ khoảng cách ta chỉ nhìn một chút xíu quá thấp kém hắn nghĩa chính ngôn t ử thấp kém ngươi chỉ nhìn một chút xíu làm sao có thể tự tiện đánh giá chỉ á n h tâm khó có thể lý giải được biện luật n r c h nam nhật ký là t h u ầ n yêu mạn g gạ không sai nhưng t h u ầ n yêu sau đó đâu nam chính cùng nữ chính n ó n ở cùng một chỗ chẳng lẽ cả một đời cũng chỉ ra tay nếu thật dạng này dứt khoát thành đoàn xuất ra được rồi ba cô phồn bờ môi khẽ、nhết. kinh hai thành h、e、ẹ một đừng nói hắn thật đúng là không nghĩ qua đại viên mãn kết quả sau đó bộ dạng cả một đời chỉ ra tay chẳng lẽ không thể lấy tuy nói là thuần yêu nhưng tất nhiên là tình yêu cái kia tại yêu tha thiết sau đó liền thoát ly không được sự kiện kia trong miệng ngươi thấp kém là sinh sôi là dùng tình cảm sâu vô cùng chứng minh là nhân loại bản năng chỉ ánh tâm đi đến đối diện cố phồn ngồi ghế s o f a chỗ ngồi tại trên tay v ị ba hoa khoát lác ngươi cũng có thể nói cho cô phạm nếu như hắn muốn để tác phẩm của hắn chân chính hoa mỹ những cái kia hắn trên mặt nội thông báo không được linh hồn vị trí liền cần có người đến làm thay cố phồn vậy mà cảm thấy chính mình có một nháy mắt bị thuyết phục nhưng nghĩ lại hắn hỏi lại c h ỉ anh tâm vậy nếu là cô p h à m họa nhân vật không để ý những cái kia đâu hắn cùng bạn gái của hắn nhóm liền thích kéo kéo tay làm t h u ầ n yêu n g h e đây c h ỉ anh tâm cũng là so kẻ trừ phi hắn họa nhân vật đều không phải người đều không có linh hồn mới sẽ như thế nàng lớn tiếng nói xong lại chỉ hướng cố phồn điện thoại nhịn không được phóng đại chiêu huyễn an mỗi ngày cho ngươi phát đủ loại ám thị thông tin nàng như vậy chủ động ngươi cùng nàng nói yêu đương chẳng lẽ không có qua thấp k m thời điểm ba không phải cái này ta này làm sao cố ó thể g i n nhau g Cố phồn trực tiếp mặt đỏ bừng bừng chỗ nào không giống ngươi là người hướng phong thiết lập cũng là người các ngươi dựa vào cái gì không đem hắn làm người nhìn c h ỉ ánh tâm hừ lạnh một tiếng lựa t r â m trọng nói gặp phải thích người vốn là sẽ co dục vọng ngươi dám nói ngươi cùng huyện an một lần sau đó không có lại nghĩ lần thứ hai ba cố phồn c h ộ t dạ có chút nói năng lộn xộn hai ta đang nói trang ép nội dung sự tình ngươi như thế nào lao hướng trên người nằm kéo ta chỉ là nêu ví dụ vì để cho ngươi thật tốt trải nghiệm ta ý tứ chị ánh tâm đứng lên không lưng lại sờ s o ả n mấy lần lòng đỏ trứng chúng ta chạm trưởng là trạch nam nhật ký trung thực phen hâm mộ nàng dựa theo m ỗ i cái góc s ắ c tính cách yêu thích chế định các nàng cùng hướng phong tổ đội phương án tựa như thẩm h u y ệ n an người như vậy chắc chắn sẽ có rất dùng nhiều dạng ta đề nghị ngươi thay cô phàm xem thật kỹ một chút trang ép b nội dung đây chẳng qua là tình cảm sâu vô cùng t r h i nhân vật nhóm tại cùng đối phương thêm gần một bước cũng là thành tựu nghệ thuật một bước cuối cùng cố phồn nhìn xem c h ỉ ánh tâm rời đi thân ảnh sửng s ố t một hồi lâu mới kịp phản ứng không phải ta tại cùng nàng nói sao như thế nào biến thành nàng cho ta bên dưới thông điệp chương ba trăm bốn mươi thần thánh chương ba trăm bốn mươi thần、thánh. cố phồn buồn b ự c cái này còn không bằng trực tiếp báo cảnh xử lý đây nhưng nếu là báo cảnh xử lý cái này c h ỉ ánh tâm cũng không biết cùng trang ép có bao nhiêu liên quan dù sao cũng là cái nữ minh tinh vẫn là nhà mình công ty nếu là chịu ảnh hưởng cái này cùng hắn nhàn không có việc gì hố phồn tinh giải trí khác nhau ở chỗ nào nhốt cái trang ép mà thôi c ù n g ta trò chuyện nghệ thuật cố phồn giận không chỗ phát tiết lại lần nữa mở ra trang ép kia trong đầu không ngừng nhớ tới c h ỉ ánh tâm lời nói hắn tự hồ lúc trước vẫn luôn đem loại chuyện đó coi là thấp kém thành nói thì tính biến thành đám người kia tại hắn cùng một hiệu thẩm viên an có quan hệ về sau hắn thậm chí xem nhẹ dùng tình cảm sâu vô cùng phía sau loại chuyện đó chính là trong miệng hắn thấp kém chẳng lẽ chỉ có trải qua chuyện này hướng phong mới có thể thu được chân chính trưởng thành cố phồn nghĩ như vậy mở ra trang ép kêu ban bố phần đầu tiên văn chương không thể không thừa nhận hắn tại nghe chỉ ánh tâm lời nói về sau có chút hiếu kỳ chính mình họa thuần yêu nhân vật chính tại trải qua những này về sau sẽ hay không hướng đi càng tốt hơn lại nhìn thời điểm cố phồn vẫn cảm thấy con mắt tay hắn n h ấ n nhịn từng chữ nhìn kỹ bởi vì hắn tính toán từ trong tìm tới nhân vật chính hướng phong bởi vì loại chuyện đó mà sụp đổ nhân thiết chứng cứ chỉ cần hướng phong t ạ i cái này trang ép bên trong ngóc vậy hắn liền có thể chứng minh chính mình là đúng nguyên bản trạch nam nhật ký mới là hoàn mỹ nhất tốt tốt, điện thoại thông tin lạc hình vừa rồi nhìn thấy tâm tâm từ người bên kia trở về các ngươi như thế nào trò chuyện bắt quái g và g lạc hình đúng sự tình ta đều biết rõ ca ta hôm nay đến hỏi ta hắn rất không cao hứng muốn ta rời sang ngươi còn nói muốn cho ta giới thiệu đáng tin cậy khắc phái lạc hình việc đã đến nước này ta muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không đến cái thuận nước đầy thuyền t ư n g kế tự kế giản đàn có ý tứ gì lạc hình nhà ta nhận đến thứ m ờ i qua một thời gian ngắn muốn có mặt một cái đến hội ca ta cùng trong nhà sẽ để cho ta đi cùng loạn thất bát tao khác phái giao tiếp ngươi dứt khoát giả vờ bạn trai ta giúp ta ngăn một cái thôi lạc h u n h trái bóng ngươi gì vờ gờ giàn đan nếu không ngươi thuê một cái diễn viên lạc h u n h không được ca ta sẽ trả đến mặc dù hắn nói chán ghét ngươi nhưng tối thiểu nhất hiện tại sẽ không hoài nghi ngươi cùng ta là giả dối hắn chỉ hoài nghi ta đơn phương yêu mến ngươi giàn đan có thể là ta có bạn gái loại này sự t ì n h sợ rằng không thích hợp lạc h u n h bạn gái ngươi không phải liền là n u y ễ n an sao nàng mỗi ngày hận không thể tại trước mặt chúng ta khoe khoang tám trăm lần ta đi cùng nàng nói nàng nếu là đồng ý người liền giúp ta đi lạc h u n h quyết định như vậy rồi cố phồn muốn đánh chữ tay lưu lại giữa không trung có thể là còn có một vị bạn gái a cố phồn lựa chọn trước nhìn xong trang ép nội dung h ắ n t ừ phần đầu tiên một mực nhìn xuống vốn cho rằng sẽ dị thường buồn chán thậm chí là thể xác tinh thần khó chịu nhưng không nghĩ tới cố phồn cái này xem xét chính là mấy giờ gõ gõ mãi đến tiếng đập cửa văng lên cố phồn suy nghĩ cuối cùng từ văn tự bên trong góc ra hắn có chút mờ mịt nhìn xem xuất hiện ở phòng khách triệu t h i ê nu nhìn kỹ cái kia trang é p bên trong văn tự hắn không những không có tìm ra nhân vật tóc chứng cứ vậy mà còn cảm thấy nhân vật chính hướng phong mỗi một lần xoa xoa đều đầy cõi lòng yêu thương mỗi một quyển sách đều giống như một cái văn tự tạo thành tác phẩm nghệ thuật hiện ra trước mắt sáng tạo ra thần thánh linh hồn tương giao thiếu ra gia, giám định ra tới ngài quên sao triệu thiên nhu đem túi văn kiện đưa cho cố phồn a nghĩ tới cố phồn nhìn mê mẩn kém chút đem việc này quên hắn lập tức tiếp nhận mở ra túi văn kiện trực tiếp đem giám định báo cáo lật đến phía sau kết quả trang quả nhiên cùng thông qua bức ảnh suy đoán kết quả đ ồ n dạng quý vân hạc chính là hàn gia năm đó mất đi dòng dõi đúng rồi thiếu gia lý châu nhận người vừa rồi tới khu một ư ơ i hai tựa như là nghĩ tiếp đi quý vân hạc nhưng quý vân hạc cũng không hề rời đi triệu thiên nhu nói cầm phần này giám định báo cáo đem kết quả chỗ danh tự che chắn một cái chụp tấm hình trực tiếp phát cho hàn trinh hy liền nói nếu như muốn gặp người liền đi phồn tinh tiếp theo hợp đồng sau đó mang lên người cả nhà cùng một chỗ đặt trước cái phòng ăn trở lấy là thiếu gia triệu thiên nhu lập tức chụp tấm ảnh xử lý qua sử dụng sau này số xa lạ phát cho hàn trinh hy để ngươi mua lễ vật đưa qua sau cố phồn trợn nhớ tới triệu thiên nu gật đầu nhưng nàng thời gian này còn tại trường học có thể muốn buổi tối mới có thể nhìn thấy hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi cố phồn chuẩn bị cho tống chi dư một phần lễ vật đưa đến bên kia chỗ ở mặc dù là ngày quốc tế thiếu nhi nhưng tống tiểu thư cho dù còn tại đến trường cũng đã trưởng thành vì cái gì còn đưa ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật triệu thiên nu nhịn không được hỏi chỉ là nghĩ đưa cố phồn không có quá nhiều giải thích chỉ là nghĩ đưa triệu thiên nu không có lại hỏi mặt khác dù sao cố phồn là thiếu gia muốn đem yêu thương cho ai đối phương có thân phận có thể thu kia dĩ nhiên liền có thể cho đáng thương nhất chính là không có thân phận hôm nay trong nhà có hay không chuẩn bị kỹ càng thọ yến danh sách cố phồn lại hỏi triệu thiên nu cái này mới lấy lại tinh thần thiếu ra ta đang muốn cùng ngài nói ta thăm dò được cố tổng cùng ngài ý nghĩ đồng dạng cũng có ý lớn xử lý lần này lao ra t ử thọ yến ba cố phồn nghĩ hoặc hắn có hay không nói nguyên nhân triệu thiên nu lắc đầu ngài nguyên bản để lao ra t ử phái người đi làm nhưng cố tổng phu nhân cũng tiếp đến cố tổng giàn dò hiện tại chỉ có thể hai bên cùng một chỗ thống kê danh sách ngươi nói là cha ta còn để tiểu mụ chuẩn bị danh sách cố phồn có chút không hiểu Năm cố tổng h ừ a diệp đều l c phu nhân những b i tại để danh sách bên trên viết rất nhiều ra công tử danh tự một bên viết còn một bên lật bức ảnh cố phồn trầm mặc một lát một nháy mắt kịp phản ứng đây là muốn cho tỷ ta giới thiệu k h á c phái hắn hỏi triệu tiên h lu gật đầu ánh mắt quan sát đến cố phồn phản ứng hiện tại xem ra đúng là dạng này chỉ bất quá rất khéo ngài vừa vặn cũng để cho lão gia tử tổ chức kiến t h ệ c lớn hai bên cùng một chỗ hiệu suất lại nhanh lại tốt tuy nói danh sách không có hoàn toàn quyết định nhưng chắc hẳn cũng không sai bị lắm ta đã biết người ra ngoài đi hàn trinh hy bên kia nếu là có thông tin tùy thời nói cho ta cố phồn nói triệu tiên h lu rất nhanh đi ra đến trong viện lấy điện thoại ra lập tức cho cấu ngôn ngược phát đi thông tin triệu thiên nu hôm nay sắt vách dê một em mở chỉ á n h tâm tới b á i phòng thiếu gia đối phương vậy mà thay đổi thiếu gia đối mạn gạ vốn có tư duy triệu thiên nu còn có tiểu thư ta đã để thiếu gia biết được trong nhà cho ngài ra mắt sự tình thiếu gia không có bất kỳ cái gì phản ứng mỉm cười Zip ggg chương ba trăm bốn mươi mốt ngà bài quan hệ hộ chương ba trăm bốn mươi mốt ngà bài quan hệ hộ màn hình đầu kia cấu ngôn n h ư ợ c trầm m ặ c một lát chẳng biết tại sao cấu ngôn n h ư ợ c thấy được triệu thiên nu cuối cùng thêm mỉm cười biểu lộ đặc biệt p h i mượn c ấ ngôn ngược hắn nói cái gì triệu thiên nu thiếu gia nói ta đã biết mỉm、cười. Z và G. -berg. ngăn cách một hồi lâu đối diện c ố ngôn n h ư ợ c mới tin tức trở về c ố ngôn n h ư ợ c về sau không cần phát biểu tình cảm triệu thiên nu tốt c ố ngôn n h ư ợ c cao mày kỳ quái thật sự là không hiểu nhìn triệu thiên nu khó chịu chẳng lẽ là vì cố phồn biết trong nhà cho nàng ra mắt lại cái gì cũng không nói phồn tinh giải trí lãng n g u y ệ t phòng làm việc cố phồn đổi kiện chính thức y phục về sau đi tới phồn tinh giải trí vào t r ư ớ c hôm nay vừa lúc làm ớ i một tháng ngày đầu tiên vào t r ư ớ c không có gì thích hợp bằng cố tiên sinh bên này chính là lãng nguyện ngành doanh tiêu bộ phận nhân sự quản lý mang cố phồn tới lãng nguyệt bên trong phòng làm việc j một m mở ngành doanh tiêu có người thấy được phó tổng giám sao nghe nói bị điều đi khó trách gần nhất đều không nhìn thấy hắn người như thế nào đột nhiên như vậy tin tức ngầm là bị người đi cửa sau thay thế vị trí、Khủ. bộ phận nhân sự quản lý tận lực tặng hắn một cái nhắc nhở mọi người sau đó hướng mọi người giới thiệu nói vị này là mới tới phó tổng giám cố phồn cố phồn mọi người hai mặt nhìn nhau đánh giá cố phồn h i ệ n nhiên bởi vì chương trình truyền hình thực tế nhiệt độ tất cả mọi người nhận ra cố phồn khó tránh khỏi trong lòng bọn họ thiên hướng về cố phồn đi cửa sau sự thật này phó tổng giám tốt có người đánh vỡ cái này kỳ diệu bầu không khí cùng cố phồn hỏi một câu tốt các ngươi tốt cố phồn ánh mắt đảo qua mọi người sau đó hỏi nhân sự quản lý đại gia đ â y là không có chuyện gì làm hắn phóng tầm mắt nhìn tới có co u ắ p trên ghế ngủ có uống dưỡng sinh trà cái kêu kêu một cái nhàn nhã hơn nữa tại khi hắn đi vào vẫn nghe đến những người này bắt quái a là dạng này bởi vì j một m gần nhất đều không có kinh doanh không có nhận trình ăn bài cũng không có ca khúc mới thông báo đại gia chỉ có thể lặp lại m a k e t i n g trước đây tác phẩm công tác nhiệm vụ rất ít cho nên mới sẽ thoạt nhìn có chút h ờ i nhác quản lý giải thích nói không có kinh doanh các nàng gần nhất đều không có tới công ty từ lúc nào bắt đầu cố phồn kinh ngạc ta nhớ kỹ là tháng trước cuối tháng quản lý suy nghĩ một chút lấy điện thoại ra mở ra lịch này chỉ cho cố phồn nhìn cố phồn nhìn về sau phát hiện chính là thẩm nguyễn an tại cấu n ô n n h ư ợ c văn phòng té s ị u ngày ấy hiện tại suy nghĩ một chút chẳng lẽ ngày đó hắn ôm thẩm nguyễn an rời đi về sau cấu n ô n ngược cùng dê một em mở nói cái gì để dê một em mở khoảng thời gian này đều không có kinh doanh n i ễ m tỷ ở đâu hắn hỏi bởi vì j 1 m không có kinh doanh chỉ có thể tại chỗ ở phát phát vẫy bổ cùng các bình đài trạng thái nhiễm tỷ đại khái cũng cùng với các nàng ta nghe nói nhiễm tỷ mang j 1 m đi phòng thể dục mặc dù không thể kinh doanh công ty đối cân nặng yêu cầu cũng giảm xuống nhưng các nàng còn tại quản không dáng người trong bộ môn một cái đồng sự nói vậy phiền phức ngươi cho nhiễm tỷ gọi điện thoại đem người đều gọi trở về cố phù nói bộ môn đồng sự sửng sốt một chút ây hiện tại để các nàng trở về vì cái gì chương trình truyền hình thực tế kết thúc phía sau cũng nên nghỉ ngơi tốt thỏa thuận một cái ngày mai nhật trình khởi công cố phồn gọn gàng dứt khoát biểu lộ để d một m mở trở lại làm việc thái độ c h ờ một chút lúc này nhà vệ sinh vương hướng đi ra một cái nam tử cười toe toét m ấ y mắt một em mở một lần nữa kinh doanh ai nói nam tử hỏi cố phồn nhìn một chút hai bên trả lời ta nói a n g ư ơ i là mới tới phó tổng giám ta là ngành doanh tiêu ngụy tổng giám ngươi có thể không biết d một m mở ngừng kinh doanh sự tình không phải chúng ta định là phía trên định chúng ta khó thực hiện quyết định a ngụy tổng giám hảo tâm nhắc nhở cố phồn ngươi nói có đạo lý Cố phồn một bên lây hoay điện thoại, một lây uy ngô t n giám g lời nói, sau đó bấm n đó sau cố n nhược điện tổng h phóng không nhược phồn hết o ngoài. ạ i đợi miệng, miệng. mở mở mở ra ra trước Còn ngôn Nguyễn cố cố t ta là cố phồn hôm nay vừa tới lãng nguyệt ngành doanh tiêu ta nghĩ để d một m mở trở lại làm việc ngụy tổng giám có gì nghị ngài nhìn nên xử lý như thế nào lời này vừa nói ra toàn bộ bộ môn lặng ngắt như tờ không phải anh em ta cứ như vậy như nước trong veo đánh cho cố thị t ổ n tài bên đầu điện thoại kia cố n ô n ngược phản ứng một cái ngụy tổng giám phồn tinh nghệ sĩ quá nhiều d một m nàng vốn là không thế nào quản lãng nguyệt bên này người nàng cũng không hoàn toàn nhận biết có chút chỉ đánh cái đối mặt không nhớ rõ lắm là ai a là là ta nôn tổng ta là ngành doanh tiêu tiểu ngụy ngụy tổng giám phản ứng ngược lại là nhanh a tiểu ngụy a cấu nôn ngược tựa hồ tại công tác trong điện thoại còn có lạ t ả viết chữ âm thanh nàng không có đi nghiên cứu chi tiết chỉ là nhàn nhạt một câu nghe phó tổng giám nói xong liền cúp điện thoại mọi người trận mắt há hốc mồm nếu biết rõ bọn hắn có thể là liên n ô n tổng tư nhân phương thức liên lạc đều không có cho dù có ai dám trực tiếp gọi điện thoại cái này nếu là sơ ý một chút quái dạy nôn tổng công tác bắt cơm còn cần hay không ngụy tổng giám thậm chí còn không kịp định nọt vài câu ngụy tổng giám nôn tổng đã đồng ý dạng này có thể để dê một em mở một lần nữa kinh doanh sao cố phun hỏi có thể đương nhiên có thể ngụy tổng giám lập tức để cao chính mình công tác cảm xúc mãnh liệt trách ta kém chút chậm trễ chính sự ta hiện tại liền đi gọi điện thoại cho những tỷ lập tức để người an bài n h ậ t trình đừng nói như vậy nếu không phải ngụy tổng giám nhắc nhở ta có thể liền tự chủ trương vạn nhất xảy ra sai lầm sẽ còn cho ngụy tổng giám gây phiền t o á i về sau không còn chuyện gì vẫn là muốn hướng lãnh đạo xin chỉ thị rõ ràng cố phồn cho đối phương một bậc thang về sau lập tức chuyển lời nói t a chỗ làm việc tại dù sao hắn hiện tại hạ quyết tâm muốn giúp thẩm h u y ê n an muốn giúp dê một e m ở, vậy nếu như có quan hệ không cần chính làng ốc nếu tất cả mọi người nói hắn đi cửa sau hắn liền ngồi thực đi cửa sau minh bài thẳng thắn gặp nhau ở chỗ này phòng làm việc của ngài chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị xong ngụy tổng giám lập tức dùng tay làm dấu mời trong bộ môn nguyên bản một mực bắt quái mọi người giờ phút này cũng lặng ngắt như tờ không còn dám nghị luận dù sao có thể một cuộc điện thoại đánh tới cô thị thiên kim đại ti cái này ổn thỏa quan hệ hộ vẫn là đặc biệt cứng rắn loại quan hệ đó hộ n g a y nhìn phòng làm việc này thế nào ngụy tổng giám mang cố phồn đi tới một gian nơi xa không sai văn phòng bên trong nhưng địa phương không lớn thật sạch sẽ cố phồn nhìn xem không khác biệt đồ vật văn phòng chỉ nói tính ra ba c h ữ này đúng không nếu là thiếu cái gì ngươi tùy thời nói cho ta ta để phía trên cho ngươi mua thêm ngụy tổng giám nói biết cố phồn lật xem lên văn kiện trên bàn kẹp không ngờ những người này là không có tiền cho nên văn phòng mới làm như vậy chỉ toàn vậy ta trước hết đi ra chờ chút buổi trưa dê một em mở đến chúng ta đem định tốt nhận c h ỉ n h lại cho ngài nhìn xem ngụy tổng giám nói xong liền đi ra ngoài giàn đan ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy ta cố phồn cho thẩm huyền an hồi phục một đầu thông tin sau đó lại cho tô d i ễ u phát đi thông tin làm cho đối phương đem cố thị truyền hình điện ảnh bên kia nội dung công việc hỗ trợ sửa sang một chút hắn hiện tại muốn đồng thời phụ trách hai cái công ty công tác còn tốt bộ phận thiết kế bên kia công tác tương đối dễ dàng hắn trước tiên có thể lấy phồn tinh giải trí làm chủ chương ba trăm bốn mươi hai nhẫn chương ba trăm bốn mươi hai nhẫn tốt, tốt điện thoại chấn động triệu tiên n u thiếu ra hàn trinh hy nói nhất định phải nhìn thấy nàng thân đệ đệ mới có thể tiếp theo hợp đồng quả nhiên cố phồn dự đoán bên trong hàn trinh hy như thế người thông minh không có khả năng chỉ bằng vào một tấm không biết thực hư giám định báo cáo liền tin hắn lợi nói tiếp theo hợp đồng có thể là đại sự không chỉ là đem toàn bộ dưới cá c u ộ c cho j một m cũng sẽ cùng thức hải hoàn toàn đối lập cố phồn để nàng định một cái gặp mặt địa điểm triệu thiên n u thiếu ra vạn nhất nàng đổi ý chúng ta chẳng phải là bị tay không bắt sói cố phồn yên tâm quý vân hạc hiện tại sẽ không theo nàng đi nàng liên tính nghĩ bộ còn phải ta giúp nàng dù sao quý vân hạc hiện tại trạng thái bị quý gia bị thương sâu như vậy h i ệ n nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng hàn ra người mà hắn cùng quý vân hạc quan hệ không tệ quý vân hạc ít nhất đối hắn lời nói có thể nghe l o ạ n đến lúc đó hàn trinh hy vẫn là muốn muốn cầu cảnh hắn triệu thiên l u nàng đã đem địa chỉ phát tới thiếu gia lúc nào mang quý vân hạc đi qua cố phồn chờ ta cùng an an gặp mặt liền đi triệu thiên l u chờ mặc chỉ hồi phục một cái t ố t sau đó liền tại nơi xa dùng kính viễn vọng nhìn cố phồn cố phồn văn phòng mở ra cửa sổ quen thuộc không quản ở đâu đều giống như thuận tiện nàng có thể xác nhận cố phồn đang làm cái gì. Cũng không lâu lắm. d một m mấy người liền tới công ty thật vất vả nghe nói công ty để các nàng khôi phục kinh doanh thôi nhiễm mang theo năm người lo lắng không yên chạy tới gõ gõ tiếng đập cửa tiến cố phồn còn tại xem văn kiện cho rằng lại là ngụy tổng giám có chuyện gì không ngờ cửa vừa mở ra là d m m m năm người đứng ở bên ngoài cố phồn thôi nhiễm nhìn xem hình người dáng người ngồi tại trên ghế cố phồn nghi hoặc mà liếc nhìn s ố n h à xác nhận là tổng giám văn phòng không sai thẩm huyễn ăn cũng đi theo nhìn thoáng qua lập tức kinh ngạc nói ngươi chính là mới tới phó tổng giám ngụy tổng giám đem hắn văn phòng cho ngươi đây là phòng làm việc của hắn cố phồn không hề biết đúng đúng đúng ngụy tổng giám từ phía sau chui vào giải thích nói ta đổi phòng làm việc gian này vị trí tốt nên cho phó tổng giám thôi nhiễm nhìn xem ngụy tổng giám thái độ đối với cố phồn nghi hoặc đứng tại chỗ ngươi như thế nào còn bắt đầu lính hót đập c ò n như thế giả thẩm huyết ăn một câu điểm phá Cái chính chúng giám, giám kia, mai bài ngài đi. an ta thỏa qua ngày nhật thuận tổng Nguyện tổng xem đem một tấm phó tốt, đã xế chiều hôm nay không có chuyện khác các ngươi liền có thể trở về chuẩn bị ngày mai chính thức trở lại làm việc giảm nặng sự tình hủy bỏ cố phồn nói cái gì thôi nhiễm xứng sở ai nói giảm nặng hủy bỏ nàng căn bản nghĩ không ra cố phồn đến cùng là thế nào ngồi lên vị trí này ta nói a cố phồn nhìn một chút ngụy tổng giám ngụy tổng giám không biết sao nôn tổng phía trước liền mới lòng đối dê một em mở cân nặng yêu cầu hiện tại hủy bỏ các ngươi bảo trì khỏe mạnh liền tốt a đúng đúng đúng đúng ngụy tổng giám cho dù không có nghe c ấ n ô n ngược nói qua hủy bỏ cân nặng hạn chế nhưng vẫn là không có ở trước mặt phản bác cố phồn ta còn phải cùng nghệ sĩ đoàn đội tìm hiểu một chút công tác thôi nhiễm đưa tay nhìn xuống đồng hồ thử thăm dò hỏi cố phồn sau đó các nàng trở lại làm việc sự tình người làm sao làm được đây là ngôn tổng ăn bài ta chẳng qua là được đến lãnh đạo hỗ trợ mới đi đến được nơi này cố phồn cũng đứng lên chỉnh lý một cái mặt bàn ta hẹn quý vân hạc cùng uống trà chiều các ngươi bận rộn quý vân hạc hán thôi nhiễm tựa hồ muốn hỏi cái gì nhưng muốn nói lại thôi l ờ i nói rừng ở bên miệng cũng không có nói cố phồn thẩm h u y n ăn tay tại chỗ tối nhẹ nhàng dắt cố phồn các ngươi nếu là có chuyện khác hoẹ chặt liên hệ cố phồn đơn độc liếc nhìn thẩm huyễn an lại lặp lại nói hoẹ chặt liên hệ thẩm huyễn an khỏe miệng ép không được ý cười nguyên bản bình thản công tác bầu không khí tại nhìn đến cố phồn cũng ở nơi đây thời điểm không duyên cớ sinh ra vô số chờ mong cảm giác triệu thiên nu m u ô n tổng cố phồn cùng thẩm huyễn an tại phồn tinh gặp mặt hai người ra tay phía ngoài triệu thiên nu trở tay đem cái tin tức này phát cho cố ngôn ngược cho dù nàng biết cố ngôn ngược sẽ không dễ dàng xuất thủ nhưng nàng chính là nghĩ phát chính là muốn để cố ngôn ngược nhìn xem nàng ngược lại là rất h ế u kỳ cố ngôn ngược đến cùng có thể nhị đến khi nào cố phồn trở lại vân phủ đem quý vân hạc mang lên xe sau đó đi tới hàn trinh hy nói phòng ăn trên đường còn thuận tiện đem c ô thị truyền hình điện ảnh nội dung công việc lấy đi an an lớn đổi mới lớn đổi mới lớn đổi mới an an một một văn phòng cố phồn nhìn xem thẩm h u y ệ n an gửi tới thông tin liền hiểu ngay ép không được khỏe miệng nói yêu đương chính là không giống cười đến giống bt giống như một bên quý vân hạc thần sắc phức tạp nhìn xem cố phồn hôm nay ta gặp được tôi nhiễm nàng nghe ta nói muốn cùng ngươi đi ăn cơm hỏi tới ngươi cố phồn lơ đãng lộ ra hỏi hỏi liên hỏi chứ sao nàng đơn giản chính là mong đợi ta lại trở về làm vịt quý vân hạc liếp mắt hiện nhiên đối thôi nhiễm còn không có ngôi giận nhưng hắn tâm tình vào giờ k h ắ c này phần lớn đều bị đợi chút nữa muốn gặp hàn gia người khẩn trương nơi b a bọc xe rất nhanh mở đến hàn trinh khi quyết định phòng ăn địa chỉ xuống xe a cố phồn gặp quý vân hạc bất động hỗ trợ lái xe cửa quý vân hạc cái này mới xuống xe giữa lông mày không che giấu được nghiêm trọng Cách, điện thoại chấn động triệu tiên n u thiếu ra phòng ăn phụ cận có người đang ngó chừng từ bãi đỗ xe xe đến xem đại khái là hàn gia không có lộ diện những người khác cố phồn liếp mắt thông tin sau đó mang theo quý vân hạc bước nhanh đi vào phòng ăn chạy thẳng tới một cái gian phòng hàn trinh hy sớm ở bên trong chờ đợi nhìn thấy cố phồn mở cửa đi vào nàng một nháy mắt đứng lên ánh mắt nhìn về phía cố phồn sau lưng quý vân hạc cùng đi theo đi vào chỉ là cẩn thận từng ly từng tí quét mắt hàn trinh hy hắn muốn mở miệng nhưng lại không biết nên gọi tên gì lại hoặc là nói không xác định chính mình có nên hay không như thế thê hàn trinh hy tinh tế đánh giá quý vân hạc thật lâu nàng mới nhìn hướng cố phồn không phải phồn tinh người gọi điện thoại liên hệ ta sao như thế nào là cố tiên sinh mang người tới chương ba trăm bốn mươi ba t hàn máu chinh hy không có suy nghĩ nhiều lòng tràn đầy đầy mắt mà nhìn xem quý vân hạc từ tướng mạo đến xem quý vân hạc ngũ quan t a m chính nhưng trong lúc nhất thời nhìn không ra cùng trong nhà người nào tương đối giống hơn nữa quý vân hạc lúc trước trải qua cũng không tốt lại thêm thường xuyên thức đêm sắc mặt cũng không tốt quý vân hạc một mực không có mắt nhìn thẳng nàng giữa lông mày đều là vẻ u sầu có vẻ hơi b u ồ n khổ n g ư ơ i muốn ăn cái gì liền tùy tiện điểm hàn trinh hy đem men u đẩy tới quý vân hạc trước mặt còn không thể hoàn toàn xác định thân phận của đối phương nhưng đối mặt quý vân hạc nàng vô ý thức ngự a khí ôn hòa ăn cái gì cũng được quý vân hạc có vẻ hơi bức dứt bất an ta biết hắn ăn cái gì ta đến điểm đi cố phồn đem men u cầm tới trước mặt mình câu chọn mấy thứ phía trước thường xuyên cùng quý vân hạc tại cửa hàng tiện lợi gặp năng lực quan sát của hắn lại rất mạnh đại khái có thể biết do đối phương khẩu vị quý vân hạc cũng không chọn ngọt đùi cay đắng đều có thể ăn cố tiên sinh quý công ty phía trước gửi tới Chưa qua cho phép qua liền l à mặc loại lý là Lao lưu lại lưu làm đoán đoán, theo tạo tại cạnh khỏi Trinh nói, cố phồn điểm cái, tinh tiếp tiếp tinh, này tình, tránh phỏng công công Hàn tình phồn ăn, cũng không ngầm không cần phỏng đoán, chúng ta vốn là có ý đồ. Hy vọng Hàn Lao sư có khả năng cùng phồn động, phồn bên cạnh làm chuyên môn trang ty ty Hy sự Sư sư. ta một ta tục khó hề khả hợp có có để đồ. đồ đầu đồ. G1M quý quý ý cố m dù bây giờ g một m chính s ử đường xuống dốc nhưng các nàng đường còn rất dài còn có thể đi đến rất xa đứng đến càng cao hàn lao sư suy nghĩ ta rõ ràng cho nên chúng ta tại đãi ngộ bên trên sẽ không bạc đãi hàn lao sư thậm chí sẽ chỉ càng nhiều đến mức chưa qua cho phép liền làm xét nghiệm quan hệ huyết thống rna chẳng qua là trong lúc vô tình nhìn thấy hàn lao sư khắp nơi gián tiếp thông báo tìm người cố thị có rất nhiều nhân mạch chính là chạy giúp hàn lao sư giúp hàn gia lo lắng tìm nhầm người sẽ để cho các ngươi trắng chờ mong một chàng cho nên mới sớm đi làm giám định điểm xong đồ ăn hắn đem men u đẩy tới đối diện hàn trinh hy chỉ chọn chút đồ uống sau đó đem m e nu cho phía ngoài người phục vụ phía trước củng cố tiên sinh ở trung liền nhìn ra chút chỗ hơn người không nghĩ tới cố tiên sinh tại thời điểm này liền đã chú ý tới ta đang làm cái gì nghĩ kỹ mỗi một bước đường thật đúng là lợi hại hàn trinh hy nói xong ánh mắt đ ả o qua cố phồn bên cạnh túi đầu quý vân hạc lại nói nhưng chuyện này không thể coi thường người khác làm xét nghiệm quan hệ huyết thống giờ n ợ a ta hàng ra đều sẽ không tin cố phồn c ư ờ i khẽ cho nên đây không phải là đem người cho hàn lão sư mang đến sao muốn làm sao giám định đều có thể hắn đã sớm ngờ tới hàn trinh hy sẽ không tin lại giám định một lần cũng không có cái gọi là có thể chứ hàn trinh hy hướng đến quý vân、hạc、hỏi những năm gần đây suy nghĩ rất nhiều muốn cùng hàn g i a bầu vĩ quan hệ người đưa tới vô số tự xưng là lạc đường nhi t ử nam hải từng cái đi lên liền tiêu cha nàng không thể không cẩn thận có thể quý vân hạc không do dự thứ trên đầu kéo xuống đến vài cọc tóc hàn trinh hy lập tức kêu người đi vào lấy đi tóc cố phồn đã đ o á n được hàn g i a những người khác cũng tại phòng ngăn bên trong dù sao như thế đại sự mười mấy năm tẩu tán thân nhi tử có thông tin hàn g i a người không có khả năng ngồi được vững đều muốn lập tức biết thật giả nghe nói ngươi phía trước một mực tại quý ra hàn trinh hy hỏi quý vân h ạ quý vân h ạ gật đầu hàn trinh hy lại hỏi cái kia rời đi quý ra sau đó đâu quý vân hạc đ ố n g nhiên không biết trả lời như thế nào muốn nói hắn bởi vì không có tiền đi hộp đêm làm nam b ồ i k i ự u muốn nói hắn đối thôi nhiễm túi đầu mỗi một lần cầm lấy thù lao vẫn phải nói hắn đem vân phủ khu mười hai tất cả thứ đáng giá bán thành tiền trông coi trống r ô n g phòng ở căn nhà nhỏ bé rất lâu cho dù biết đối phương là người nhà của hắn hắn cũng không biết làm như thế nào đem chính mình hiện tại cái này giống như phế vật sinh hoạt nói ra ai cố phồn nhìn ra quý vân hạc khó tả bỗng nhiên nặng n ề thở dài từ vừa tiến đến bắt đầu hàn trinh hy liền mang theo một cái mê người thai nghe bờ blu trọng yếu như vậy trường hợp có thể nghe cái gì hơn phân nửa là tại trò chuyện cố tiên sinh đây là ý gì hàn trinh hy n g h i hoặc hàn lao sư như thế thông minh hàn phải biết quý vân hạc rời đi quý gia không là bị đuổi ra quý gia nguyên nhân hàn tại quý gia chỉ là con nuôi thân phận quý gia thân nhi t ử quý phong hòa khắp nơi đẻ lên hắn nghị trăm phương ngàn kế động đất lắc quý gia người vốn là không coi trọng quý vân hạc tâm quý ngật i ê u lúc này mới đem quý vân hạc đuổi ra ngoài lấy tên đẹp quý vân hạc thích một người sống một mình cố p h n nói xong một mặt bất đắc gì lắc đầu hàn trinh hy đang muốn hỏi cái gì người phục vụ bưng món ăn đi lên cố phồn điểm đều là trong cửa hàng quý nhất mấy thứ hàn lao sư tuyển chọn phòng ăn vắng vẻ người cũng ít quý nhất đồ ăn cũng không có đ ắ t cỡ nào cố phồn nói xong đem đồ ăn hướng quý vân hạc trước mặt đẩy một cái nhưng những này lại là quý vân hạc cho dù là tại quý g i a cũng không có nên qua quý vân hạc s ứ n g sở kinh ngạc nhìn xem cố phồn không phải trước khi hắn tới không nói có cái này kịch bản a cái gì hàn trinh h y khó có thể tin quý g i a ăn uống kém như vậy quý phong hòa trở lại về sau quý vân hạc liền y phục đều muốn nhặt quý phong hòa xuyên còn lại mỗi tháng tiền tiêu vật còn không có quý phong hòa số lẻ nhiều hoài cần áp phong hòa thật khởi một câu chỉ bao hàm quý gia phu nhân tiểu thư còn có thân nhi t ử quý phong hòa danh tự quý vân hạc tại quý gia tính là gì người sáng suốt đều thấy rõ à. cố phồn ó i hắn đã sớm phái người nghe qua quý ngật tiêu phu nhân danh tự bên trong có cái dù c h ữ liên tưởng đến quý nguyên cẩn cùng quý phong hòa danh tự liền đoán được quý ngật kiêu là từ trong lời này lựa đi ra c h ữ cho quý nguyên cẩn cùng quý phong hòa lấy tên ngay đây hàn trinh h i cũng là lúc này mới phát hiện quý gia lấy tên tâm tư quý vân hạc cầm bộ đồ ăn tay dừng ở giữa không trung nếu không phải cố p h ồ nói ra hắn sợ rằng đời này cũng không nghĩ đến quý gia người danh tự còn có tầng này hằng nghĩa nguyên lai từ vừa mới bắt đầu từ quý ngật tiêu nhận m ô i hắn bắt đầu không có ý định coi hắn xem như là quý phong hòa mà đ ố i đ ã i cho dù quý phong hòa không có về quý gia quý phong hòa cái tên này cũng vĩnh viễn sẽ không thuộc về hắn hắn trừ mặc túi đầu ăn m ì phía trước món ăn quý vân hạc rời đi quý gia lúc được đến phòng ăn bởi vì quý phong hòa d ở trò xấu một mực thâm phục tiền ta g i ú p quý vân hạc mới để cho hắn vượt qua cửa hại khó khăn nhưng hắn bởi vì bị tổn thương t ấ u tâm một mực đều ở nhà không ra khỏi cửa cố phồn không có nâng tôi nhiễm nguy giờ phút này nhìn xem quý vân hạc tựa như liền tính đối phương không phải thân đệ đệ của mình đều muốn chiếu cố một phen nếu như về sau có cần ta hỗ trợ địa phương có thể tới tìm ta nàng lấy ra một tờ danh thiếp của mình đặt ở quý vân hạc trong tay có lẽ là tâm lý tác dụng nàng nhìn xem trước mặt cái này phổ phổ thông thông quý vân hạc vậy mà rất hợp nhạc hắn duyên đặc biệt thân thiết thật giống như có cái gì tại cái kia một trang giấy giám định báo cáo phía trước cho nàng đáp án là trong máu chạy xuôi thân tình sao quý vân hạc nhìn xem tấm danh thiếp kia nhìn xem trên danh thiếp danh tự ánh mắt rơi vào một cái kia hàn chữ bên trên hắn cũng không nói gì chỉ là yên lặng ăn trong mầm món ăn đáy lòng sông tới cảm xúc để hắn có chút nếm không ra miệng bên trong đồ ăn làm ù i vị gì mỗi một lần n a i cũng giống như tại nếm đáy lòng đọc lại khổ sở những năm gần đây khát vọng chân chính thân tình đang ở trước mắt có thể hắn lại bất an sợ hãi không dám yên tâm thoải mái tiếp thu chương ba trăm bốn mươi b ố sợ mất đi thà rằng không đ ụ ợ c vào chương ba trăm bốn mươi b ố sợ mất đi thà rằng không đ ụ ợ c vào ta nhìn cũng ăn được không sai bị lắm hàn l ã o sư ta cùng quý vân h ạ liền đi trước cố phồn nhìn ra quý vân hạc ó chút bất bách tính toán liền hàn huyền tới nơi này cũng tốt vậy các ngươi liền đi về trước đi hàn trinh hy đứng lên đưa tiễn cố phồn cùng quý vân hạc hai người đi ra phòng ăn cố phồn chú ý tới phòng ăn bên ngoài ngừng lại hai chiếc xe thương vụ hàn ra hẳn là toàn ra đều tới nhìn xem cố phồn cùng quý vân hạc lên xe rời đi hàn trinh hy mới ngồi lên trong đó một chiếc xe thương vụ ba mẹ các ngươi đều nghe thấy được sao hàn trinh hy thu hồi hai nghe vợ loot tốt trên xe hàn phụ hàn mẫu nhẹ gật đầu hàn mẫu trong mắt ngậm lấy nước mắt cho dù hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định quý vân hạc chính là nhi tử của nàng nhưng nghĩ tới nhi tử của mình những năm gần đây tại bên ngoài có thể cũng nhận rất nhiều khổ nàng lại một lần nữa cảm nhận được đau lòng đứa bé kia cùng tóc của ta ta đã để người đưa đi khẩn cấp giám định nếu như hắn thật sự là nhi t ử ta bất luận thế nào chúng ta hàn ra đều muốn mặt mày dạng dỡ đem người tiếp về nhà hàn phụ nói hàn trinh hi than nhẹ một tiếng cái kia ra ra bên kia làm sao bây giờ còn không có xác định vẫn là trước đ ừ n g lộ ra tiếng gió Tốt. dù sao lão ra tử tuổi đã cao vốn là bởi vì ném đi tôn tử mà buồn nhiều năm tuyệt đối không thể để lão ra tử cao hứng hụt một tràng đô thêm bi tình trên xe ý của ngươi là liền tính chờ giám định kết quả đi ra hàn ra người tới đón ngươi ngươi cũng không nguyện ý về hàn gia cố phun hỏi quý vân hạc gật đầu tại ta biết được hàn gia người chính là ta trí thân còn thu con nuôi sau đó ta liền không nghĩ trở về ngươi nhất định sẽ không hiểu ta rất bất an rất sợ hãi ta đang sợ sợ chính mình mong đợi đồ vật lại một lần bị tất đoạt bởi vì sợ mất đi cho nên ta thả rằng không đụng vào một phân một hào ta nói qua ngươi mới là hàn gia chân chính thiếu gia cái kia hàn cảnh rượu giống như quý phong h o à ngu xuẩn ngươi có tuyệt đối năng lực đi tranh h à gia gia sản ta không muốn tranh tốt cũng là một ngày hỏng cũng là một ngày lại kém lại có thể kém đến đến nơi đâu nếu không được thừa dịp còn trẻ có sức lực lại trở về làm vịt quý vân hạc nhìn hướng cô phồn từng chưa nói ra từ đầu đến cuối ta chỉ là muốn thân tình chỉ thế thôi nếu như thân tình chỉ có dựa vào tranh đoạt mới có thể được đến cái kia cũng có thể xem như là trong huyết mạch thân tình sao cô phồn trầm tư một lát xin lỗi ta hoàn cảnh lớn lên để ta không có cách nào tổng tình cảm cảm thụ của ngươi nhưng ta minh bạch ngươi ý tứ cũng minh bạch cho dù quý g i a người từ bỏ ngươi ngươi y nguyên đối phần thân tình này có chỗ khát vọng đã có khát vọng có chờ mong c o như là vì chính mình tương lai tranh một lần lại có cái gì không thể lấy ta quý vân hạc muốn nói lại thôi một bộ ủ r ũ bộ dạng ngồi ở trong xe lòng bàn tay nâng tấm kia hàn trinh hy danh thiếp vớt ve phía trên danh tự thật lâu hiển nhiên không có lòng tin kỳ thật liền tính ngươi quyết định không về hàn ra tiếp tục qua cái này cái gọi là sống một mình sinh hoạt hàn ra người nhìn thấy giám định báo cáo cũng sẽ không để ngươi lưu lạc tại bên ngoài còn không bằng để tất cả đều thuận theo tự nhiên nếu như kết quả để ngươi thất vọng lại không có chút nào tiếp nối đi cũng không m u ộ n cố phù nói hàn ra người tìm lạc đường lâu như vậy huyết mạch trí thân tất nhiên sẽ không bạc tình b ả n nghĩa từ cái kia vài c ọ n tóc giao ra bắt đầu từ thời khắc đó quý vân hạc vận mệnh liền đã thay đổi vậy ta nghe ngươi coi như là vì quý vân hạc quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ xe nói không lưu tiếng lối hôm nay giáng chiều đặc biệt đẹp tầng mây ai ai cực kỳ giống nhà nhà đốt đèn bên trong lượn lờ khói bếp nếu như có thể có cái nơi hội tụ có cái nơi q u ý tụ nhân sinh của hắn mỗi một ngày nhất định đều sẽ giống đêm nay hà đồng dạng tốt đẹp đi bốn vân đình hoa phủ mười tòa nhà trong phòng ngủ lang sương hàn ngồi ngay thẳng chất bút ngày, mùng ngày một tháng sáu trời trong xanh rắn đỏ hôm nay tại phồn tinh giải trí nhìn thấy cố phồn ta biết là cố phồn giúp dê một e m ở. cố phồn là vì gìn giữ thẩm huyết an cho nên mới yêu ai yêu cả đường đi cố phồn cùng ô bên trong lại có ta chợt nhớ tới một năm kia tại nhà trẻ qua ngày quốc tế thiếu nhi đó là cố phồn lần thứ nhất bảo vệ ta trong lớp nịch ngậm tiểu nam hải dắt ta trên quần áo m ẹ o con trang trí cố phồn đem ta ôm vào trong ngực giữ rằng ê ơ lâm lâm về sau muốn gả cho ta không cho phép ước hiếp lâm lâm ta lúc ấy trong đầu chỉ muốn m ộ ta k h c h phép ước h i ế lâm lâm ta lúc ấy n g đầu chỉ muốn h o t ta rất thích cố phồn sau khi lớn lên nhất định muốn thật gả cho hắn mới được lăng sương hàn dừng một chút bút đôi mắt chiếu đến ngoài cửa sổ dáng mây nàng ngước mắt lại túi đầu đặt bút hôm nay dáng chiều nhìn rất đẹp ta rất muốn nói cho c ô phồn gõ gõ tiếng đập cửa lăng sương hàn đem quyển nhật ký thu lại bỏ vào ngăn kéo nàng đứng dậy mở cửa nhìn thấy mưu xanh đứng tại cửa ra vào sao rồi nàng hỏi là tiểu mướn nàng vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói là chuyển tới mới chỗ ở muốn mời chúng ta đi qua làm khách được rồi nàng hiện tại đã lui ra dê một m liền không còn là đội viên của chúng ta chúng ta sáng sớm ngày mai liền muốn trở lại làm việc lượng công việc nhất định sẽ rất lớn nào có thời gian đi làm khách lăng sương hàn đạ mặt nói ngay vậy ngu xanh lại là cười một tiếng ngươi có phải hay không bởi vì thích doan lúc trước lui ra qua cho nên đem khí rơi tại tiểu muốn trên thân ta biết ngươi chẳng ghét phản đồ nhưng tiểu muốn không phải nàng cũng không có đi ăn máng khác đến những công ty khác nàng chỉ là bởi vì chính mình nguyên nhân t ố i lui ra khỏi mà thôi chúng ta đợi có thời gian thời điểm đi nàng chỗ ấy xem một chút đi chớ tổn thương tình cảm ngu xanh luôn luôn chú đáo đã đoán được lăng sương hàn suy nghĩ trong lòng ta liền nói ngươi so ta càng thích hợp làm đội trưởng lăng sương hàn than nhẹ một tiếng vậy thì có khoảng không lại đi đi đúng rồi còn có một việc có cái y ế n hội muốn có mặt nhiễm tỷ có hay không cùng ngươi nói ngu xanh hỏi lăng x ư ơ n g hàn lắc đầu cái gì y ế n hội qua một thời gian ngắn y ế n hội ta liền không có hỏi nhiễm tỷ liền nói là thỏ y ế n chỉ đem một người đến liền có thể cho nên để ta hỏi một chút ngươi có muốn hay không đi chương ba trăm bốn mươi năm dán g đỏ chương ba trăm bốn mươi năm dán g đỏ nhiễm tỷ nếu trước cùng ngươi nói chính là có ý dẫn ngươi đi lăng x ư ơ n g hàn đối dự tiệc không hề cảm thấy hứng thú thản nhiên nói húng chi ta không am hiểu ứng phó loại kia trường hợp trong chúng ta thích hợp bị mang đi ra ngoài gặp người cũng chỉ có ngươi dù sao thẩm huyền ăn là cái bạo tính tình không thể đi lạc h ì n h r a thế hiển hách không liền đi chỉ ánh tâm chỉ ở c h ắ t c h ắ t c h ắ t chắc chuyện này có lần đầu mà nàng gương mặt lạnh lùng quá mất hứng đắc tội người cũng chỉ có ngu xanh nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện lại thông minh tự nhiên hào phóng nhiễm tỷ nhất định cũng là dạng này khảo lược n đến g Thôi ta, vậy ta vậy l ú đó đi có cùng cùng còn nhiễm tiến Ngày muốn ngủ. hội. mai mặt sớm, tỉ ta dậy xem ra sẽ chỉ là vị kia đức cao vọng trọng lao tiền m ộ i bốn vân đình hoa p h ủ mười một tòa nhà giàn đan ngươi phía trước luôn nói muốn rời đi công ty như thế nào hiện tại thay đổi chủ ý an an ngươi ở đâu ta liền tại đâu an an một hai phòng tám cố phồn nhìn thấy thẩm h u y ê n an còn tại đưa vào giàn đan dừng lại giàn đan ngươi cái này cái đầu nhỏ mỗi ngày liền suy nghĩ những thứ này an an ta cũng không có đặc biệt suy nghĩ chỉ là hôm nay tại phòng t ắ m t ắ m thời điểm nghĩ đến ngươi giàn đan tắm thời điểm vì cái gì nghĩ đến ta an an ta đang nghĩ nếu là ngươi tại liền tốt dạng này chúng ta liền có thể tắm biên lương giàn đan ừ n an an an an khò khò, gió lay động cây ngọc lan âm thanh ở trong mơ vang lên đem người kéo vào đầu hạ lúc hồi ức nhà trẻ phụ cận trồng rất nhiều cây ngọc lan cây ngọc lan trước hoa hậu lá xuân lúc nợ hoa đầu hạ hoa rơi Thấy h k ô nữ g rõ m ặ hải cao n hứng nhỏ thân ảnh đ bừng cây, đạp bừng chạy hướng một cái phương hướng cố phồn ánh mắt rời đi nhìn hướng nữ hải chạy đi phương hướng chân trời là một mảnh cực đẹp gián đỏ viễn sơn trùng trùng điệp điệp mặt trời lặn n ử a chặn n ử a che giấu tại trong tầng mây chỉ lộ ra một ít tươi đẹp màu quýt cùng phấn hồng chân núi là nhà nhà đốt đèn khói bếp l ợ lờ ba ba mụ mụ nói bầu trời trở nên rất đẹp thời điểm các tiểu bằng hữu l i ề n đều nên trở về nhà nữ hải cách đó không xa h à o quan g bên trong nghịch cái kia ngụ ý trở về nhà ánh sáng quay đầu lại nhìn hướng cố phồn một ngày mắt nữ hải mặt trở nên rõ ràng khuôn mặt quen thuộc cùng nụ cười đập vào mi mắt hôm nay g á n g chiều xem thật kỹ đúng hay không nhìn rất đẹp thật nhìn rất đẹp lâm, lâm. cố phồn nhắm chặt hai mắt có nước mắt trượ cố ó chút ý lạnh để ý thức c lạnh thanh tỉnh mấy phần. ý ý để mấy phồn Cố phổn. âm thanh tại bên thai một bên càng ngày càng rõ ràng gió thổi cây ngọc lan âm thanh dần dần đi xa tựa như lại chui vào hồi ức chỗ sâu cố phồn lông xù đụng vào kèm theo ngực không hiểu nặng nề g h cố phồn chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy lòng đỏ trứng ghé vào trên người hắn một yểu yểu đang ngồi ở bên giường phát giác được cái gì từ mộng cảnh rút ra có chút hoảng hốt cố phồn sờ lên khỏe mắt hắn ngồi dậy sững sờ không đúc ních người tại không bỏ được rời đi mộng cảnh lúc kiểu gì cũng sẽ tại tỉnh lại ngay lập tức vô ý thức trở về nghĩ cố phồn n g ư ơ i nhìn ta một yểu hiệu tựa hồ đoán được cố phồn mơ tới cái gì khó mà diễn tả bằng lời người hoặc sự t ì n h hai tay nâng lên cố phồn mặt ánh mắt giao hội sau một khắc xích lại gần thình l i n h nhẹ nhàng hôn trong khoảnh khắc chiếm cứ cố phồn suy nghĩ là một m yểu hiệu thân thể mềm mại ôm lấy hắn cái kia từ trong ngộng cảnh rút ra h o à n g hốt cùng thất thần tan thành mây khói n g ư ơ i bây giờ có lẽ hảo hảo suy nghĩ một chút buổi tối để ta mua chút cái gì qua vặt ta hôm nay sẽ rất sớm tan tầm trở về một yểu hiệu lời nói cuối cùng để cố phồn triệt để thanh tỉnh chờ ta nghĩ h u chặt phát ngươi nhanh đi đi làm đi cố phồn nói tốt nhớ tới cố h hộp hộp, hiểu o lòng lên lòng đỏ trứng phía sau liền trứng trứng đỏ đỏ đi. ta Một mở mua. cái c hiểu phía vừa sau sờ phồn cầm đ i ệ nhìn t o ạ i liếc lên, n h thông xem đường dục gửi tới vị trí trần mặc cách vân phủ rất gần nhưng vân phủ đã đầy đủ yên lặng vẫn là phụ cận tốt nhất độc tòa nhà tiểu khu đường dục chỗ ở càng có thể gọi là chết lên thêm lệnh người này nếu là đi ra siêu thương mua đồ ăn vặt đoán chừng đều muốn mở ra cái k i a quả trứng xe đi vừa đi vừa về tiêu phí thật lâu giàn đan hai ngày này công việc có chút bận rộn cuối tuần sau có thể đi qua cố phồn nghĩ thầm đường dục chuyển tới chính mình phụ cận lại cùng đường đ ỉ n h việt cãi nhau hơn phân nửa là cùng hắn có quan hệ hắn đi xem một cái đường dục cũng tốt t h i ê n tâm dù sao đường đ ỉ n h việt m u ộ n đến nữ cái này duy nhất nữ nhi bảo bối cũng không thể xảy ra chuyện cả ngày thời gian cố phồn tại phồn tinh đợi đến trạm v à tối bởi vì dê một mở vừa vặn trở lại làm việc lượng công việc vốn là lớn lại mở chút nhằm vào hiện nay h ậ y bộ dê một em mở tường q u a n ho sệ ở xu thế hội nghị lại thêm c ố thị truyền hình điện ảnh bên kia thiết kế nhiệm vụ cố phồn cũng coi là cảm nhận được nhà mình tỉ tỉ cùng lao ba vất vả phó tổng giám còn không đi sao một ngày này cùng các đồng nghiệp trung đụng được không sai bộ môn đồng sự trước khi tan việc còn chi kỷ hỏi cố phồn một câu tốt tốt điện thoại thông tin lúc này đi cố phồn túi đầu nhìn xem điện thoại vậy ta m u ộ n chút đem sửa tốt phương án phát ngươi học thư đồng sự nói xong liền hai ba người cùng một chỗ đi thang máy xuống lầu uy mánh ngươi cùng cái kia ăn mềm không ăn cứng trợ lý nói chuyện thế nào nàng bên kia không lên tiếng như thế nào ngươi cũng không lên tiếng g i ả n đan rất tốt v y mánh rất tốt là có ý gì g i ả n đan ý tứ chính là không cần báo cảnh nhưng dù sao cũng là làm trái quy tắc trang web để người tố cáo một cái đem trang web đóng lại phải nhanh v y mánh tốt tốt tốt ngươi chừng nào thì tới công ty tuyển diễn viên sự tình sớm định ra đến một điểm chúng ta nhưng là sớm kiếm một ngày tiền g i ả n đan gấp cái gì chờ một chút vạn nhất có nhân tuyển tốt hơn đây chương ba trăm bốn mươi sáu mê người chương ba trăm bốn mươi sáu mê người uy mánh nhìn ngươi bộ dạng này là trong lòng đã có nhân tuyển v y manh vậy được rồi ai bảo ngươi là vĩ đại mạn gạ cả cô phản đây v y manh ta tuần sau có việc muốn xin phép nghỉ có thể không tại công ty ngươi nếu là lâm thời đi công ty liền tìm các đồng nghiệp giản đan tốt cố phồn về xong v y manh thông tin thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống ban c á c h c á c h c á c h giày cao góp tấm thanh cấu nôn v ư ợ c tư nhân thang máy dừng ở tầng này lại không tăng ca như thế nào còn chưa đi nàng đối diện đi tới tựa hồ xuống phải gấp túi sách bao mới vừa sắp xếp gọn áo khoác đều không có khoác lên mới vừa vào trước đương nhiên muốn cần mất chút cố phồn nói cơn tối cùng một chỗ ăn đi Ta Trung tự để đem lái xe đến dưới lầu. xe lái dưới cố phồn lắp rất nhanh g được, t rời đi công ty triệu thiên nhu sớm ở dưới lầu chờ đợi cố phồn ngồi xe nên ngang rời đi nốt tổng trung tự nhìn xem xuất thần cố ngôn ngược mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe một chút hỏi một chút triệu thiên nhu cố phồn đi địa phương nào cống u ô n được nói phải long đô thị bệnh viện tâm thần trong phòng ăn chính là cơm tối thời gian cố phồn cùng viện trưởng bắt chuyện qua về sau trong đám người tìm kiếm nguyễn tô m í n h thân ảnh ánh mắt đ à o qua sau một khắc lại nhìn chăm chú tại một cái thân thể cổng kềnh nam nhân thân ảnh bên trên cố phồn đứng tại chỗ lơ đ á g chạy qua thấy rõ người kia một máy mắt trong đầu hiện lên ký ức hình ảnh tường đội đây là ai tại tống chi dư cứu c ứ xảy ra chuyện về sau h ã n tử hà tiện tinh trong miệng biết được sự tình chạy qua đi gặp phụ trách vụ án tưởng đỗi lúc từng nhìn thấy một tấm phạm tội đăng ký chiếu hà phu nhân h ẳ n là cùng ngươi nói qua n g ư quả nhiên là cái kia giết tống chi dư cứu cứu người điên cố phồn vô ý thức cắn răng cách đó không xa đã sớm tại cố phồn vào cửa lần đầu tiên liền phát giác nguyễn tô minh theo cố phồn ánh mắt nhìn thấy cái kia mập mạp người bị bệnh tâm thần nàng lại nhìn về phía cố phồn hai mắt nàng quá hiểu được loại này ánh mắt là là l à hận. Hơn nữa, còn là không thể nữa, còn một gì, Nguyễn lặng người nàng đang miệng bất bệnh Tố tại thời lực Liên cố hận. Mính nhớ nhân phổn yên muốn kêu mở điểm. m kỹ kia. cỗ á i t a vô danh hỏa chui lên đến nguyễn tố minh đem đua về lên nắm mình lên trong mâm cơm hướng trên mặt người kia chào hỏi một cái tay khắc cờ lấy đĩa ai một bên trông coi nhân viên y tế nhìn thấy sống cha lại đậu thủ lập tức xông lại hai người một cái để lại nguyễn tô minh một cái đi cướp đi nguyễn tô minh trong tay đĩa gần như đồng thời cái tia trộm t h ì t a n bệnh nhân đẩy mặt cơm hạt gào khóc mặt khác cách gần đó bệnh nhân còn có người tại nghiêm trang nghị luận cái gì đã sớm nhìn ra nguyễn tô minh không phải người địa cầu loại hình lời nói cách đó không xa cố phồn cái này mới lấy lại tinh thần nhìn thấy cái tia thân ảnh gầy yếu lập tức chạy tới chuyện gì xảy ra hắn nhìn xem nguyễn tô minh lại nhìn một chút bên cạnh khóc đến ta nát n c h i lòng người bị bệnh tâm thần phồn ca nguyễn tố m í n h nhìn thấy cô phồn cái này mới tỉnh táo lại ta dẫn ngươi đi rửa tay c ô phồn lôi kéo nguyễn tố m í n h đến phòng ăn b u ồ n rửa tay ta đều cùng bọn hắn nói bao nhiêu lần ta không nghĩ cùng những n à y bệnh tâm thần cùng nhau ăn cơm chính mình thao cơm ở đâu cũng không biết còn nói thịt cùng hắn nói chuyện loại này còn cần đến ăn cơm vẫn là ăn nhiều một chút thuốc đi nguyễn tố m í n h lại nhải nổ nước bọn người bệnh nhân kia cố phồn lại là cười một bên giúp nguyễn tố minh rửa sạch trên tay cơm hạt cùng đồ ăn canh phồn ca ngươi cười lên thật mê người nguyễn tố minh hai mắt xi、si、ngốc nhìn chằm chằm cố phồn、Khủ. cố phồn che giấu nụ cười nói sang chuyện khác vui mừng nói ngươi bây giờ lại bởi vì loại này sự tình sinh khí liền chứng minh ngươi đem ta phía trước lời nói nghe lọc được muốn đi ra ngoài liền muốn làm người bình thường người bình thường dưới loại tình huống này là sẽ có t ỷ khí chỉ b ấ t quá về sau không thể như thế táo bạo cố phồn nghiêm túc hạ giọng nhắc nhở bởi vì ngươi là người bình thường mà bọn hắn là bệnh nhân bọn hắn phát bệnh ngươi không thể phát t o ta đã biết n g ư ơ tố minh đem một cái tay khác cũng dỗi cho cô phồn cái này cũng giúp ta tắm một cái ta rất yêu thích chúng ta tay triển miên cùng một chỗ cảm giác rất trơn rất dễ chịu cố phồn không nói chỉ là thần tốc dùng nước rửa tay cho nguyễn tô m í n h rửa sạch tay dùng khăn giấy lau sạch ngươi vừa rồi đem cơm đều sốc ta cũng còn không có ăn cơm chiều đâu cùng một chỗ ăn đi hắn nói tốt nguyễn tố m í n h nháy mắt tâm tình thật tốt nàng một lần nữa đi đ ư ợ c đồ ăn ngồi tại cố phồn bên người vị trí ăn nhìn xem cố phồn nàng k h ó được khẩu vị mở rộng rất có thèm ăn một đ ĩ a đồ ăn trên cơ bản đều ăn xong rồi thức ăn nơi này còn ăn thật ngon cố phồn nói xong đứng lên đem đến qua bộ đồ ăn đưa đến vệ sinh khu ta vừa rồi đến thời điểm cùng viện trưởng nói hắn cho phép ta đẩy ngươi đi phía ngoài hoạt động khu vực giải sầu một chút vừa vặn ta cũng có chút lời nói muốn nói cho ngươi hắn nói nguyễn tố m í n h gật đầu ngoan ngoan tùy ý cố phồn đẩy rời đi nhà ăn hai người đến hoạt động khu vực cố phồn tìm đầu rất ít người yên tĩnh đường nhỏ chậm rãi đẩy nguyễn tố m í n h xe lăn nguyễn tố m í n h nhìn cách đó không xa vây quanh cả tòa bệnh viện tâm thần l à n g can ngươi thật không thể mang ta đi ra sao nàng nhịn không được hỏi phía trước có thể đi ra là vì ninh bác sĩ nàng là bác sĩ chuyên nghiệp phụ trách qua ngươi điều trị mới được đến viện trưởng cho phép nhưng ta không được không có đi cùng chứng nhận chương ba trăm bốn mươi bảy thử linh hướng cây chương ba trăm bốn mươi bảy thử linh hướng cây ta hỏi qua các bác sĩ đi cùng chứng nhận cần quan hệ chứng minh đúng không nguyễn tố minh cũng biết rõ điểm này đúng cho nên ngươi phải nhanh một chút thông qua ước định đệ trình thân thể n sau đó theo quá trình ra viện cố phồn tạm thời không nghĩ tới có thể mang nguyễn tố minh rời đi bệnh viện đường tắt vì cái gì nguyễn tố minh s ờ lên cố phồn chính đẩy xe l a n tay ngẩng đầu hỏi p h ồ n ca ngươi vì cái gì không thể lấy ta đây cố phồn động tác dừng lại rõ ràng sửng sốt hắn không nghĩ tới nguyễn tố minh vội vã như vậy tại rời đi bệnh viện tâm thần thậm chí muốn vì thế cùng hắn kết hôn nhưng nghĩ lại nguyễn tố minh tại bệnh viện tâm thần lớn lên đổi bất luận kẻ nào sợ rằng đều sẽ kiềm chế nóng này ú c không có bệnh cũng muốn trở ra bệnh tới ta có bạn gái không thể lấy ngươi liền tính không có h ô nguyễn nhân n c ũ là đại sự, n ế như hôn không tình hạnh phồn ăn n chỉ đích phải khó chiếm phúc. được kết rất mục Cố là mà vì g ý, a nói thật. Có tình liền có thể được đến hạnh n Có có thật. thể phúc được ca. g u y tố m í n h ánh mắt rời đi nhìn hướng bệnh viện tâm thần bên trong t r ồ n g tử đinh hương cây chính vào hoa rơi tháng lẹ tẹt tàn hoa bay bổng trong gió sen lẫn tử đinh hương hoa mùi hương t h o a n phẳng nàng hít sâu một cái lại hóa thành thở dài một tiếng nhịn không được hỏi Phôn ca, nguyên、like、ở trên đời này, hạnh phúc hạnh như thế nguyên trên này, ca, lai là đời ở giống có ít người cảm thấy một ngày ba bữa người nhà làm bạn chính là hạnh phúc có ít người cảm thấy r a tài mặt triệu có tiền có thế chính là hạnh phúc nhưng còn có một số người lại cảm thấy có thể sống nhìn thấy mới một ngày mặt trời mọc liền đầy đủ hạnh phúc cái gọi là hạnh phúc bất quá chỉ là mỗi người sống trên đời nhu cầu nhu cầu nguyễn tố minh trong đầu tựa hồ một mực bị một cái chữ quan triệt thủ nếu quả thật muốn nói nhu cầu của nàng cũng chỉ có cái k i a một việc báo t h ủ phồn ca vậy ngươi hạnh phúc đâu nhu cầu của ngươi là cái gì nguyễn tố minh hiếu kỷ nói dù sao cố phồn coi là cầm y ngọc thực không thiếu tiền người nhà cũng đều ở bên người cũng không có cái gì k i ử u hận có thể nói nàng rất hiếu k ỷ cố phồn nhu cầu là cái gì nhắc tới cái ta có thể là rất lòng tham dọi thay đổi cố phồn c ư ờ i khẽ lúc nhỏ ta cảm thấy mẹ ta có thể cùng ta còn có cha ta cùng một chỗ ăn bữa cơm chính là hạnh phúc nhưng rất nhanh ta cảm thấy mất đi bằng hữu có thể một lần nữa trở lại bên cạnh ta chính là hạnh phúc lại lớn lên chút ta cảm thấy có thể được đến cha ta tán thành là hạnh phúc vậy bây giờ đâu nguyễn tố minh truy hỏi hiện tại a cố phồn dừng một chút suy tư trong dư quang Từ đinh hương các â y màu tím đỏ c n bác sĩ nói từ h đinh hương có thể làm thuốc mùi thơm ninh thần bình tâm tinh khí cho nên trồng ở trong bệnh viện có thể đinh hương tạo thành hương hoa bên trong mỗi một đoá hoa đều rất nhỏ lại hoa ống dài Có một m loại u ố nguyễn mở chưa hết ý vị, i mở mở liền phải chờ đợi rơi ố n như còn không thịnh, tận hứng, g chờ là có mở mở x ố n người Ninh nhìn trong đinh hương, cũng n g g để đủ đều tại biểu đạt biểu dài. loại thi tại thở ta từ cho sách, phú, phàm là bác ca có sĩ sầu. hưu u vẻ tố m í n h nhìn xem những cái kia nhìn mười mấy năm từ đinh hương cây trong mắt không có chút nào yêu thích ta nhìn thấy bọn họ cũng cảm thấy đến sầu mượn đinh hương vốn không sầu b u ồ n là người cố phồn đem xe lăn rừng ở từ đinh hương dưới cây sau đó tại nguyễn tố m í n h bên người nửa ngồi hạ thần qua một thời gian ngắn ra ra ta chuẩn bị tiệc thọ thực rượu ta thỉnh cầu hắn lớn xử lý một chàng mượn cơ hội mời nguyễn gia người dự tiệc đến lúc đó hẳn là có thể nhìn thấy ngươi nói người ta sẽ nghĩ biện pháp cùng bọn hắn tiếp xúc nếu như ta có thể cầm tới nguyễn gia ra di c h ú c hoặc là có quan hệ năm đó chứng cứ có khả năng xác nhận nguyễn gia người tội ác ta nhất định sẽ không để ngươi cứ như vậy nhận m ệ n h nguyễn tố m í n h nhìn xem cố phồn hơi kinh ngạc nàng phía trước đem nguyễn gia sự tình nói cho cố phồn về sau cố phồn không có cho nàng trả lời chắc chắn nàng nguyên bản đều làm tốt nhận mệnh chuẩn bị lại không nghĩ rằng cố phồn vậy mà thật tin nàng còn lập mưu muốn giút nàng mặc dù nàng còn không biết cố phồn vì sao lại lựa chọn giút nàng hoặc là xuất phát từ thị lương thương tiếc nhưng cái tia đều không trọng yếu trọng yếu là trước mắt người này tại giống tuổi nhỏ lúc cứu dập lửa con bơm bớm như thế tính toán đi thay đổi nàng buồn dầu vận mệnh phồn ca cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ báo đáp ngươi nguyễn tố m í n h b ô n g nhiên thần s ắ c trịnh trọng ánh mắt cũng trong suốt thanh tỉnh một câu nặng như lời thề cố phồn lại xem thường cười báo đáp thế nào chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy thân báo đáp hắn cũng không có suy nghĩ nhiều liền xem như là nguyễn tố m í n h tại cảm ơn hắn chỉ thế thôi cái này sao ta hiện tại không thể nói cho p h ư n ca tóm lại ta sẽ dùng phồn ca tuyệt đối không nghĩ tới phương thức để báo đáp nguyễn tố minh nhìn xem c ố phồn n ữ khí vẫn như cũ trinh trọng nghiêm túc đi vậy ta liền chờ mong cố phồn nói hắn là vì nội tâm thiện niệm nghĩ qua chợ giúp nguyễn tố minh nhưng hắn làm xuống quyết định này là cố hàng tông cho hắn giúp khí để hắn có lực lượng có quyết tâm đi giúp cái này đã từng cùng hắn chỉ phúc vi hôn nữ hải húng chi chỉ bằng vào cố hàng tông cùng nguyễn gia g i a giao tỉnh liền tính hắn không giúp đỡ cố hàng tông biết nguyễn gia gia tôn nữ nhận khổ sở cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến tốt, tốt điện thoại chấn động triệu thiên n u thiếu gia đồ vật lấy được ta đã đến bệnh viện bên ngoài cố phồn đưa vào a ta tại bắc vi khu c ũ nguyễn không l â lắm, liền tìm Triệu Thiên liền xách theo đồ vật, tìm tới Nu u sách Phồn cùng n Cố đồ g tố minh mở, mở hộp ra bên trong là một bức con bươm bướm cơ bản bên trong con bươm bướm hình thể không nhỏ nhan sắc trói lọi cũng chỉ có nửa bên cánh nó là dập lửa chết sao nguyễn tố minh ngăn cách biểu hiện giả không chỉ, chỉ bởi vì cái này con bươm bướm không có nửa bên cánh nàng suy đoán bên kia thiêu hủy không phải nhưng nó bên k i a cánh đúng là bị hỏa thiêu hủy cố phồn giải thích nói nó là hoàng nga cũng kêu đế vương nga là loài bướm bên trong hình thể lớn nhất tuổi thọ ngắn nhất chỉ có thể sống sót một đến hai thiên ngắn như vậy tuổi thọ lại còn nào g hỏa thật sự là đáng buồn vận mệnh nguyễn tố m í n h thản nhiên nói nhưng mà cố phồn giống như là đối nguyễn tố m í n h lời nói sớm có dự liệu khẽ cười một tiếng nói có thể nó cũng không phải là chết tại hỏa l i ê n tính tuổi thọ lại ngắn nó cũng không phải chết tại trong miệng ngươi vận mệnh mà là thọ hết chết giả nguyễn tố minh liền giật mình nhìn xem cái tiêu biểu hiện ra không bên trong hoàng nga như có điều suy nghĩ ngươi có muốn xem một chút hay không nó d ư ơ n g cánh bay lên bộ dáng cố phồn đột nhiên hỏi đều đã biến thành tiêu bản vẫn là một nửa thấy thế nào nguyễn tố m í n h n g h i hoặc chương ba trăm bốn mươi tám dập lửa cũng là dục hỏa chương ba trăm bốn mươi tám dập lửa cũng là dục hỏa lúc này cố phồn từ trong túi lấy ra cái gì nâng ở lòng bàn tay tới gần nguyễn tố m í n h ngươi nhìn cố phồn nói xong tại nguyễn tố m í n h trước mặt mở ra bàn tay một máy mắt một cái rất sống động hoàng nga từ cố phồn trong lòng bàn tay bay ra vũ cánh hướng về phía trước phi hành tại bệnh viện tâm thần sáng tỏ đèn đêm phía dưới dạng dỡ phát sáng nguyễn tố m í n h khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào cái kia hoàng nga cánh là hoàn hảo nhan sắc cùng tiêu bản biểu hiện ra không bên trong giống nhau như lúc nhưng chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ cố phồn liền một cái bước xa đi qua tiếp nhận cái kia con bơm bướm phồn ca nhanh cho ta xem một chút nguyễn tố m í n h một mặt mong đợi vươn tay chuẩn bị đón lấy nếu không phải đi đứng không t i ệ n nàng gấp đến độ đều m u ố n đứng lên cố phồn đem cái kia con bơm bướm đặt ở nguyễn tố m í n h trong tay nguyễn tố minh nhìn xem lòng bàn tay con bơm bướm có chút ngoài ý liệu bởi vì căn bản không phải thật con bơm b thân thể châu còn có một cái dây thun chính là có khả năng phi hành m ẫ u chốt mặc dù là giả dối nhưng nguyễn tố minh chú ý tới cái này con bơm bướm một bên cánh đặc biệt giống y như thật chỉ bất quá cầm gần nhìn kỹ liền có thể nhìn ra có bút vẽ bù đắp vết tích đây là nó thiêu hủy bên kia cánh nàng rất nhanh đoán ra cố phồn nhẹ gật đầu mặc dù là giả dối nhưng ta đối t a họa công rất tự tin cái này con bơm bướm khi còn sống bay lên đại khái chính là như vậy loại này do dành người đồ chơi nhỏ tại mua hàng ôn la trên bình đài có rất nhiều nhưng phần lớn đều là hồ điệp không có con bơm bướm cho nên hắn nghiên cứu nguyên lý chính mình cho nguyễn tô m í n h làm một cái mượn nhờ dây thun cuốn lên trục phía sau năng lượng chuyển đổi sinh ra không khí động lực lại làm ra đặc thù giàn không bảo trì cân bằng ngược lại là không khó ta có thể giữ lại bọn họ sao nguyễn tô m í n h ngựa đầu hỏi cố phồn ô tiêu bạn không cùng thủ công con bơm bướm cực kỳ yêu thích giống như có thể ta hôm nay đến thời điểm nghe viện trưởng nói ngươi gần nhất biểu hiện rất tốt ta sẽ để cho hắn không gọi người không thu ngươi đồ vật cố phồn nói xong thấm thiế dặn dò ta sẽ không để ngươi làm kết thúc tại dập lửa con bơm bướm lúc ta không có ở đây ngươi nhất định muốn biểu hiện càng tốt hơn hôm nay loại chuyện đó đừng có lại phát sinh đã nhịn nhiều năm như vậy không muốn thất bại trong căn thớt nguyễn gia bên kia chỉ cần ta vừa có thông tin liền sẽ tới t ì m ngươi nói cho ngươi Tốt. phồn ca ta sẽ c h ờ ngươi nguyễn tố mính mười mấy năm qua nàng lần thứ nhất có mãnh liệt như vậy muốn đối kháng vận mệnh sức mạnh bắt nguồn từ cố phồn là cố phồn để nàng biết còn sống con bơm ư ớ m không là sống nguyên là tốt đẹp giường nào một việc bỗng nhiên đáy lòng cái kiêm lưu đồ mười mấy năm báo thù con đường trong đó một bước lại mơ hồ dao động hiện ra một đầu lối rẽ thông hướng tốt đẹp lối rẽ hôm nay nàng dừng ở cái kia chỗ ngã ba ngừng chân lại xem một ý niệm sinh c ù n g tử thiếu thân lao đầu vào lửa cũng là d n g hỏa cái kia không hoàn chỉnh nửa bên cánh tại lúc này trong mắt của nàng đã giống như đối kháng vận mệnh huân t r ư ơ n g thiếu ra đột nhiên ở một bên nhìn hồi lâu triệu thiên nu cuối cùng mở miệng đ ố i cố phồn nói vừa rồi trở về lấy đồ vật thời điểm ngài bạn gái nâng ta cho ngài tiện thể nhắn cố phồn sừng sốt một chút đoán được làm một kiểu yêu liền hỏi lời gì nguyễn tố minh bắt được từ mấu chốt ánh mắt liếp nhìn cố phồn p h ư n hướng nàng nguyên gọi là ăn ngon cho ngươi thả tủ lại a làm xong về nhà sớm Ta tối vậy, vậy tố không không c ta đưa ngươi không trở về phòng bệnh cố phồn đẩy nguyễn tố minh trở về phòng bệnh vừa nói ta gần nhất có chút bận rộn nếu như không có đặc biệt sự tình có thể muốn tại gia gia thọ hiến phía sau mới có giành nhàn trễ nhất tháng này giữa tháng trước đến gặp ngươi ra ra ta hắn cũng đã biết ngươi nói rất chờ mong cùng n g ư ơ i gặp mặt khi đó ta đại khái có thể làm xong mới ước định phồn c a chờ ta tin tức tốt đi Tốt. cảm giác giống chờ khảo thí kết quả đồng dạng vân đình hoa phủ mười một tòa nhà thiếu ra ngày hôm nay còn có phần b a o khỏa là sắt vách đưa tới triệu thiên n u lái xe vào tiểu khu sắt vách người nào đưa cố phồn hỏi triệu thiên n u đem bàn tay đến tay lái phụ đem một cái lễ túi đưa tới phía sau ta không có mở ra chính ngài xem một chút đi cố phồn từ lễ trong túi lấy ra một cái hậu quả là một nhà nào đó nhãn hiệu trang phục logo mở ra về sau bên trong là một bộ cao định nam sĩ đường trang cùng y phục cùng một chỗ còn để đó một cái thẻ tham gia hiến hội y phục giúp ngươi chuẩn bị xong nghe nói vị lao gia kia thích cái này phong cách lại thêm làm việc khiêm tốn thường ngay chưa từng chuẩn bị tiệc thọ thực r ư ợ u nhất định không thích quá mức chính thức cứng nhắc bầu không khí cho nên ta đặc biệt chuẩn bị đường trang không muốn tự t u y ệ t ta nha a huỳnh cố phồn suýt nữa quên mất cái này mã sự tình nghe lạc huỳnh miêu tả cái này hiến hội như thế nào có chút không hiểu cảm giác quen thuộc hắn không có suy nghĩ nhiều trước cho lạc huỳnh phát đi thông tin giàn đan ta phía trước tham gia chương trình truyền hình thực tế nếu như lấy bạn trai người thân phận đi tham gia hiến hội tránh không được bị chuyển c h u y ệ n xấu đến lúc đó hai chúng ta đều rất phiền phức dù sao lạc h ì n h hiện tại vẫn là phồn tinh giải trí nghệ sĩ xảy ra vấn đề h ắ n cái này phồn tinh bộ môn phó tổng giám có thể cũng là nhàn không xuống lạc h ì n h vậy làm sao bây giờ ta đã tìm không được những người khác b u ồ n ngủ g và gờ tựa hồ là chờ đợi cố phồn hồi phục thật lâu lạc h ì n h đã b u ồ n ngủ giàn đan ta lấy người bạn trai thân phận có mặt người đã có thể đội trong nhà cũng không đến mức bị ngoại nhân chuyển ra chuyện xấu nhưng trước đó nói tốt ta sẽ không đợi quá lâu lộ mặt liền đi lạc huỳnh quá tốt rồi thành r a o ngủ ngon j i m và g thật là cố phồn than nhẹ một tiếng nghĩ thầm lạc huỳnh liền ngày nào hiến hội đều không nói tính toán vẫn là sau đó lại hỏi đi thiếu ra triệu thiên nu dừng hẳn xe tại cửa ra vào đến cố phồn ngáp một cái đang muốn xuống xe lại bị triệu thiên nu ngăn lại hắn theo triệu thiên nu nhìn phương hướng phát hiện khu mười hai cửa ra vào chính ngừng lại một chiếc xe biển số xe có chút quần mắt thiếu ra là hàn ra xe triệu thiên nu nói chương ba trăm bốn mươi chín người chọn một cái chương ba trăm bốn mươi chín người chọn một cái hàn gia cố phồn có chút mệnh g i rời hậu chi hậu giác hỏi triệu thiên nu là giám định báo cáo ra ngày hôm qua tại phòng ngăn bên trong hàn gia người làng a y lập tức đem tóc đưa đi khẩn cấp giám định tính toán hàn gia là đi ra triệu thiên nu nói tại giám định trong đó nàng còn nghe theo cố phồn dặn dò toàn bộ hành trình phái người nhìn chằm chằm bệnh viện bên kia bảo đảm giám định tóc không ra sai lầm dù sao phần này giám định đối quý vân hạc cực kỳ trọng yếu hàn gia vẫn là có không muốn nhìn thấy chân thật kết quả người. người đem lái xe về nhà để xe ta đi xe một chút không cần theo tới cố phồn dứt lời xuống xe chạy hướng khu 12 phương hướng thuần thục vượt qua vào hộ cửa đi vào trong nội viện gõ gõ nội môn một lát quý vân hạc mở cửa nhìn thấy cố phồn sửng sốt một chút、hút. hắn rất nhanh kịp phản ứng nhìn một chút đã sớm đóng kỹ vào hộ cửa liền biết người này lại không đi đường thường sao ngươi lại tới đây quý vân hạc thấp giọng hỏi sợ ngươi cái này một đêm ngủ không ngon giấc cố phồn nói xong đi vào trong nhà không ngoài dự đoán hàn gia hàn trinh hy hàn phụ hàn mẫu còn có hai cái cô nương trẻ tuổi đang ngồi ở phòng khách quý vân hạc nhà này bên trong duy nhất đem ra được trên ghế sofa xem ra giám định kết quả cùng ta cho các ngươi nhìn bằng không thì cũng sẽ không như thế m u ộ n làm phiền cố phồn nói xong ngồi ở một bên một mình trên ghế sofa cái này không gọi q u á y dày ta là tới đón nhi tử ta về nhà hàn phụ trên mặt không che giấu được vui mừng bên người hàn mẫu càng là lau kích động nước mắt cố phồn phồn tinh giải trí đối hàn ra co i ân ta sẽ không bên cho nên ta sẽ tìm thời gian trôi qua một chuyến nhưng bây giờ là chúng ta hàn ra vệ i c tư ngươi vẫn là mời trở về đi hàn trinh hy đối cố phồn nữ khí cũng biến thành khách khí rất nhiều dù sao hỗ trợ tìm về nàng thất lạc nhiều năm thân đệ đệ l à đ u ô i toàn bộ hàn gia có đại ân việc tư cố phồn dừng một chút thần sắc có chút bi phân nói ta cùng vân hạc thân như thủ t ú c các ngươi thế mà coi ta là người ngoài quý vân hạc giữa lông mày c a o lại ánh mắt vi d i ệ u cùng cố phồn nhìn nhau thân như thủ t ú c chuyện khi nào vậy ta đi cố phồn giả bộ t h ở dài nói với quý vân hạc mặc dù ngươi gửi tin tức gọi ta đến nhưng ngươi người nhà này không chào đón ta ta cũng không tốt ở lâu các ngươi người một nhà chậm rãi trò chuyện đi nói xong hắn liền đi ra ngoài quý vân hạc giờ phút này chính không biết như thế nào đổi đi người của hàn gia muốn lưu cố phồn giúp đỡ chút đối phương lại đi đến quyết tuyệt điện thoại chấn động cũng may không ra vài giây đồng hồ quý vân hạc liền nhận đến cố phồn phải chặn giản đan cùng bọn hàn nói ngươi có thể trở về hàn gia nhưng muốn sáng sớm ngày mai để hàn gia người cả nhà mặt mày dạng dỡ đem ngươi đ ó n về cái kia các ngươi chưa ngồi ta đi phòng rửa tay quý vân hạc bất động thanh sắc giả vờ đi vệ sinh cho cố phồn hồi phục có thể ta căn bản không làm tốt chuẩn bị tâm lý một lần nữa sinh hoạt ta đến hàn gia ứ n g đối như thế nào cái này một đại gia đình người còn quý vân hạc n n tại toa lét giả vờ sông tới xuống nước sau đó trở lại phòng khách thời gian rất muộn ta nghĩ nghỉ ngơi các vị mời về đi không biết nên như thế nào cùng người nhà trung đụng hắn chỉ có thể hơi túi đầu nhìn xuống đất tấm thăng nhi muốn nghỉ ngơi liền về nhà a cùng ba trở về gian phòng của ngươi đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt chờ sáng sớm ngày mai ngươi liền cùng ta đi hàn ra công ty ba cho ngươi cổ phần cho ngươi chức vị mang theo ngươi mở buổi họp báo tái thiết thực rượu để khu thương mại tất cả mọi người biết ta hàn g nghiệp thân nhi tử trở về thế nào hàng phụ hàn g nghiệp đứng lên đi đến quý vân hạc trước mặt cầm chặt lấy quý vân hạc tay kích động nói ngươi chạy mất bao nhiêu năm ra ra ngươi liền nghĩ ngươi nhiều thiếu niên cùng ba về thăm nhà một chút hắn à, ngươi nếu là không quay về tối nay chúng ta liền đều ở tại chỗ này chờ ngươi nguyện ý cùng chúng ta trở về mới thôi ba nói đúng đệ đệ nếu là không theo chúng ta trở về chúng ta liền vụ vạ chỗ này không đi hàn trinh hy kiên định nói rất có một loại liền n g ủ ở ghế sofa quyết tâm quý vân hạc có chút hơi khó nhìn xem cái này một phòng và người hôm nay ngoại trừ hàn p h ụ hàn nghiệp hàn mẫu t r ì n h c ô m còn có hàn gia hàn trinh hy ở bên trong ba vị thiên kim đều đến tổng cộng năm người h à n thực tế khó mà ứng đối đệ n g ư ơ i bây giờ không muốn cùng chúng ta trở về ta biết n g ư ơ i đang lo lắng cái gì hàn gia đại tiểu thư hàn trinh tình một mực trầm ổ n mà ngồi xuống suy nghĩ thật lâu nhìn ra quý vân h ạ tâm tư nói thẳng trong nhà xác thực có cái con n g i bất quá ngươi mới là chúng ta thân đệ đệ nếu như muốn chúng ta làm lựa chọn ngươi là lựa chọn duy nhất mà hắn tại hàn gia lâu như vậy có sai lầm nhỏ không có sai lầm lớn phòng ngừa người ngoài nói chúng ta vô tình không thể không duyên cớ đổi hắn đi ngươi cũng phải liền gọi hắn âm thanh lục ca nhưng nếu như tương lai ngày nào đó hắn có bất kỳ bắt nạt ngươi nhục ngươi hành vi chỉ cần ngươi nói ra đến hắn liền có thể không còn là ngươi lục ca một phen nói thẳng xem như là đem quý vân h ạ trong lòng một bộ phận lo lắng đều nói rõ ràng rồi đồng thời cũng cho đủ quý vân h ạ hứa hẹn đúng a thăng nhi trên người ngươi cùng chúng ta chạy đồng dạc máu thất lạc nhiều năm chúng ta hận không thể đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay làm sao sẽ để ngươi chịu nửa điểm bị khuất đâu mẫu thân trình cầm giờ phút này than thở khóc lóc tình cảm khó tự đẻ xuống ôm lấy quý vân hạc nhi tử cùng mụ mụ về nhà đi hàn gia nhị tiểu thư hàn trinh trong vắt cũng đứng ra nước n ợ nói đệ đệ ngươi tứ tỷ cùng ngũ tỷ đều ở nhà chờ ngươi đấy nhiều năm như vậy chờ ngươi về nhà chúng ta hàn gia mới có thể chân chính ăn một bữa bữa cơm đoàn viên a quý vân hạc đấy lòng cảm tính kém chút liền lấn át lý tính hàn nhớ tới cố phồn lời nói đẩy ra mẫu thân trình cầm bình tĩnh nói lúc trước quý gia đợi ta giống như các ngươi Về sau vẫn sau là bị một cái k hắn á rán, cách c câu có cả các có nhi hiện không nào lại một lần nữa yên tâm tiếp thu tất cả những thứ này. Nếu như các người nhất định muốn ta trở về, có thể, nhưng ta không muốn giống không muốn nhìn người đồng dạng tại hơn nửa thu thứ thể, h tại lại tiếp tại tử ta một tâm tất ta trở ta mấy đêm ly đón bị về, bể. muốn tranh l i ề n muốn tạm thời thả xuống cảm tính tâm kiên một chút muốn biết rõ h ẳ n ra người có thể vì hắn làm đến một bước kia mới có thể cam đoan vạn nhất hàn cảnh rượu đối hắn làm cái gì hắn cũng có thể chân chính được đến nửa đời sau che t r ở cùng tuyệt đối thiên vị nhiều năm không thấy người nhà đã sớm không quen thuộc hắn không thể để hàn cảnh rượu trở thành cái thứ hai chen ép hắn quý phong hỏa c ý của ta là tối nay các ngươi trở về sáng sớm ngày mai lại đến cả nhà đều đến ta muốn các ngươi để khu thương mại bên trong tất cả mọi người biết hàn gia muốn đón dâu nhi tử về nhà quý vân hạc dựa theo cố phồn nhắc nhở đối hàn gia người nói thẳng cho biết vậy ngươi chính là nguyện ý cùng chúng ta về nhà quá tốt rồi quá tốt rồi hàn nghiệp cao hứng cầm bên người thê tử tay hàn trinh trong vắt cùng hàn trinh hy cũng cuối cùng yên lòng chỉ cần làm đến những n à y ngươi liền nguyện ý về hàn già sinh sống sao hàn trinh t ì n h vẫn như cũ ung dung hỏi quý vân hạc lắc đầu ta còn muốn cố phồn cùng ta cùng một chỗ trở về hàn đại biểu phồn tinh giải trí nên ăn bữa cơm hơn nữa ta chỉ là đáp ứng cùng các ngươi trở về nhìn xem đến mức có hay không lưu lại ta còn cần thời gian cân nhắc nếu như các ngươi không đồng ý cảm thấy ta phiền phước cái kia liền làm không tìm được ta không được cái gì gọi là làm không tìm được hàn trinh hy nghe quý vân hạc lời nói có chút kích động nói ngươi là ta thân đệ đệ thật vất vả mới tìm được liền đứng trước mặt ta làm sao có thể nhìn như không thấy cho ngươi thời gian hàn trinh tình đối hàn nghiệp cùng trình câm liếp mắt ra hiệu lập tức trấn an quý vân hẳn nói cứ quyết định như vậy đi sáng sớm ngày mai người cả nhà tới đón ngươi chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm sau đó lại đưa ngươi về vân p h ụ có thể chứ hàn trinh hy cùng hàn trinh trong vắt còn muốn nói điều gì lại bị hàn trinh tình ngăn cản vậy chúng ta tối nay đi về trước ngươi thật tốt nghỉ ngơi hàn trinh tình nói xong liền mang bốn người ngồi xe rời đi vân phủ chỉ là ở trên đường hàn trinh hy vẫn như cũ không hiểu hàn trinh tình hành động đại tỷ vì cái gì không giúp lại khuyên vài câu nói như vậy không chừng hắn liền có thể cùng chúng ta trở về nàng hỏi không phải lúc hàn t r i n h tình nhớ tới quý vân hạc ôm cái kia hai cái mẹo con cảm nhận được quý vân hạc lúc này t â m cảnh không có cảm giác an toàn người nhất định phải đầy đủ thời gian mới có thể tiếp thu mới thiện ý cái kia kêu, kêu cái gì cố phồn lại là chuyện gì xảy ra tuy nói hắn tại công ty giúp hàn ra một tay nhưng chúng ta sau đó tự sẽ đi cảm ơn à, đệ đệ muốn hắn buổi tiếp là có ý gì chúng ta hàn ra việc nhà hắn chạy tới coi như xong còn cho đệ đệ phát thông tin thật làm chúng ta nhìn không ra ta thực tế không thể không hoài nghi cái kia phồn tinh giải trí mục đích không thuần sợ không phải muốn mượn đối hàn gia có ân lựa gạt đệ đệ đến nhu cầu lợi ích hàn trinh trong vắt bởi vì tối nay cố phồn xuất hiện đoán được quý vân hạc đi toa lét chỉ làm ở cớ nghĩ rằng là cố phồn giao động quý vân hạc tiểu trong vắt đừng nói loại lời này hà nghiệp thần sắc ngưng trọng dăn dạy nói không quản như thế nào nếu là không có phồn tinh giải trí ra ra ngươi còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy hắn tâm tâm n i ệ m n i ệ m tô tử chúng ta một nhà cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đoạt tụ bọn hắn nếu thật muốn, muốn cái gì cho chính là chúng ta lớn như vậy hàn gia còn sợ cấp không nội sao chương ba trăm năm mươi phong phú chương ba trăm năm mươi phong phú đúng vậy à chỉ cần cốt nhục có thể về nhà cái gì cũng tốt như thế nào đều giá trị à. trình c ô m nói xong đã vì quý vân hạc có khả năng về nhà mà xuống định quyết tâm nói bây giờ ta hiện tại liền để người trong đêm đem thông tin truyền đi nhất định để chúng ta thăng nhi mặt mày dạng dỡ về nhà cái k i a cảnh rượu bên kia hàn trinh trong mắt không biết nên như thế nào cùng trong nhà hàn cảnh rượu m ở miệng hàn trinh tỉnh lại không xem ra gì ông bên dưới ngày mai ta đến cùng hàn nói vân đình hoa phủ mười một tòa nhà thiếu ra nếu g á m định kết quả hàn gia người đã nhìn thấy Hàn hàng hàng triệu, yểu yểu triệu thiên nu chầm tư một lát gần nhất để thiếu gia đặc biệt để ý ngoại trừ công tác quý vân hạc sự tỉnh liền chỉ còn lại nguyễn tố minh sự tỉnh chẳng lẽ tại cha hàn cảnh rượu thời điểm cha được cùng nguyễn gia có liên quan Thông minh. cố phồn tùy Triệu t ý cho h i ê n Nu một c á i nụ cười. triệu thiên nhu u phản t r ứng một cái mới nhớ tới nguyễn dịch thương cùng hàn gia là thông gia quan hệ cái kia phía trước thiếu gia ngài đi đập cho nguyễn gia đại lý xe đập áp phích thời điểm hàn trinh hy cũng tại ngài đặc biệt hỏi hàn trinh hy vậy mà liền giống giới thiệu người xa lạ đồng dạng giới thiệu nguyễn dịch thương thậm chí liền cùng một chỗ ở đây lạc h u n h cũng không có nói cái gì hàn trinh hy rất thông minh ta tối nay cùng hàn gia khác hai vị thiên kim đánh đối mặt còn có hàn gia hai vị trường bối nhìn ra được dạy nữ có phương từng cái đoan trang thanh tao lịch sự bình thản u n g d u n g so cái tiếng ngu xuẩn lỗ mãn nguyễn tình hoan tốt quá nhiều cho nên hàn trinh hy nhất định minh bạch nói nhiều tất nói hớ đạo lý lạc h u n h cũng đồng dạng chỉ nhìn ca ca của nàng lạc từ trúc liền biết bị dạy đến khiêm tốn lễ độ cho dù là khó thở dưới tình huống cũng không nói vô lễ lời nói. có thể thấy được lạc mình cũng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện không phải lắm mồm nói nhiều người cố phù nói hắn tại khu thương mại bên trong gặp qua tiêu căng ngạo mạn nhưng rất ít gặp qua lại ngạo mạn lại ngu xuẩn nguyễn tình hoan tính toán một cái một số thời khắc hắn thậm chí rất khó tin tưởng nguyễn tình hoan thế mà lại cùng thông minh n h ạ y cả nguyễn tô minh là người một nhà quả thực là cách biệt một trời cái kia thiếu ra là nghĩ ngày mai đi theo quý vân hạc đi hàn ra tìm cơ hội tìm hiểu một chút cái kia nguyễn dịch thương có thể nguyễn dịch thương bất quá là nguyễn gia tiểu bối có thể mượn nhờ hắn tiến nguyễn ra phía trước chủ tịch văn phòng sao triệu thiên nhu đón được cố phồn nói xong thu thập một chút cái bản lên lầu đi đến một hiệu hiệu cửa gian phòng ép bên dưới tay nắm cửa cửa thật đúng là không khóa chỉ bất quá thời gian hơi trễ hắn không muốn đem một hiệu hiệu làm tỉnh lại chỉ có thể về phòng ngủ của mình đi ngủ triệu tiên nhu nhìn xem cố phồn trở về phòng mới đi đến bên ngoài như thường lệ cho cấu ngôn ngược hồi báo công tác triệu tiên nhu môn tổng thiếu ra tối nay đi long đô bệnh viện tâm thần Cùng Nguyễn Tô một n hàn h h u y ề h t lát chưa lấy được triệu thiên nhu thông tin cấu ngôn ngược buồn ngủ mông lung ở giữa nghe đến thông tin âm mở ra điện thoại nhìn thoáng qua xem xét sửng sốt thanh tỉnh cấu ngôn n h ư ợ c nguyễn tổ minh ở đâu ra bà cái cô đương nàng lúc này mới phát hiện tại nàng không biết địa phương cố phồn tựa hồ lại chọc chút hoa đảo triệu thiên n u có lỗi với ngô tổng ta chỉ hồi báo không làm giải thích thân là bảo tiêu ta vẫn còn muốn lấy thiếu ra làm chủ không thể trên thân người khác lãng phí qua nhiều thời gian c ố ngôn n h ư ợ c muốn phản bác lại không nói chuyện nàng căn bản không biết cố phồn gần đây ngoại trừ công tác bên ngoài đang làm cái gì thậm chí có chút ghen tị thân là bảo tiêu triệu thiên n u có khả năng thời khắc biết cố phồn tất cả đến cùng là vì xa lạ vẫn là thân phận ngay kế tiếp sáng sớm giàn đa tỷ Ta hôm nay hôm quý i sáng c vân hạc n g tựa y c hồ nhớ lại cái gì thần sắc nghiêm trọng nên chanh ta sẽ dốc hết toàn lực nhưng nếu như người nhà không chào đón chúng ta cho dù một điểm ta đều sẽ mang theo ổ ly ổ cùng ly ly về vân phủ tại cô tịch thời gian bên trong ô li ổ cùng lý lý cực lớn trình độ chữa khỏi hắn so với cái gọi là những cái k i a người nhà hắn càng muốn cùng lông xù tiểu động vật thật vui vẻ sống hết đời c á c điện thoại chấn động cố phồn cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua vừa mới đến giờ làm việc hàn ra hiệu suất ngược lại là nhanh vậy bồ đã phát ra tới ngay vậy quý vân hạc cũng mở ra điện thoại xem xét hàn ra ban bố về bồ trạng thái hàn thị tập đoàn nhận được thiên địa che chở các giới thành tâm tương trợ ta hàn thị tập đoàn người thừa kế hàn trân thăng hiện đã bình an trở về nhà là ân cảm ơn bạn bè phản hồi thiện ý công ty ta theo đó quyết định vào thượng tuần tháng này tiến hành cỡ lớn buổi họp báo công khai hàn trấn thăng là hàn thị người thừa kế duy nhất đồng thời cho hàn thị tập đoàn cổ quyền về sau lớn thiết tiến ghế ngồi sau đó toàn gia đoàn viên r ố c lòng dạy bảo nguyễn q u ã n g đời còn lại bình an khỏe mạnh là xã hội làm ra công hiến hàn trấn thăng người kêu hàn trấn thăng a cố phồn nhìn hướng quý vân hạc ta cũng làm mới vừa biết quý vân hạc một mặt bất đắc dĩ xem ra sau này muốn kêu hàn thiếu được a cố thiếu thức hại giải trí phát phát nhìn chằm chằm bút ghi bản trong máy tính tán gẫu nội dung c a o mày nhìn về phía lý châu nhuận tiến g oán hơn khắp nơi cái kia hàn trinh hy quả nhiên cự tuyệt chúng ta hợp tác mời lý châu nhuận ngồi bên cửa sổ s o f a nhỏ xuất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ một bên mấy bên trên nước trà đã có chút sáng lên hội trưởng ngài còn ngồi được vững hàn g i a huế bù đã phát ra tới có thể thấy được ngày đó cô tiên sinh đến thức h ả i chính là đến tiệc h hồ phát phát nói thẳng ngay vậy lý châu nhuận nhớ tới c ô phồn ngày đó vắt hết ó c lựa gạt nàng bộ dáng có chút một cười khét c ư i một tiếng ta nhìn ra nàng tiện tay bưng lên đã có chút lạnh trà chậm rãi xối tại trà sủng bên trên bên trong ngay ngay đó liền nhìn ra vậy tại sao còn tùy ý cô tiên sinh đem quý vân hạc mang đi phát phát không hiểu chỉ là trong lòng phiền muộn nói lầm bầm thiệt thòi ta lúc trước còn cảm thấy cô tiên sinh ôn nhuận nho nhã ra thế cũng tốt mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng thắng tại tâm tư cẩn thận coi là hội trưởng lương phối nhưng lần này chuyện này ta không tin cô tiên sinh đoán không được ngài cũng có mục đích giống nhau hắn phàm là đối với ngài có nửa điểm tình ý cũng sẽ không vì g ú p dê một em mở mà lừa gạt ngài quả thực chính là ỉ vào ngài thích đi đừng nói nữa lý châu nhuận thở một hơi dài nhẹ nhõm trên mặt mang một vệt nhàn nhạt, nhạt cười khổ hắn còn thiếu ta một lần hẹn hò đây nàng lại một lần ở trong lòng hỏi chính mình nếu như sau này ngày nào đó cố phồn đạt được ước muốn không phải chuyện này nàng còn có thể hay không buộc chính mình tiếp tục đi lên phía trước đến lúc nào rồi ngài ngược lại là có hào hứng phát phát đối nhà mình lão bảng cái này yêu đương não đã là không thể làm gì đoán chừng cái k i a hàn g trinh hy chẳng mấy chốc sẽ cùng phồn tinh giải trí ký ra h à t h ê m lý châu nhuận còn một bộ nắm đại cục trong tay bộ dạng không nhanh không chầm nói tối nay đi giúp ta hẹn cố phồn liền nói nên hắn thực hiện hứa hẹ phồn tinh giải trí trà được chưa cấu nôn nhược đến công ty liền đem trung tự gọi tới văn phòng trung tự lập tức đem một phần túi tài liệu đặt ở trên bàn công tác cấu nôn nhược mở ra nhìn thấy bên trong nguyễn tố minh bức ảnh trung tự hai tay xếp tại trước người báo cáo hơn hai mươi năm trước lao ra t ử có vị bằng hữu cũ là nguyễn gia phía trước chủ tịch nguyễn văn cảnh hai người là tâm phúc chi giao tại hà phu nhân còn mang tiểu thiếu ra thời điểm nguyễn văn cảnh nhi tức cũng có mang thai người hai nhà gặp nhau thưởng thức trà múa bút hưng khởi thời điểm chỉ phúc vi hôn nói chờ hai đứa bé sinh ra nếu là hai cái nam hải liền sau khi lớn lên kết bái làm huynh đệ nếu là một nam một nữ liền kết gắn bó suốt đời cấu ngôn ngược liếc nhìn nguyễn tô minh nhập viện trước sau tư liệu sáng sớm liền c a o mày nâng chắn nói ta lại không biết hắn còn có cái dạng này hơn nước khi đó ngài còn không trong nhà không biết rõ tình hình cũng là bình thường trung tự nói triệu thiên nu nói tối hôm qua hắn còn thấy ba cái cô đ ư ờ n g lại là ở đâu ra ta hỏi qua triệu thiên nu nàng nói tối hôm qua hàn ra ba vị thiên kim đi theo hàn ra hai vị trưởng bối đi vân phụ khu mười hai là đi tìm quý vân hạc quý vân hạc chính là hàn ra lạc đường thân nhi tử hàn trần thăng như thế nào ngươi hỏi một chút nàng nàng liền nói ta hỏi một chút nàng nàng liền cùng ta nói cái gì lãng phí thời gian cấu ngôn n g ợ c chỉ cảm thấy nổi giận t r u n g tự muốn nói lại thôi cái này hắn có thể nói thế nào g i a g i a thọ y ế n mời danh sách trong nhà chuẩn bị đến thế nào cấu ngôn n g ợ c hỏi nghe nói lao g i a từ lần này cũng muốn lớn xử lý cho nên liền c ù n g cố tổng phu nhân cùng một chỗ chuẩn bị danh sách ta đã xác nhận qua trong đó có nguyễn gia danh tự t r u n g tự đã đoán được cấu ngôn n g ợ c trong lòng suy đoán cấu ngôn n g ợ c bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai hắn đã sớm đem n g u y tô m i n sự tỉnh cùng ra ra nói qua không phải vậy luôn, luôn điệu thấp ra ra cũng sẽ không đống nhiên nghĩ đến lớn chuẩn bị tiệc thọ thực diệu chỉ là ngôn tổng nguyễn tố m í n h tiến bệnh viện tâm thần sự t ì n h có điểm đáng ngờ thiếu gia thường xuyên cùng nàng gặp mặt cũng không biết mục đích vì sao nhưng tựa hồ đang cố ý cùng nguyễn gia dính liễu quan hệ ta lo lắng ta biết cố ngôn ngược cũng phát hiện cố phồn cái này vụn trộm hành động công ty bên trong những cái kia còn không có củng cố chủ đi bảo tiêu chọn lựa mấy cái trong bóng tối bảo vệ hắn tất cả sự t ì n h đều muốn lấy hắn an toàn làm chủ phải chương ba trăm năm mươi hai nữ tế chương ba trăm năm mươi hai nữ tế ngay cả đêm đều không có nghỉ ngơi vẫn là ngủ một lát đi cố tổng nhiều lần nhắc nhở ta muốn ta căn dặn ngài chú ý thân thể trung tự ân cần nói tối hôm qua cũng bởi vì triệu thiên nhu một đầu thông tin phát tới c ố u nôn nhược sửng sốt khí thanh tỉnh cả đêm đều không ngủ hắn cũng không hiểu rõ triệu thiên nhu một cái cố thị bảo tiêu công ty đi gia đình cấp tư nhân bảo tiêu tại sao phải chọc cố thị đại tiểu thư không thoải mái ta không mệt c ố u nôn nhược còn hận d ỗ i còn vân đạm phong khinh đối trung tự nói đúng rồi tống chi dư quá tốt nghiệp mau chóng chuẩn bị kỹ cảng thời gian cũng không kém mấy ngày dù sao phụ thân là nàng chăn n u ôi ta tính nàng t r ư ở n g tỷ là hàn gia cố phồn cùng quý vân hạc là bị mấy chiếc xe một đường hộ tống đến hàn gia hàn gia đúng hẹn cả nhà đều đến năm vị thiên kim hai cái trường bối chỉ bất quá thiếu hai người hàn gia lão ra từ hàn thủ minh những năm này thân thể không tốt không tiện ra ngoài không có tới coi như xong cái kia hàn cảnh diệu cũng nói là thân thể không thoải mái từ đầu tới đuôi không gặp bóng người xuống xe cố phồn cùng quý vân hạc hai người đứng tại trước cửa chính ngựa đầu cùng nhau s ừ n g sốt ước chừng bảy tám tầng tiểu dáng châu âu kiến trúc lọt vào trong tầm mắt cơ sở đầy đủ mọi thứ người hầu số lượng có thể so với q u â n doanh cố phồn không nghĩ tới cái này hàn gia cùng nhà bọn họ không sai biệt lắm tài sản lại như thế phô trương hàng nghiệp t nói quý vân hạc nhẹ gật đầu đi theo hàn nghiệp rời đi cố phồn theo sát phía sau mẹ chúng ta trước cùng các mội mội đi xem một chút đồ ăn chuẩn bị đến thế nào đi hàn chinh tình kéo trình công cánh tay mấy vị thiên kim cho dù nóng lòng cùng quý vân hạc ở chung vẫn là lựa chọn trước cho hai ông cháu ở chung thời gian ba hàn nghiệp mang theo quý vân hạc đi vào phòng tiếp khách âm thanh nạc công ngài nhìn xem là thăng nhi trở về cố phồn cùng quý vân hạc nhìn hướng ngồi tại phòng tiếp khách chủ vị lao gia tử lại một lần nữa giật mình bởi vì cố phồn khó có thể tin người trước mặt lại chính là hàn gia cực ít lộ diện lao gia tử hàn thủ minh theo lý bất quá cùng ra ra hắn cố hàng tông không sai biệt lắm số tuổi nhưng h o ặ c nhìn nhưng còn xa so cố hàng tông muốn lao h ứ a n h i ề u đầu đầy hoa d â m tóc khuôn mặt thương lão thân hình còn xuống t i ể u tụy quý vân hạc đi lên trước trầm mặc nhìn xem hàn thủ minh hắn tẩu tán thời điểm còn không đi lại đối hàn thủ minh cũng không có ấn tượng nhưng giờ phút này gặp nhau chỉ cảm thấy có một loại khó nói lên lời thân thiết sông lên đầu là trấn thăng hàn thủ minh bị người hầu đỡ lấy tiến lên xiết chặt quý vân hạc hai tay có chút run r u dậy kích động dùng nhăn meo tay vô vô quý vân hạc gương mặt nước mắt làm mơ hồ v ẫ n đục hai mắt thăng nhi nhanh mau gọi người hàn nghiệp nhắc nhở ra ra quý vân hạc không biết sao nhìn xem hàn thủ minh giờ phút này cùng thân nhân gặp gỡ bộ dạng chóp m ũ i không hiểu hiền chua ai là trấn thăng thật là trấn thăng a hàn thủ minh dùng g ầ y gò thân thể lọn khổm ôm lấy nửa không người quý vân h ạ nước mắt ngang dọc lao thiên có mắt tô nhi ta trấn thăng về nhà liền xem như chết ta cũng cuối cùng có thể nhắm mắt lại cố phồn nhìn xem hai ông cháu ôm nhau hình ảnh nhìn ra được hàn thủ minh đối quý vân hạc nhớ chân tình bộc lộ trong lòng hắn cũng có mấy phần lộ vẻ xúc động hắn phía trước nghe qua nghe nói năm đó quý vân hạc lặt đường là cùng hàn thủ minh tại đi một chút náo nhiệt thôn trấn nhỏ dạo chơi tại nhiều người thời điểm không thấy t â m hơi sau đó hàn thủ minh bởi vậy ngày ngày tự trách hàng đêm khóc hoa mắt vốn nên con cái hầu hạ rời gối vô cùng cao hứng bảo dưỡng tuổi thọ cũng đã là một bộ gần đất xa trời bộ dạng nếu là quý vân hạc có thể trở lại dạng này thân nhân bên cạnh tất nhiên là tốt nhất ba thăng nhi trở về là chuyện tốt đừng nói những cái kia ủ rũ lời nói chúng ta người một nhà phải hào hào ăn bữa bữa cơm đoàn viên hà nghiệp n g đồng dạng đỏ trong mắt giờ phút này nhìn thấy lao g i a tử kích động như vậy cũng không dám lâng quý vân hạc chỉ là đến ăn bữa cơm liền đi sự t ì n h đúng bữa cơm đoàn viên nhiều năm như vậy cuối cùng có thể ăn một bữa bữa cơm đoàn viên a hàn thủ minh siết chặt quý vân hạc tay hướng phòng ăn đi đến quý vân hạc đỡ lấy hàn thủ minh đợi này lần thứ nhất như vậy nội tâm giấy rủa đi cùng lưu nguyên bản bao nhiêu dễ dàng tuyển chọn tại lúc này quấn lên thân tình kia mỗi phút mỗi giây đều kéo lôi kéo trong máu cái kia giống nhau huyết mạch cố ti hắn ánh mắt cũng không quá tốt chờ thêm phía sau ta tự sẽ hướng hắn chính thức giới thiệu ngươi hôm nay ngươi là khách quý mời hà nghiệp n g chủ động cùng bị hàn thủ minh xem nhẹ cố phồn nói không sao ta hiểu cố phồn cùng hàn nghiệp đi ở phía sau tùy ý trò chuyện nói tối hôm qua quý vân hạc cũng là cao hứng mất ngủ hắn nói với ta hàn tổng ngài cùng phu nhân đều rất thân thiết các tỷ tỷ cũng ôn nhu xinh đẹp từng cái như hoa như ngọc cùng các ngươi ở chung thật ấm áp thật thăng nhi thật nói như vậy hà nghiệp mừng rỡ không thôi hỏi tới cố tiên sinh nhà ta thăng nhi còn cùng ngươi nói cái gì hắn còn nói Ngủ không được là vì rất khẩn trương dù sao hàn gia là đại h ộ nhân gia hắn không tại loại này trường hợp ở qua cũng không hiểu rõ hàn gia những gia đình khác thành viên không rõ ràng có hay không có thúc thẩm có hay không có tỷ phu nhóm lo lắng nhận lầm người hoặc là cho người lưu lại ấn tượng xấu cái này đều không phải đại sự hắn là ta hàn g nghiệp thân nhi tử không ai dám n ụ c nhà hắn huống chi nhà chúng ta những thân thích khác nghe nói thăng nhi trở về còn không có đuổi trở về đâu bây giờ trong nhà chỉ có chúng ta những người này cùng với một vị nữ tế ta năm vị nữ nhi chỉ thành hôn một vị nữ tế xin hỏi hắn người ở đâu Ta hôm người a tại phồn tinh giải trí cùng cố thị truyền hình điện ảnh cái này hai chỗ công ty lớn công tác chắc hẳn có lẽ có chút nghe nói chúng ta hàn ra cùng nguyễn gia có thông gia ta vị này nữ tế chính là nguyễn gia sa hành trường tử nguyễn dịch tương hàn nghiệp nói xong sâu sắc thở dài mặt lộ tiếp nối trầm giọng nói nhưng rất không may hàn tại cùng ta đại nữ nhi trình tình kết kết hôn đêm đó xảy ra ngoài ý mớn mặc dù kịp thời đưa ý ỉa vẫn là chẩn đoán chính xác là người thực vật gần đây hắn đang nằm tại ta hàn gia bị t r i n h tỉnh cảm chu đáo chăm sóc thực vật người thực vật nguyễn gia nguyễn dịch thương là người thực vật cố phồn không có chút nào dự liệu đây mặt khó có thể tin mà nhìn xem h à n g nghiệp h ắ n phía trước còn muốn thông qua nguyễn tình hoan kết bạn nguyễn dịch thương nhìn xem có phải là đồng dạng ngu ngốc thuận tiện hắn khách sáo không nghĩ cái này nguyễn dịch thương vậy mà là cái còn sống người chết hàn gia đại nữ nhi hàn chinh tỉnh thế mà trông coi một cái người thực vật trợ phu chương ba trăm năm mươi ba tiền đồ thăng chức che gió che mưa Trường tiền t đồ hà ă n Không g gió trức, che che khái sai. Đại mưa. l việc nghiệp à y chọc n ư ờ i t ư ư ơ n n g g tâm, ờ hai nhà chủ nhất Hàng h đối ngoại i động lên. n đều rất ít g nói a cố phồn kịp phản ứng xin lỗi ta không biết rõ tình hình không nên hỏi không có việc gì dịch thương phúc bạc hà nghiệp n g cười như không cười nói một câu về sau nhanh chân đi xa cố phồn như có điều suy nghĩ bước nhanh đuổi theo phòng ă n bên trong hàn thủ minh hà nghiệp n g cùng trình cầm còn có hàn gia năm vị thiên kim đều đã vào chỗ quý vân hạc chờ cố phồn tới phía sau mới ngồi xuống người đều đến đông đủ ai cảnh rượu đâu hàn nghiệp đảo mắt một vòng không thấy được hàn cảnh rượu thân ảnh h à n mấy ngày nay thân thể không quá dễ chịu hẳn là không có nghỉ ngơi tốt trình c ầ m nói ngay vậy hàn thủ minh chào hỏi hai cái người hầu các ngươi đem thức ăn cho cảnh rượu đưa qua để bác sĩ tư nhân thật tốt trông nom hắn t r ấ n thăng ăn cơm hàn thủ minh để quý vân hạc ngồi tại bên cạnh hắn vì đó gấp thức ăn biết ngươi muốn trở về ra ra sáng sớm liền để người phòng bếp làm đồ ăn đã nhiều năm như vậy ra ra không biết ngươi thích ăn cái gì liền chuẩn bị thêm một chút cho dù một bộ gần đất xa trời thân thể nhưng ở nhìn thấy quý vân hạc lúc cao hứng để hàn thủ minh thoạt nhìn đều nhiều hơn mấy phần tinh khí thần cảm ơn ra ra quý vân hạc có chút công nghệ bởi vì một bản này người ngoại trừ cố phồn tại khoe khoang cơm những người còn lại ánh mắt toàn bộ đều dính tại trên người hắn lúc này xuống cầu thang tiếng bước chân chuyển đến cố phồn chú ý tới cách đó không xa xoay tròn cầu thang xuống một cái hai mươi tuổi hình dạng nam tử h à n cảnh rượu một bên ho khan một bên bị người hầu đỡ xuống hắn liếc nhìn một vòng trước nhìn thấy cố phồn một cái nhận ra đối phương chính là thay thế mình bên trên chương trình truyền hình thực tế người không kịp tức giận lại chú ý tới mặt sinh quý vân hạc cảnh rượu ngươi còn bệnh như thế nào xuống hàng nghiệp hỏi ba、Khủ. hàng cảnh rượu sắc mặt rất rõ ràng t r ắ n g xám âm thanh cũng khẳng khẳng ta biết thất đệ hôm nay về nhà nếu là không tới gặp mặt cũng quá không có lễ phép Ca. nếu thân thể không tốt liền trở về nhà nghỉ ngơi đi t h ú n g chi hẳn là ta đi gặp ngươi mới đúng quý vân hạc nói có thể là ta nghe nói thất đệ hôm nay đến ăn bữa cơm liền muốn đi ta lo lắng ngươi là vì ta hàn cảnh rượu nói xong đầy mặt tay nấy cái gì ăn bữa cơm liền muốn đi hàn thủ minh thế mới biết nắm lấy quý vân hạ tay vội hỏi chấn t h n g a ngươi cảm thấy trong nhà chỗ nào không tốt sao chỉ cần ngươi nói ra đến ra ra hiện tại liền để người một lần nữa t r ì n h lý hoặc là thiếu cái gì dùng ra ra để người đi mua không phải ta chỉ là còn không có chuẩn bị sẵn sàng thay cái hoàn cảnh sinh hoạt tính toán trở về lại suy nghĩ một chút quý vân hạ nói đây chính là nhà của ngươi a ngươi còn muốn về đến nơi đâu hàn thủ minh lập tức lại mặt buồn rời rượi than thở ăn cơm trước đi ăn cơm xong ta mang đệ đệ thăm một chút trong nhà hàn trinh hy phá vỡ nặng nề bầu không khí tiểu thăng tối hôm qua đại tỷ đều nói với chúng ta chúng ta hiểu ngươi ngươi có thể chậm rãi quen thuộc có người nhà cảm giác thế nhưng không quản ngươi ở chỗ nào ta liền muốn theo tới chỗ nào hàn gia tứ tiểu thư hàn trinh huệ nói ta nghe đại tỷ nói đệ đệ nuôi hai cái m è o con về sau có thể cùng một chỗ mang về nhà bên trong đến chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ c h i ế u cố hàn gia ngũ tiểu thư hàn trinh bảo lại nhải truy hỏi là dạng gì nghĩ mẹo con đệ, đệ trong điện thoại có bức ảnh sao sau đó cho ta xem một chút được chứ chính là mẹo hoang quý vân hạc không nghĩ tới hàn trinh bảo sẽ nhắc lên ô li ổ cùng l i lì đúng à thăng nhi ngươi tại vân phủ nuôi tiểu sùng vật có thể mang về nhà bên trong đến những vật khác chỉ cần là ngươi không bỏ được đều có thể chuyển tới chỉ cần là cùng ngươi có liên quan không q u ả n là cái gì mụ mụ đều tiếp thu trình c ầ m vành mắt mơ hồ có chút phiếm hồng nàng lúc nghe quý vân hạc những năm này kinh lịch về sau chỉ cảm thấy cùng mèo hoang không có gì sai biệt trong lòng chỉ có khó nói lên lời đau lòng hận không thể đem chính mình tất cả yêu đều lấy ra cho quý vân hạc k h u k h ú có thể là ta nhớ kỹ nhị tỷ không phải đối với mấy cái này gì ứng sao Ta thực sự là lo l ắ nguyên nhị t hồ m bản rất có một loại không thích quý vân hạc trở về ý tứ nhưng lại lời nói xoay chuyển ngược lại để người cảm thấy còn tại mang bệnh hàn cảnh rượu đặc biệt hiệu c r u y ệ n đây đều là việc nhỏ cũng đừng đang dùng cơm thời điểm nói hàn chinh tình lại là trên mặt không có gì gọn sóng không nhanh không chậm dùng đến giao nghĩa thản nhiên nói cảnh rượu đều bệnh thành d ạ n g này còn không đi về n g h ỉ sao là tỉ tỉ ta hiện tại liền trở về các ngươi từ t ừ ăn hàng cảnh rượu tại hàn gia sợ nhất chính là hàn trinh tỉnh cho dù đối quý vân hạc lòng có không nhanh cũng chỉ có thể điểm đến là rừng tại người hầu nâng đỡ lên lầu bỏ vào trong miệng đến tràn đầy cô phồn cũng nhìn ra hàn trinh tỉnh tại hàn gia quyền lên tiếng tương đối cao nhưng bữa cơm này thời gian hàn gia người đối quý vân hạc quan tâm thời điểm hàn trinh tỉnh chưa từng nói chen vào chỉ có nói đến chính sự bên trên mới có thể nói hai câu chính tình cảm a ta trước bồi ngươi ra ra đi uống thuốc các ngươi mang thăng nhi đi xung quanh một chút hàn g Nghiệp trinh nhắc nhở Hàn t tình, đệ đệ. tình cũng không có mang quý vân h ạ khắp nơi tham quan ý tứ chỉ là ngồi tại phòng bên cạnh chỗ ngồi bình tĩnh nói ra ra bộ dáng ngươi cũng nhìn thấy vừa vặn người đều tại cố tiên sinh vị trí phổn tinh giải trí đối hàn gia c o i ân về sau cũng sẽ hợp tác không tính người ngoài cho nên ta liền nói thẳng từ khi ngươi lặt đường ra ra thân thể liền không có một ngày sống dễ chịu chúng ta dẫn hắn nhìn hết bác sĩ mỗi năm giày vò nhưng vẫn là cái bộ dáng này tất cả bác sĩ nguyên thoại đều nói hắn là vì tâm bệnh động lại quá nhiều năm thời i g a nhưng đã k n h i vô luận như thế nào ta hy vọng ngươi vào hàn gia gia phả nhận tổ quy tông tại gia ra sau cùng thời gian bên trong tẫn ngươi có khả năng làm bạn đây cũng là ngươi thân là hàn gia hậu đại trách nhiệm đợi đến sau đó ngươi muốn lưu lại hoặc là rời đi chúng ta đều tôn trọng ngươi lựa chọn không ngăn trở hàn trinh tình nhấp một hớp sau ăn trà sâu than một tiếng nhìn hướng quý vân hạc ngươi đại khái còn không biết tên của ngươi hàn trấn thăng là ra ra ngươi lấy thăng chữ ngụ ý ra ra muốn để ngươi về sau có quang minh tương lai vô luận thân ở loại nào tình cảnh đều có thể biến nguy thành an từng bước thăng trước mà trấn chữ là trụ cột cùng mái hiên ý tứ hàn nói muốn ngươi trở thành hàn gia trụ cột đợi đến trưởng bối mỗi một người đều không ở bên n g i ngươi muốn thân là hàn gia duy nhất nam tử là hàn gia che gió che mưa hàn trấn thăng nguyên lai、like、là ý tứ này bởi vì là được không dễ nam hải gia gia lúc trước đối đệ đệ kỳ vọng đặc biệt cao nhưng ở làm mất đệ đệ sau đó gia gia hắn gần như sụp đổ chỉ cần có người nhắc lên nửa điểm liên quan tới ngươi gia gia liền sẽ càng không ngừng trách cứ chính mình nói chính mình là trong nhà đáng chết nhất người sau đó cả ngày tụng kinh n h ệ m phật nói nhất định là hắn quá tham lam quá hy vọng c h ấ n thăng rất tốt rất tốt cho nên thượng thiên mới sẽ trừng phạt hắn hắn muốn dùng nửa đời sau c h u tội hàn trinh hy nhớ tới quá khứ quý vân hạc không tại lúc trong nhà bầu không khí đủ loại không khỏi cũng đỏ cả về mắt quý vân hạc nhìn xem hàn gia năm cái nữ nhi còn có mẫu thân trình cơm ệ bài trong lòng chưa bao giờ có tổng tình cảm thật giống như những năm này hàn thủ minh đối hắn nhớ bởi vì hắn mà sinh ra đau bờn một nháy mắt cuốn theo hắn ngựa ư bị ép tới thở không nổi nếu như có thể mà nói ta càng hy vọng ngươi hôm nay liền có thể vào hàn gia ra phả bái liệt tổ liệt tông lại cùng ra ra nói ngươi sẽ lưu tại hàn gia liền xem như giả dối cũng để cho cao hứng hắn một lần bởi vì lần này đại khái là hắn đ ờ i này cuối cùng chân chính c a o hứng thời gian hàn t r i n h tình nói xong đứng lên đợi chút nữa ta liền để người đưa ngươi về vân phủ ngươi có thể chậm rãi cân nhắc ra ra bên kia ta đến nói dứt lời hàn chinh tình liền đi ra ngoài Phòng h k á chương ba trăm năm mươi bốn lấy lỏng chương ba trăm năm mươi bốn lấy lỏng quý vân hạc một mực tại hàn ra đợi đến giữa trưa ngược lại là không có làm sao tham quan chỉ bồi tại hàn thủ minh bên người nếu không phải biết quý vân hạc hôm nay trở về thường ngày hàn thủ minh đều là nằm ở trên giường hôm nay đi không ít đường giờ phút này vô lực tại trên giường ba nghỉ một lát đi ta trước mang thăng nhi đi ra hà nghiệp n g nhìn thời gian không sai b i ệ t lắm đã sớm cùng hàn trinh tình bàn bạc tốt hắn định tìm cơ hội đưa quý vân hạc rời đi ta không buồn ngủ tôn nhi ta về nhà ta phải nhiều nhìn xem không phải vậy còn cảm thấy giống nằm mơ giống như hàn thủ minh một mực cầm chặt lấy quý vân hạc tay không ông lúc này tại hàn ra đi dạo một vòng không có ngẫu như gặp đến nguyễn dịch thương cô phổn vừa vào nhà liền thấy rõ ràng mềm lòng quý vân h ạ quả nhiên không ra hắn s ở liệu cố phồn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở quý vân hạc sau đó đi đến bên ngoài chờ đợi lại là một hồi lâu quý vân hạc mới ra ngoài hai người đi ra ngoài h à nghiệp n g cùng c h ỉ n h c â m còn có hàn ra năm cái nữ nhi xa xa theo ở phía sau một đường không muốn đ i ệ u tướng đưa quý vân hạc không có quay đầu cùng bên cạnh cố phồn nói sang chuyện khác ngươi sự tình thế nào cái gì ta sự tình cố phồn hỏi ta cũng không biết quý vân hạc hít sâu một hơi từ giúp hàn ra tìm thân nhi tử bắt đầu đến ngươi đi theo ta đến hàn ra ta chính là cảm thấy ngươi có chuyện gì n g ư ơ i đầu góc này tuyệt đối di chuyển các ngươi h à n ra cố phồn t r e o g ẹ o m ộ t câu nói thẳng ta đang tìm ngươi đại tỷ phu nguyễn dịch thương nhưng các ngươi cái này cũng quá lớn ta nhanh c u ố n ngất cũng không tốt trực tiếp hỏi chỉ có thể chờ đợi ngươi làm ta nội ứng tìm cơ hội đi tìm hiểu một cái ai là nguyễn dịch thương ngươi tìm hắn quý vân hạc kịp phản ứng cái gì lâm tợn xe hỏi cố phồn cái gì gọi là ta làm ngươi nội ứng cố phồn n h mắt ngươi không phải muốn lưu tại hàn lao ra từ bên cạnh sao quý vân h ạ trầm mặt một lát ngồi lên xe làm sao ngươi biết hắn hỏi đoán cố phồn cười một tiếng bởi vì ngươi cũng là mềm lòng vậy ngươi có thể giúp ta uy một cái ô ly ổ cùng ly ly không quý vân hạc cũng là n g ả bài một cái nhấp tay trước đó nói tốt đừng đem ô ly ổ cùng ly ly nâng đến nhà ngươi nhà ngươi lòng đỏ t r ứ n g như vậy mập một cái một chảo là có thể đem ô ly ổ cùng ly ly đập thành phai nén ha ha cố phồn không vui lừ lạnh một tiếng vậy ngươi sẽ c h ờ à ô ly ổ cùng ly ly cũng sẽ trở nên cùng lòng đỏ t r ứ n g đồng dạng mập ba quý vân hạc khó có thể tưởng tượng nhà mình hai cái tiểu khả h i bị uy thành bóng bộ dạng lại muốn mắng lại rừng dư quăng thoáng nhìn có người đứng tại còn không có khởi động xe bên cạnh gõ gõ hàn trinh hy gõ gõ cửa sổ xe quý vân hạc lập tức mở cửa xe cái kia hàn trinh hy hướng quý vân hạc cười cười sau đó nhìn hướng k h á c một bên ngồi cố phồn cố tiên sinh ta tối nay hẹn phồn tinh giải trí người phụ trách nói hợp đồng không có gì bất ngờ xảy ra tối nay liền sẽ ký ngươi có lẽ có thể yên tâm về sau chúng ta thường liên hệ nàng ý vị không do nói một câu sau đó sờ một cái quý vân hạc tóc trên đường cẩn thận nói xong mấy người tạm biệt về sau xe chậm rãi khởi động tốt điện thoại thông tin cố phồn đoán được cái gì cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua quả nhiên là hàn trinh hy gửi tới hẹn hàn trinh hy cố tiên sinh yêu cầu quá đáng không cần ngươi khuyên bảo đệ đệ ta bất luận cái gì nhưng làm phiền tại một mình hắn thời điểm nhiều trông n o n cố phồn nhìn ra hàn trinh hy trong lời nói cẩn thận từng ly từng tí giống như là sợ hắn khuyên bảo quý vân hạc cho quý vân hạc mang đến áp lực tâm lý giống như giản đan tốt quý vân hạc người nhà cuối cùng coi là người nhà t r ạ n g vào tối phồn tinh giải trí an ăn đều nhanh lúc ta n việc ta có thể đi ngươi phòng làm việc sao không gặp lại mặt nhiễm tỷ liền muốn dẫn chúng ta trở về an ăn đầu chó gì và gờ g i n đan các ngươi mới vừa trở lại làm việc đứng đắn một điểm an an không có bạn trai bồi ta ta tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng công tác giàn đan ta hiện tại liền đi ra cố phồn một mặt bất đắc dĩ cười cười nhìn thời gian không sai bị lắm liền cấp tốc thu dọn đồ đạc đi ra văn phòng cách cạch mới vừa mở cửa đi ra ngoài phó tổng giám đối diện một vị bộ môn đồng sự đứng tại cửa ra vào nhìn thấy mặt mày hớn hở cố phồn nói ra cái kia vừa rồi quẩy lễ tân gọi điện thoại đi lên nói có ngài thư mời chỗ nào đâu cố phồn đi ra ngoài sau một khắc hắn nhìn thấy bên ngoài tình hình giật mình tại nguyên chỗ một bó to phấn h ồ n g ái tâm khí cầu tại bộ môn trên không tung bay phía dưới buộc lên một cái thư mời gặp tan tầm tất cả bộ môn các đồng nghiệp toàn bộ đều nhìn cái chân thành toàn bộ đều nhìn không được khẽ bàn luận cái này chỗ nào là đưa thư mời quả thực chính là trắng trợn lấy lòng cố phồn bước nhanh đi tới mở ra cái kia thư mời nhìn hướng là khoản đoàn nhung thành một trưởng ba trăm năm mươi năm hợp tác vui vẻ chương ba trăm năm mươi năm hợp tác vui vẻ cái này ly châu nhận đột nhiên là muốn làm cái gì cố phồn nội tâm chính nổ n ư ớ bọn liền thấy trong thư mời ngắn gọn nội dung đừng quên người đ á ứng ta h ẳ n cái này mới nhớ tới tại thước hải mang đi quý vân hát lúc đáp ứng lý châu nhuận cùng một chỗ hẹn h ọ là cũng không có gấp gáp tan tầm sao đông nhiên c ố ngôn n h ư ợ c chẳng biết lúc nào lại từ tư nhân dưới thang mày đến dừng ở tầng này nôn tổng chúng ta lúc này đi bộ môn mấy cái các đồng nghiệp lập tức thu dọn đồ đạc cấp tốc trốn giống như rời đi công ty đối diện vừa vặn gặp đến tìm cố phồn thẩm huyền an tan tầm à nha thẩm huyền an từ c ố ngôn n h ư ợ c trước mặt trải qua giắt cố phồn tay tối nay có dành không ta có cái bữa tiệp hiện tại liền phải đi qua cố phồn nói lúc nào trở về ngươi đến mười tòa nhà tìm ta có tốt hay không thẩm h u y ễ n an nhỏ giọng tại cố phồn bên cạnh nói xong nhưng yên t ĩ n h khu làm việc một bên cố ngôn n h ư ợ c cũng nghe được chân thành tiểu phồn cố ngôn n h ư ợ c đống nhiên đi lên trước vô tình hay cố ý đem hai người ngăn cách thẩm h u y ễ n an giữa lông mày cao lại tựa hồ đối với cố ngôn n h ư ợ c đối cố phồn sưng hô hơi kinh ngạc ta vừa lấy được lý hội t r ư ở n g thông tin nàng nói tối nay sẽ cùng ngươi hẹn h ọ cùng đi ăn tối vừa v ặ n h à n thị tập đoàn tam tiểu thư hẹn chúng ta công ty trao đổi hợp tác cùng đi đi cố n ô n ngược nói cái gì cố phồn sửng sốt một chút hàn trinh hy vì cái gì cũng muốn đến cái này liền muốn hỏi lý hội trưởng nàng tựa hồ cùng hàn gia tam tiểu thư nói cái gì ngay vậy cố phồn nhìn hướng thẩm huyền an sờ lên thẩm huyền a n mặt ta tìm chiếc xe đưa người trở về đi thẩm huyền a n cọ, cọ cọ cố phồn lòng bàn tay t ố i ta ta không phải dày n g ư ơ i công tác chờ ngươi ngày nào buổi tối có thời gian liền đến tìm ta ngươi biết phòng ta đi trước đi cố phồn mặc dù đã sớm cùng trong nhà ngả bài cùng thẩm huyền a n quan hệ nhưng nhà mình tỉ tỉ ở bên cạnh cũng thực tế có chút xấu hổ hắn mang theo thẩm huyền ăn xuống lầu để triệu thiên n u đem người đưa về vân phủ sau đó cùng c ấ ngôn ngược cùng một chỗ ngồi lên xe cái này bữa tiệc tới không phải lúc mấy giày sống đệ đệ sống về đêm. về cố ngôn nhược mỗi chữ, mỗi câu đều dính không chữ chua. Thế thì câu có. Cố mỗi mỗi đều lấy phồn còn cố nhược nghĩ không ngôn ra túi r ra. o thoại n nói hương chuyện điện thông tin. phồn g gì lời là lạ là vị Cố xảy Tốt tốt, đầu nhìn xem điện thoại lạc huỳnh ta đem t h ỏ hiến thư mời nhét vào trong hộp thư của ngươi rồi đến lúc đó gặp giàn đan phía trước nhờ ngươi ca ca hỗ trợ phía sau hắn có hay không cùng ngươi nói cái gì dù sao khi đó lạc t ử trúc đều tìm đến trong nhà hắn đi lạc huỳnh hắn nói ngươi không phải người tốt để ta rời sang ư ơ i còn muốn cho ta giới thiệu các nhà phẩm tính thuần lương thiếu ra sau đó ta đem hắn đánh một trận lạc huỳnh nếu như hắn hung n g ư ơi ngươi đừng để ý đến hắn hắn từ nhỏ đến lớn não mạch kín đều chẳng biết tại sao có lẽ đây chính là trở thành trò chơi thiên tài đại giới a cố phồn không nghĩ tới lạc tử chúc thế mà đối lạc huỳnh không nói tới một chữ thân phận của hắn xem ra đích thật là bởi vì lúc trước chuyện phát sinh đối hắn phản cảm căn bản không muốn để cho lạc huỳnh biết liên quan tới hắn bất cứ chuyện gì tiểu m ộ i cuối tuần này liền t h ả o thí cấu ngôn ngược đ ố n g nhiên mở miệng nàng chỗ ngồi không nhìn thấy cố phồn điện thoại không biết cố phồn tại cùng ai táng g u ta nhớ ký đây đến lúc đó ta nhất định sẽ đi đưa nàng cố phồn nói Với lúc là không phải cái gì đặc biệt quý đồ vật nhưng nàng sớm muộn đều muốn có về sau đều có thể cần dùng tới xem ra ta cùng tỷ tỷ chuẩn bị lễ vật ý nghĩ là giống nhau nào đó phòng ăn nôn tổng cục tới hàn gì trinh hy đứng lên nhìn thấy cấu ngôn ngược củng cố phồn cùng một chỗ đi vào vốn cho rằng cho đ ạ i biểu tinh phồn đến cấu h phồn, không nghĩ ỉ có cô c tới cấu ngôn ngược ánh mắt nghi hoặc bên trong sau mực khắc lý châu nhận trực tiếp ôm lấy cấu n ô n n h ư ợ c ta có thể quá mớ ngươi lý châu nhận ôm cấu ngôn n h ư ợ c ánh mắt lại nhìn về phía c ố n ô n ngược sau lưng cố phồn đừng như vậy khách sáo nhanh ngồi tiệm này ăn thật ngon nàng nói xong ngồi tại cố phồn đối diện chỗ ngồi cho hai người ngược lại trước bữa ăn trà lý hội trưởng hàn lao sư muốn cùng phồn tinh giải trí nói hợp đồng ngươi làm sao sẽ ở chỗ này cố phồn nhịn không được hỏi lý châu nhận ý vị không rõ cười một tiếng cố tiên sinh sợ không phải tại phồn tinh công tác quá bận rộn quên giúp hàn ra tìm hàn thiếu ra sự tình ta cũng có hỗ trợ a ba cố phồn giữa lông mày tao lại đột nhiên nhớ tới tại thước hải mang đi quý vân hạc phía trước lý châu nhận muốn hắn làm sự tỉnh lần sau ta hẹn ngươi lúc đi ra ngươi đúng giờ đến nơi hẹn hẹn hò qua trình bên trong để ngươi làm cái gì thì làm cái đó ta cũng sẽ không làm có ngươi lúc này lý châu nhận chính một mặt ý cười cố phồn tâm tình lập tức tử nghi hoặc biến thành tức giận lão hồ ly này không ngờ là tại chỗ này đợi hắn đâu nếu như ta nhớ không lầm cố tiên sinh tựa hồ không có đề cập qua hàn trinh hy đem áp lực cho đến cố phồn ây cái này kỳ thật cố phồn cpu xoay chuyển nhanh chóng đang muốn giải thích lý châu nhận liền mở miệm là như vậy tìm người trong đó ta hết một điểm sức m ọ n nhưng hàn thiếu gia cũng không nguyện ý cùng ta trò chuyện may mắn mà có cố tiên sinh tử trong cùng nhau gần nhất d 1 m trở lại làm việc cố tiên sinh đại khái cũng là công tác quá bận rộn chưa kịp cùng hàn lao sư nói rõ tình huống cụ thể giống như là đã sớm nghĩ kỹ giải thích khéo đưa đầy giải thích chuyện này thậm chí có thể nói là đem đại bộ phận công lao đều cho cố phồn nguyên lai、like、là dạng này ta đại biểu hàn gia cảm ơn lý hội trưởng hỗ trợ, hàn gia thiết tiến lúc còn mời lý hội trưởng để mặt hàn trinh hy lấy trà thay rượu kính bên dưới lý châu luận hai người thân giao cách cảm trở ngại c ấ n ô n ngôn ng đều chỉ chữ chưa nói lý châu nhận u phía trước để l i ề u thuần doanh đến đảo người sự t ì n h nhất định lý châu nhận u đ á p lễ liếc nhìn thần sắc phức tạp của phổn. cố phồn cố phồn không hiểu tuy nói hắn vì giúp hàn ra tìm người tiêu phí không ít nhân lực vật lực nhưng không thể không thừa nhận hắn chậm lý châu nhận u một bước mà lúc này đây lý châu nhận u rõ ràng có thể nhân cơ hội này nói hắn chỉ là nửa đường thiệt hồ đem công lao đ ề u vật quy nguyên chủ nhưng lý châu nhận u cũng không có làm như vậy cái tia cùng phồn tinh tiếp theo hợp đồng sự tỉnh hàn lao sư suy nghĩ kỹ chưa c ấ ngôn ngược nói xong lời nói xoay chuyển hôm nay lý hội trưởng cũng ở tại chỗ hàn lao sư nhưng muốn thật tốt lựa chọn ánh mắt bung ô dài xa một chút đừng tại tương lai cảm thấy hối hận hàn trinh hy không nói không hiểu nghe ra cấu n ô n n h ư ợ c trong lời nói cái k i a không muốn để cho nàng cùng phồn tinh tiếp theo hợp đồng ý tứ nôn tổng thật biết nói đùa vừa rồi ta cùng hàn lao sư đều đã nói tốt ngươi còn không mau đem hợp đồng lấy ra à. đợi chút nữa bên trên đồ ăn liền không có nơi khác phương ký lý châu nhận u trực tiếp thay hàn trinh hy làm ra lựa chọn Tốt à. cấu n ô n n h ư ợ c từ túi sách bên trong lấy ra một phần hợp đồng cùng với bút ký tên cùng mực đóng dấu hàn trinh hy liếp nhìn hợp đồng trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc lý châu nhận phong cách hành sự vì cái gì nhiều như thế thay đổi rõ ràng phía trước còn để liễu thuần doanh đến đào nàng nhưng bây giờ một bộ rộng lượng bộ dạng đem chính mình n h ư ờ n g cho phồn tinh giải trí Tốt. Trinh trả tác thức thế một Tây, biết trên trên thấy mật. Hàn Hy hợp cho hợp Châu nhận phục Như nhà nhà hàng không phục phần không hài hóa xào bánh bàn xong đồng, ngôn ngược, nói, ngay người mang ăn lên. lớn người bên lại vui lại ký Lý xào sao sao, cấp đưa đó để đều sau cảm cấu vẻ. vụ vì vụ hàn trinh hy lại lần nữa cảm tạ cố phồn cùng lý châu nhuận về sau ngồi hàn ra xe rời đi cố tiên sinh mượn một bước nói chuyện lý châu nhuận gọi lại muốn đi theo cấu ngôn n h ư ợ c lên xe cố phồn chương ba t r ư ơ i sáu chỉ đối ngươi minh bài chương ba t r ư ơ i sáu chỉ đối ngươi minh bài thì ngươi lên xe chờ ta một hồi cố phồn nói xong cùng lý châu nhuận đi đến cách đó không xa yên t ĩ n h nơi h ẻ o l á n h lý châu nhuận hai tay vòng ngực tựa vào phòng ăn bên ngoài bên tường nhìn xem trầm m ặ t cố phồn hỏi chuyện ngày hôm nay ngươi liền không nghĩ nói với ta chút gì đó cảm ơn lý hội trưởng dơ cao đánh khẽ Cố phồn nói. Dù sao nếu là lý à l châu nhận thật, thật người người, u đến gần thấp giọng nói từ liên giang đến long đô ta quen thuộc đi tính toán vì chính mình mưu cầu lợi ích nếu như không phải là bởi vì cô phồn nàng muốn đem hàn g trinh hy đào đến thức hại liền hoàn toàn có thể làm được nhưng nàng giờ phút này đau lòng là tính toán nàng người là cô phồn cố phồn lừa nàng Vào giờ phút n lý châu nhận như không thấy. thấy Ta đã sớm rất ràng, ngươi t h ế g lâu chưa cắt tóc dài rũ xuống ngực đại khí lại có vận vị hôn tóc theo cân gió đem mùi tóc đưa đến cố phồn cánh mũi ở giữa ta chỉ cần lựa chọn tốt nhất không muốn lần tuyển chọn ngươi liền làm ta là quấn q u y ế t chặt lấy làm ta thích tranh thích c ư ớ c đi nàng nói nếu như đến cuối cùng không thu hoạch được gì lời nói không phải ngươi cái này thương nhân muốn nhìn đến đi muốn cái gì liền có thể được cái gì lời nói nhân sinh khó tránh cũng quá không thú vị a lúc trước ta khát vọng thân tình không được đến hữu nghị cũng không có hiện tại ta khát vọng tình yêu nếu như vẫn là công g i ả chẳng ta đã nghĩ kỹ đem hiện có tất cả đều cho lý cư h á i đứa bé kia sau đó về đền giang nhìn xem cái kia khắp núi lục nhu hao đến lúc đó liền có thể tự do ta có thể mỗi ngày đi trên núi ngắm phong cảnh nằm tại mảng lớn lục n u n g hao bên trong sáng sớm thưởng thức trà nhìn mặt trời mọc t r ạ m vạng tối say rượu thường mặt trời lặn nhiều năm như vậy ta đã nhớ nhà rất lâu rồi xem như là một người đi một người về lý châu nhuận nói xong nhìn hướng cố phồn nhưng nếu như cuối cùng được đến ta m u ố n ta sẽ dẫn ta yêu người cùng một chỗ về đền h giang về quê hương của ta đến người nhà của ta nhóm phần mộ phía trước nói cho bọn hắn bên cạnh ta đứng là trên thế giới này tốt nhất đàn ông tốt nhất cố phồn nguyên bản không hề tin tưởng lý châu nhuận sẽ bung ô xuống tại long đô nhiều năm như vậy tài sản về núi bên trong nhưng nhìn thấy lý châu nhuận ánh mắt nhìn về phía hắn rõ ràng được ăn cả ngã về không là làm tốt tất cả chuẩn bị bộ dạng có lẽ điên giang cái kia khắp núi lục đ h u n g hào thật giống lý châu nhuận nói như vậy rất đẹp rất làm cho người khác hướng về vẫn là đem ta đưa ngươi họa nhận lấy đi không phải vậy càng xem càng nhớ nhà cố phồn t h ả n như nói hắn phía trước đi thức h ả i thời điểm liền thấy lý châu nhuận đem bức họa kia b à y tại văn phòng bên trong liền tại rất dễ thấy vị trí bên trên càng nhiều hơn chính là nghĩ ngươi lý châu n h u n nói xong khe cười một tiếng ngươi còn không biết ta gia gia ngươi lão nhân gia ông ta cũng không biết có phải là nghe nói cái gì vậy mà đặc biệt gọi điện thoại mời ta tham gia hắn thọ yến đến lúc đó chúng ta lại muốn gặp mặt gia gia ta mời ngươi cố phồn khó có thể tin nguyên bản cho rằng cố hàng tông vì giúp hắn mời nguyễn gia mà làm lớn thọ yến cũng liền mời một cái nguyễn gia còn lại cứ giao cho tiêu n g u y ệ t thanh đến xử lý không nghĩ tới lao g i ả này còn có chút ý khác nhận đến thư mời thời điểm đừng đề cập nhiều cao hứng ta gần nhất cũng bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị thọ lễ dù sao hắn nhưng là thê tử ta ra ra lý châu nhuận nói xong nhìn thấy cách đó không xa c ấ ngôn ngược tựa hồ chờ cũng lên từ trên xe bước xuống đứng tại bên cạnh xe nhìn hướng hai người phương hướng cố phồn cũng chú ý tới nhà mình tỉ tỉ nhân tiện nói ta đi về trước ngươi nói ta đều nhớ kỹ ta biết không khuyên nổi ngươi vậy liền đều t ù y ngươi lại nhiều ghi một câu đi lý châu nhuận tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy cố phồn ta mọi chuyện biện pháp dự phòng lưu con bài chưa lật nhưng đối ngươi ta không giấu một phân một hảo đây chính là ta yêu trên xe c ố u nôn ngược chú ý tới cố phồn một mực lạc yên nhìn hướng ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ giống như lý hội trưởng mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì một bộ mất hồn mất vía bộ dạng nàng hỏi nàng cố phồn muốn nói lại tôi h nàng nói tháng này sẽ đến tham gia g i a già thọ yến xem ra là tiểu mụ mời nàng c ố ngôn ngược cũng có chút ngoài ý mớn nhưng chỉ cho là tiêu n g u y ệ t tình mời lý châu n h u ậ n không cảm thấy là cố hàng tôn mời nhắc tới tỷ chuẩn bị cho ngươi đến hội muốn xuyên y phục c ù n g ta bộ kia lễ váy là cùng một khoản g cha nói muốn để ta cùng ngươi cùng một chỗ lộ mặt cho dù ngươi muốn cản trở mặt cũng chung quy phải đến các nhà trước mặt chạy một vòng mới tốt nàng cũng không nói cho cố phồn cái kia hai bộ quần áo là một nhà nào đó cao định phu thê khoản hệ liệt chương ba trăm năm mươi bảy ngủ ngon hôn cùng tác phẩm chương ba trăm năm mươi bảy ngủ ngon hôn cùng tác phẩm ta đang lo mặc cái gì đâu tỷ tỷ liền chuẩn bị cho ta thật tốt cố phồn tựa vào xe chỗ tựa lưng bên trên tỷ tỷ còn có thể càng tốt hơn c ố ngôn n h ư ợ c nhìn như hưng hở m ộ t câu xe chạy tiến vân phủ dừng ở mười một tòa nhà trước cửa gần nhất công tác như vậy vất vả trở về liền đi ngủ sớm một chút đừng có lại ra cửa c ố ngôn n h ư ợ c giống như là đang nhắc nhở dù sao nàng cũng không hy vọng cố phồn mệt mỏi như vậy còn muốn đi địa phương khác biết tỷ cố phồn xuống xe chuyện thứ nhất chính là mở cửa cửa ra v à h ộ thư lấy đi lạc h u n h để lại cho hắn thư mời hắn cầm vào trong nhà mở ra nhìn xem cái kia theo t h ủ ở chế thành tử kim phối màu thư mời không hiểu cảm thấy phong cách này có chút quen thuộc quét mắt phức tạp câu chữ ánh mắt nhìn hướng l à khoản chỗ cố thị thành mời cố thị cố phồn còn có chút không có phản ứng kịp suy nghĩ vòng tròn bên trong còn có nhà ai họ cố nhưng mà liền làm hắn nhìn thấy địa chỉ nhìn thấy phía trên nhà mình địa chỉ về sau sửng sốt cố phồn một lần nữa nhìn một lần đích thật là nhà mình địa chỉ chuyện này đối với sao rất nhanh cố phồn hồi tưởng lại phía trước lạc ì n h đối hắn để cặp qua liên quan tới thỏ h ế n sự tình cố phồn nhất hầu nuốt một cái đầu hóc trống rỗng đã xác nhận lạc mình muốn hắn thăm ra chính là nhà mình ra ra t h ọ hiến phá hỏng buổi ký tặng sự kiện mai nở hai độ cố phồn làm gì vậy lúc này một i ể u i ể u nghe thấy âm thanh từ trên lầu đi xuống cố phồn đang muốn nói cái gì quay đầu thấy được một i ể u i ể u lời nói dừng ở bên miệng chỉ thấy một i ể u i ể u mặc một bộ lúc trước chưa từng xuyên qua bột c ụ sen sắc váy ngủ bằng l g a vừa v ẫ n có thể che kín bờ mông chiều dài theo xuống lầu động tắc lần lượt vạch qua da t h ị để cái kia ôn nhu hình dáng như ẩn như hiện cố phồn ánh mắt theo sát một yểu yểu mãi đến đối phương đi đến trước chân ngồi ở bên người Cánh một i giữa ở a b i ể u hiệu quay đầu lại à m ộ lần nữa cường điệu một lần cho ngươi chính là để ngươi tùy tiện hoa cố phồn còn không có ý thức được một yểu hiệu trong lời nói hàm nghĩa ý của ta là một yểu hiệu cắn cắn ngôi cực nhỏ âm thanh lẩm bẩm nói bộ đầu ngủ này cũng là ngươi có thể bị ngươi làm hư hoặc là làm bẩn cố phồn m ộ t người phản ứng vài giây đồng hồ nói đây không phải là bạch mua sao một kiểu i ể u tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhứ mày kia、yeah. một cái không nhẹ không nặng bàn tay rơi vào cố phồn trên mặt cố phồn một mặt vô tội nhìn xem một kiểu i ể u thấy được một kiểu i ể u cái kia tức giận rán g dấp hắn vẫn như cũ nghi hoặc không hiểu ngươi vì cái gì sinh khí bởi vì ta chỉ là nghĩ một kiểu i ể u muốn nói lại thôi dừng lại phía sau giải thích nói ta chỉ là muốn cái ngủ n g n hôn cố phồn cái này mới kịp phản ứng sau một khắc hắn đưa tay đem một kiểu yểu kéo vào trong ngực làm gì một kiểu i ể u ngã ngồi trong ngực cố phồn xấu hổ giận dữ đập xuống cố phồn bay cũng chỉ muốn hôn sao cố phồn tay vịn một kiểu i ể u e o một bên nhịn không được cười nói hai ta ai cùng ai đây chính là bái qua cầm quan hệ ngươi muốn cái gì liền cùng ta nói thẳng a một câu để hồi nhỏ xấu hổ đến hận không thể chui kẽ đất hồi ư ớ c s ô n g lên một kiểu i ể u trong đầu ngươi nâng cái kia làm gì một kiểu i ể u lời còn chưa dứt ngủ ngon hôn được như nguyện chỉ b ấ t quá còn mang theo tặng phần phụ một nháy mắt nàng đỏ bừng mặt bắt lấy cố phồn tay nói ta ngày mai còn muốn lên ban đây ta biết cố phồn đứng lên ôm một kiểu hiệu lên lầu liền tính ngươi chờ mong ngoại trừ ngủ ngon hôn bên ngoài sự tình ta cũng sẽ không làm dù sao ta cũng phải lên s ớ m tám h ắ n giả bộ tiếp nối thở dài ngươi liền nhịn một chút đi một kiểu hiệu ba cái gì gọi là ta nhịn một chút ai muốn nhịn ta cũng không phải là thẩm h u y ễ n an loại kia cả ngày hai mươi bốn giờ đều cảm thấy đói bụng ra hỏa nàng đỏ mặt reo lên tốt tốt tốt vậy ta nhẫn cố phồn cười đem một kiểu hiệu đặt lên giường hai người khó được ôm nhau ngủ mặc dù thời tiết có chút nóng nhưng ôm vẫn như cũng khó bỏ khó phân ngày kế tiếp sáng sớm bởi vì cùng giường chung gối một i ể u h i ể u rời giường thời gian cố phồn cũng tỉnh hôm nay ta đưa ngươi đi làm một i ể u h i ể u ở một bên một bên mặc y phục vừa nói người đưa ta không tiện đường đi cố phồn nói ta liền muốn đưa ngươi không tiện đường thì sao nhanh lên mặc quần áo đừng lề mề một i ể u h i ể u cường thế nói tuân mệnh bá đạo tổ trưởng cố phồn mặc quần áo tử tế về sau từ trong nhà mang theo bữa sáng cùng một yểu hiệu cùng ra ngoài đi làm hắn khó được ngồi tại một yểu hiệu tay lái phụ thành thơi ăn bữa sáng k h ô nàng g trong đang nghĩ, quên quả, hiểu hiểu đầu suy muốn bên hắn còn cho cái. Chỉ một mấy bất ý l m sao c ù lạc h nghĩ h c ù n một c ỗ tham gia nhà mình gia gia thọ hiến. Gia gia thọ、hiến、thời điểm, thay ta mang một Một thần nhà mình hiến. hiến chúc phuka.、Một、hiểu hiểu giống như là cùng cố phồn gia ra ra Ra ra mang giao cách cảm, hai điểm, cảm, ngươi giống cùng người g n là câu cố cách đến cùng một sự kiện bên trên. Nàng nghĩ một sự qua cho cố phồn ra ra tặng quà nhưng nàng hiện tại cũng không phải là tiểu hải tử cho dù cầm một bó ven đường hái đến hoa dại cũng có thể để trưởng bối cao hứng nàng đưa không ra mặt khác có thể để cho cố phồn ra ra cao hứng lấy vật cũng không có cái kia tài lực đ ư ợ càng không thể dùng cố phồn tiền đi đưa ta sẽ dẫn đến đến lúc đó ngươi liền ngoan ngoãn ở nhà chờ ta cho ngươi mang tốt ăn trở về đi cố phồn biết một yểu yểu thiếu không được sẽ suy nghĩ lung tung chỉ có thể tại cùng ngày tận khả năng về nhà sớm cùng một yểu yểu cũng có thể đi mua quần áo đẹp mặc cho ta nhìn hắn b g ồ i thêm một câu không muốn một yểu yểu tức giận t r ừ n g mắt liếc cố phồn tối hôm qua ta đã cho ngươi xuyên qua ngươi cũng muốn mặc cho ta nhìn không phải vậy chuyện tốt đều để ngươi chiếm có thể a vậy ngươi đi mua sắm mua cho ta điểm ngươi cảm thấy quần áo đẹp dùng ta thẻ ta mua cái gì ngươi đều mặc sao một yểu yểu hứng thú xuyên a nói được thì làm được thành ra cố phồn xuống xe vừa đến công ty liền thấy tại hắn cửa phòng làm việc phía trước bồi hồi bóng người là thẩm huyên an làm gì đây cố phồn đi tới hạ giọng hỏi、Khủ. ta ta cái kia thay dê một em mở đến hỏi một chút chuyện làm ăn thẩm huyên ăn trong tay làm bộ cầm cái cặp văn kiện cố phồn một cái xem thấu đối phương t i ể u tâm tư vào đi hắn mở cửa cùng thẩm huyên ăn cùng đi tiến văn phòng khóa cửa chú ý phó tổng giám huyên ăn có thể ngồi xuống sao thẩm huyên an một bộ nhu thuận bộ dáng khả ái cố phồn còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc cười gật, gật đầu sau một khắc thẩm huyễn an trực tiếp hướng hắn đi trên chân nhất trọng cố phồn vô ý thức nhìn hướng văn phòng cửa chớp mặc dù không n g ờ nhưng vẫn là có khe hở thời gian làm việc ga thẩm huyễn an nhanh đi xuống hắn vô vô thẩm huyễn an người trước trả lời ta người tối hôm qua đi bữa tiệc đều làm cái gì thẩm huyễn an cho dù dùng khí lực toàn thân đẹ lên cố phồn cũng bởi vì trường kỳ không chế cân nặng mà để cố phồn không có áp lực chút nào tối hôm qua chúng ta bốn người trước nói chút công tác tương quan sự tỉnh sau đó ký hợp đồng ăn cơm cuối cùng ai về nhà đấy cố phồn không có nâng lý châu nhận cái t i ê một phen lời nói cứ như vậy thẩm h u y ệ n an quay đầu nhìn chằm chằm cố phồn mất hứng nói một bữa cơm có thể bao lâu ngươi sớm như vậy liền kết thúc như thế nào không đến mười tòa nhà tìm ta không ngờ là việc này ta không nghĩ quái dày ngươi nghỉ ngơi dù sao các ngươi hiện tại trở lại làm việc khẳng định mỗi ngày n h ậ t trình đều x ế p đầy cố phồn nói xong đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng cái gì chờ một chút n h ậ t trình rất nhiều lời nói ngươi như thế nào sáng sớm liền chạy ta chỗ này tới thẩm viên an lập tức ánh mắt né tránh trên mặt rõ ràng viết r ò dạng cố phồn cũng ý thức được cái gì nghiêm túc nói ăn ngay nói thật không phải vậy ta hiện tại liền cho nhiễm tỉ gọi điện thoại hỏi rõ ràng. đừng đánh thẩm huyền an để lại cố phồn muốn lấy ra đại thủ cơ động tác ta nói nàng sịu mặt nhỏ giọng nói lầm bầm bởi vì ta sáng nay thân thể không thoải mái nhiễm tỷ để ta nghỉ ngơi ta không có đi theo những người khác cùng đi huấn luyện cái gì thân thể không thoải mái cho dù thẩm huyền an cố ý nhỏ giọng ba bá cố phồn cũng bắt được chữ mấu chốt hắn đánh giá thẩm huyền an có chút lo lắng chuyện gì xảy ra chỗ nào không thoải mái khi nào thì bắt đầu liền sáng nay ăn đồ ăn không thấy ngon miệng còn có chút trong đầu ta đều nói với nhiễm tỷ ta có thể chỉ là không có nghỉ ngơi tốt chương ó t ể h ba trăm năm mươi tám thỏa mãn nhất định là ta quá muốn ngươi ta hiện tại nhìn thấy ngươi đã cảm thấy tốt nhiều thẩm viễn ăn ôm cố phồn giống như là dùng cố phồn đến cho chính mình bổ sung năng lượng giống như ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem cố phồn rất lo lắng thẩm viễn ăn trong cơ thể chỗ nào có vấn đề Vạn nhất đã các ó cảm g i đau đ ớ người hiện tại đối cân nặng yêu cầu có lẽ thay đổi thấp ba là thay đổi thấp một ngày ba bữa lượng cũng rõ ràng trở nên nhiều hơn chút thế nhưng không biết vì cái gì ta vẫn là có muốn ăn đồ vật cảm giác cố phồn là người đưa tay sờ lên thẩm viễn ăn cái chán lại sờ một cái chán của mình ngươi cũng chỉ sờ cái chán nha thẩm huyễn an dính tại cố phồn trên thân cọ cọ nhiệt độ cơ thể bình thường a cố phồn nghi hoặc nhìn không ra thẩm huyễn a n không đúng chỗ nào duy nhất không đúng chính là thẩm huyễn a n s ắ c tâm giống như quá khứ không đúng buổi sáng không có hội nghị ta trước dẫn ngươi đi ăn một chút cố phồn nói xong từ trên bàn cầm ly nước của mình đổ chút nước nóng cho thẩm huyễn a n cái kia yêu vớt mông ngựa chính quy tổng giám mỗi ngày cho hắn văn phòng đốt nóng quá nước chuẩn bị trả n g o n lá ngư i có muốn ăn sao hắn hỏi thẩm huyễn ăn nâng nước nóng uống gần như không chút do dự nói nồi lẩu đồ nướng bún cay thập cầm dao trộn chua cay quả tranh còn có hương c a y hết trâu thịt kho tàu nàng nói xong nói xong liếm liếm môi hình như nước bọn đều muốn chảy xuống cố phồn khó có thể tin mà nhìn xem thẩm h u y ế t an hỏi ta trước đây vậy mà không có phát hiện ngươi vẫn là cái ăn hàng thời khắc này thẩm h u y ế t an trong mắt hắn tựa như đường dục như thế là cái tiểu tham ăn quỷ ta trước đây không dạng này chính là gần nhất đặc biệt thèm những n à y khẩu vị nặng thế cho nên ta ăn nhiễm tỉ chuẩn bị bữa sáng đều nhạt meo vô vị ăn giống không ăn tựa như nguyên bản muốn một phát nhập hồi bóng mà lại tại cầu môn một bên vòng quanh ngươi hiệu cảm thụ của ta sao lao công ta hiểu cố phồn đột nhiên khẽ giật mình đầu tăng thêm một lát hỏi ngươi vừa rồi gọi ta cái gì lão công thẩm h u y ễ n an nhìn xem mở to hai mắt nhìn cố phồn ngự a khí lại ôn nhu mấy phần lão công lão công chủ đánh chính là một cái nhất định phải thỏa mãn cho nên lão công có thể hay không mang ta đi ăn đồ ăn ngon thẩm h u y ễ n an trông mong mà nhìn chằm chằm vào cố phồn cố phồn tựa như thẩm h u y ễ n a n trong miệng viên kia bóng tại s ắ p bị treo thành vệnh lên miệng cầu môn biên giới đạo quanh cuối cùng là hít sâu một hơi thời gian làm việc không tiện rời đi công ty cho nên ngươi đi nhà ăn chờ ta hắn xem như là nhà vua Cái kia rất có lực kia rất sau á t thương h i chữ đ ề đó i giản ra, nếu là hắn còn thuyệt, vậy đơn tuyệt, là cự c vậy thể cùng lại ò đợi chứng c ù một hồi hắn nuôi cầm bản bút ký đi ra văn phòng phó tổng giám tốt ngài đi chỗ nào một cái muốn đi tiếp theo cà phê đồng sự hỏi cố phồn than nhẹ một tiếng sắc mặt nghiêm túc ta buổi sáng không ăn bữa sáng liền đến đi nhà ăn vừa ăn cơm một bên nhìn phương án các ngươi có việc tùy thời cho ta phát hoại c h ặ t ta có thể nhìn thấy nói xong hắn liền tăng nhanh bước chân cấp tốc xuống lầu phó tổng giám cái này cũng quá chuyên nghiệp đi bộ môn mấy cái đồng sự chật chật tán thưởng lúc này ảnh đế cố phồn đã đến công ty nhà ăn bởi vì đã qua bữa sáng thời gian nhà ăn không có người nào chỉ có tại chuẩn bị bữa trưa nhà ăn nhân viên công tác cố phồn hướng nhà ăn nơi đó muốn một tiểu phần nhân viên món ăn bên trong k h n căn phấn đặt ở thẩm viên ăn trước mặt thăng thêm hương g ấ m cùng gạo c â tay ngươi trước ăn hắn nói thẩm h u y ế n a n không một chút nào bắt bẻ cầm lấy đuối liền miệng lớn run dày phấn Kết, điện thoại chấn động tưởng rằng phòng ngăn người cộng tác đến cố phồn nhìn cũng chưa từng nhìn cuộc gọi đến biểu thị liền trực tiếp kết nối ai ngờ đối diện truyền đến cực kỳ quan phương âm thanh ngài tốt xin hỏi là cố tiên sinh sao bên này có ngài bó hoa ta hiện tại ngay tại phồn tinh công ty giải trí đại sảnh xin hỏi ngài tại tầng m ấy bó hoa cần ở trước mặt ký nhận